Chính chính qua t bước, bước này ảnh đối với hắn mà nói rất đơn giản dù sao trước liền xử lý qua trong suốt điện được rồi giống vậy phương thức giống vậy tư thế một lần nữa cũng không khó xử lý xong bộ lọc màu phía sau màn ảnh phần lớn linh kiện đều đã chế tạo hoàn thành còn lại một ít cơ cấu dây điện cố định khí loại cơ phận nhỏ cũng không tiêu tốn bao nhiêu thời gian liền quyết định được về phần lắp ráp lấy bây giờ hàn g nguyên năng lực động thủ mà nói căn bản không đáng giá nhắc tới một giờ không tới một máy chính chính phương phân đôi u lôi kéo dây điện lờ cờ giờ liền có hiện tại lai、like、sở trệ ả à m dàn chung màn ảnh lắp ráp tốt sau tự nhiên muốn mở máy tiến hành thử một chút mặc dù trước mắt còn không có không nhiều theo truyền bảo nhưng chỉ cần nó màn ảnh có thể sáng lên coi như thành công làm hàn nguyên tìm đến xen vào tuyến bản đem màn ảnh nguồn điện kết nối với lúc lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem cũng mong đợi vừa khẩn trương nhìn chằm chằm lai、like、sở chệ ảm nguồn điện liên thông chốt mở điện nhân xuống màu đen trên màn ảnh ánh sáng t r ợ t lóe mà hiện không có hình ảnh không màu sắc có chỉ là một mảnh trắng xóa tựa như một tấm phát quang giấy trắng như thế nhưng tất cả mọi người đều kích động rồi g i í t gợi đạn mạc chúc mừng cùng than thở ngữ bức phá âm g, và g lợi hại á cả của ta vội vàng thử một chút có thể khởi động m ạ n không mụ xoa tay công nghệ cao màn hình muốn không phải ta chính mắt thấy, ai đề cập với ta, ta tuyệt đối tắt hai lúc nào lượng sản năm trăm khối trong khoảng ta mua một đùa d ỡ n một chút lúc trước nhìn tiểu thuyết có đủ loại hắc khoa kỹ nhưng ta thật không nghĩ tới thực sự có người tay thiện nghệ trà sắt làm ra lờ cờ giờ này rời ạ này chủ bá được học hành gì trải qua năm trăm khối đắt ta nhiều lắm là ra một trăm khối năm trăm khối ngươi ngay cả sở chế hạ mẹ chế tạo cái này màn ảnh tài liệu cũng mua không được ta bên trên ta cũng được không phải là làm bộ làm tịch chế tạo một phen sau đó nắm đoàn đội cung cấp linh kiện lắp ráp mạ nhiều đơn giản thừa nhận người khác ưu tú khó như vậy sao thừa nhận người khác ưu tú không khó nhưng sở chế ạ mẹ cái này nào chỉ là ưu tú xóa tay màn hình a một người a lại như bức cũng không làm được chứ biết làm những thứ này có ích lợi gì còn không phải không tìm được bạn gái làm sao ngươi biết sở trệ ạ mẹ không bạn gái có bạn gái còn có thể như vậy một năm một năm lại sở trệ ảm cái kêu bạn gái có thể chịu được không còn s â m phân đầu chó ngoa tạo ta nếu như mẹ nó tay thiện nghệ trà s á t lờ cờ giờ còn hấp dẫn nữ hài làm gì hấp dẫn một đám đại lao ra môn ở sau lưng ta kêu như bức tiêu sáu trăm sáu mươi sáu không phải vui vẻ hơn sáu trăm sáu mươi sáu sáu trăm sáu mươi sáu sáu đây là nam sinh vui vẻ địa ỷ có thể làm được hết thảy đạn mạc như c ũ vô ly đầu trước một giây khả năng còn đang khen ngợi hàn nguyên một giây kế tiếp khả năng thì trở thành hắn có bạn gái hay chưa hàn nguyên đã từ lâu thói quen những thứ này vô ly đầu đạn mạc hắn không để ý chỉ là kiểm tra cẩn thận đến lờ cờ giờ mỗi một chỗ nhìn một chút vận hành thời điểm có vấn đề gì hay không màu trắng bạc hợp kim vào ngoài bóng l o á n g cao tinh thủy tinh từ chính diện nhìn qua toàn bộ màn ảnh nhan giá trị tương đối khá nhưng chuyển một cái đến mặt bên liền có chút thê thảm không nỡ nhìn mặc dù nói là lờ cờ giờ, nhưng độ dày có thể so với hiện đại tivi độ dày hơn nhiều hình dáng có điểm giống cũ kỹ tv trắng đen không nói bên ngoài kim loại vỏ ngoài cùng cứng đờ nhựa tợ lạc tiệc vỏ ngoài cũng bởi vì bên trong linh kiện lớn nhỏ không đều đến mức mà lộ ra có chút l ồ i lõm chọc l a i sở t r ệ ảm lúc đó người xem rối rít nhổ nước bằng thật một đại đống màn ảnh nhân ra lờ cờ giờ đều tốt mỏng sở t r ệ ạ mẹ cái này chính diện nhìn n à y cái gì à thật là đẹp mặt bên nhìn một cái này cái gì à thật là xấu xí đầu tiên chúc mừng sở t r ệ ạ mẹ rốt cuộc đem màn ảnh lấy ra bất quá nói thật mặt ngoài lại không thể chuẩn bị đẹp mắt một chút sao lâu cuối tiến lên lại nói màn ảnh cũng ngày mai ta nhìn không thấy bóng bán dẫn máy tính ta liền lấy quan hừ vội vàng giáp lại sau nhìn một chút hiệu quả liền sờ chê a mẹ loại này có thể tính toán một một không nhìn trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c hàn nguyên cười nói ngày hôm sau ngày hôm sau mọi người hẳn liền có thể thấy bóng bán dẫn máy tính lắp ráp bây giờ còn kém một chút cơ phận nhỏ ngày mai cũng không sai biệt lắm có thể chế tạo hoàn thành bất quá mọi người cũng đừng nghĩ quá tốt gần đó là tinh thể máy tính phần cứng toàn bộ giáp lại rồi muốn sắp xếp nguyên thủy máy phát biểu để cho chạy cũng còn phải một hai tháng cho nên vẫn là yêu cầu kiên nhẫn chờ đợi về phần như thế nào thử lại phép tính cái này bóng bán dẫn máy tính ta có ta biện pháp tạm thời bảo mật đến thời điểm mọi người sẽ biết hàn nguyên ban cái chỗ hấp dẫn chọc lai、like、sở chế ảm lúc đó bạn trên mạng lại vừa là dối rít nổ nước bọt màn hình lắp ráp hoàn thành sau đó hàn nguyên trước đêm đem đem rời chuyển đến máy tính trong phòng hạch tâm phần cứng trong này đều đã chuẩn bị đầy đủ bóng bán dẫn tính toán hạch tâm tôn t r ữ khí truyền vào phát ra dụng cụ màn hình những thứ này đều đã chế tạo ra còn g i lại một ít cố định khí nguồn điện dụng cụ điện tín hào đường truyền đợi cơ phật nhỏ hào tôn một ngày hàn nguyên thuận lợi đem các loại không có gì kỹ thuật hàm lượng cũng chế tạo đi ra. t o à những cơ phận này ở hàng nguyên trong tay tựa như siêu thị máy tính bên trong máy tính linh kiện như thế quét quét quét không bao lâu biến thành một máy hoàn chỉnh quá máy tính nghe tới hàn nguyên tuyên bố lắp ráp hoàn thành thời điểm phần lớn người xem đều trận tròn mắt bọn họ mong đợi nửa năm sau đó hàn nguyên liền nói cho bọn hắn biết này thì xong rồi xong rồi này thì xong rồi mở máy a không phải ngươi quang tổ không chưa nổi máy này không phải cùng quang nói yêu thương không kết hôn như thế đùa bỡn lưu manh sao mũ đàn bạch kích động một trận không mở máy dùng một chút sao không hệ thống hà dùng trái chứng đạn s ở t r ệ ạ mẹ ngày hôm qua liền định lắp ráp là các ngươi để cho hắn kéo đến hôm nay nói là để cho càng nhiều người xem đến liên này liên này Người để cho like、sở chương hai trăm mười chín bóng bán dẫn máy tính chế tạo hoàn thành nhìn trên màn ảnh giả tưởng bay là tà đạn mạc hàn nguyên cũng có chút bất đắc dĩ nói bóng bán dẫn máy tính lắp ráp thực ra rất đơn giản các ngươi không phải là muốn cái gì nghi thức cảm ta cũng không có cách nào nhưng sự thật liền là như thế v ề p h ầ n mở máy bây giờ cái này bóng bán dẫn máy tính thực ra đã mở máy ngoại trừ màn ảnh không mở ra ngoại còn lại đều đã ở bình thường vận hành chỉ bất quá cái này bóng bán dẫn trong máy vi tính thứ gì cũng không có liền tối nguyên thủy máy phát biểu tuyệt đối địa chỉ cùng tuyệt đối thao tác cây số cũng không có coi như mở máy cũng không đặc biệt gì địa phương màn ảnh cũng sẽ không biểu hiện cái gì hình ảnh lắc đầu một cái hàn nguyên nói tiếp các người muốn nhìn tính toán còn cần chờ ta đem tuyệt đối địa chỉ cùng tuyệt đối thao tác cây số viết vào sau mới có thể mở mới biên soạn máy phát biểu vừa nói hàn nguyên đem toàn bộ trang bị từ tâm bản thiết quý mở ra lộ ra bên trong từ tâm bản thiết quỹ mở ra bên trong đã sớm gắn tốt từ tâm trên nền bỏ túi nguồn điện đèn quả nhiên đều là sáng nay chứng thực lời hắn bây giờ cái này bóng bán dẫn máy tính xác thực đã là thuộc về mở máy trạng thái mặc dù kết quả khác toàn bộ người xem cũng thất vọng nhưng hàn g nguyên cũng không có cách nào bây giờ hắn phải làm chính là chọn sắp hoàn thành chỉ thị tập cùng số nhị phân mật mã biên soạn tìm tới dịch cây số khí từ tâm bản đối ứng bản vẽ hàn g nguyên bắt đầu bắt l ộ n dịch cây số khí từ tâm trên nền cách cắt g a quan từng con từng con cách cắt g a quan hoặc mở hoặc nhắm phía trên liên thông ánh sáng nhạt đèn cũng là sáng lên hoặc là cắt làm dịch cây số khí từ tâm trên nền cách cắt gia quan toàn bộ điều chỉnh đối ứng khép lại trạng thái lúc hàn nguyên lại bắt đầu bắt l ộ n còn lại từ tâm trên nền cách cắt gia quan nhìn hàn nguyên không ngừng bắt l ộ n từ tâm trên nền cách cắt gia quan lai sở t r ệ ả m lúc đó còn bảo tồn người xem hiếu kỳ hỏi hắn đang làm gì thấy đ ạ n mạc hàn nguyên một bên xử lý cách cắt gia quan vừa nói ta trong biên chế viết tuyệt đối mật mã cùng tuyệt đối địa chỉ mặc dù từ tâm trên nền mặt đã thiết kế x o n g đối ứng chức năng bản vẽ mặt điện h ư n g như thế nào bắt đầu sử dụng những thứ này tính toán mặt đ i ệ cùng với truyền vào phát ra cùng đem các loại tính toán số liệu tồn chữ đứng lên đều vẫn là cái vấn đề bởi vì vô lu hay lại là phổ thông máy tính cũng hoặc là máy tính l ư ợ tử bọn họ cũng không cách nào trực tiếp phân biệt chúng ta biện thành viết c trình tự hoặc là dạ và trình tự những thứ này máy tính chỉ có thể phân biệt máy phát biểu mà cái gọi là máy phát biểu chính là dùng số nhị phân mật mã biểu thị máy tính có thể trực tiếp phân biệt cùng chấp hành một loại máy chỉ chỉ lệnh hệ thống lệnh tập hợp mà nhiều chút chỉ thị là dùng không cùng một tạo thành một chuỗi mật mã bọn họ có nhất định con số cũng phân chia một số đ o ạ n h ọ c qua số nhị phân bằng hữu hẳn nếu biết máy phát biểu liền là đơn thuần con số một nó chỉ có thể phân biệt cái này Tỷ như nào đó máy tính chỉ thị vì một mươi một trăm một m ư ơ một trăm một mươi năm nó biểu thị để cho máy tính tiến hành một lần giá pháp thao tác cũng như chỉ thị một mươi một nghìn một mươi một trăm linh là biểu thị tiến hành một lần phép trừ thao tác bọn họ vị trí thứ tám biểu thị thao tác cây số rồi sau đó tám vị biểu thị địa chỉ cây số mỗi một đoạn biên mã biểu thị bất đồng hàng nghĩa t ỷ như m ô đài máy tính tự trưởng vì m ộ ư ơ i sáu vị gần có mười sáu cái số nhị phân mấy tổ thành một cái chỉ thị hoặc khác tin tức mười sáu cái không cùng một có thể tạo thành đủ loại xếp hàng tổ hợp thông qua đường dây biến thành điện tín hào để cho máy tính chấp hành đủ loại bất đồng thao tác dĩ nhiên trong này còn liên quan đến số nhị phân nguyên cây số ngược lại cây số bộ cây số các loại hơn nữa bất đồng máy tính cơ sở chỉ thị số lượng phải không cùng ta thiết kế cái này bằng bán dẫn máy tính ở dự thiết chúng tổng cộng có hai trăm năm mươi mười lục trung chỉ thị tập bây giờ ta đang không ngừng bắt lộng cách cắt gia quan chính là ở thiết kế cùng biên soạn những thứ này chỉ thị tập đây là một rất là quá trình khá dài dự trù thời gian yêu cầu mười ngày còn đó mà biên soạn hết những cơ sở này chỉ thị tập sau ta còn cần tốn thời gian tới biên soạn ký tự tập biên mã phương pháp số nhị phân mật mã các thứ t r u n g b i n mà coi một cái thời gian này đại khái là hai tháng k h o ả n g đó hàn nguyên nói xong lai sở trệ ám lúc đó nhất thời gào thét bi thương một mảnh nhân khí trong nháy mắt sụt đột ngột còn phải hai tháng a lưu lưu mặc dù trước tạo đồ vật ta cũng xem không hiểu bất quá giàu gì còn có thể nhìn cái chuyện vui nhưng đồ chơi này ta thật sự xem không hiểu hơn nữa nhìn một chút ý tứ cũng không có cung truồn đồ chơi này nhìn khô khan vô cùng không chút ý tứ cáo từ hai tháng sau thấy Đi đi, xem hai tháng t này lai、like、sở chạy ám lúc đó nhân khí té rồi từ trước tới nay thấp nhất ở tuyến nhân số thậm chí điện phá rồi ba vị số so sánh lên trước ngàn vạn cấp nhân khí mà nói đơn giản là vô cùng thê thảm bất quá hàn nguyên cũng không quan tâm những thứ này chỉ là bận rộn chuyện mình thỉnh thoảng cùng người xem trao đổi một chút trả lời một vài vấn đề hai tháng dài đằng đắng, đắng cũng rất ngắn biên soạn đủ loại chỉ thị tập cùng số nhị phân mật mã công việc so với hàn nguyên trong dự tính còn phải thuận lợi hơn ngay từ đầu c h ú t nào hắn một ngày cũng không cách nào biên soạn ra một cái chỉ thị tập dù sao mỗi một nhánh chỉ thị tập đều là do vô số lẻ một tạo thành hắn cần phải không ngừng đi căn cứ bản vẽ tìm tới đối ứng cách cắt gia quan tới biên soạn nhưng phía sau thuần thục sau hàn nguyên trực tiếp liền từ bỏ bản vẽ cũng có thể thuần thục nắm giữ từng cái cách cắt gia quan cụ thể vị trí dưới tình huống này biên viết độ tiến triển tự nhiên muốn mau hơn cuối cùng chỉ là hao tốn bốn mươi lăm thiên khoảng đó thời gian hàn g nguyên liền thuận lợi hoàn thành cơ sở chỉ thị tập cùng cơ sở số nhị phân mật mã biên soạn mặc dù chỉ là trụ cột nhất đồ vật nhưng lợi dụng những thứ này cái này bóng bán dẫn máy tính đã có thể làm được tăng giảm thẳng dư đ ợ i định đ o ạ n làm toàn bộ cơ sở chỉ thị tập cùng cơ sở số nhị phân mật mã biên soạn hoàn thành sau đó hàn g nguyên chính thức ở lai sở chệ ảm gian trung tuyên bố hoàn thành công tác nghe được cái tin tức tốt này lai sở chệ ảm lúc đó vẫn còn tồn tại một ít người xem có chút không dám tin hoàn thành không phải nói muốn hơn hai tháng sau lần này thế nào nhanh như vậy này thật giống như mới một cái bán n g u y ệ chứ nói cho đúng là bốn mươi năm t i ê n đạn m ạ c bên trên một mảnh không dám tin lưu lại số ít người xem đều có chúc t mậu hà nguyên tự tin cười một tiếng không sai hết hạn đến mới vừa rồi một điều cuối cùng số nhị phân mật mã đã biến dịch hoàn thành bây giờ cái này bóng bán dẫn máy tính đã có thể thực hiện số liệu tính toán mặc dù đang chức năng bên trên xa so ra kém hiện đại hóa máy tính trước mắt cũng chỉ có một ít số liệu tính toán chức năng nhưng nó xác thực đã có thể sử dụng có thể hoàn thành đơn giản một chút tăng giảm thẳng dư tính toán ta đem hoàn chỉnh hải đồ đỡ hãy tìm nó và đó chương hai trăm hai mươi trị số tính toán lai sở t r ệ ả m lúc đó vẫn còn tồn tại một ít người xem khi lấy được hàn nguyên xác nhận sau nhanh chóng thông qua đủ loại đường tắt tuyên bố cái tin tức tốt này không bao lâu lai sở t r ệ ả m trong phòng nhân khí liền bắt đầu nhanh chóng trở về trên màn ảnh giả tưởng đạn mặc cũng đang nhanh chóng gia tăng đối với lai sở t r ệ ả m trong phòng số người bao nhiêu hàn nguyên cũng không phải rất để ý cùng người xem trò chuyện mấy câu sau hắn đứng ở thiết quý trước bóp lại mấy cái cách cắt gia quan đem nội bộ tồn chữ khí trong tin tức số liệu thích đặt sạch sẽ sau đó tiếp điểm rồi chỉnh đài bóng bán dẫn máy tính nguồn điện ở mỗi một lần mở ra tân số liệu tính toàn trước thả ra nội bộ tồn chữ đây là cần phải bước xử lý xong những thứ này sau hàn nguyên hít thở sâu mấy hớp thong thả một nhịp tim của hạ kéo qua ống kính nói hao tốn suốt hơn tám tháng thời gian bộ thứ nhất bóng bán dẫn máy tính rốt cuộc vẫn thế lần này là chân chính mở máy so với trước bây giờ chính là nghiệm chứng cái này máy tính có thể thành công hay không tính toán số liệu thời khắc không có quá nhiều nói nhảm hàn nguyên lại lần nữa hít thở sâu một hơi lần nữa kết nối với bóng bán dẫn máy tính nguồn điện nguồn điện liên thông tính toán hạch tâm bên trên nhỏ đèn sáng lên cách đó không xa thủy tinh trong suất trung lưu trữ từ tính khí nhanh chóng chuyển động hàn nguyên chạy thẳng tới lờ cờ ra trước nhấn xuống chốt mở điện mở ra trệ màn ảnh như cũ một mảnh trắng xóa không thấy bất kỳ màu sắc cùng đồ án hàn nguyên dùng sức nắm chặt một chút bàn tay xương ngón tay vị trí nơi chuyển tới lẹ tẻ cách tiếng vang không có quá nhiều do dự hắn trực tiếp nhấn xuống màn ảnh trước một cái chốt mở điện sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm màn hình chờ đợi hình ảnh biến hóa cho dù cái này bóng bán dẫn máy tính là đích thân hắn dựng xây cho dù hắn đối với chính mình kỹ thuật rất có lòng tin nhưng giờ phút này như cũ không tránh được kích động cùng thất vọng quyết định vận mệnh thời điểm lập tức phải đến thành công lời nói hắn không chỉ có thể hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ càng có thể thu hoạch được nhị cấp nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức nhưng nếu như thất bại lời nói chỉ còn lại không tới bốn tháng không nhất định đủ hắn tìm ra vấn đề cũng giải quyết có lẽ hắn sẽ với còn lại ký chủ như thế bị vĩnh viễn mai táng ở chỗ này thời gian từng điểm từng điểm nảy lên cứ việc bóng bán dẫn máy tính khởi động thời điểm sẽ phát ra không nhỏ tiếng ồn nhưng những thanh em này bị hàn nguyên lỗ thai tự động lọc xuống giờ phút này trong mắt hắn chỉ có màn ảnh trước mắt cùng với chính mình nhảy lên kịch liệt tim một hai giây thời gian ở lúc bình thường căn bản không đáng nhắc tới nhưng vào lúc này lại có vẻ rất dài vô cùng qua ba bốn giây khoảng đó trang xóa màn hình tựa hồ hơi núc ních một chút sau đó một cái chiếm cứ nửa cái màn ảnh màu đen con số một biểu hiện ở màn ảnh chính giữa cứ việc cái này một nhìn có chút sai lệch thậm chí có nhiều chút v n mẹo nơi danh giới xem xét tỉ mỉ lời nói thậm chí còn có thể thấy một ít không nối sâu giống như làm tuyến nhưng thấy mấy con số này hàn nguyên nhất thời lộ ra nụ cười rực rỡ ánh mắt sáng n g ờ i vô cùng tim cũng là nhảy lên càng kịch liệt hắn vừa mới n h ấ n xuống chốt mở điện là trước kia liền dự thiết tốt trình độ làm cái này chốt mở điện nhân xuống thời điểm tính toán hạch tâm sẽ tự động khởi động một cái dự thiết tốt mạch điện sau đó đem tin tức thông qua dịch cây số khí chuyển vào lưu trữ từ tính t r u n g chuyển vào xong sau thông qua nữa đầu từ tiến hành g ọ c ra sau đó phát ra đến trên lờ cờ giờ, biến thành hình ảnh mà bây giờ trên các đồng hồ đo không nhiều theo số liệu hiện ra điều này nói rõ rồi toàn thể phần cứng không có vấn đề tính toán hạch tâm lưu trữ từ tính lờ cờ giờ cũng có thể công việc bình thường bất quá khuyết điểm cũng có đó chính là lờ cờ giờ rất nhiều linh kiện cũng không có kiểm tra đưa đến hình ảnh có chút sai lệnh cùng rối loạn đây là vấn đề phía sau yêu cầu cải tiến nhưng không tí ti ảnh hưởng giờ phút này hàn nguyên vô cùng cao hứng tâm tình c ũ n g không ư ức chế được kích động thành công không đây là thành công không một thật là lớn một con số hiện ra nói rõ bóng bán dẫn máy tính hẳn là không có vấn đề bây giờ thì nhìn cái này tính toán số lần có thể đi đến bao nhiêu lợi hại a chúc mừng s ở chệ ạ mẹ thành công nghiên cứu ra tới máy tính thành công tiến vào tin tức thời đại hát co phú cổ c bắt đầu từ con số không công nghiệp bốn không đầu chó không hiểu nổi nhưng ta ta cảm giác ba trăm khối đào hai đèn tin nao so với sợ chệ ạ mẹ cái này tiêu phí mấy tháng tạo ra máy tính càng n g bước toàn thể đứng dậy chuẩn bị bắn lính dù nhất hảo đã vào vị trí ta nguyện xưng cái này sở t r ệ a mẹ vì lai、like, sở t r ệ ảm giới mạnh nhất cứng rắn nhất hạch sở t r ệ a mẹ không ai sánh bằng xoa tay bóng bán dẫn m á y t í n h a còn thành công còn chỉ hao t ố n tám tháng mụ này nữ bước ta đều là quỷ nhìn lai、like, sở t r ệ ảm ta nằm nhìn ta nằm nhìn ta cùng bạn gái của ta là thua khoảng cách tiếp xúc nhìn thấy trên màn ảnh đại đại con số một lai、like, sở t r ệ ảm lúc đó người xem so với hàn nguyên đều phải kích động đủ loại đạn mạc đủ loại khen thượng phân tranh trào tới đúng như có chút người xem quá đạn mạc như thế màn hình có thể bình thường biểu hiện số liệu nói do chỉnh đài bóng bán dẫn máy tính đã chế tạo thành công nhìn một mảnh chúc mừng chính mình đạn mạc hàn g nguyên trên mặt lộ ra nụ cười rực rỡ cũng là vô cùng kích động chúc mừng ta cũng chúc mừng một mực xem lai、like、sở trệ ảm bằng hữu từ nơi này lần lai、like、sở trệ ảm đến bây giờ xuất đi qua hai trăm năm mươi một ngày không có một ngày nghỉ ngơi ở thứ hai trăm năm mươi m ư ơ i hai ngày lần này lai、like、sở trệ ảm mục tiêu rốt cuộc đã t thấy ảm mục tiêu rốt cuộc đã tới mọi người vừa mới đều thấy được bây giờ cái này bóng bán dẫn máy tính đã có thể thành công tính toán viết vào đọc đến cùng thực tế con số mặc dù bây giờ nó có chức năng còn rất đơn mọi người đừng quên lần này lai sở chệ h m nhiệm vụ yêu cầu không chỉ là chế tạo ra bóng bán dẫn máy tính còn phải yêu cầu cái này máy tính có thể đi đến mỗi giây triệu lần phù điểm tính toán cho nên ở khảo sát không có thông qua trước ta lần này lai sở chệ h m mục tiêu còn không có không hoàn toàn đi đến tiếp đó ta đem dùng hai loại phương thức tới đáp lời tiến hành kiểm tra Nhìn một chỉ ú có á i này b thể tăng giảm thẳng dư lời nói ta càng cảm giác hơn sở trệ a mẹ tạo không phải máy tính mà là máy tính đầu chó bảo vệ tính mạng thấy đạn m ạ c ở hỏi thế nào khảo sát hàn nguyên cười nói lần này khảo sát ta an bài hai loại khảo sát phương thức một loại là thường gặp độ lượng cách tính mà một loại khác chính là trị số tính toán ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở hãy tìm nó và đ ọ c nó chương hai trăm hai mươi mốt cấp hai nhiệm vụ hoàn thành hai loại cách tính v ó n g bán dẫn máy tính vận hành thành công trị số tính toán có phải hay không là tính toán số đi à? vĩ ạ một nghìn bốn trăm một mươi năm chín trăm hai mươi sáu năm trăm ba mươi năm tám trăm chín mươi bảy chín trăm ba m ư t h á n g h n ă m trăm tám t h á n g h n ă m chín mới vừa bắt độ không cần cảm ơn vật này cũng có thể dùng đến kiểm tra máy tính tính toán tốc độ sao nhớ tới số t i chica ban đầu âm đ i ệ n hạ ngài kỵ sĩ lên tới báo cáo độ lượng cách tính vậy là cái gì hả đạn mạc bên trên một mảnh nghi ngờ đối với cái này hai loại cách tính phần lớn nhân đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hàn nguyên cười nói trị số tính toán cũng không cần phải nói nhiều độ lượng cách tính thực ra cũng rất đơn giản chủ yếu là đối hàng số cấp đối số cấp tuyến tính cấp tuyến tính đối số cấp thước vương cấp thước khối cấp đợi mấy loại thường gặp cấp nhiều lần độ lượng tính toán từ đó nghĩ rằng cái này máy tính, tính toán tốc độ t h như ở thước vương cấp bên trong lợi dụng đồng thời tuần hoàn tới tính toán một hai bốn tám 16.000 thước vương lần cần thiết dây số thông qua tính toán 1.000 thước vương lần 2.000 thước vương lần 4.000 thước vương thứ đảng số liệu cần thời gian tới tiến hành nghĩ rằng nhiều lần tính toán ra dây tốc độ sau đó tiến hành đi số liền có thể đại khái cho ra mỗi d â y tính toán số lần đại khái giảng giải một chút tính toán số lần cách tính cơ sở sau hàn g nguyên xoay người bắt đầu lợi dụng lờ cờ giờ phía dưới chốt mở điện nút tấn cùng chuyển vào kiện tới tiến hành thao tung bóng bán dẫn máy tính bắt đầu khảo sát tính toán tốc độ cho tới bây giờ hệ thống cũng còn không có để kỳ n h ị cấp nhiệm vụ hoàn thành nghĩ như vậy tới tính toán số lần là yêu cầu hắn tự đi tiến hành khảo sát cùng nghĩ rằng hàn nguyên suy đoán làm kiểm tra tính toán kết quả cao hơn triệu lần mỗi giây thời điểm chắc là nhị cấp nhiệm vụ hoàn thành thời điểm độ lượng cách tính cùng giá trị tính toán cũng là loài người nghĩ rằng máy tính tính toán tốc độ phương thức hai người nguyên lý nói theo một ý nghĩa nào đó thực ra không sai biệt lắm cho nên hàn nguyên dùng t r ư ớ c cái loại này tới khảo sát căn bản là không khác nhau nhiều chỉ bất quá giá trị tính toán còn có thể dùng đến khảo sát xệ vợ cùng máy tính tính năng mà độ lượng cách tính bởi vì tính toán quy tắc đơn giản hơn thường thường chỉ có thể dùng để khảo sát tính toán tốc độ cái này thì giống như rất nhiều siêu cấp máy tính bắt đầu sử dụng sau chuyện thứ nhất chính là đem ra trước đó một lần giá trị lần đầu tiên khảo sát hàn nguyên sử dụng độ lượng khảo sát vì vậy xác thực đơn giản hơn một chút từ 1, 2, 4, 8, 1 6 bốn t g à n thước v u ơ n g lần cần thiết dây mấy phần chớ vào đi đo thử một lần rồi sau đó lại đem số liệu ghi lại ở trên tờ giấy 1 một thước v u ơ n g lần không một mươi một hai hai thước v u ơ n g lần không ba m ư hai hai trăm n thước v u ơ n g lần một ba mươi một trăm khi cuối cùng một bộ số liệu tính toán hoàn thành thời điểm trong đầu gợi ý của hệ thống đúng kỳ h ạ tới k e n kiểm tra đến tin tức biến hóa k e n tin tức thống kê chung k e n chúc mừng ký chủ thành công chế phẩm ra khả dùng ở tốc độ cao tính toán trưng khô hỏa phở thể quản máy tính nhiệm vụ yêu cầu với ba trăm sáu mươi lăm ngày bên trong thành công nghiên cứu ra khả dùng ở tốc độ cao tính toán điện tử máy tính cũng ghi chép tài liệu tương quan mỗi giây tính toán tốc độ không thua kém triệu lần đã hoàn thành trước mặt tính toán tốc độ vì một nghìn bảy trăm hai mươi bốn năm trăm linh hai một lần mỗi giây cất thưởng c á c bọn mạch điện hợp thành bản chế phẩm tin tức khen thưởng đã phát ra keng kiểm tra đến tin tức biến hóa keng tin tức kiểm tra hoàn thành kiểm tra đến trước mặt đã hoàn thành tốc độ cao máy tính chế tạo yêu cầu ký chủ tùy thời có thể trước thời hạn hoàn thành nhiệm vụ Chú trong h h định săn theo như thiên tính í c số săn lượng toán, t ư ớ c cấp còn mặt nhiệm thiên, thừa thiên. t nhị dụng lại vụ đã sử r đầu nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở vang lên đối với nhiệm vụ hoàn thành tin tức hàn nguyên ngược lại không có quá mức kinh ngạc nhân là thứ nhất mét vuông cấp tính toán kết quả đi ra lúc là hắn biết mình có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng nghe tới trước mặt tính toán tốc độ có một ư ơ i bảy triệu lần mỗi giây thời điểm hàn nguyên vẫn còn có chút kinh ngạc hệ thống cho giá trị số cùng hắn vận dụng độ lượng tính toán đo tính g i trị số hoàn toàn đúng không được thậm chí có thể nói trên lệnh rất lớn chính hắn vận dụng độ lượng chắc toán ra được tính toán tốc độ chỉ có sáu trăm vạn mỗi giây k h o ả n g đó cũng chưa tới hệ thống cho ra số lẻ trên lệch này lớn đến để cho hàn nguyên có chút hoài nghi cuộc sống duy nhất giải thích chỉ sợ sẽ là này hệ thống nắm giữ một bộ chính mình phương thức kế toán hoặc là tính toán trình tự hơn nữa bộ này phương thức kế toán hoặc tính toán trình tự so với độ lượng khảo sát đối phần cứng lợi dụng phải có hiệu hơn nhiều này mới đưa đến hai bên kết quả trên lệch rất lớn mặc dù có chút kinh ngạc hai bên kết quả tính toán rất lớn nhưng hàn nguyên cũng không quá mức để ý những thứ này nhiệm vụ hoàn thành là được rồi bây giờ hàn nguyên đối với trước mặt cái này bóng bán dẫn máy tính hứng thú lớn hơn thông qua độ lượng tính toán khảo sát đi ra kết quả cùng hệ thống cho ra kết quả tranh lệch rất lớn kia giá trị tính toán đây tranh lệch lại sẽ như thế nào ngược lại chính thời gian đủ hắn nghĩ sau nghiên cứu ký cùng suy nghĩ một chút một buổi xế chiều hàn nguyên cũng đang nghiên cứu chính mình chế tạo ra bóng bán dẫn máy tính giá trị kết quả khảo nghiệm hắn đã được đến Tính tính t dù là vật này là đích thân hắn từng điểm từng điểm chế tạo ra không thể quen thuộc hơn được dù là trong nhà có so với cái này cao cấp hơn máy tính thẳng đến sáu giờ chiều nhiều hàn nguyên mới kết quả đuối bóng bán dẫn máy tính tìm tòi dọn dẹp sạch nội bộ tồn chữ khí bên trên chậm tồn số liệu dừng lại lưu trữ từ tính khí chuyển giao đóng cửa thực tế khí chặt đứt tính toán hạch tâm nguồn điện một hệ liệt vì đề cao bóng bán dẫn máy tính sử dụng tuổi thọ an toàn thao tác cũng theo thứ tự sau khi làm xong hàn nguyên đóng cửa máy điều hòa không khí khóa k ỹ rồi cửa sổ đối mặt đến ô n g tính nói hết hạn đến hôm nay nay đồng thời lai、like、sở chệ ảm đã qua 2 5 i n g à y mà thông qua này hơn tám tháng cả ngày lẫn đêm cố gắng ta cũng được công chế phẩm đi ra một máy có thể dùng với tính toán bóng bán dẫn máy tính mặc dù nó tính toán tốc độ chỉ có 700 vạn lần mỗi giây nhưng đã hoàn mỹ phù hợp lai、like、sở chệ ảm chuẩn bị trước nhiệm vụ cho nên hôm nay chạm vạn tối muốn cùng mọi người nói gặp lại sau hoan nghênh mọi người thưởng thức lần kế lai、like、sở chệ ảm dứt tiếng nói hàn nguyên liền kết thúc lai、like、sở chệ ảm lưu lại vô số người xem nhìn đen thùi màn ảnh v ẽ mặt một bức lần này lai、like、sở chệ ảm nói trước hơn một trăm n g à y liền kết thúc là người sở hữu cũng không nghĩ tới lai、like、sở chệ ảm kết thúc người xem bắt đầu lục tục thối lui ra nhưng vẫn là có không ít người cũng ở lại hắc bình lai、like、sở chệ ảm trong phòng phát ra tin tức ở bên phải khung t r u n g trò chuyện nhổ nước b ọ t đến hàn nguyên ngắn nhỏ gặp lại ngoa tạo này sẽ không có yêu ta trở đi còn có hơn một trăm i thiên tài một năm a sở chệ ả mẹ ngắn như vậy tiểu không sợ dựa theo mấy lần trước lai、like、sở chệ ám thông lệ ba ngày sau chính là lần kế lai、like、sở chệ ám mở ra thời điểm ba ngày sau ta nhất định phải phun chết cái này sở chệ ám mẹ thậm chí ngay cả gặp lại đều nói ta đem hoàn chỉnh hải đồ đặt ở hãy tìm nó và đọc nó chương hai trăm hai mươi hai quá mức c tưởng lai、like、sở chệ ám dừng lại hà nguyên n g cũng không có trước tiên liền lựa chọn hoàn thành n h ị cấp nhiệm vụ mà là trước đem bắt trước bên trong không gian mỗi cái phòng thí nghiệm cửa sổ cũng quá kỹ bao gồm máy phát điện cái gì đều cần dừng lại vận hành mặc dù dựa theo mấy lần trước lai、like、sở chệ ám cách nhau đến xem lần kế lai、like、sở chệ ám ngay tại ba ngày sau nhưng những thứ này không thu xếp lời khen vạn nhất phụ cận đây có cái gì động vật hoang dã chạy tới cho hắn phá hủy l i ề n khóc không ra nước mắt đặc biệt là máy phát điện vận hành vật này không ngừng vạn nhất lầm thường t ổ n tới báo một báo hai hoặc là khỉ mũ mặt trắng môn cũng không phải là cái chuyện tốt gì khóa chặt cửa cửa sổ đem hôm nay công việc tài liệu tin tức trong công việc trong phòng ghi chép song trình hậu hàn nguyên mới hướng hệ thống h ô hệ thống hoàn thành n h ị cấp nhiệm vụ dứt tiếng nói hàn nguyên một lần nữa trở lại trên thực tế đem chính mình hướng trên giường ném một cái thư thư phục, phục thở phào nhẹ nhõm nhắm lại con mắt nghỉ một chút một cái biết vì lấy được đến nhị cấp nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức này hơn tám tháng tới hắn có thể nói là cơ bản không thế nào nghỉ ngơi qua so với nhất cấp trong khi làm nhiệm vụ quá còn bận rộn hơn còn phải phong phú công việc ban ngày buổi tối học tập đi ra ăn cơm lúc ngủ gian gần như cũng chưa có hưu nhàn thời gian nhưng thu hoạch cũng là to lớn mặc dù còn không biết tưởng thưởng quá mức là cái gì nhưng bằng vào trong đầu những kiến thức này tin tức cùng với phía sau lợi dụng học tập huy chương đạt được một ít linh cảm liền đủ để cho người thỏa mãn hắn rồi những thứ này là hắn hoàn thành lần kế nhiệm vụ bảo đảm một trong đang suy nghĩ trong đầu gợ ý của hệ thống nhị cấp nhiệm vụ hoàn thành thanh âm khoan thai tới chậm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 n h ị cấp nhiệm vụ tin tức nói rõ n h ị cấp nhiệm vụ có thể trước thời hạn hoàn thành lại trước thời hạn hoàn thành có tưởng thưởng quá mức tưởng thưởng quá mức căn cứ ký chủ trước thời hạn hoàn thành còn thừa lại thời gian lượng mà định ra keng kiểm tra đến n h ị cấp nhiệm vụ thời gian sử dụng vì hai trăm năm mươi mười hai ngày còn thừa lại một trăm mười ba thiên tưởng thưởng quá mức đã sinh thành mời ký chủ tự đi lựa chọn tưởng thưởng quá mức một sơ cấp trí năng số không liên quan kiến thức tin tức Chú thích, trước h h í c t mặt trí năng có thể đang thu thập số lớn tài liệu tin tức tiến hóa tối cao tiến hóa trình độ là cáo cấp trí năng tưởng thưởng quá mức hai trung cấp trí năng ngân nguyện trước mặt trí năng giới hạn ký chủ ở bắt trước bên trong không gian sử dụng không thể phá dịch không thể sao chép không có thể tiến hóa tưởng thưởng quá mức tam kiểm tra đến ký chủ trước mặt văn minh hệ thống trong tiêu chuẩn phát biểu hệ thống đã chọn chọn tối ưu lập trình phát biểu khen thưởng tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức mời ký chủ mau sớm lựa chọn khen thưởng nghe được hệ thống tăng lên đồng thanh hàn nguyên trợt mở mắt ra một cái lý ngư đ ã đĩnh từ trên giường đứng lên nhiệm vụ tin tức bảng mở ra hệ thống mới vừa rồi tiếng nhắc nhở bất ngờ biểu hiện ở đã hoàn thành nhiệm vụ bảng bên trên có thể tiến hóa sơ cấp trí năng số、0. không có thể tiến hóa trung cấp trí năng ngân、nguyện. tiếng hắn lập trình kiến thức tin tức t a m hạng khen thưởng nhìn cũng cực kỳ mê người để cho hàn nguyên không kìm lòng được nuốt xuống nước miếng hạng thứ nhất khen thưởng là sơ cấp trí năng số không mặc dù chỉ là sơ cấp vốn lấy hệ thống đi tiểu tính cái này sơ cấp trí năng tuyệt đối không phải nhân loại định nghĩa sơ cấp ai có thể so sánh với bên trên càng mấu chốt là nó là kiến thức tin tức là có thể bị nắm giữ nói cách khác chỉ cần hắn hoàn toàn nắm giữ cái này kiến thức tin tức hoàn toàn có thể ở trên thực tế khắc lại dù sao hệ thống đối với kiến thức tin tức sử dụng là hoàn toàn không có hạn chế hơn nữa số không trí năng còn có thể đang thu thập số lớn tài liệu tin tức sau tự bản thân tiến hóa thứ hai hạng khen thưởng mặc dù hạn chế sử dụng địa phương nhưng một cái trung cấp trí năng không cần hắn đi biên soạn đi học tập bắt vào tay liền có thể dùng trí năng có thể giúp hắn rất nhiều bận rộn đối ở hiện tại một nghèo hai trắng không có gì cả hắn mà nói đồng dạng là một khá vô cùng lựa chọn về phần cái thứ ba tiếng hắn lập trình đối với cái này cái t u y ể n hạng hàn nguyên do dự một chút cùng mê mang mặc dù lúc trước hắn thường thường ở trong tiểu thuyết thấy loại này hắc k h o á kỹ nhưng hệ thống cũng không có cho ra cụ thể nhắc nhở tiếng hắn có thể hay không biên soạn ra tới hai cái này ngược lại không cần hoài ngh nhưng có thể đi đến một cái dạng gì mức độ còn có đợi thương trần tốt q u é n q u y ế t nhìn tin tức bảng bên trên tam hạng tưởng thưởng quá mức hàn nguyên khắp khuôn mặt là c u ố n q u y ế t đều là người trưởng thành ta lại không thể đều phải sao tại sao phải làm lựa chọn a hắn có chút phát điên cùng bực bội ba hạng này khen thưởng mỗi nhìn một cái cũng rất không tồi tại sao hắn lại không thể đều phải Ai? thở dài hàn nguyên lựa chọn mắt không thấy tâm không phiền bây giờ không có cách nào làm ra quyết định vậy trước tiên không nhìn đóng nhiệm vụ tin tức bảng trong đầu gợi ý của hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên kèn kiểm tra đến tin tức biến hóa hệ thống đổi mới chung còn thừa lại thời gian hai mươi ba năm mươi chín năm mươi chín nghe được tiếng nhắc nhở ánh mắt của hàn nguyên hơi chăm chú còn có một thiên một ngày sau chính là lần kế phân phát nhiệm vụ thời điểm không biết lần sau nhiệm vụ lại sẽ là cái gì cho tới bây giờ hắn cũng không đại năng đoán được hệ thống cái nhiệm vụ kế tiếp rồi từ nhị cấp nhiệm vụ bắt đầu mặc dù ban bố nhiệm vụ vẫn luôn là ở hướng công nghệ cao phát triển nhưng đã không hề cùng bắt đầu giống nhau là thăng cấp thời đại văn minh rồi cho nên cái nhiệm vụ kế tiếp là tiến vào tin tức hóa thời đại hay lại là chế tạo thứ gì hắn cũng không quá chắc chắn hệ thống đổi mới phần lớn chức năng cũng không dùng được hàn nguyên t r ư ớ c cho nhà gọi điện thoại sau đó lại nơi sửa lại một chút phòng thí nghiệm bên kia phát tới email để cho ta tới nhìn một chút cái gọi là cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức rốt cuộc là cái gì giải quyết hết thường ngày sự tình sau hàn nguyên thì thầm một câu sau đó ý thức chìm vào trong đầu đến nhị cấp cật thường cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức than nạ nổ quản than t r ỉ hy chứng khô silicon cao phân tử ngân hợp lại quản thời không hạn chế tự xếp hạng pháp thần kinh trạng thái internet kết cấu chấn đạn khí mạch điện thiết chí một cắt bòn bóng bán dẫn, dẫn đường công nghệ bước kích thước nạ nổ hàng rào trường khắc phương thức Nay nhìn một chương á i giờ? kiến đó là tốt t số mấy Vô ứ c hai trăm hai mươi ba cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức hao tốn mấy giờ hàn nguyên mới đưa c ặ t bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức cùng một ít đại khái tin tức lật xem xong lật xem chỉ là cùng hạ một ít gì đó còn lại một ít tài liệu c ặ n kẽ căn bản là không có thời gian đi xem nếu như muốn từ đầu tới cuối nghiêm túc lật xem một lần sợ rằng không cái thời gian mấy tháng là không giải quyết được nay một phần c ặ t bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức bên trong bao hàm đồ vật hoàn toàn vượt ra khỏi hàn nguyên dự trù cái gọi là c ặ t bòn tâm chim ở trong này chỉ là một phần nhỏ trừ lần đó ra phần này kiến thức trong tin tức càng có rất nhiều than tài liệu với những tài liệu khác ứng dụng sinh tồn phương diện khoa học kỹ thuật m ặ cũng dù không có cách nào cùng không kiến cách thức tin tức、so、sánh, thậm chí nào trung tin có cấp tức c so không cách nào cùng sơ cấp sơ liền thức nói tức nó bất luận kẻ nào nắm giữ phần tài liệu này cũng có thể dựa theo phía trên kiến thức tin tức đem các loại đối ứng sản phẩm sinh sản d a t lại Tỷ những ư lượng lượng thường sinh sản sáng sáng siêu chim nhiệt lại bòn cần dùng đến than chỉ hy lượng sáng công nghệ, than nã nổ quản bình dẫn phân ngân quảng. n chỉ hy thuật, hay hoặc chất hợp h cắt cao tấm tử độ là kỹ thứ này ở nhân loại trong xã hội trước mắt cũng vẫn còn phòng thí nghiệm sinh sản giai đoạn hoặc là dứt khoát là còn chỉ tồn ở lý luận giai đoạn cung nhân lừa gạt kinh phí hoặc là quét luật văn nhưng ở phần này kiến thức trong tin tức đều có hoàn chỉnh sinh nhật sinh công nghệ cho đến bất cứ người nào cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt trở thành thế giới nhà giàu nhất hoặc là không sống qua ba ngày lật một cái cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức hàn nguyên đi thư phòng mở ra máy tính những thứ này hiện tại cũng đã tại trong đầu hắn rồi sau này trở lại từ từ học tập h i ể u là được rồi bây giờ hắn cảm thấy hứng thú hơn là tưởng thưởng quá mức trung hạng thứ ba tiếng hắn lập trình kỹ thuật đối với lập trình hàn nguyên cũng không xa lạ gì l i ê n ít ngày trước hắn đều một mực đang bận rộn biên soạn số nhị phân mật mã cùng ký tự tập mà hiện đại xã hội trải qua đại vài chục năm phát triển lập trình phát biểu đã phát triển ra tới hơn hai ngàn loại thực ra nói theo một ý nghĩa nào đó lập trình ngôn ngữ và nhân loại sử dụng ngôn ngữ hoàn toàn là hai loại không đồng tính chất đồ vật lập trình phát biểu bản thân liền là phát biểu nó chỉ là vừa vặn mượn nhân loại văn tự mà thôi những ó cũng k thứ này cao cấp phát biểu cuối cùng đều phải qua trình biến dịch biến chuyển thành số nhị phân phát biểu cũng chính là máy phát biểu mà chạy vào đến trong máy vi tính cuối cùng thực ra đều là từng chuỗi linh của một mặc dù những thứ này cái gọi là cao cấp lập trình phát biểu đều là ở tiếng anh trên căn bản thành lập nhưng mà cũng không phải nói sẽ tiếng anh nhân sẽ lập trình sẽ tiếng anh chỉ là có thể cho ngươi đang học lập trình thời điểm thoải mái hơn một chút mà thôi cho nên ở trong mắt hàn nguyên lập trình phát biểu chính là lập trình phát biểu dùng ký tự là hán tự hay lại là anh văn bản thân khác nhau cũng không phải rất lớn bởi vì vô luận là sử dụng loại người nào loại phát biểu biên soạn ra tới trình tự cuối cùng cuối cùng đều phải cần tiến hành c h u y ể n đ ổ i mà lập trình phát biểu yêu cầu đơn giản mà từ nghĩa chắc chắn tự từ tới làm làm trụ cột từ một điểm này bên trên hán tự nhưng thật ra là không bằng anh văn bởi vì tiếng hán tự từ nhiều ý hiện tượng rất nghiêm trọng có lúc m ộ t chữ từ l i ê như lạc t ớ sau văn tiếng đ anh g ở âu phát biểu, tiếng anh từ một điện xuất bản lần hai thống kê chung số lượng đạt tới khoa chương bảy trăm ngàn cái nhưng đây vẫn chỉ là thống kê ra trên thực tế không thống kê ra sẽ càng nhiều ở tột đỉnh nghiên cứu khoa học lĩnh vực nếu như muốn xem h i ể u phần lớn luận văn lợi nói cần phải nắm giữ tiếng anh từ đơn số lượng có thể là một người bình thường muốn có vài năm số lượng rất nhiều sáng tạo ra từ đơn tiếng anh chỉ ở đặc định nghiên cứu khoa học lĩnh vực sử dụng đ ổ i thành còn lại lĩnh vực nhân với vốn là xem không h i ể u rốt cuộc là ý gì mà tiếng h á n có thể lấy thường dùng hơn ba nghìn cái h á n tự là có thể thâu tóm phần lớn biểu đạt nội dung nhưng đây là phát biểu ưu điểm đối với máy tính mà nói sử dụng nôn ngữ gì biên soạn cao cấp lập trình phát biểu cũng không đáng kể thậm chí từ phương thức nào đó đi lên nói hãn tự một từ nhiều ý hay lại là một cái khuy mặc dù đem một cái hán tự chuyển đổi thành cố định số nhị phân phát biểu hoàn toàn không có vấn đề nhưng nếu như một từ nhiều ý lời nói một cái từ yêu cầu đối ứng nhiều tổ số nhị phân mật mã thì như ý tứ cái từ này người có ý gì cùng ta liền cái ý này hai câu này trung ý tứ ở tiếng trung bên trong là hai loại hoàn toàn bất đồng ý tứ như vậy hai cái này ý tứ khẳng định yêu cầu phân biệt đối ứng một tổ số nhị phân mật mã mà ở tra hỏi thời điểm máy tính rốt cuộc nên đ i ề u dụng kia tổ số nhị phân mật mã tới đối ứng những thứ này không đồng ý nghĩ đây đương nhiên đây chỉ là một khuyết điểm vẫn là có thể giải quyết Muốn trước h là, là mắt anh văn lập trình hệ thống đã khá là khổng lồ cùng thành thục cứ việc máy chỉ có không cùng một đơn giản như vậy nhưng phải dùng một loại phát biểu thông qua không cùng một biểu người phóng khoáng lạc quan loại toàn bộ ý tưởng thiết kế như vậy một cái bảng đại thể hệ nói dễ vậy sao bây giờ căn cứ vào anh văn trên căn bản phát triển ra tới lập trình phát biểu là hội tụ toàn bộ nhân loại trí tuệ phát triển vài chục năm kết quả nhưng vẫn vẫn tồn tại rất nhiều vấn đề cho nên nếu như muốn dùng tiếng hán lập trình trước mắt mà nói chỉ có thể có hai loại phương thức một loại là ở vốn có phần cứng trên căn bản đem tiếng trung lập trình chuyển thành anh văn lập trình lại chuyển thành máy phát biểu d ị trùng là trọng tân định nghĩa phần cứng lần nữa thiết kế chế tác trình biến dịch biên soạn khí đợi phù hợp tiếng hán lập trình phần cứng trừ lần đó ra còn cần mới tinh chế định hợp ngữ biến dịch phát biểu cách tính tham số lượng biến đổi danh các loại đồ vật có thể nói là bắt đầu lại cũng không kém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 từ trong những lời này có thể thấy được cái này hệ thống đã kiểm tra rồi trên địa cầu toàn bộ tiếng chuẩn nói hệ thống cuối cùng cho ra một cái tối ưu lập trình phát biểu mà cái tối ưu lập trình phát biểu chính là tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức h á n nguyên cảm thấy hứng thú chính là cái này liền trước mắt đối ở hiện tại nhân loại mà nói tiếng hán lập trình cũng không phải là tối lựa chọn phương án tối ưu chọn tiếng hán lập trình trên địa cầu cũng không phải không có giống như dịch phát biểu t r u n g mang xả xây dựng tinh những thứ này đều là nhưng những thứ này tiếng hán lập trình biên soạn ra tới trình tự tương đối mà nói càng phức tạp chứng cứ lượng bộ nhớ cũng nhiều hơn hơn nữa tiếng hán chung có phép đạo t ì、so、nhưng l ự ở cái này hệ thống phán định chung tiếng h á n trí năng lập trình lại là cả địa cầu văn minh tiếng chuẩn nói chúng tôi ưu lập trình phát biểu phần thường này chung biểu hiện ra ý tứ mới là hàn nguyên cảm thấy hứng thú đồ vật mà hắn ở trong máy vi tính tất cả đều là có liên quan tiếng hắn lập trình có cái nào ưu điểm loại đồ vật hắn muốn định thông qua internet đến tìm ra một ít hệ thống phán định dấu vết nhưng cha tìm nửa n g à y hàn nguyên cũng không tìm được quá nhiều có dùng cái gì trên internet rất nhiều người sùng bái tiếng hán lập trình nhưng nguyên nhân chủ yếu nhất cũng không phải là tiếng hán lập trình có nhiều ưu tú hoặc là có cái gì rất vượt trội ưu điểm mà là bởi vì rất nhiều người thấy cho bọn họ không học được lập trình là bởi vì xem không hiểu anh văn chữ mấu chốt là bởi vì lập trình có ngưỡng cửa mặc dù vô luận là cơ cấu phát biểu trên mạng giáo dục tài nguyên phương pháp học tập ngưỡng cửa cũng so với 10 năm trước 20 năm trước đã thấp vô số lần rồi nhưng là ngưỡng cửa này vẫn tồn tại hơn nữa đối với rất nhiều người mà nói học tập lập trình ngưỡng cửa vẫn tương đối cao nhân loại chỉ số aq là có kim tự tháp hình nhưng mỗi khi n g ư ờ i đem lập trình ngưỡng cửa hạ xuống một khối thì có nhiều một cấp độ người có thể đủ hưởng thụ biên t r ì n h công cụ mang đến giúp đỡ mà ở trong đó là bân quốc nắm giữ một tỷ bốn nhân bân quốc sử dụng tiếng mẹ đẻ là tiếng hán dĩ nhiên là hy vọng tiếng hán lập trình phát huy để cho bọn họ có thể đọc được rồi nhưng loại này cái nhìn theo hàn nguyên cũng chưa ra hình dáng gì lập trình điểm khó khăn ở chỗ trừu tượng không phải anh văn rất nhiều khái niệm phiên dịch thành tiếng hán cũng sẽ không hạ xuống độ khó gì chất xạ loại tán liệt biểu hai s i n thụ kết cấu thể tiêu chuẩn cố điều động s á c lược chương n hai Văn trăm i ngươi có thể hai i mươi bốn từ h h i trường phản trọng lực kỹ thuật ở trên mạng dồi lửa này g h ạ n nguyên cũng không tìm được quá nhiều tiếng hán lập trình cụ thể ưu thế ở nơi nào địa phương tiếng h á n lập trình làm ngôn ngữ máy tính phù hợp hơn tự nhiên phát biểu đây là duy nhất một nhánh có như vậy điểm đạo lý ưu điểm nhưng điều này ưu điểm nhưng cũng không thế nào phù hợp trong lòng hàn nguyên đối lập trình phát biểu ưu điểm định nghĩa suy nghĩ một chút hàn nguyên móc điện thoại di động ra cho phòng thí nghiệm ông trúc gọi điện thoại để cho đối phương hỗ trợ gom một chút phương diện này tài liệu tin cậy mà phòng thí nghiệm gần đó là không phải đối chuyên nghiệp cũng sẽ có một ít đường tắt cùng con đường gần đó là không có đầu k i n đau cũng là phòng thí nghiệm chủ ngược lại bây giờ hắn là tư bản già là ông chủ phát xong tin tức、8. Bên n g một, một thức tỉnh n lại c h vừa vặn một n mươi hai t h giờ a n điên đảo, trưa hàn nguyên dối người từ trên giường bỏ dậy đ è m cửa sổ kéo ra nước mắt ánh mặt trời chiếu đi vào dưới lầu người đến người đi náo nhiệt mười phần nhìn chằm chằm bên ngoài ngựa xe như nước thành phố nhìn mấy giây hàn nguyên quả quyết kéo theo rèm cửa sổ khôi phục một người một mình yên lặng ở bắt t r ư ớ c không gian ngây nô lâu tựa hồ là thói quen cô độc lại nhìn thấy đám người dày đặc thành phố hắn vừa mới lại có một k i a không thích ư ớ n g cảm giác lắc đầu một cái r ử a mặt một chút ăn sau bữa cơm trưa hàn nguyên trở lại thư phòng bắt đầu sửa sang lại cắt bòn mạch điện hợp thành bản chế phẩm kiến thức tin tức chung một ít tin tức tài liệu hắn không sửa sang lại cắt bòn t ấ m chịp chế tạo tài liệu tin tức sửa sang lại là than tài liệu liên quan một ít khoa học kỹ thuật dù sao ở phía sau lai sở trễ ảm trung nếu như có yêu cầu lời nói cắt bòn tâm chịp chế tạo hắn ghi chép sửa sang lại cho phòng thí nghiệm tài liệu đều là không có ở lai、like、sở trệ á m trung biểu d i ễ n quá mặc dù bây giờ đã có rất nhiều quốc gia cùng phòng thí nghiệm có thể căn cứ từ mình lai、like、sở trệ á m tới phục khắc đồ vật nhưng hàn nguyên vẫn luôn tuân thủ cái nguyên tắc này nhanh thời gian hai năm hắn sớm đã nghĩ thông suốt chỉ cần hắn trên địa cầu chính xác thân phận không bị nhân tìm tới cái gì khác hệ thống cái gì thế giới song song cái gì ạ l ì ẹ n căn bản cũng không có vấn đề cũng lai、like、sở trệ ảm đến bây giờ vẫn còn ngơ ngác cho là hắn là địa cầu nhân là một người bình thường đoàn đội tràn ra làm bày ra phòng chừng đã rất ít vô luận là quốc gia cũng tốt hay lại là dân chúng bình thường cũng tốt hoặc nhiều hoặc ít cũng đối thân phận của hắn có suy đoán chỉ là không có chứng cơ cùng không tìm được hắn mà thôi đối với cái này nhiều chút hàn nguyên đã không cần quan trọng gì cả trước lai sở t r ệ ảm thời điểm hắn liền lai sở t r ệ ảm q u á không ít nhân loại trong xã hội không có khoa học kỹ thuật lui về phía sau chỉ có thể càng nhiều ai trích sửa rồi mấy giờ than tài liệu tài liệu sau hàn nguyên hướng cái ghế rượi lương rượi vào một chút ngốc lăng nhìn chằm chằm tuyết ban ngày trần nhà thở dài tài liệu này cái gì thật sự là quá nhiều ngay bây giờ biên soạn ghi vào tốc độ không cái mấy ngày phần thứ nhất tài liệu cũng biên không xong nếu là có cái có thể trực tiếp từ trong đầu đọc đến tin tức số liệu khoa học kỹ thuật là tốt nhìn chân nhà hàn nguyên trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ nguyên thủy biên soạn tốc độ thật sự quá chậm gần đó là hắn tốc độ viết chữ có thể đi đến một phút hai ba trăm cái nhưng một phần than tài liệu tài liệu tương quan bao hàm số liệu tin tức ít nhất cũng có mấy cái khoa học kỹ thuật càng cao một phần hoàn chỉnh trong tư liệu bao hàm tin tức thì càng nhiều ngay từ đầu một ít hợp kim tài liệu chỉ cần mấy giờ là có thể biên soạn xong bây giờ một phần than tài liệu tài liệu lại ít nhất cũng phải muốn mấy thiên tài có thể hoàn chỉnh biên đi ra đối với cái này cái bây giờ hàn nguyên cũng chỉ có thể n g m máy tính thở có lẽ sau này sẽ có thể trực tiếp đọc đến đại nào tin tức hắc hoa kỹ xuất hiện nhưng trước mắt mà nói còn thật không có gì quá tốt biện pháp giải quyết hắn cũng chỉ có thể một chút xịu đem trích sửa đi ra lắc đầu một cái hàn nguyên ném xuống trong đầu nghĩ vậy ngồi ở trước máy vi tính tiếp tục đem yêu cầu tài liệu trích sửa đi ra k e n hệ thống thăng cấp x o n g thành k e n tin tức kiểm tra chung k e n tin tức kiểm tra xong kiểm tra đến ký chủ đã hoàn thành n h ị cấp nhiệm vụ tam cấp mở ra ký chủ có thể tự đi mở ra tin tức bảng tiến hành kiểm tra nhiệm vụ cấp ba tin tức liên quan trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên nghe được thanh âm h à nhiệm g Nguyên dừng n lại đ á máy, nhanh chóng cho g ọ ra tra tin tức bảng kiểm bảng h thống phát hành h n i ệ vụ n h i ệ cấp ba yêu cầu với ba trăm sáu mươi năm ngày bên trong chế tạo ra khả dùng ở nhanh chóng phi hành phi hành khí yêu cầu lúc phi hành tốc độ có thể đạt đến ba trăm km h trở lên mỗi ngày lai sở c h ạ ảm thời gian không nhỏ hơn bắt giờ nhiệm vụ mở ra đ ế m ngược bốn mươi bảy năm mươi chín năm mươi tám tăng cường sơ cấp hàng không kỹ thuật kiến thức tin tức nhiệm vụ cấp ba tin tức nói rõ c ă nhìn cứ trước mặt kiểm tra kiểm xong cái này cái gọi là nhiệm vụ cấp ba cùng với nhiệm vụ cấp ba tin tức nói rõ sau hàn nguyên thiếu chút nữa không một búng máu phun đến trên mặt ảnh cả người đều nhanh biệt xuất rồi nội thương nhiệm vụ cấp ba cùng nhiệm vụ cấp ba khen thưởng đến cũng còn khá nhưng nhiệm vụ cấp ba tin tức nói rõ này hắn mẹ nó là cái gì q u ỷ a bỏ ra kia làm cho không người nào có thể nhổ nước bọn tựa như lường gạt d ụ d ỗ tin tức một loại nói rõ tin tức không nói ngoại phản trọng lực kỹ thuật đồ chơi này thật tồn có ở đây không vật thể do vô địa cầu hấp dẫn mà bị lực kêu trọng lực mà trọng lực là địa cầu dẫn lực một cái phân lực cuối cùng cái gọi là phản trọng lực thực ra chính là ngược lại dẫn lực mà dẫn lực là cái gì dẫn lực là hai cái vật thể hoặc hai cái hạt gian cùng với chất lượng tích số liên quan sức hấp dẫn là thiên nhiên thậm chí còn trong vũ trụ phổ biến nhất lực ngược lại dẫn lực ở trước mắt khoa học hệ thống chung căn bản là không làm được được không được rồi mặc dù nhân loại trước mắt khoa học hệ thống đối với hệ thống mà nói khả năng không đáng nhắc tới nhưng đồ chơi này thấy thế nào thế nào cũng không thể tin được được không nếu như muốn thực hiện thật phản ứng hóa học lực căn cứ một vị đại lão cầm ra lý luận chỉ có thu thập được số lớn ngược lại hạt cũng đem vơ vét đến đồng thời ứng dụng mới có thể thực hiện chân chính ngược lại dẫn lực mà ngược lại hạt vật này trước mắt chỉ tồn tại ở năng lượng cao hạt r a tốc khí va chạm trong nháy mắt xuất hiện trong nháy mắt sẽ cùng chính hạt đồng thời trôn vùi xuống cũng thả ra ngoài số lớn năng lượng lấy nhân loại trước mắt thủ đoạn đừng nói ngay cả đem thu thập đều làm không được đến thậm chí ngay cả muốn quan trắc đến vật này cũng phải tiêu phí tốt đại khí lực lãng phí vô số tiền tài dù sao năng lượng cao hạt ra tốc khí mỗi một lần năng lượng cao thí nghiệm chính là ở đất tiền mời bạn đón đọc bộ tiên hiệp thiên địa đại đạo đấu trí và dùng nao đánh nhau cực hay giữa các nhân vật chính phủ ụ vụ Trưng 225, tiếng trình thế.、Nhìn、trước mắt nổi lơ lửng nhiệm vụ tin tức trời trạng thái.、Không、biết từ t r người Hán Nhìn nổi lửng nhiệm bảng, Hán nguyên hồn chân Không nào, Hán mới từ cái lập lơ lâm lúc yêu du cả vào hắn không có chút nào cảm thấy kỳ quái dù sao dân họ mà mặc dù thường thường xuất hiện một ít có ý tứ đồ vật nhưng những thứ này thường thường đều không cách nào lấy được khoa học tính nghiệm chứng giống như rất nhiều dân họ thích nghiên cứu gồn bạch phỏng đoán không phải bởi vì bọn họ thích suy đoán này mà là bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn h i ể u suy đoán này giống như còn lại v cùng nt vấn đề lê m ạ n phỏng đoán là vì hệ ép rồ k á i phương trình tổ cái gì đừng nói giải quyết có thể đọc được những thứ này nằm thiên nhiên hữu kỷ vấn đề khó khăn rốt cuộc là ý gì dân họ cũng đã rất ít mà bây giờ phản trọng lực đồ chơi này là do hệ thống cho ra đến cái này thì rất để cho người ta kinh hãi nay hệ thống có thể viết rõ tại nhiệm vụ trong tin tức đồ vật nhất định là trải qua kiểm nghiệm c ũ n g có thể chế tạo ra lần nữa nhìn kỹ một lần nhiệm vụ tin tức sau hàn nguyên thở phào một cái lại lần nữa suy tư sơ cấp từ trường phản trọng lực kỹ thuật từ tiên nhìn lên cái này hẳn cũng không phải là chân chính phản trọng lực kỹ thuật vô cùng có khả năng tương tự loài người hiện đại xã hội từ trôi lơ lửng kỹ thuật từ trường phản trọng lực có lẽ là thông qua xây dựng một cái máy móc sinh thành một cái đặc thù từ trường tới triệt tiêu trọng lực nếu như là lời như vậy Cái nếu à là y cũng cho cấp cũng chôi cao lường nhân loại hiện trong lửng hơn nhiều nhân hiện lửng ứng dùng khó kỹ kỹ thứ hội thuật loại lơ loại lơ ai với tại tại chôi so dù dù sơ rất đồ đem đ vật, thuật từ từ xã mặc n lửng đoàn xe bên trên, nhưng từ lơ lửng đoàn xe chỉ có thể trên mặt đất chạy, căn bản là không lên. n từ từ thể mặt đất chôi chôi chỉ có chạy, có cách lơ lơ là làm được xe xe bay ế như trọng lực bị triệt tiêu phi hành khí chỉ cần vượt qua t r ở lực liền có thể thực hiện tốc độ cao vận động hao phí năng lượng cực nhỏ. Khi được ế n thời điểm nhỏ g đoàn có mặc dù như cũng còn kém rất rất xa chân chính phản trọng lực kỹ thuật nhưng đây tuyệt đối là thay đổi vận mạng loài người hạng nhất khoa học kỹ thuật khen thưởng rất tốt rất cám dỗ nhân chỉ là cái này lấy được điều kiện để cho hàn nguyên có chút không nói gì cái gì gọi là ký chủ tựa hồ quá đáng cố chấp với trông coi căn cứ tiến hành phát triển nhưng thế giới bên ngoài còn rất lớn nhiều đi ra ngoài một chút một mình hắn bất kỳ công cụ giao thông cũng không có có thể chạy ra ngoài bao xa ở một mực phải hoàn thành nhiệm vụ dưới tình huống có thể tìm tòi hết chỗ ở chung q u n h chu vi năm mươi km khoảng đó phạm vi đã rất tốt được không hắn ở tinh thành ném đi xuống ngoại ô đem thành khu lớn nhỏ cũng bất quá lớn như vậy vốn là khi nhìn đến nhiệm vụ cấp ba sau hàn nguyên là dự định chế tạo một cái máy bay không người hoặc là còn lại phi hành khí không người để hoàn thành nhiệm vụ này nhưng này hệ thống làm cái tưởng thưởng quá mức còn để lên vô cùng sức d ụ d ỗ từ trường phản trọng lực kỹ thuật cái này làm cho hàn nguyên trong nháy mắt cổ kết căn cứ phạm vi hoạt động phát ra tưởng thưởng quá mức nếu như nói hắn muốn đạt được cái gọi là trung cực khen thưởng lời nói sợ rằng được vòng quanh viên này bắt chước tinh cầu bay một vòng chứ cứ như vậy hắn không trên địa cầu sự thật sẽ hoàn toàn ra ánh sáng tìm được chứng minh đến thời điểm cả thế giới cũng phải loạn thành hôn luận chứ mặc dù theo thời gian đưa đ ẩ y hắn không trên địa cầu sự tình sớm muộn sẽ bại lộ nhưng thật coi ngày này ngay tại có thể nhìn thấy trước mắt lúc hàn nguyên còn có, có chút ó c thổn thức than thở ngày hôm qua hắn còn đang suy nghĩ chỉ cần không bại lộ chính mình trên địa cầu thân phận cũng không có vấn đề không muốn đến hôm nay nhiệm vụ cấp ba xuất hiện sẽ để cho ý tưởng của hắn thành sự thật trừ phi hắn vung tha nhiệm vụ cấp ba tưởng thưởng quá mức có lẽ cái thân phận này còn có thể giữ ở trong x ư ơ n g mù một đoạn thời gian nhưng này đáng ra không hàn nguyên rơi vào chầm tư vung tha như thế toàn bộ kỹ thuật mới để duy trì một cái có không cần thiết mê thân phận của vụ đáng ra không, không tới hắn liền bông tha rồi cái ý nghĩ này hiện ở loại tình huống này không có gì tốt cân nhắc ngược lại sớm muộn cũng phải bại lộ sớm một hai nhiệm vụ bại lộ cũng không khác nhau nhiều đúng như ngày hôm qua muốn như thế chỉ cần hắn trên địa cầu thân phận không bại lộ liền không có vấn đề gì về phần nhân loại xã hội có thể hay không loạn một chút hàn nguyên tin tưởng có chính phủ các nước ở lại loạn cũng sẽ không loạn đi nơi nào nhìn đã biết sao nhiều lai、like、sở trệ ảm miễn phí thu hoạch được tốt hơn một chút kỹ thuật mới cùng hắc khoa kỹ dù sao cũng nên vì hắn làm chút chuyện đi chủ nhân ngài có biểu kiện mới một giọng nói đem hàn nguyên từ trong trầm tư kéo trở lại mở ra email là phòng thí nghiệm bên kia phát tới nguyên lai、like、là ngày hôm qua để cho đối phương gom có liên quan tiếng hán lập trình một ít tin tức hàn nguyên mở ra email đem phụ tùng số g ư ớ i tập trung tinh thần quan sát chuyên nghiệp nhân sĩ xuất thủ thu thập được tài liệu tự nhiên cùng trên internet một ít tin tức bất đồng nay một phần tin tức từ đầu đúng chỗ trình bày có liên quan tiếng hán lập trình thực hiện khó khăn từ một nhiều chút ưu khuyết điểm ở nhân loại trong xã hội muốn thực hiện tiếng hán lập trình khó khăn cùng trước hàn nguyên chính mình hiểu biết không sai bị lắm nhưng kỹ lưỡng hơn một chút trừ lần đó ra còn có ưu khuyết điểm cùng với một ít thực hiện phương thức lập xong phần tài liệu này sau hàn nguyên dựa vào phía sau một chút nhắm hai mắt p h o nếu g t như g i muốn chủ thực hiện tiếng hán lập trình kỹ thuật mấu chốt không phải trình tự đơn giản biên soạn hắn tự dấu hiệu sử dụng mà là trình tự mật mã biến dịch kỹ thuật phải tự mình nắm giữ lập trình cùng biến dịch phải tương hỗ là thống nhất phát triển c h ỉ n h biến dịch biên soạn khí biến dịch phát biểu hợp ngữ những thứ này nhất định là yêu cầu thống nhất phát triển đương nhiên những thứ này không phải tiếng hán lập trình ưu thế hàn nguyên cũng không bận tâm cái này nếu như lựa chọn tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức lời nói những thứ này khẳng định cũng bao hàm ở phần tài liệu này trong tin tức phòng thí nghiệm phát tới trong tài liệu bày ra tiếng hán lập trình chủ yếu có hai phương diện ưu thế một mặt là hán tự hợp ngữ tiến hành sửa đổi sử dụng hán tự tiến hành biên soạn hợp ngữ sẽ không còn là liên miên bất tận chỉ thị thanh ghi nội tồn thao tác số như vậy cố định cách thức cùng có h ạ n ký tự hạn tự biên soạn đem cho hợp ngữ mang đến nặng hơn đa dạng biên soạn từ ngữ có thể ở giả bộ đổi số nhị phân phát biểu thời điểm làm được ngữ pháp kỹ lưng hơn suy luận chuẩn xác hơn trên phương diện khác chính là trước mắt còn đang nghiên cứu c h u n g tiếng hán ngự pháp cùng ngự ý hai cái này đều là tiếng hán phát biểu phương diện ưu thế quốc nội một ít nghiên cứu nhân viên đang ở định vì tiếng hán ngự pháp cùng ngự ý biên soạn một bộ biên soạn khí đem biến thành máy tính có thể hiểu được nhị cấp chế phát biểu làm như vậy ưu điểm ở chỗ nếu như máy tính có thể hiểu được những lời này như vậy ở trí năng phương diện có thể được một cái chất tăng lên giới thiệu tu hành thần bí công pháp đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời hai cái này điểm từ máy tính góc độ đến xem đúng là ưu điểm về phần cái gì khác thuận lợi người nước hoa dễ dàng cho hiểu mật mã ý tứ gia tăng máy tính lập trình đa dạng tính cái gì vậy cũng là đứng ở nhân loại xã hội và quốc cùng quốc tri gian cân nhắc t a m hạng tưởng thưởng quá mức rốt cuộc lựa chọn nào một khoản hàn nguyên do dự một chút cùng cuốn quýt nếu như nói chỉ là đơn thuần muốn phải hoàn thành lần kế nhiệm vụ lời nói tưởng thưởng quá mức ai không có thể tiến hóa trung cấp trí năng ngân nguyệt là lựa chọn tốt nhất gần đó là dựa theo nhân loại đối ai phân chia một cái trung cấp ai cũng có thể làm không ít chuyện như cái gì khống chế toàn bộ tự động dây chuyển sản xuất loại không thành vấn đề nhưng hàn nguyên cân nhắc không chỉ là nhiệm vụ cấp ba còn có tương lai nhiệm vụ cấp ba hắn có đầy đủ nắm chặt có thể hoàn thành gần đó là không có ai phụ trợ cũng có tương đương nắm chặt dù sao trên tay hắn còn có hai phần trung cấp tài liệu tin tức thật sự không sắp sửa không có động cơ chất lỏng hoạt động cùng với hắc khoa kỹ lì thủn b ả n tờ gì móc ra là được phối hợp trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức hàn nguyên có đầy đủ nắm chặt hoàn thành tốc độ cao phi hành khí chế tạo thật sự ghê gớm liền bung tha xuống tưởng t ư ở n g quá mức chế tạo tiểu hình tốc độ cao phi hành máy bay không người ba trăm ngàn mét mỗi giờ cũng không phải một cái gì để cho người ta tuyệt vọng con số hiện đại hóa đường sắt cũng có thể dễ dàng đạt tới cái này cái đo đếm giá trị chớ đừng nhắc tới máy bay rồi gần đó là hàng không dân dụng phi cơ chở hành khách tốc độ giờ cũng nhẹ nhàng thoái mái có thể đột phá tám chín trăm linh m mỗi giờ chớ đừng nhắc tới cái gọi là chiến đấu cơ cùng tốc độ siêu âm máy bay rồi cho nên phi hành khí tốc độ giờ cũng không tại hàn nguyên lựa chọn quá mức cật thường cân nhắc trong phạm vi hắn càng lo lắng nhiều là nhiệm vụ cấp ba sau bốn cấp nhiệm vụ ngũ cấp nhiệm vụ các loại theo thời gian đưa đầy phía sau hệ thống ban bốn h i ệ m vụ khẳng định càng ngày sẽ càng khó khăn đối ứng khoa học kỹ thuật cũng càng ngày sẽ càng cao hắn hiện tại lệ thuộc vào đến chính mình đặc thù cùng với phòng thí nghiệm chế phẩm vật phẩm phương thức còn có thể miễn cưỡng hướng đối nhưng đến phía sau khoa học kỹ thuật trình độ càng cao lệ thuộc vào công nghiệp cùng sức lao động thì cũng càng cao trước mắt mà nói hàn nguyên có thể nghĩ đến biện pháp chính là chuẩn bị một những người máy đi ra bổ túc sức lao động dù sao động vật hoang dã như thế nào đi nữa trải qua huấn luyện dù là lúc khỉ mũ mặt trắng loại này chỉ số q u y cực cao động vật ở linh trí không có khai phát ra tới trước cũng không cách nào thay thế hắn làm nhiều chuyện hơn tỷ như khai thác mỏ xây dựng dây chuyền sản xuất sinh sản tài liệu những thứ này khỉ mũ mặt trắng cùng động vật hoang dã liền không cách nào xử lý có lẽ một ít không phức tạp như vậy lao động lượng tiểu công tác động vật có thể thay thế có thể cuối cùng không có thể giải quyết vấn đề nhưng có ai cùng người máy sau hoàn toàn cũng không giống nhau mấy ngày nay thường d ư ờ n giả g sự tình hắn có thể giao cho người máy xử lý hắn chỉ cần đem hạch o tâm bản vẽ cùng xây dựng nhu cầu loại đồ vật vẽ chế ra là được rồi toàn bộ tự động hóa sinh sản mới là khoa học kỹ thuật leo lên chính đạo n à y lại không phải là cái gì tu tiên loại có thể vĩnh sinh loại bỏ xuống tưởng thưởng quá mức hai trung cấp trí năng ngân n g ư ờ i sau còn lại chính là tưởng thưởng quá mức một sơ cấp chỉ có thể số không cùng tiếng hắn trí năng lập trình rồi hai cái này rốt cuộc nên lựa chọn cái nào hàn nguyên méo lông m à y trong đầu không ngừng suy tư cùng so sánh hai loại khen thưởng ưu thế cùng khuyết điểm số không cao nhất có thể tiến hóa đến cao cấp trí năng tiếng hán trí năng lập trình không xác định nhưng có thể nhất định là dù n g tiếng hán biên soạn ra tới sơ cấp trí năng trình tự là không có bất cứ vấn đề gì cao cấp trí năng chính là ta muốn làm cái gì sao nhìn máy tính hàn nguyên trong đầu hiện ra này nhất n i ệ m đầu cũng đến trình độ này rồi tại sao không thể n g ử a mặt trông lên một chút hai sinh mệnh từ hệ thống cho ra tưởng thưởng quá mức chung có thể thấy được sơ cấp trí năng số không vô luận như thế nào cũng tiến hóa không tới trí năng sinh mệnh mức độ nhưng tiếng hán trí năng lập trình không nhất định a hơn nữa số không tiến hóa cần số lớn tài liệu tin tức bắt trước bên trong không gian hắn đừng nói cung cấp nhiều tin tức như vậy số liệu cùng số không tiến hóa ngay cả bây giờ máy tính cũng vẫn còn bóng bán dẫn máy tính thời đại đây một cái ai yêu cầu máy tính tính toán lực cũng không nhỏ không phải là cái gì máy tính cũng có thể gánh nặng lên suy tư sau mười mấy phút hàn nguyên mê mang ánh mắt kiên định đi xuống hệ thống nhị cấp nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức lựa chọn tiếng hán trí năng lập trình đang xác định tự lựa chọn sau hàn nguyên không do dự trực tiếp làm ra lựa chọ nếu số không cao nhất cũng chỉ có thể và hóa đến cao cấp trí năng vậy hắn tại sao không chọn tiếng h á n trí năng lập trình liệu một lần có lẽ dùng tiếng h á n lập trình kiến thức tin tức biên soạn ra tới trí năng trình tự có thể tiến hóa đến ai sinh mệnh cũng nói không chừng đ ấ y chứ dù sao đây là từ cả nhân loại văn minh tiếng chuẩn nói c h u n g quét chọn lựa tới tối ưu trí năng lập trình phát biểu a là một nhân loại hàn nguyên đối với nhân loại bản thân hay lại là tương đương có tự tin ngắn ngủi một trăm hai trăm năm khoa học kỹ thuật bùng nổ là có thể đi ra địa cầu đi trăng sáng hòa tinh khoa học kỹ thuật tiềm lực phát triển nghĩ đến cũng không thấp hơn nữa từ hệ thống tiêu đắc được đến rồi nhiều như vậy kiến thức sau này khả năng sẽ còn càng nhiều cũng không thể mai một c h ứ lời như vậy vậy hắn hai năm qua cố gắng còn có ý gì lúc trước hắn trung quy không nghĩ ra tại sao nhân vật lịch sử t r u n g quy cố chấp như vậy với lưu danh sử s a n h thi triển trong lòng hoài bão hắn hiện tại có chút biết nếu như tân tân k h ổ khổ học được kiến thức cùng năng lực nếu là không có biện pháp thi triển ra khởi không phải thật xin lỗi trước toàn bộ cố gắng người dù sao phải để cho người khác biết người có nhiều ngữ bức không phải sao làm một tần h sĩ không phải hàn nguyên phong cách thật nếu không muốn hút để người chú ý lực hắn cần gì phải ban ngày lai、like、sở trệ hắm đây hệ thống đối với cái này cái lại không có hạn chế tám giờ mà thôi lai、like、sở chệ ả m ngủ không tốt sao hoặc là chỉ huy quay t r ụ t quả cầu cố định hướng về phía nơi nào đó phong cảnh quay t r ụ t không tốt sao hơn nữa hàn nguyên lựa chọn tiếng hán trí năng lập trình còn có một cái mục đích hắn đầu tiên là cá nhân thứ yếu là một cái người nước hoa sinh ra ở bân quốc nắm bân quốc cư thân phận của dân chứng không thể nói có thể vì quốc gia dân hiến hết thạy nhưng tóm lại ở có thể làm điểm lúc nào hắn vẫn nguyện ý làm chút gì một bộ tiếng hán trí năng lập trình không chỉ là vì mình không chỉ là muốn muốn bắt một cái ai sinh mệnh đi ra c à những g là cấp c o khoa hoạt phía phía phản phản học kỹ thuật cộng thêm một cái khóa.、Tỉ、như nhiệm vụ này, chúng có thể sẽ xuất hiện không có động cơ chất lỏng hoạt động không chế chính tự. như phía sau có thể sẽ xuất hiện phản ứng nhiệt hoạch lò phản ứng không chế chính h ít sau sau sẽ sẽ xuất xuất một một cộng động động Tỷ tự, tỷ tự. kỹ cái có có cơ có này lòng ứng ứng n vụ lò thứ này hào không n g o ạ i suy đoán lời nói tất cả đều sẽ thẳng phát hình ra ngoài bởi vì này liên quan đến chính hắn có hay không có thể hoàn thành nhiệm vụ nhưng hàn nguyên cũng không muốn để cho toàn bộ quốc gia cung dâm ở cùng một cái hàng bắt đầu bên trên đặc biệt là tây phương những thứ kia quốc gia ở một ít tột đỉnh khoa học bên trên dẫn trước là vượt xa bân quốc nếu như song phương dẫm ở cùng chạy một đường như vậy dẫn trước át sẽ là lấy usa cầm đầu tây phương quốc gia đến thời điểm bân quốc bị áp lực sẽ là trước đó chưa từng có đ ạ i trang cảnh này là hàn nguyên vô luận như thế nào cũng không muốn thấy đặc biệt là những khoa học kỹ thuật này cũng đều là từ trên tay hắn toát ra đi nói như vậy hắn và những hàn gian đó còn khác nhau ở chỗ nào trong đầu hệ thống tăng lên tiếng vang lên k e n nhị cấp nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức đã phát ra nghe được gợi ý của hệ thống âm thanh hàn nguyên tinh thần phục hồi lại ý thức chìm vào náo hải gia vừa mới phát thưởng cho tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức đang chọn rồi tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức sau hắn cấp thiết muốn biết tại sao tiếng hán là nhân loại hiện tại văn minh tiếng chuẩn nói c h u n g t ố i ưu trí năng lập trình phát biểu ý thức chìm vào n ã o hải hàn nguyên hết sức chăm chú học tập cùng hấp thu tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức nửa giờ đã qua một giờ đã qua hai giờ đã qua ngoài nhà tiếng gõ cửa cùng tiếng chung cửa đều không đánh thức hàn nguyên cho đến trong túi điện thoại di động không ngừng chấn động hắn mới phục hồi tinh thần lại nghe điện thoại nguyên lai、like、là chính mình trước đặt trước thức ăn ngoài đưa đến để cho đưa bữa ăn tiểu ca đem thức ăn ngoài thả ở cửa sau. hàn nguyên tiếp tục lật ra tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức so sánh ăn cơm còn kém một chút là có thể bước đầu h i ể u tiếng hán biên trình đại đến mức hắn đ ố i cái này càng có hứng thú cơn có thể trễ giờ ăn đồ vật vẫn là phải xem trước xong lại qua hơn nửa c a n h giờ hàn nguyên mới trở lại ý thức trong m i ệ n g v ô ý thức nỉ non một cái câu nguyên lai、like、ưu thế chỉ là này lắc đầu một cái hàn nguyên hoàn toàn tinh thần phục hồi lại có chút vui mừng cùng hoan h ỷ chính mình đối n h ị cấp nhiệm vụ tưởng thưởng quá mức lựa chọn mặc dù hai đến ba giờ thời gian không thể để cho hắn hoàn toàn hấp thu giải tiếng hán lập trình thậm chí ngay cả cựu n ư u nhất mao kiến thức lượng cũng không có hấp thu xong. nhưng đủ để cho h á n đại khái h i ể u một chút tiếng hán lập trình một ít ưu thế cùng tin tức tiếng hán sở dĩ là văn minh nhân loại tiếng chuẩn nói chúng tôi ưu trí năng lập trình phát biểu nguyên nhân chính là ở chỗ nó một từ nhiều ý tính ở một bộ này hệ thống cung cấp tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức chung không chỉ là mật mã cùng ý tưởng chung bất đồng không chỉ có hệ thống đôi tiếng hán tiến hành bộ thủ sách phân tổ hợp giản hóa lợi dụng liên hợp ngữ biến dịch phát biểu tất cả đều là lợi dụng tiếng hán biên soạn ngoài ra ở hợp ngữ cùng biến dịch trong lời nói hệ thống còn dùng tới tiếng hán thanh âm quan điểm chính một hai ba bốn âm thanh những thanh âm này quan điểm chính bị hệ thống thêm gia nhập tầng dưới chót hợp l ư ữ chung lợi dụng loại phương thức này lại đem đem chuyển đổi thành số nhị phân phát biểu có thể làm được để cho máy tính ổn định phân biệt ra tiếng hán một từ nhiều ý hữu hiệu, hiệu giảm bất trình biến dịch cùng biên soạn khí lượng công việc trừ lần đó ra thông qua phần này tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức hàn nguyên h i ể u được tiếng hán lập trình nó thực ra không phải cho số nhị phân chuẩn bị truyền thống máy tính là số nhắm điện mở điện hai loại trạng thái chuẩn bị không ra ba loại hình thái cũng không có tam vào chế nhưng truyền thống máy tính phát triển là có bình cảnh chất bán dẫn bóng bán dẫn đối với nhân loại mà nói vĩnh viễn chỉ có thể biểu thị một cung không mà càng thích hướng tiếng h á n lập trình là tam vào chế bốn nhà chế bắt vào chế những thứ này cao t i ế n chế máy tính tỷ như tam vào chế máy tính tam vào chế là lấy ba v ị cơ số thêm con số chế trong đó còn có một loại đặc thù cân đối tam vào chế có thể so sánh số nhị phân dễ dàng hơn biểu thị toàn bộ số chản tam vào chế là gặp tam cân đối tam vào chế mật mã đã từng bị mạc khoa này đại học nhân viên nghiên cứu khoa học dùng cho máy tính ở quang tử máy tính nghiên cứu lĩnh vực cũng có liên quan đến nhưng phía sau không biết rõ làm sao nguyên nhân bỏ h o a xuống thông qua ở thật giả cũng chính là không cùng một c h u n g gia nhập một cái không biết cũng chính là cái gọi là một có thể càng hữu hiệu lợi dụng tiếng hán c h u n g từ ý mà bốn nhà chế máy tính k ỳ chân giả nguy thật không biết là tạo thành máy tính bốn nhà chế cơ sở thật giả không biết này ba cái trạng thái cũng rất dễ hiểu có ý tứ là ngụy thật này một cái trạng thái ở hàn nguyên xem qua tiếng hán trí năng lập trình kiến thức trong tin tức có nhắc tới loại trạng thái này nó là một loại mơ hồ trạng thái liền như nhân thế gian không có tuyệt đối thiện và ác như thế đội thành ngôn ngữ máy tính đối ứng chính là số này theo thuộc về nửa thật nửa g i ả giữa thượng như sqr d o đỉnh chở con mèo kia như thế máy tính vào chế càng cao có thể chứa trạng thái cũng càng nhiều càng gần sát trí năng tuệ sinh mệnh suy nghĩ hà nguyên suy đoán đây cũng là tại sao sơ cấp trí năng số không chỉ có thể và hóa đến cao cấp trí năng trạng thái nguyên nhân bởi vì số không áp dụng hẳn là số nhị phân mật mã mà số nhị phân mật mã ở chỉ có thật giả hai loại cơ sở trạng thái thời điểm thì không cách nào làm được cùng nhân loại như thế suy nghĩ chỉ có ở thật giả sau gia nhập loại thứ ba trạng thái không biết thậm chí là loại thứ từ trạng thái nguy thật mới có thể để cho ai tiến hóa người lớn công việc trí năng sinh mệnh đây chính là nhân loại nghiên cứu vài chục năm ai sinh mệnh lại không tiến triển chút nào nguyên nhân bởi vì số nhị phân mật mã con đường này đã sớm hạn định chết số nhị phân trí năng cực điểm liền là cao cấp trí năng nó mãi mãi cũng không cách nào tiến hóa ra ai sinh mệnh trừ phi có thể có người làm được đem chính mình ý thức đăng lên đến trong máy vi tính có lẽ có thể sản sinh ra ai sinh mệnh đăng lên chính mình linh hồn ý thức được trên máy tính đây là tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức chung đơn giản nhắc tới một loại sinh ra trí năng sinh mệnh phương thức hàn nguyên đối cái này cảm thấy rất hứng thú nhưng rất đáng tiếc cũng không có viết nhiều thì đơn giản hai câu hỏi thăm một chút hệ thống hệ thống cũng không có cho ra trả lời hắn cũng chỉ có thể tạm thời trước đem chuyện nào ký ở đáy lòng trừ lần đó ra hàn nguyên vẫn còn ở tiếng hàn trí năng lập trình kiến thức tin tức chung tìm được một cái rất có ý tứ đồ vật với sinh vật máy tính có liên quan nhân loại máy tính tương lai phương hướng phát triển không ai bằng bốn loại loại thứ nhất là tiếp tục phát triển siêu cấp máy tính loại thứ hai là máy tính lượng tử loại thứ ba là quang tử máy tính loại thứ tư liền là sinh vật máy tính rồi cùng còn lại máy tính bất đồng sinh vật máy tính tính toán nguyên kiện tuyệt đối không thể nào là mạch điện hợp thành hoặc bóng điện tử những thứ này cùng sinh vật đặc tính hoàn toàn không liên hệ nhau đồ vật giống như rna máy tính bản thân dựa vào rna c h u n g a tg c bốn cái độc lập kiểm cơ tạo thành tiên thiên tính tạo thành một cái bốn nhà chế tổ hợp cái này cùng trước mắt chất bán dẫn khép mở động tác tạo thành số nhị phân như thế có thể nói là tiên thiên tính máy tính tính toán h ệ tâm tài liệu cho nên nhân loại trước mắt suy đoán tối có thể trở thành sinh vật máy tính tính toán đa nguyên là rna hoặc rna acid g ì b ỏ nủ cơ lầy mà cái suy đoán này là đúng mặc dù tiếng hán trí năng lập trình kiến thức tin tức chung giống vậy chỉ là đơn giản nhắc tới những thứ này nhưng lại khẳng định cái phương hướng này là câu trả lời chính xác đúng rồi t h cơm suy nghĩ một chút bụng kháng nghị xì xào kêu sau hàn nguyên mới đột nhiên nhớ lại chính mình thức ăn ngoài còn thả ở ngoài cửa liên hội vàng đứng lên đi lấy thức ăn ngoài hơn nửa giờ đi qua thức ăn ngoài mặc dù không lạnh nhưng đã sớm lạnh không sai bị lắm hàn nguyên cũng lười dùng lò vi sóng lại đi thêm hâm lại trực tiếp giết chết tấm áp thức ăn ngoài sau đó bỏ l ồ m l ồ m ở t r ư ớ c máy vi tính tiếp tục ghi chép than tài liệu tài liệu tương quan cái này tương đối khẩn yếu dù sao trừ hắn ra thủ công trích sửa đi ra ngoài không có những biện pháp khác vậy phần tiếng hàn trí năng lập trình kiến thức tin tức có thể thả vào nhiệm vụ cấp ba mở ra sau đó mới đi học tập. giới thiệu tu hành thần bí công pháp đẩy ra sương mù dày đặc giải khai cái bây động trời chương hai trăm hai mươi bảy cấp ba nhiệm vụ mở ra hai ngày đi qua rất nhanh dựa theo thường lệ hàn nguyên hồi một lần lao ra thường cha mẹ mình nửa ngày trung gian tự nhiên không tránh được bị lão mụ một hồi nhắc tới cùng t h ú c giục cưới nhưng hàn nguyên đã không có vấn đề sợ hãi t h ú c giục liền t h ú c giục chứ ta không kết ngươi còn có thể đem cục dân chính rời tới hay sao ngược lại là hàn phụ không làm sao mà qua nổi hỏi cái này nhiều chút ngược lại cố ý dặn dò giao phó một ít để cho hắn chú ý an toàn phòng vệ cái gì này dọa hàn nguyên giật mình nếu không phải việc giữ bí mật làm rất tốt hơn nữa hỏi tham q u a hệ thống sau hệ thống biểu thị trên địa cầu tạm thời còn không có ai biết hắn thân phận cụ thể hắn đều cho là mình lao cha đã nhìn ra cái gì đó ngày thứ ba hà nguyên trở lại chính mình ở địa phương khóa chặt cửa cửa sổ chờ đợi nhiệm vụ cấp ba đến trên màn ảnh giả tưởng đến ngược từng điểm từng điểm khiêu động lên thẳng đến về không trong đầu gợi ý của hệ thống tiếng vang lên keng nhiệm vụ cấp ba mở ra nhiệm vụ cấp ba yêu cầu nhiệm vụ cấp ba tưởng chế thưởng o ra n hành quá mức nhiệm vụ cấp ba hoàn thành sau đó căn cứ ký chủ phạm vi hoạt động phát ra tưởng thưởng quá mức trung cực khen thưởng vì sơ cấp từ trường phản trọng lực kỹ thuật mau tới nhận đi mời ký chủ mau sớm đi bắt t r ư ớ c không gian hoàn thành nhiệm vụ nghe được thanh âm hàn nguyên hít sâu một cái không khí nói hệ thống tiến vào bắt t r ư ớ c không gian dứt tiếng nói cảnh sát trước mắt biến đổi hắn lại lần nữa xuất hiện ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian từ phòng làm việc gian đi ra bên ngoài sắc trời còn chưa toàn bộ phát sáng hắn lúc đi vào sau khi là hơn bốn giờ chiều bắt t r ư ớ c bên trong không gian tự nhiên mới năm giờ sáng khoảng đó đang đứng ở đêm phát sáng không sáng thời điểm hàn nguyên khoảng đó nhìn chung quanh một chút không thấy báo một báo hai sáng sớm cũng không biết chạy đi đâu nhất bảo nhị bảo suy nghĩ một chút hàn nguyên lớn tiếng kêu mây câu t hai n trong rừng chuyển h kích thích h âm rậm một máy ở ra, c m cái h ờ một c b i ế thành tự ồ l g e được h ắ niên t ế n g xa xa t r o g rừng rậm thể ấ tất t tốt tốt t độc ĩ n Hai cái thành h cái niên t hình báo châu mỹ từ đ ằ n g xa chạy như đi ê n tới vọt tới phụ cận đứng thẳng người lên lay đến hàn nguyên hưng phấn liếm đến đến hắn trong cổ họng không ngừng phát ra cao h ứ n g ngựa c ô m hàn nguyên nết môi cười sờ một cái hai tiểu ra h ỏ a đầu ôm quăng một vòng tứ chi cách mặt đất chọc hai đồ vật nhỏ khẩn trương không rứt nói là hai tiểu ra hòa nhưng chúng nó á n g bây giờ so với chúng nó mụ mụ còn lớn hơn rồi thời gian một năm rưỡi báo một cùng báo hai đã trưởng so với bình thường trưởng thành báo châu mỹ còn có giám chắc trọng lượng cơ thể càng là vượt qua ba trăm cân cũng chỉ hắn bây giờ biến thái thân thể tố chất có thể trực tiếp ôm biến thành người khác tới ngay từ đầu thời điểm liền bị sâu ngã xuống đất rồi cùng hai tiểu chơi đùa một chút hàn nguyên đi tủ lạnh lấy một bên thịt mai đi ra nếu còn sớm vậy thì làm một điểm tâm thuận tiện cho hai tiểu nướng điểm thịt nướng đi ba ngày không thấy t i ể u xem như là tiểu gia hỏa thủ hộ gia viên thường cho nhìn hàn nguyên đem thịt mai đẩy ra ngoài tuyết tan báo một báo hai lẫn nhau n g ẹ o liếp nhau một cái sau đó liền hướng trong rừng rậm chạy đi nghe được động tính, hàn nguyên hiếu kỳ quay đầu đi nhìn một cái cũng không kịp lên tiếng hai tiểu gia hỏa cũng đã không thấy bóng dáng vài chục phút thịt mai tuyết tan không sai biệt lắm thời điểm báo một báo hai cũng quay về rồi không chỉ có trở lại còn kéo về một cái trưởng thành nam mỹ đầm sâu lộc lôi kéo nam mỹ đầm sâu lộc báo vừa đến hàn nguyên bên cạnh đem đầm sâu lộc ném tới dưới chân hắn lượn quanh sau g à o khóc hai tiếng tựa hồ là ở tỏ ý hắn dùng cái này hàn nguyên quét mắt bên chân đầm sâu lộc nhìn chằm chằm báo một n h ì n hai lần nay đô vật nhỏ thật sự quá cơ chí không n ú c ních mới mẹ đầm sâu lộc hàn nguyên đem tuyết tan đi ra thịt mai cắt một khối nhỏ để lại cho mình. lại đem còn lại phân chia hai nửa dâng lên đống lửa trên kệ vị nướng từ từ cho n ư ớ n g chín hai tiểu gia hỏa thấy vị nướng bên trên thịt nướng nhất thời liền biết mình sáng sớm hôm nay có thịt t ăn rồi hưng phấn vòng quanh vị nướng chuyển không ngừng thỉnh thoảng còn hướng hàn nguyên ngao ô hai tiếng tựa hồ đang hỏi còn bao lâu nữa hàn nguyên cười một tiếng trước đem để lại cho mình thịt mai làm thành thức ăn sau lại kiểm tra một chút thịt nướng trạng thái thấy đa nướng có đến gần năm phần mười t h ụ sẽ không lại nướng cái này độ chín đối với trưởng thành báo châu mỹ mà nói vừa vặn một hồi điểm tâm ăn xong hàn nguyên lại đem nam mỹ đầm sâu lộc phân giải sau đó kiểm tra một chút mỗi cái phòng thí nghiệm tình huống xác nhận không có vấn đề gì sau mới mở mở lai、like、sở trệ ảm lai sở trệ ảm mở ra quay chụp quả cầu xuất hiện màn ảnh giả tưởng mở ra vô số người xem ở nhận được đặt nhắc nhở trước tiên liền tiến vào lai、like、sở trệ ảm gian số một đệ nhất tới tới thu ra thu thần rốt cuộc xuất hiện lần nữa ba ngày ước chừng ba ngày a ngươi biết ta ba ngày này là thế nào quá sao ngày ngày ở sơn hải kinh bên trong giết heo a lần này thẳng chiếu cái gì ạ sợ trệ ảm mẹ quả nhiên là ba ngày t ă n ngày trôi qua lai、like、sở trệ ảm đúng lúc mở ra ngưu bức Cổ cấp Duy siêu Tư t đưa ra ê nếu lửa là khoa mười, muốn muốn tấm chip nhìn nhìn hắc h kỹ, t nào tạo. Trên tạo. chế l ầ ta c ò như muốn n ì n đạn nhân Nếu n sở trệ mẹ tạo đầu đạn hạt mẹ Tấm đầu đây. chip chứ? h kỳ này lai、like、sở trệ ám đột nhiên toát ra cái t ấ m c h i p những thứ kia không chế tấm c h i p phát ra ngoại quốc lão l i ề n thảm cái này ta h ứ a hh ắ c ắ c xoa tay t ấ m c h i p các ngươi ở kéo cái gì cho cười đạn mạc dày đặc chất đầy toàn bộ màn ảnh giả tưởng hàn nguyên cười cùng người xem chào hỏi trải qua ba ngày sửa chữa ta đã trở về cũng hoan n ê n mọi người một lần nữa thưởng thức lai、like、sở trệ ám lần này lai、like、sở trệ ám nội dung khả năng cùng mọi người tưởng tượng có chút bất đồng rất nhiều người cảm thấy ở bóng bán dẫn máy tính chế tạo ra sau bước kế tiếp liền đem đem thăng cấp chế tạo tổng thể tấm chip bất quá đi ngang qua chúng ta đoàn đội cẩn thận tìm tòi sau xác nhận tổng thể tấm chip đối ở hiện tại ta tới nói một là thiếu mấu chốt công nghiệp dụng cụ tạm thời còn chế tạo không ra hai là còn có những nhiệm vụ khác chưa hoàn thành cho nên này đồng thời lai、like、sở chệ ảm cũng không phải thăng cấp máy tính mà là hướng tới không chung cùng không biết dừng một chút hàn nguyên nói tiếp khi nhân loại học được n ử a mặt nhìn lên bầu trời thời điểm không khỏi hào tưởng mình có thể bay lượn thần bí trên bầu trời rốt cuộc có cái gì Hay không có hay h k ô ngoài có khác được cầu một minh mà trung thấy người không văn sinh sống ở không thấy được địa phương, mà tinh cầu bên n g ở địa lại là cái gì? Thân bí cùng không biết, mới người Ngoài có cũng gì? không phương. Thân hấp dẫn bí địa phương. Ngoài ra làm một cái văn minh phát triển tới trình độ nhất định thời điểm đối chỉnh cái tinh cầu tài nguyên thanh toán là tất nhiên giống như ta vậy một mực ở một chỗ một chỗ phát triển đó là cùng với hiếm thấy cho nên ta lần này lai sở chệ ảm mục tiêu là chế tạo ra một chiếc phi hành khí bay lên bầu trời cùng phương xa đi xem một chút tương lai cùng mơ mộng ngay vậy lai sở chệ ảm lúc đó bộ phận nhạy cảm người xem lập tức liền nghĩ tới điều gì đây là muốn tạo tên lửa lên trời rồi sao muốn bắn vệ tinh rồi không mã tư khắp đây mau tới a sợ t r ệ ạ mẹ muốn cùng ngươi c ư ớ p thị trường trời cao sợ t r ệ ạ mẹ này là chuẩn bị ra đời rồi không ngoa tạo trên lầu vừa nói như thế ta mới phát hiện đến bây giờ cũng không có người nào tìm tới quá sợ t r ệ ạ mẹ rốt cuộc ở nơi nào a đây là muốn ẩn sĩ xuất thế sao tới ma đô đi sợ t r ệ ạ mẹ mở ra ngươi tạo phi hành khí tới ma đô sau đó bị một đám tiêm hai mươi bao bọc vây quanh đ â u chó người tốt sợ t r ệ ạ mẹ này là chuẩn bị không tiếp tục c ẩ n giấu mình sao lên trời rồi hẳn cũng sẽ bị vệ tinh giám sát đến chứ đến thời điểm liền có thể tìm được hoạt náo viên các ngươi còn tin tưởng này chủ bá trên địa cầu đây ngược lại ta là không tin tạo trên phi cơ thiên ngươi phải có vệ tinh tiến hành dẫn đường nếu không thì xong đời nếu như sở trẻ a mẹ liên tiếp vệ tinh lời nói nhất định sẽ bị tìm tới đạn mạc nghị luận ở mỹ ngôi thủ ở lai sở trẻ àm trong phòng các nước nhân viên trong lòng cũng là cả kinh nhanh chóng đem chuyện này báo cáo đi lên mặc dù trước sau trải qua mấy lần đại quy mô tìm bọn họ gần như đã cũng xác định tên này sở trẻ a mẹ không trên địa cầu nhưng hay là không dám chắc chắn dù sao đối phương ẩn nút quá tốt lai sở chệ àm lúc cơ hồ không có triệt lộ ra quá quá nhiều dấu hiệu tính đồ vật Cả ngày ngay à y n g tại bên ngông bắt ngát trong rừng rậm căn bản là không đoán ra được cụ thể vị trí nhưng bây giờ nghe đối phương ý nghĩ lần này lai sở trệ hạng có thể phải chế tạo một khung phi hành khí cũng đi phương xa nhìn một chút nếu như là lời như vậy bọn họ rất dễ dàng là có thể phán đoán chính xác ra đối phương rốt cuộc ở nơi nào toàn cầu tính vệ tinh internet bao trùm có thể không phải đùa với ngươi chỉ cần ngươi giam trời cao chỉ cần ngươi trên địa cầu liền có thể tìm được ngươi trừ phi ngươi khoa học kỹ thuật thật sự cao hơn địa cầu quá nhiều đem chọn cái phi hành khí phủ đầy ẩn hình nước sơn không phát ra bất cứ ba đọc gì nếu không nhiều như vậy quốc gia đồng thời điều động vệ tinh theo dõi ngươi không thể nào lừa gạt được đi xem ra lần này lai、like、sở trệ ảm đại khái s u ấ t có thể tìm ra người này chính xác vị trí hoặc là đoán được đối phương rốt cuộc có ở đây không trên địa cầu rồi đối với lai、like、sở trệ ảm trong phòng nghị l u ậ n hàn nguyên cũng không để ý tới bại lộ liền bại lộ đi chỉ cần trên địa cầu thân phận cụ thể không bị phơi bậy là được rồi đến lúc hắn có đầy đủ năng lực tự vệ sẽ không lại được ra ngoại r i i quay nhiều lúc đến thời điểm thân phận cụ thể nổ cũng không đáng kể bây giờ hắn ẩn nút chủ yếu vẫn là không nghĩ bị hạn chế cũng không muốn người nhà an toàn chịu ảnh hưởng Mặc dù đây n an quốc rất là trung cấp công nghiệp dụng cụ tài liệu trong tin tức đồ vật cầm trong tay bản vẽ bày giống như lai、like、sợ chệ ảm lúc đó người xem phơi bày một ít hàn nguyên mở miệng nói một trận có thể dùng với tốc độ cao phi hành phi hành khí đặc biệt là chở người phi hành khí yêu cầu linh kiện đến không hết các cơ phận độ chính xác yêu cầu cực cao ự c c những thứ này cũng không phải bây giờ ta sử dụng tổ hợp hai m ư ụ c máy tiện có thể giải quyết cho nên ở chế tạo phi hành khí trước ta yêu cầu trước đem ta công nghiệp dụng cụ tiến hành một lần thăng cấp tỷ như máy tiện cùng máy công cụ những thứ này ta phải trước lấy ra trước một đường dựa vào nhiều chức năng tổ hợp hai m ư ụ c máy tiện chống đỡ đến bây giờ đã rất không dễ dàng bây giờ nó là thời điểm giải ngũ mà trong tay của ta cái này chính là ta tại lần trước lai、like、sở chệ ảm thời điểm lợi dụng buổi tối thời gian thiết kế ra được xe mới dường m m ộ t lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công dường có thể sử dụng sức nước động cơ điện các loại động lực tiến hành khởi động xây hoàn thành sau đó nắm giữ thang thang xe đạo tiện chui nhiều loại chức năng gia công tinh độ có thể tiến hành điều chuẩn mặc dù không bằng máy tính không chế cờ nở cờ mẹ c h ỉ tùn nhưng nếu so với bây giờ ta sử dụng tổ hợp hai mươi máy công cụ tốt hơn nhiều dĩ nhiên nó chỉ là một quá độ loại hình sản phẩm ta yêu cầu dùng trước nó tới chế tạo cao tinh độ máy móc linh kiện thăng cấp còn lại công nghiệp dụng cụ tỉ như máy tính kim loại tinh luyện trang bị các loại sau đó mới có thể bắt tay chế tạo phi hành khí cùng còn lại dụng cụ một chút vong du huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế mời các bạn đọc thử Trường trệ tạo động cơ bước. Hàng nguyên lời còn chưa nói hết, trệ thì có người xem nhất sẽ ra lại nói máy bay bay trên trời, yêu cầu vệ tinh tín hiệu dẫn dắt trệ tinh trên trên trời trên đất ra rồi, bước. chưa người ngươi ngươi lời động Hàng nguyên còn nói vấn nói dẫn ngay cũng còn không có bắn đi lên A trên lầu. đừng nói chính cũng cần Lai Lai lúc lại lầu, là bay bay A bay bay hiệu đi hơi sở sở sẽ Sở vệ ảm ảm ả cả xem máy mẹ máy chạy, đó đề cơ có cầu chứ. có yêu xe vệ ý nghĩa rất có thể lai sở t r ệ ả m tạo động cơ bước ta không tin thật tạo ra rồi ta lai sở t r ệ ả m hầm phân môn bơi bướm người tốt dựng ư ợ c ăn phân đổi hầm phân môn bơi bướm rồi đúng không đừng bảo là động cơ bước rồi khắc thực máy dự ảnh máy độ mang máy ai ẩn rót vào máy tùy tiện làm ra một cái nước ngoài đều phải d ậ m chân thật có loại này kỹ thuật sở t r ệ ả mẹ tại sao không về nước hiệu lực a không thể nào cái này không thể nào trừ phi sở t r ệ h mẹ không phải người địa cầu nếu không lai sở chệ h mẹ tạo động cơ bước không cần nghĩ vạn nhất sở chệ h mẹ thật không phải người địa cầu đây các ngươi đều muốn gì chứ động cơ bước cái gì cái loại này mấy nạ nổ tột đỉnh mới thiếu nhưng sở chệ hạ mẹ có thể làm ra mấy nạ nổ sao mấy chục nạ nổ động cơ bước chúng ta quốc gia không thiếu được không đạn mạc bay là tạ rất rõ ràng có một bộ phận người xem trộm được hàn nguyên trong giọng nói trọng điểm thăng cấp chế tạo máy tính dụng cụ này rất rõ ràng rồi chế tạo một đài máy tính hạch tâm là cái gì hạch tâm là tấm chim a chế tạo tấm chim hạch tâm dụng cụ là cái gì là động cơ bậc a mặc dù hàn nguyên chỉ là mơ hồ điểm một cái nhưng lai sở chệ h m lúc đó số người nhưng là lấy ngàn vạn đến hết luôn có như vậy một số người sẽ bắt điểm mấu chốt nhận ra được cái này điểm mấu chốt sau lai、like、sở chệ ảm lúc đó nhất thời liền náo nhiệt đừng nói người xem ngay cả bân quốc hành động đặc biệt tiểu tổ đều động tâm rồi từ trước lai、like、sở chệ ảm đến xem tên này sở chệ ảm mẹ không móc kỹ thuật mới thì thôi một đào liền là tuyệt đối kỹ thuật mới nếu thật là ở nơi này kỳ lai、like、sở chệ ảm trung móc ra rồi có liên quan động cơ bước hạch tâm chế tạo kỹ thuật k i a bân quốc liền phát tài to rồi a đừng quên trước cái k i a cái gì điện ly kim loại hờn r ố t vào cao phản xạ bay trận cái gì tới hình như là có thể làm được ra thức cấp bậc nguồn sáng không chế nếu như nói thực hiện cái này trên lý thuyết mà nói hắn có thể mang động cơ bước quang ba c h i ệ u dài áp súc đến gia thức cấp bậc a đây nếu là lấy r a ngoa tạo bân quốc còn dùng đến được các quốc gia tức sao nhìn đạn mạng hàn g nguyên không lại tiếp tục giải thích lai sở trệ ảm lúc đó người xem suy đoán xác thực không có vấn đề gì một năm này lai sở trệ ảm ngoại trừ hoàn thành nhiệm vụ cùng thăng cấp cơ sở công nghiệp dụng cụ ngoại hắn sẽ còn thử chế tạo một chút động cơ bước khắc thực máy dựa ảnh máy ai ẩn rót vào máy đợi dụng cụ vì lần kế nhiệm vụ làm chuẩn bị về phần phi hành khí phi hành dẫn dắt tín hiệu vấn đề mặc dù không có vệ tinh nhưng tự nhiên là có biện pháp giải quy nếu không tạo ra rồi phi hành khí lên trời rồi cũng tha cho tinh cầu bay một vòng cuối cùng lại không tìm được nhà mình khởi không phải trên bàn trà thả ly trà bi kịch đến nhà mang theo b ả n vẽ hàn nguyên đi tới sức nước phòng làm việc tổ hợp hai chục máy công cụ hay lại là sức nước bánh xe răng tổ hợp cung cấp động lực m m ộ t lẹ vẹo nhiều chục liên động gia công nghi được sử dụng đại hình động cơ điện cung cấp động lực dựa theo b ả n vẽ toàn bộ tổ hợp lại đến đoán chừng có một cái sân bóng rổ lớn như vậy đồ chơi này đã thuộc về đại hình tổ hợp gia công dụng cụ con sông nhỏ này sức nước đã không di chuyển được rồi trừ lần đó ra nhỏ hẹp sức nước phòng làm việc rõ ràng cho thấy không bỏ được chỉ có thể ngoài ra lại dựng một căn phòng rồi bất quá lần này căn phòng lại xây dựng cũng sẽ không sử dụng nữa si li cắt bê tông rồi như vậy quá hao tổn mất thì giờ lần này hàn nguyên trực tiếp áp dụng cốt sát xưởng kết cấu t â y cột cùng cơ cấu áp dụng hợp kim vật liệu thép sau đó chế tạo ra khối lớn chịu ăn mòn chịu nhiệt độ cao ni lon tấm vật liệu trực tiếp hợp với lại có thể che do che mưa bảo đảm bên trong phòng không vào nước mưa là đủ rồi dù sao bây giờ hắn không quá nhiều thời gian hao phí ở xây dựng trên phòng úp dựa theo bản vẽ hàn nguyên ở sức nước phòng làm việc phía sau lại khai khẩn đi ra một mảnh khu rừng dọn dẹp sạch toàn bộ cỏ dại bụi cây đào ra rể cây cái gì lại vải lên một tầng điều phối thối căn thủy có thể hữu hiệu, hiệu tránh cho trên đất có cây sống lại sợi tóc mầm mọc ra loại này thối căn thủy là sơ cấp thực vật vun trồng kiến thức trong tin tức đồ vật sơ cấp thực vật vun trồng kiến thức trong tin tức không chỉ có tăng nhanh thực vật sinh trưởng dinh dưỡng dược thể còn có thối căn thủy loại tựa như phòng sinh trưởng dược thể cùng nhân loại xã hội sử dụng thuốc trừ sâu t i n h chất không sai bị lắm bất quá thối căn thủy cái hiệu quả này có thể phải khá hơn một chút an toàn hơn một chút hơn nữa thối căn thủy đối ô nhiễm môi trường trình độ cũng không lớn như vậy mặc dù nó phải đến năm năm sau mới sẽ bắt đầu tự nhiên phân giải nhưng nó là có đối ứng giải trừ dược tề nếu như muốn để cho khối này sử dụng thối căn thủy thổ địa có thể trước thời hạn bình thường trồng trọt cây trồng hoặc là sinh trưởng thực vật chỉ cần lại điều phối một ít giải trừ dược tề hất tới thổ địa mặt ngoài thời gian ba ngày liền có thể khôi phục sử dụng bình thường t ố n bốn ngày bằng vào chính mình siêu nhân một loại thể chất cộng thêm hệ thống thương thành có thể tiến hành hối đ o i tài liệu hàn nguyên thành công ở trên đất chống dựng xây một cái mặt tích chừng ba cái sân bóng rổ đại cốt sát xưởng so với cánh tay còn to hợp kim ống thép làm là chủ lực c h i giá vững vàng đóng vào ở ránh bên trong dùng si li cắt si mang ra cố bốn phía vách tường cùng nóc phòng dùng là chịu ăn mòn cùng nhiệt độ cao dự chế ly l o n bản trực tiếp dùng giấy gấp miếng nói g một loại phương thức lẫn nhau xếp sau cố định trụ là được rồi công trình lượng tuy lớn nhưng ở tài liệu đầy đủ dưới tình huống xây dựng tốc độ giờ vẫn là rất nhanh hơn nữa xây dựng cái này cũng không có gì quá nhiều kỹ thuật hàm lượng cũng không tài liệu gì phải nhớ lục cho nên ngoại trừ buổi tối cố định ba giờ khoảng đó thời gian học tập ngoại còn lại thời gian hàn nguyên cũng đem ra xây dựng sửa rồi thứ năm thiên thời sau khi cốt sát s ư ở n g cũng đã toàn thể thành hình chỉ còn lại trong s ư ở n g mặt còn không có trải si ly cắt xi、si、măng trải lên xi、si、măng hoàn toàn đông đặc s ư ở n g liền có thể đưa vào sử dụng rồi cốt sát s ư ở n g xây dựng tốc độ nhanh nhìn lai、like、s ở chệ ảm lúc đó người xem một lần hoài nghi nhân sinh một cái ân huệ hướng hạ bốn năm ngày là có thể dựng xây một cái lớn như vậy s ư ở n g s ở chệ ã mẹ cái này lao động hiệu suất có phải hay không là có chút quá k h o a t r ư ơ n g năm ngày xây cất một tòa s ư ở n g gần đó là giản dịch cốt sát xưởng tốc độ này cũng quá nhanh một chút chứ nhìn choáng hiệu suất này sợ chệ ã mẹ sợ là cái người máy chứ nay c h ủ bá chính là một vô tình công việc máy một ngày thời gian làm việc điều tra một ư ơ i bốn tiếng cũng đều là thể lực lao động đáng sợ thật là đáng sợ nhân loại thật có thể làm tới mức này sao ta cảm giác không có gì đi s ơ c h ệ ạ mẹ tài liệu đều là đoàn đội cho chuẩn bị chỉ cần giống như đáp tích mục như thế bắt tới là được ta bên trên ta cũng được ga ngoại tạo lớn như vậy ống thép ngươi rời một cây thử một chút nhìn một chút có mệnh hay không suy sụp ngươi không biết viết gì thôi cứ vào đọc thử đi Trường thành hoàn công nghiệp hóa dụng hóa hàn nguyên cũng không có lãng phí hai m ư ụ c máy tiện không ngừng vận hành dựa theo trên bản vẽ tiêu chuẩn đánh giá đem em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi một ít giản dịch linh kiện gia công đi ra chế tạo linh kiện quá trình này rất là rất dài ngoại trừ hai m ư ụ c máy tiện ngoại hàn nguyên còn phải vận dụng tiểu hình lò luyện cùng n i lon hãm chế biến đợi còn lại dụng cụ cùng dây chuyển sản xuất tới chế tạo động lực cánh tay bánh xe răng băng t r u y ề n thủy tinh đợi linh kiện những thứ này kết cấu đơn giản dễ dàng chế tạo cũng không phải rất hao tổn mất thì giờ đồ vật hắn liền trực tiếp thủ công chế tạo còn lại một ít nhu cầu số lượng nhiều kết cấu phức tạp chế tạo tinh vi linh kiện t Lan luật quý, cao n t quỹ, i hơn độ đo l ư g nữa h i thông h qua phí khoa học kỹ thuật đối i m t hệ thống thương thành mầy mò hàn nguyên còn phát hiện một ít có thể tiết kiệm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tiểu khiếu môn tỷ như acid ni chịp hối đoái một đơn vị nồng acid ni c h ị yêu cầu ba mươi bảy điểm khoa học kỹ thuật điểm tích lũy như n đơn g một vậy có phiệu chỉ thể u ậ t đ i m tiết í c h lũy, kiệm một đi ra bảy giờ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy vẫn là rất đáng giá hao tốn hơn hai khoa học kỹ thuật điểm tích lũy bận rộn đến gần tám tháng hàn nguyên cuối cùng đem em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi kiến tạo ra được vô cùng to lớn tổ hợp gia công nghi hơn nữa một ít còn lại phụ trợ dụng cụ chiếm hơn nửa cái cốt sát s ư ở n g t r ố n g trải cốt sát s ư ở n g bên trong dựng đứng đến gần cao ba mét long môn một máy đài lẫn nhau dùng truyền thống quỹ đạo treo cánh tay đóng hết máy tiện máy p h a y máy khoan máy doa đào sen vào giường máy mải bánh xe răng vân tay r a công máy công cụ các loại máy công cụ bị chỉnh hợp đến cùng một chỗ chứ lần đó ra c ý ý ý đặc biệt là hàn nguyên dựa theo bây giờ mình tình huống còn nghĩ ban đầu dụng cụ bản g vé xếp hàng tiến hành một ít sửa đổi sẽ rất nhiều yêu cầu sinh sản linh kiện thường thường chỉ cần đi qua hai ba nói tự là được rồi lần này máy tiện thăng cấp nhìn như thăng cấp rất nhiều dụng cụ cũng đem hợp thành dây chuyền sản xuất bất quá nghiêm chỉnh mà nói những thứ này công nghiệp dụng cụ chỉ là đem ra công tinh độ tăng lên rồi trên thực tế cái này em mở một lẹ vẹo nhiều trục gia công nghi có thể làm được đồ vật ban đầu tổ hợp hai chục máy tiện cũng có thể làm nhiều lắm là ở sinh sản một ít phức tạp linh kiện thời điểm có thể lợi dụng những thứ này tổ hợp dụng cụ làm được đối linh kiện duy nhất gia công thành hình đương nhiên ngoài ra bổ sung một ít ban đầu không có dụng cụ không nói về phần hiện đại hóa xe hơi dây chuyển sản xuất cái loại này tạm thời c h ứ hỏng mơ tường không có máy tính phối hợp tự động hóa trình tự tiến hành thao túng căn bản là không làm được hơn nữa hiện đại hóa công nghiệp dây chuyền sản xuất đối với trước mắt hắn mà nói thật giống như cũng không ích lợi gì dù sao hắn chỉ có một người mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu sinh sản đồ vật cũng cũng không phải nhiều trừ đi máy phát điện động cơ điện loại này yêu cầu nhiều lần bị kiện đồ vật ngoại những vật khác trên căn bản tạo cái một lần có thể hoàn thành nhiệm vụ là được rồi ít nhất trước mắt mà thôi yêu cầu vận dụng máy công cụ tiến hành số lớn lặp lại sinh sản đồ vật cũng không có quá nhiều thật muốn lượng nhiều hơn nữa chế tạo hao phí số lớn thời gian lời nói hàn nguyên cũng sẽ chọn thông qua hệ thống thương thành tới tiến hành hối đoái xử lý cho nên hắn đem vốn là trên bản vẽ xếp đặt phương thức là bắt quái hình máy công cụ tổ hợp phá hủy bây giờ mỗi cái máy công cụ dụng cụ tổ hợp sau biến thành thụ hình lấy truyền động trục cùng băng truyền làm trụ cột còn lại công nghiệp dụng cụ hai hai kết hợp hoặc là ba lượng kết hợp tạo thành một cái tương tự t h ụ trạng thái kết cấu tiểu quy mô gia công dụng cụ tuyến gần đó là phát minh em mở một lẹ vẹo nhiều trục gia công nghi người đến cũng không nhận ra được mặc dù hủy đi ban đầu xếp đặt phương thức tổn thất một bộ phận lớn liên tục gia công năng lực nhưng lại càng thuận lợi hàn nguyên sử dụng phù hợp hơn bây giờ hắn tình huống dọn dẹp sạch trong sưởng mặt dắt rắp làm một chút v hàn g nguyên nhìn xưởng chung hoàn chỉnh công nghiệp dụng cụ lộ ra một cái n â n g trắng sán lạn cười nói hao phí hơn ba tháng thời gian hơn nữa đoàn đội cung cấp vô số tài liệu ở hôm nay rốt cuộc ta đem hiện nay đang nắm giữ công nghiệp dụng cụ toàn diện tiến hành một lần thăng cấp tiếp theo thời gian ta có thể bắt đầu động thủ chế tạo ta cần muốn cái gì rồi hai tháng làm ra tới một cái nhiều chức năng máy tiện dây chuyển sản xuất cũng là n g ư ỡ bức có đồ chơi này sơ chế ạ mẹ có thể ra công phần lớn đồ chứ cái này cũng có thể dùng để xe dánh nòng súng rồi đầu chó thấy cái này đột nhiên bắt đầu có chút hối hận học mỹ thuật mà không đi học sau này có thể sẽ cùng cơ giới liên quan lý khoa trên lầu thật may ngươi không học cơ giới tự học cơ giới ta cho ngươi biết có thể từ cao đẳng số học đại học vật lý lý luận cơ học tài liệu cơ học cơ giới chế độ nguyên lý cơ giới cơ giới thiết kế sau đó học một chút cờ a dở chế độ phần mềm sử dụng t n trên căn bản học cái 785 liền 7788 r ồ i đáng tiếc vẫn là tay khống một ngày không thực hiện số khống tinh độ liền vĩnh v i ê n vẫn là kém số khống lại n g ư ỡ bức ở một phương diện khác cũng so ra kém tay khống tỉ như tên lửa bắn lúc hỏa giữa cắt ngươi bên trên số khống thử một chút công nghệ cao đồ vật nhìn thật là làm người ta hưởng thụ đụng đao đụng đao đụng đao chuyện trọng yếu nói ba lần chỉ muốn nhìn sờ chê à mẹ đụng đao trên lầu thật ma quỷ bất quá ta cũng muốn nhìn hh c trong xe giường ra công cái gì cũng không bằng đụng đao tới thoải mái kiểm tra cẩn thận một lần em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động r a công nghi xác nhận liên tiếp phương diện cũng không có vấn đề gì sau hàn nguyên kết nối với nguồn điện cái này đích thân hàn chế tạo vật khổng lồ ở thông vào nguồn điện sau bắt đầu vận hành đối với em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động g a công nghi có thể hay không bình thường vận hành hàn nguyên cũng không lo lắng trung cấp công nghiệp dụng cụ ứng dụng kiến thức tin tức cũng đặt ở trong đầu hắn hơn nữa t r ư ớ c liền đơn độc kiểm tra qua mỗi một đài dụng cụ cho nên lần này chỉ cần thông bên trên điện chắc chắn toàn thể liên hợp lại có thể vận hành liền không có vấn đề gì c h ú t chuyện này nếu như cũng không giải quyết được hắn còn không bằng tìm khối đ ầ u hủ đụng chết liền như vậy thứ tự sắp xếp ở phía trước nhất dĩ nhiên là công dụng rộng rãi nhất máy tiện cái này máy tiện so với ban đầu hai chục máy tiện phức tạp hơn rất nhiều toàn thể do dương thân công việc chụp cái chuyển động dọc vào cho chuyển động trang bị ngang vào cho chuyển động trang bị hai tổ vào cho dương bốn tổ thao túng thủ luân bốn tổ tinh vi thước xếp cùng bốn tổ tố cáo trang bị đợi linh kiện tạo thành mặc dù vẫn là thủ công cho vào nhưng thông qua tinh vi thước xếp cùng tinh vi tố cáo trang bị thủ công điều chỉnh có thể làm được bé nhỏ cấp bậc giao tiện khống chế đương nhiên yêu cầu này thao túng máy tiện nhân viên nắm giữ rất cao kỹ thuật bất quá đây đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải việc khó gần đó là lúc trước không có thao túng quá nhưng gen cường hóa dược tể cũng đủ để cho hắn nhanh chóng nắm giữ những thứ này ở xác nhận toàn bộ công nghiệp dụng cụ cũng có thể vận chuyển bình thường sau. hàn nguyên kéo qua quay c h ụ ống kính đối với mình nói bây giờ ra công dụng cụ đã đầy đủ hết lại có thể ổn định vận hành mọi người không ngại đoán một chút tiếp theo ta chế tạo thứ một cái là thứ gì một chút v o n g du huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế mời các bạn đọc thử chương hai trăm ba mươi đánh loạn toàn thế giới phát triển động cơ chứ dù sao bên trong phi hành khí cũng liền động cơ cốt lõi nhất rồi dụng cụ cũng đầy đủ hết lúc nào trả sát đầu đạn hạt nhân ả trước trả sát cái động cơ bước đi ra đi năm chục ờ nở cờ mẹ chị tùn đại pháo nhị doanh trưởng ta mẹ hắn ý ta ly pháo đây Ta lúc đi học đi d ù ngay số không tiện đạn, máy xem cái một bất t quả là làm. lớp lúc dùng nhôm Không Đạn đoán chúng ngư bức học bá còn tự chế thang đào phóng danh nòng súng, phía sau bị phân xưởng lao sư không thu rồi cũng cảnh n gì, g một một thiết. ta trước tự thu cái cái có bức học chế cáo. bá phải rồi phía đào lao sau bị sư vậy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời thảo luận ngay cả ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ảm trong phòng các nước nhân viên cũng cảm thấy hứng thú suy đoán dù sao trước hàn nguyên cũng hướng người xem đề cập tới tương tự vấn đề cuối cùng móc cái nhân loại trong xã hội không có khoa học kỹ thuật đi ra không biết lần này lại sẽ xuất hiện cái gì nhìn thảo luận đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói ba tháng trôi qua rồi mọi người còn nhớ ta lần này lai sở chệ ả m mục tiêu sao ngay vậy trên màn ảnh giả tưởng một mảnh máy bay tên lửa phi hành khí loại đạn mạc vạch qua hàn nguyên cười nói không sai chính là một trận có thể tốc độ cao phi hành phi hành khí mà ở có thể tốc độ cao phi hành trong phi hành khí trí năng có thể khống chế hệ thống cùng động cơ là trọng yếu nhất ta tiếp theo chế tạo thứ một kiện đồ vật đó chính là phi hành khí động cơ dừng một chút hàn nguyên nói tiếp phi hành khí động cơ mọi người đều biết yêu cầu cung cấp mạnh vô cùng tinh thần sức lực động lực mới có thể để cho kịch c ộ n bằng máy bay lớn hoặc là tên lửa bay lên bầu trời trước mắt ta thật sự chế tạo động cơ điện là không có có năng lực này gần đó là dùng để nó chế tạo máy bay trực thăng cũng là một kiện chuyện không có khả năng cho nên ta yêu cầu lần nữa chế tạo một cái động lực mạnh mẽ có thể sinh ra to lớn lực đ ẩ y động cơ lần này ta chuẩn bị động cơ tê ơ điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động vừa nói hàn nguyên một bên trở lại ở phòng chuẩn bị đem t r ư ớ c hội chế tốt bản vẽ lấy ra trải qua thăng cấp công nghiệp dụng cụ tam thán g suy nghĩ hắn cuối cùng vẫn quyết định đem trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức một ít h khoa kỹ mốc ra không có biện pháp sự tình như là đã quyết định muốn lấy được tưởng thưởng quá mức như vậy đi theo chính mình nghiên cứu ra tới phi hành khí trời cao là khẳng định sự tình nếu như muốn đạt được hệ thống lợi muốn nói từ trường phản trọng lực kỹ thuật như vậy vòng quanh toàn bộ bắt t r ư ớ c tinh cầu bay một vòng hẳn là trụ cột nhất yêu cầu nhưng bay lên trời trọng yếu nhất là cái gì là chính bản thân hắn an toàn an toàn mới là vị thứ nhất máy bay quẳng cái gì cũng không đáng kể chỉ cần hắn không việc gì là được cho nên hàn nguyên phải bảo đảm chính mình an toàn ở thang cấp công nghiệp hóa dụng cụ ba tháng qua hắn vẫn luôn đang suy tư rốt cuộc nên xử lý như thế nào tư tưởng tới lấy cuối cùng vẫn quyết định đem điện đầy tới không có động cơ chất lòng hoạt động đầy ra trừ lần đó ra lần này muốn phải hoàn thành nhiệm vụ hàn nguyên cảm giác mình yêu cầu móc ra hắc khoa kỹ sợ rằng không biết điện đẩy tới không có động cơ chất lòng hoạt động là một cái trừ lần đó ra cao chữ năng lì thủ mặt tờ gì cùng với thạch tín hóa ra si lì côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản những thứ này mặc dù không nhất định tất cả đều phải lấy ra đỉnh cấp nhưng tóm lại là mớn dù sao một không phi hành khí ngoại trừ động cơ ngoại còn có vấn đề nhiên liệu là cần phải giải quyết điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lại n h ư ỡ n g bức cũng không khả năng vô căn cứ vận hành nó giống vậy cần phải tiêu hao điện năng mà hàn nguyên không thể nào đem phát điện bằng sức nước máy rời đến bầu trời cho nên nhiên liệu phương diện chỉ có thể thông qua tin để giải quyết chỉ là phòng t r ừ n g đến thời điểm làm ra phi hành khí tin sức nặng sợ rằng sẽ chiếm đến một nhiều hơn phân nửa thậm chí nhiều hơn nếu như không phải là bởi vì đối hạch năng phóng xạ còn có một chút kiến kỵ hàn nguyên cũng muốn đem công suất lớn hạch tin rời ra ngoài dù sao đối với,、so、với truyền thống lỉ thùm bạn tờ gì hạnh tin công suất cùng chữ điện lượng thật là ưu tú không nên không nên nghe được hà nguyên n g lời nói lai、like、sở t r ệ ám lúc đó yên t ĩ n h một hai giây sau đó trong nháy mắt liền nổ tung n g o ạ tạo n g o ạ tạo ta không nghe lầm chứ điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động là vật gì điện đ ẩ y tới động cơ là quần tinh bên trong cái loại này sao nếu như là lời nói vậy thì như bức đại phát tá trên lầu cái kia chơi đùa quần tinh người đang ở đây muốn về ăn quần tinh bên trong đây chính là siêu thời không động cơ nhân loại cả đời cũng nghiên cứu không ra hắc khoa kỹ người tốt ta không ngừng t h e người tốt quả nhiên sở chệ ám ẹ liền không phải người địa cầu người địa cầu làm sao có thể nghiên cứu ra được điện đẩy tới động cơ trên lầu thật không có kiến thức điện đẩy động cơ nhân loại đã sớm mải phát ra ngoài được không điện đẩy tốt thì tốt nhưng ta nhớ được lực đẩy thật giống như không lớn bộ dáng nếu như sớm đã có điện đẩy lời nói tại sao không sử dụng tới đây điện đẩy sớm đã dùng dậy rồi được không nếu không ngươi làm vệ tinh là thế nào thay đổi quỹ chỉ bất quá điện đẩy lực đẩy rất r ắ t r ờ i không thích hợp trên địa cầu sử dụng lai sở chệ ám lúc đó lộn xộn đủ loại khiếp sợ và ồn ào lên dĩ nhiên cũng không tránh được có người ở phổ cập khoa học cùng trang bức người bình thường khiếp sợ vậy thì thôi nhưng lần này hàn nguyên tiết lộ tin tức g i a o động bối rối toàn bộ đang ở thưởng thức lai、like、sở trệ hạng quốc gia điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động có phải hay không là nơi nào lầm điều này có thể sao hoàn toàn không thể nào được không gần đó là nhân loại hiện tại trong xã hội tiên tiến nhất điện đẩy tới hệ thống cũng không thể nào làm được đem một trận sức nặng lấy tấn làm đơn vị đo lường phi hành khí đưa lên tiên h l i ê n lấy bân quốc tiên tiến nhất thiên cung trạm không gian mà nói nó trang bị bốn đài hồn điện máy thúc đẩy đem lớn nhất thực chắc lực đẩy cũng mới khó khăn lắm đột phá hai mươi k ở h ì n đây đã là toàn cầu đỉnh phong điện máy thúc đầy so với cái này cao hơn nữa cũng chỉ có cái gì đều thích gần tảng điểm usa rồi nasa ứng dụng ở hàng thiên khí bên trên điện máy thúc đẩy đem lực đẩy so với bân quốc hồn điện máy thúc đẩy cao một chút bất quá cũng cao không đi nơi nào giống vậy ở hai chữ số nhưng nếu như muốn đem một trận sức nặng lấy trọng tại đơn vị đo lường phi hành khí bay lên bầu trời yêu cầu công suất sợ rằng ít nhất yêu cầu ba vị m ấ y cấp xa cách thậm chí là bốn chữ số cấp bậc ở điện đẩy tới bị nghiên cứu ra tới sau liên tư tới cũng không có nghĩ qua loại này đem điện đẩy tới ứng dụng đến hàng không phi hành khí bên trên điên cùng như vậy sự tỉnh bởi vì này căn bản cũng không thiết thực không nói trước muốn cho điện máy thúc đẩy cung cấp như vậy công suất lớn có bao nhiêu khó khăn chỉ là kinh khủng hao tổn điện lượng cũng đủ để cho nhân việt vọng này có thể không phải ở trong không gian không có ở không tức trở lực cùng trọng lực trên vệ tinh điện đẩy tới dự trữ mấy khối p i n cùng mấy tờ năng lượng mặt trời phát điện bản là được rồi ở trong không gian gần đó là nhỏ như cấp bậc l ự c đẩy cũng đủ chậm chạp thúc đẩy vệ tinh đi tới nhưng nơi này là địa cầu trọng lực cùng trở lực hơn nữa phi hành khí tự thân khổng lồ sức nặng nếu muốn để cho một không phi hành khí dụng điện đẩy tới bay lên thật sự quá khó khăn trừ phi cái này s ở t r ẻ a mẹ dự định tạo một cái một người sử dụng tiểu hình phi hành khí tự trọng không cao hơn một tấn có lẽ có khả năng thực hiện một chút vong du huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hồn đế mời các bạn đọc thử chương hai trăm ba mươi mốt một người kéo lấy cả thế giới phát triển uetta california san f t r ờ giang xít cô vịnh khu nơi nào đó trong khu nhà cao cấp đại danh đỉnh đỉnh tạch lạ mã t ư khắc đang ngồi ở trên ghế s a lon nhiều hứng thú nhìn chằm chằm trên vách tường hình chiếu trong hình biểu hiện chính là hàn nguyên lai sợ trệ ảm điện đầy tới có ý tứ thật có thể làm được không lực đẩy có thể đi đến bao nhiêu nhiên liệu đây hắn sẽ thế nào cung cấp nhìn hình chiếu bên trên lai s ở chệ ảm mã t ư khắc sở lên c ầ m suy nghĩ trong lòng tràn đầy nghi ngờ làm ở bạ s ở ít tên lửa cùng t e s l à chạy điện xe hơi người thiết kế đối với điện đẩy tới công suất cùng lực đẩy hắn lại không rõ lắm lúc trước hắn cũng không phải là không có nghĩ tới đem điện đẩy tới gắn đến máy bay cùng tên lửa bên trên nhưng thí nghiệm kết quả đi cho thực tế đà kích lấy nhân loại trước mắt kỹ thuật mà nói căn bản là không làm được máy bay cùng tên lửa không phải xe hơi tin có thể ứng dụng đến người sau bên trên nhưng ứ n chưa dùng tới người trước bên trên mặc dù điện năng cùng hóa đá nhiên liệu đều thuộc về hàng dùng một lần nhưng hai người tiếp tế tốc độ là hoàn toàn bất đ ộ n g l i ê n lấy xe hơi mà nói hóa đá nhiên liệu tiếp tế chỉ cần ngắn ngủi một hai phút có thể hoàn thành mà tin điện năng tiếp tế gần đó là trước mắt tốt nhất tin đem tràn đầy tám mươi trở lên điện lượng ít nhất cũng cần m ộ ư ơ i năm phút trở lên chớ đừng nhắc tới tràn đầy trong lúc này tranh l ệ n h thực sự quá lớn hơn nữa hàng thiên khí trời cao cởi cách địa cầu dẫn lực yêu cầu lực đầy lớn hơn nếu như phải đem nặng mấy tấn hàng thiên khí đưa lên thiên yêu cầu công suất ít nhất cũng phải ở một cờ vê đ ú trở lên tiêu hao điện năng càng là đến không hết cực kỳ kinh khủng như thế công suất lớn điện đẩy tới hệ thống đừng nói còn lại quốc gia usa cũng làm không được cho nên điện đẩy tới vẫn luôn là một cái mơ ước vẫn luôn là với khả k h ô n g phản ứng nhiệt hạch đặc t h u n g một chỗ mơ ngộng chỉ có xứng đáng k h ô n g phản ứng nhiệt hạch có thể thực hiện hơn nữa làm nhỏ xuống gắn đến hàng thiên khí bên trên điện đẩy tới hệ thống sợ r ằ n g mới có thể toàn diện ứng dụng đến hàng không bên trên ít nhất bây giờ mã tư khắc không nghĩ tới có cái gì trang bị có thể vì điện đẩy tới hệ thống cung cấp khổng lộ như thế điện lực cùng với nên như thế nào mới có thể làm ra có thể cung cấp một cờ v đúc trở lên công suất điện đẩy tới hệ thống nghĩ một lát mã tư khắc từ trong túi móc ra điện thoại di động. nhanh chóng đăng nhập twitter cùng FB, bắt đầu liên quan tới điện đ ẩ y tới có liên quan t i n tức nhưng mà có thể xác định là hắn căn bản là không lục ra được cái gì quá nhiều tin tức hữu dụng nhưng lại ở twitter cùng FB bên trên hắn thấy được vô số có liên quan cái này lai、like, sở trệ ả m gian thảo luận từ vừa mới bắt đầu hoang dã cầu sinh đến phía sau tinh luyện đồng thiết lại tới tiến vào điện khí thời đại chế tạo máy tính những thứ này chủ nhân môn biên tập đi ra video làm cho tất cả mọi người cũng thán phục cùng rung động bao gồm đang ở những thứ này mã t h ứ k h á c thấy cuối cùng trong miệng cũng mất tự nhiên bắt đầu kêu thượng đế cùng trốn x u ấ một người như vậy kéo lấy toàn bộ văn minh phát triển mã tư khắc trong ấn tượng chỉ nhớ rõ một lần lần đó địa điểm ở sở sa l e m người kia gọi là u tô khiếp sợ không chỉ là ở săn dạng là sự t ì n h giống vậy phát sinh ở toàn bộ các nơi trên thế giới đưa tới toàn bộ xem qua live sở trệ hàm nhân thảo luận trên internet điện đẩy tới cùng khoa học kỹ thuật loại lời nói đề lần đầu tiên xông lên các đại ép hc t hợp đệ nhất đưa tới to lớn chú ý cùng trông đợi đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người đều như thế vì chuyện này nhức đầu nhân giống vậy không ít vân quốc hành động đặc biệt tiểu tổ, tổ trưởng trần chính hoa mới vừa cút điện, điện thoại di động nhiệt độ nóng bỏng Nhìn về phía ánh phía、like、về m ắ từ c quá khứ đã hơn một năm thời gian đến xem đối phương lai、like、sở t r ệ ảm khoa học kỹ thuật một mực ở không ngừng tăng lên cho tới bây giờ quá mức tới đã bắt đầu vượt qua nhân loại hiện tại rồi ít nhất nhân loại trước mắt không làm được dùng điện đẩy tới hệ thống đem máy bay hoặc là hàng thiên khí đưa lên thiên vô luận là công suất lớn điện đẩy tới hệ thống cũng tốt vẫn có thể nguyên cũng tốt đều làm không được đến đáng tiếc là hơn một năm nhiều thời gian n h ư cũng không có thể liên lạc với đối phương bất quá may mắn là bọn họ không liên lạc với cũng không có những người khác có thể liên lạc với đây đối với vân quốc mà nói là một cái tin tốt dù sao đối phương lai、like、sở trệ ảm khoa học kỹ thuật mặc dù thế giới các nước đều có thể nhìn nhưng tuyệt đại đa số đều là vân quốc chống chỗ hoặc là rơi ở phía sau thì như trước n h ậ t điện ải ẩn trộn lẫn tạp kỹ thuật az c màng ni lon các loại những thứ này vốn là do tây phương quốc gia khống chế cũng đối vân quốc phong tỏa kỹ thuật bây giờ đã hoàn toàn không cần lo lắng thậm chí còn làm được lợi dụng bằng đại nhân miệng cơ sở cùng hoàn thiện công nghiệp tới đối tây phương quốc gia hướng ngược lại phát ra những thứ này đối với bân quốc mà nói đều là lợi ích to lớn bất quá trần chính hoa như cũ có chút hư hư than thở dù sao từ trước căn cứ đối phương hành vi hoạt động giọng nói đợi khắp mọi mặt động tĩnh thành lập mô hình đến xem đối phương có tám mươi trở lên có khả năng là một gã người nước hoa nếu như có thể tìm tới cùng liên lạc với độc hưởng những thứ này kỹ thuật lời nói trần chính hoa lắc đầu một cái đem trong đầu một ít ý nghĩ ném ra cầm lên điện thoại trong tay bắt đầu tiếp tục gọi điện thoại vì lần này lai、like, sở chệ ám điện đẩy tới hệ thống làm chuẩn bị ít nhất được đổi ở đối phương bắt đầu trước đem đồng bộ công nghiệp dụng cụ cùng cơ sở được chuẩn bị xong hy vọng lần này vân quốc có thể thứ nhất đem điện đẩy tới hệ thống cắt lại ít nhất được biết do đối phương sử dụng điện đẩy tới hệ thống cùng nhiên liệu rốt cuộc là cái gì một bên an bài công việc trần chính hoa một bên nghĩ như vậy nghe nói phục khắc phòng thí nghiệm bên kia vì hoàn mỹ đem tên này sở chệ ạ mẹ chế tạo đồ vật cắt lại còn đặc biệt dựa theo đối phương lai、like, sở chệ ám là định nghĩa chiều dài sức nặng đợi đơn vị lấy một bộ mới t một bộ này mới tinh đơn vị cùng nhân loại hiện tại sử dụng tiêu chuẩn đơn vị hơi có một chút khác biệt bất quá không phải rất lớn phụ c khác phòng thí nghiệm các nghiên cứu viên trải qua một năm sử dụng đều nhanh đem bộ này đơn vị làm thành nhân loại vốn là chính mình định nghĩa đơn vị rồi mặc dù không dùng đối phương tiêu chuẩn cũng có thể khắc lại nhưng cần phải tiến hành chuyển đổi rất là phiền thoái cho nên để đơn giản bất chuyện phụ c khác phòng thí nghiệm nghiên cứu viên ở đem đối phương tiêu chuẩn lấy ra sau liền dứt khoát sử dụng này bộ tiêu chuẩn xuống truyền bá hàn nguyên trở lại ở phòng đem ba tháng này thăng cấp công nghiệp dụng cụ làm một lần tổng kết g i xuống sau hắn ý theo dựa vào ghế ngơ ngác nhìn bên ngoài liên quan tới thực tế hỗn loạn hàn nguyên đại khái là đoán được một ít dù sao điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động xuất hiện đủ để đánh vỡ hiện hữu hàng không sản nghiệp mặc dù hắn còn chưa có bắt đầu chế tạo nhưng hỗn loạn thường thường là biết trước liền sẽ bắt đầu khi thật sự lúc xuất hiện ngược lại sẽ dần dần yên t ĩ n h lại nhưng thời gian không thôi bất luận kẻ nào ý chí mà dừng lại lưu động khoa học kỹ thuật phát triển nếu như không thể tiến tới đó chính là quay ngược lại đối với cái này nhiều chút hàn nguyên cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất kể như thế nào hắn nhiệm vụ là phải nhất định hoàn thành một ông chùm khi trở về quá khứ làm vua trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đất nước minan sẽ phải làm sao mời đọc nhất thống thiên hạ chương hai trăm ba mươi hai điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nguyên lý ngần n g ư ờ i một hồi hàn nguyên đem ngày mai yêu cầu b ả n vẽ từng cái lấy ra chuẩn bị xong sau đó không lo lắng không lo lắng đi trồng trọt khuôn viên xế chiều hôm nay hạ truyền bá rất sớm cũng coi là tranh thủ lúc rảnh rỗi rồi hàn nguyên chuẩn bị cho chính mình chuẩn bị điểm ăn ngon thuận tiện nhìn một chút vườn rau xanh thế nào dù sao bắt đầu ngày mai hắn thì phải lại lưu bù lên trồng trọt vườn bị khỉ mũ mặt trắng môn xử lý rất tốt thức ăn trong đất cơ hồ không có tạp thảo chủ、tử. duy nhất khuyết điểm chỉ sợ sẽ là không ít rau cải cùng dưa và trái cây phía trên có lỗ hổng hoặc là được ăn chỉ còn lại có hột đây là khỉ mũ mặt trắng môn thiên tính hàn nguyên đảo cũng không để ý dù s a o bốn năm mẫu đất trồng trọt khuôn viên một mình hắn căn bản là không ăn hết khỉ mũ mặt trắng môn ăn chút cũng không có vấn đề h á i được điểm mới mẻ hột tiêu cùng lô dưa trở lại nơi ở hàn nguyên lấy cái hột tiêu sao thì mai lại hầm điểm xếp hàng cốt ngọc cháo cùng rau xanh xào lô dưa ba cái thức ăn cộng thêm một ít hầu nhi cựu thời gian hay lại là đắc ý đáng tiếc duy nhất là phụ cận vẫn không có tìm tới dội lúa cái này làm cho hàn nguyên luôn cảm thấy có chút t i ế c n u ố i dù sao ăn hai mươi mấy năm gạo đột nhiên đổi thành ăn củ sắn cho dù ăn đã hơn một năm thời gian đã thành thói quen nhưng vẫn là không tránh được t ư ở n g n i ệ m có lẽ phi hành khí tạo ra sau có thể đi bân quốc bên kia tìm xem một chút nhìn xem có thể hay không tìm tới một ít ruộng lúa cùng rau cải cái gì trong lòng hàn nguyên ý nghĩ giật giật càng phát giác có thể được ngược lại thời điểm hắn đến đều phải lượn quanh tinh cầu này bay một vòng thuận tiện đi chính mình nguyên tiên sinh quả thực là phương nhìn một chút cũng không tệ à, lúc trước không đi xem quá phong cảnh có lẽ đều có thể đi xem một chút đ ỉ n g h ệ vợt tựa hồ cũng là một lự dù sao lấy bây giờ mình thể chế vô dưỡng leo đỉnh nghệ vợ z thật giống như cũng không phải là không thể sự tình thật sự không được cũng có thể mang một ít dưỡng khí đi lên a công nghiệp dụng cụ toàn diện thăng cấp muốn chế tạo điểm dưỡng khí cũng áp xúc đứng lên cũng không phải cái việc gì khó khăn nhưng trèo một lần đỉnh nghệ vợ t nhưng là có thể nhớ một đời ăn cơm tối xong hiếm thấy hưu nhàn một chút hàn nguyên lấy điểm quả vật t r e o chọc đến nhất bảo cùng nhị bảo chơi một hồi tâm tình vui thích không ít mang theo học tập huy trường hàn tiếp lấy học tập chế tạo lý tài liệu tin liên quan kiến thức tin tức lúc trước quyết định móc ra hắc hoa kỳ sau ba tháng này hắn để trước hạ cắt bòn tấm chim học tập chế tạo chuyển mới bắt đầu học tập chế tạo phi hành khí yêu cầu khoa học kỹ thuật ba tháng đi xuống đang học huy chương phụ trợ hắn không chỉ có học xong điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động liên quan kiến thức tin tức lị thủn bạn t ờ gì liên quan kiến thức tin tức cũng học hơn phân nửa đối với trước mắt hắn mà nói học tập huy chương chính là cái thần khí không chỉ có thể đại đại tăng nhanh hắn tốc độ học tập còn có thể học qua sau ổn định bảo đảm lúc đang ngủ sau khi có thể đi vào ngủ say trạng thái một thức tỉnh lại vừa vặn trời sáng dựa mặt điểm tâm đi qua hàn nguyên cũng mở ra lai、like、sở trẻ ảm có ngày hôm qua khiếp sợ người sở hữu tin tức hơn nữa trên internet l ê n m e n sáng nay like sở t r ệ ảm n g a y từ đầu vô số người liền tràn vào like sở t r ệ ảm g i a n t r u n g số người lấy bao nhiêu chỉ số đang tăng lên ngắn ngủi một phút liền tiêu thăng đến hơn hai triệu số một một tới tới nghe nói cái này sở t r ệ ả ạ mẹ sẽ tạo điện đ ẩ y tới cố ý trước tới xem một chút người tốt nhiều người như vậy đối khoa học cảm thấy hưng thu không cũng hơn mấy triệu rồi hôm nay mở t r ì n h sao sở t r ệ ả ạ mẹ khi nào thì bắt đầu tạo hạ nói nói thật bây giờ điện đời tới còn không bằng tìm người mỗi bữa hai cân xào đậu nành một thùng nước điện tôi toán cái rắm chúng ta hy linh đế quốc đô dùng u có thể cùng siêu thời không máy thúc đẩy lại nói có điện đ ẩ y s ờ trẻ hạ mẹ có thể hay không bay ra t ầ n g khí quyển à ngũ thường ngươi điện đ ẩ y tới rất không tồi một dây kế tiếp chính là ta đầu chó nhìn trên màn ảnh giả tưởng thảo luận kịch liệt đạn mạc hàn nguyên đem c ắ t thật chỉnh tề dây lớn ở trên bàn bày nói không sai hôm nay lên ta liền muốn bắt đầu chế tạo phi hành khí rồi mà phi hành khí sử dụng động lực chính là điện đầy tới không có động cơ chất lòng hoạt động mọi người xem trên bàn bán vẽ những bản vẽ này chính là ta hao tốn gần hơn hai tháng lợi dụng buổi tối thời gian thiết kế ra được ngay vậy người sở hữu nhất thời đưa mắt về phía trên bàn gỗ bao gồm các nước phòng thí nghiệm nhân loại cũng kích động nhìn về bàn vẽ vốn cho là còn phải lại đợi một đoạn thời gian mới có thể thấy được không nghĩ tới ngày đầu tiên liền có thể thấy bàn vẽ từng tờ một bản vẽ bị hàn nguyên bày trước nhất biểu diễn ra chính là phi hành khí mấu chốt linh kiện điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động điện đầy tới động cơ toàn thể nhìn giống như một cái kèn sona trước mặt nhỏ dài phía sau rộng lớn đặc biệt là nhỏ dài đường ống bên trên còn có song giải rác khe lỗ nhìn kèn sona bên trên bắt lỗ càng giống như thông qua hàn nguyên giải tỏa người xem hiểu được đây chính là điện đ ẩ y tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động toàn thể sau rồi rít kinh ngạc thảo luận đây chính là điện đ ẩ y tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động sao sở t r ệ ạ mẹ ngươi sẽ không cầm nhầm bản vẽ chứ này rõ ràng chính là một cái kèn sona trên lầu nói chưa dứt lời nói một câu bây giờ ta càng xem nó càng giống như kèn sona ho ho các ngươi biết không ta là các công việc đại n h i ệ t có thể cùng động lực công trình chuyên nghiệp hôm nay vốn là một cái hậu tuyển viện sĩ cấp bậc siêu cấp đại nhu đến cho chúng ta giảng bài nhưng nghe nói hình như là bởi vì sở chệ ạ mẹ lai、like, sở chệ h m sau đó hủy bỏ cho nên các ngươi biết ngoa tạo sở trệ ạ mẹ hiện ở như vậy ngưu b ứ c sao ta đi viện sĩ b â n quốc tổng cộng cũng không có bao nhiêu cái viện sĩ chứ hậu tuyển hậu tuyển bất quá có thể hậu tuyển viện sĩ ở quốc nội cũng là s u n g pha nói cách khác chúng ta bây giờ khả năng cùng một cái hậu tuyển viện sĩ chung một chỗ nhìn lại sở trệ ảm khả năng không phải một cái là một đám hay là đến từ toàn bộ các nơi trên thế giới ngươi phải biết điện đẩy tới thật cùng sở trệ ạ mẹ nói như thế đây tuyệt đối là thay đổi thế giới khoa học kỹ thuật mặc dù nghe không hiểu nhưng sở trệ ạ mẹ có thể nói một chút vật này nguyên lý sao xin hỏi cái này điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động có thể trang bị đến hàng thiên khí phía trên sau thấy đ ạ n mạc hàn nguyên cười một tiếng nói vậy thì đơn giản giản một chút đầu tiên vật này là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động là không thể nghi ngờ nhưng cái này vô công v i ệ chất c cùng các ngươi tưởng tượng nhưng thật ra là có khác nhau chân chính không có động cơ chất lỏng hoạt động bây giờ ta căn bản là làm không được cái này động cơ trên danh nghĩa là vô công v i ệ chất c nhưng nó hay lại là hao tổn điện hơn nữa còn cần số lớn chất khí phụ trợ cho nên cái này động cơ nó thích hợp nhất vốn có tầng khí quyển bên trong tinh cầu phi hành cũng không phải rất thích hợp ở trong vũ trụ mịt m ở đi nghe được hàn nguyên nói như vậy thưởng thức lai、like, sở chệ ám các nước chuyên gia cùng các khoa học gia bao gồm người xem thậm chí bao gồm ngay từ đầu đang học phần tài liệu này lúc hiểu được những thứ này sau đều có chút thất vọng không cách nào ứng dụng đến hàng thiên khí bên trên t ê u điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động giá trị sẽ tổn thất rất lớn một bộ phận hàn nguyên không để ý đạn mạc nói tiếp sở dĩ nói như vậy cũng là bởi vì nó sinh ra lực đẩy nguyên lý rồi phải hiểu bộ này động cơ tại sao có thể sinh ra to lớn lực đẩy đầu tiên được giải chất khí điện ly cái khái niệm này mọi người đều biết ở dưới bình thường tình huống chất khí phải không dẫn điện nếu như muốn chất khí chi dẫn điện như vậy phải nhất định tăng thêm một ít bên ngoài điều kiện khiến nó phát sinh điện ly cái này chính là chất khí điện ly mà s ử chất khí điện ly hết thể cộng thêm nhân tố cũng gọi là m điện ly d ự thể nhưng là quang đem chất khí điện ly biến thành ẩn thể là không có cách nào tạo thành đủ được đầy cho nên tiếp theo liền dính đến cái thứ nhì khái niệm đợi n h i ệ t ẩn đầy tới một ông chùm khi trở về quá khứ làm vua trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đất nước minan sẽ phải làm sao mời đọc nhất thống thiên hạ chương hai trăm ba mươi ba đợi nhật ẩn đầy tới trong tay thước đo thả vào trên bản vẽ hàn nguyên chỉ một chút trên bản vẽ động cơ bên trên kia nhỏ dài đường ống cùng phía trên lỗ thủng mọi người xem nơi này nơi này chính là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cơ phận nồng c ó rồi ở chỗ này có một bộ hạch tâm trang bị nó có thể đem điện năng tích góp cũng chuyển đổi thành đi một lần từ đ i ệ n trường thông qua cái này ẩn điện trường có thể đem hút vào chất khí trong nháy mắt điện ly thành ẩn mà nhiều chút ẩn cũng không sẽ lập tức bị xếp hàng thả ra ngoài mà là sẽ bị cái này đặc thù trang bị thu tập không hề đứt đoạn hội tụ áp xúc cùng lúc đó cái này trang bị phân đôi cái này giống như kèn như thế trang bị là một cái kết cấu đặc thù nhật từ hiện trường làm tống ra không khí ẩn đi ngang qua cái này đặc thù nhiệt từ điện trường thời điểm sẽ bị nhanh chóng lên cao nhiệt độ tăng lên ả ạ i ẩn h ô n loạt tính làm điện trường trung ẩn thể đi đến không chế trình tự nghĩ rằng giờ chuẩn cuối cùng trải qua dẫn dắt sẽ dọc theo xoay tròn điện trường từ nơi này kèn cái đôi u xếp hàng thả ra ngoài từ đó tạo thành mạnh mẽ l ự c chút, Chất cùng đấy. điện tấm Nguyên ly Dừng Hàn bản nói một lật thứ tiếp. khí ra vẽ, đ ợ i i n h ệ t ẩn đẩy tới, này loại kỹ thuật, tới loại điện này không là kỹ cả bộ đẩy Tỷ như các ngươi thấy cái này kèn như thế kết cấu thực ra chỉ là lúc ban đầu thiết kế nó ứng dụng lực đẩy vẹn tỏ kỹ thuật giống như vẹn tỏ động cơ như thế cái này hình kèn kết cấu nhưng thật ra là từ một từng mảnh miếu lưu phiến tạo thành những thứ này miếu lưu phiến có thể thông qua không chế trình tự tiến hành k h ô n g chế từ đó thực hiện thẳng đứng khởi hàng cùng với biên độ chuyển hướng đợi chức năng kể trên những thứ này chính là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cơ sở nguyên lý rồi nó lực đẩy thực ra bắt nguồn ở số lớn không khí địa ly cuối cùng biến thành ẩn giới chất bài phóng từ đó thực hiện thúc đẩy phi hành khí bộ này trang bị không thích hợp ứng dụng ở hàng thiên khí bên trên nguyên nhân cũng ở nơi đây gần đó là hàng thiên khí bản thân cũng có thể mang theo giới chất nhưng điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ở vận hành thời điểm tiêu hao giới chất cực lớn ngoại trừ nắm giữ tầng khí quyển tinh cầu có thể tiến hành tùy thời bổ sung ngoại ở trong không gian ngươi mang theo nhiều hơn nữa giới chất luôn có bị tiêu hao sạch thời điểm đến thời điểm hàng thiên khí sẽ lâm vào có đi mà không có về mức độ đây cũng là tại sao ta trước nói bộ này trang bị chỉ thích hợp vốn có tầng khí quyển tinh cầu mặt ngoài phi hành nguyên nhân nó thậm chí đều không cách nào đột phá thủy tinh n g ư ờ i tư mạng hàng số cứng rắn cắt đức độ cao nhân vì một cái tinh cầu đại khí là sẽ theo độ cao mà dần dần giảm bớt khi đến rồi độ cao nhất định điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động không cách nào hấp thu được đủ không khí dưới chất lúc thì sẽ sinh ra lực đẩy kịch liệt hạ xuống hiện tượng cái này cũng như bậc a điện đẩy tới a lúc trước n g h ĩ cũng không dám n g h ĩ đồ vật thằng đứng khởi hàng đây không phải là máy bay trực thăng sao đây không phải là ẩn đẩy tới sao nói là vô công việc chất nay vẫn còn cần công việc chất a có hay không không cần công việc chất máy thuốc đầy đây nhớ tới tin tức cha hắn rồi trực tiếp liền dẫn lượt máy lợi dụng tứ duy t h ứ c đo tiến hành chuẩn bị lấy người quan sát thị giác hàng duy hoạt động lại nói sở trệ ạ mẹ ngươi chừng nào thì làm một khúc x u ấ t động cơ hoặc là siêu quan g tốc độ phi thuyền đi ra à, đầu chó À, là này hành. là nguyên chân huyến không chứa trên thân kiếm. Ngự ẩn kiếm không được. Ba động động tương Xin như sinh lớn giả hay máy đẩy vậy lai lai. l khoa chứa Ai ba đưa, ra bao chơi. kiếm. kiếm phi mới hỏi EV Vật thực có thúc được, cơ chút có thể thể trò một một bộ bộ đạn mạc nghị luận ở Mỹ, cứ việc hàn nguyên đã nói rõ bộ này điện đẩy tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động q u y ế t điểm nhưng như cũng không sửa đổi được phổ thông người xem cái nhìn dù sao ở đại chúng trong mắt cho dù là cái chưa bao giờ tiếp xúc qua phương diện này kiến thức tin tức nhân cũng biết điện đẩy tới ba chữ kia liền đại biểu công nghệ cao thú chi còn có phía sau nói thẳng đứng khởi hàng đợi chức năng nhưng quen thuộc một bộ mới tinh động cơ có thể đối thế giới thế cục sinh ra nhiều ảnh hưởng lớn hay lại là mật thiết chú ý hàn nguyên lai、like、sở trệ h m gian các nước quan phương nhiên liệu nếu như bộ này trang bị thật hữu dụng có thể thực hiện sợ rằng toàn thế giới hàng k ô n g nghiệp đều bởi vì này thay đổi hơn nữa dầu mỏ giá cả sẽ đ ạ i ngã điện lực nghề cổ phiếu có thể sẽ phong điên những thứ kia dựa vào dưới chân dầu mỏ nhà giàu mới nổi ngày tháng sau đó liền không dễ sống như thế rồi chỉ là tạm thời còn không biết tên này sở trệ a mẹ rốt cuộc giải quyết như thế nào điện năng cung ứng vấn đề bọn họ sắp xếp người viên gửi đi đạn m ạ c cùng tin tức đã sớm bị bao phủ ở vô cùng trong tin tức rồi căn bản cũng không có đã từng đáp lại quét mắt đạn m ạ c hàn nguyên cười một tiếng trả lời liên quan tới điện năng phương diện giải quyết như thế nào ta tự nhiên là có biện pháp bất quá tạm thời bảo mật nhiều lắm là một hai tháng sau các ngươi sẽ biết Về p lần này phi hành khí ở thiết kế chung ta chuẩn bị lục đài điện đẩy tới động cơ trong đó ba máy cung cấp thẳng đứng lên xuống động lực ngoài ra ba máy là phụ trách đẩy tới phi hành các ngươi nhìn cuối cùng bản vẽ sẽ biết vừa nói hàn nguyên đem hội chế bản vẽ lật đến trang cuối cùng một trang này là phi hành khí toàn thể cấu tạo đồ hơi mang theo điểm thanh lũ sắt trúc c h ế trên tờ giấy trắng một trận hình tam giác phi hành khí nhảy vào lai sở chệ ả m gian trong mắt tất cả mọi người nói cho đúng bên này phi hành khí cũng không phải là tiêu chuẩn hình tam giác mà là hình tam giác chung siết lạc hình tam giác loại này hình tam giác giác biên tuyến mang theo biên độ tại cái gì phương hướng trên đều có tương đồng chiều rộng gần có thể ở cách tương đương với đ e m viên hồ bàn kinh a tương đương với chính hình tam giác bên trưởng con đường song, song gian tự do chuyển động hơn nữa từ đầu tới cuối duy trì cùng hai thẳng tắp cũng tiếp xúc sở dĩ thiết kế thành như vậy hình dáng một là để cho tiện xây một người khác chính là thuận lợi ba máy máy thúc đẩy một bên một máy rồi l ờ i như vậy có thể ở ổn định giữ lơ lửng trên căn bản thỏa mãn linh hoạt chuyển hướng k h ô n g chế dù sao bây giờ hắn máy tính cơ sở còn có thể yếu kém mặc dù phía sau sẽ còn tiến hành một lần thăng cấp nhưng đối với so với nhân loại phát triển vài chục năm máy tính mà nói hay lại là t r ê n l ệ n h rất lớn hơn nữa thời gian phương diện cũng không cho phép hắn lấy ra vô cùng phức tạp k h ô n g chế trình tự cho nên loại này hình dáng với hắn mà nói là thích hợp nhất một ông chùm khi trở về quá khứ làm vua trong cảnh dầu sôi lửa bỏng đất nước minan sẽ phải làm sao mời đọc nhất thống thiên hạ chương hai trăm ba mươi bốn t e g tambus đ phi đội tàng hình khí bản vẽ mở ra phía trên phi hành khí thiết kế đổ dọi vào người xem trong mắt một trận hình tam giác phi hành khí để cho phần lớn người xem đều rất là kinh ngạc dù sao phần lớn người trong lòng phi hành khí bộ dáng hoặc là phổ thông máy bay hoặc là chính là ạ lì ẹn hình tròn phỏ m ỗ i người vừa mới đều còn ở thảo luận hàn nguyên thiết kế phi hành khí sẽ là như thế nào không nghĩ tới lúc này khai mạc đi ra nhưng là một hình tam giác cái này làm cho không ít người đều rất kinh ngạc và không nghĩ tới ufo đây là máy bay như vậy phi hành khí có thể bay lên sao l i ê n cánh máy bay cũng không có ả cái hình dáng này thế nào cảm giác thật quen thuộc cả người tốt trên địa cầu u s o sự kiện nguyên lai、like、đều là sở trệ a mẹ đang dở trò quỷ không phải ta lúc trước nhìn qua một cái tin tức hình như là usa bên kia làm ra quá loại này người tên gì ta đi lục soát một chút thế er b b phản trọng lực phi hành khí chính là cái này dáng vẽ phản trọng lực phi hành khí kéo cái gì đàn đàn đây lục ra được vợt ô hai mạng nghị quốc đã từng lợi dụng án bật ỉn xẻn quấy nhiều tràng lý luận nghiên cứu ra một cái loại nặng trăm tấn trung nên trung cao chừng bốn năm thức rộng ba bốn h ư ớ c nội bộ sắp đặt hai cái cầm tướng phương hướng ngược lại tốc độ cao xoay tròn thùng tròn bên trong chứa đầy màu đỏ sầm nhiệt độ thấp cống ở nên t r u n g chung quanh khoảng cách nhất định trong phạm vi d ẫ n lực chàng sẽ phải chịu m á n h liệt quấy nhiêu từ đó sự trọng lực mất đi hiệu lực chung là sớm nhất một loại phản trọng lực dụng cụ vì sau này usa tsr b b phản trọng lực phi hành khí ra đời cung cấp nhất định kỹ thuật tham khảo tsr b b thức quân phi đội tàng hình khí iraq trong chiến tranh thí nghiệm qua rồi hỏa lực rất mạnh cái thế giới này toàn bộ quốc gia ra đà cũng dò xét không tới kỹ thuật tương đương tân tiến tin nhầm đi thật muốn có loại này phi hành khí us a đã sớm thống nhất toàn cầu rồi thật có như vậy máy bay không biết ngược lại không có bị quan phương chứng thật quá bất quá us a lao thích dấu đồ nói không chừng có cũng không kỳ quái phản trọng lực ngược lại trí lực còn tạm được tương đối so với lai sở trệ ảm trong phòng người xem đối ngoại xem hứng thú các nước khoa học gia cùng các chuyên gia cảm thấy hứng thú hơn là bên trong chi tiết cùng linh kiện an bài thiết kế các thứ dù sao thẳng đứng khởi hàng loại vật này cũng không phải việc gì khó khăn cho dù không phải máy bay trực thăng thẳng đứng khởi hàng phi hành khí hoặc chiến đấu cơ thiết kế ra được cũng, cũng không phải là cái gì quá chuyện khó mặt trời không lặn diêu thức chiến đấu cơ đại b a o tử nhã k h ắ c 38 chiến đấu cơ usaf 3 a m b hình chiến đấu cơ cũng có thể làm được thẳng đứng cất cánh tỷ như usaf 3 a m b chiến đấu cơ áp dụng là một loại được gọi là thăng lực quạt gió thẳng đứng lực đầy hệ thống nó đem f 1 1 9 6 1 1 động cơ phát ra động lực chia làm bốn bộ phận bộ phận thứ nhất là thông qua tột u bị nẹ chụp cái đem động lực truyền thống cho một bộ ở vào động cơ tiền bộ quạt gió trang bị do nên trang bị sinh ra xuống phía dưới phun ra khí lưu từ đó thực hiện thẳng đứng thăng lực bộ phận thứ hai là thông qua một cái thiên chuyển thức bình phun miệng đem động cơ thiêu đốt phòng về phía sau phun ra gắt xuống phía dưới thiên chuyển thực hiện cái thứ nhì thẳng đứng thang lực thứ ba cùng bộ phận thứ tư là thông qua hai cái ống dẫn đem động cơ ép khí cơ sinh ra hơi nén phân biệt dẫn tới hai bên cánh máy bay thông qua nữa đầu cánh bên trên bình phun miệng xuống phía dưới phun ra hai cái này bình phun miệng còn có thể điều chỉnh phương hướng cùng ống phun khói lượng từ đó thực hiện thẳng đứng thang lực cũng có thể khống chế máy bay ở cất cánh hoặc hạ cánh lúc tư thái những thứ này đối với các nước mà nói cơ bản đều là công khai trong suốt nguyên lý cũng không phải là cái gì rất khó khăn đồ vật nhưng người muốn thiết kế cùng chế tạo ra cũng rất khó khăn chớ đừng nhắc tới chiến đấu cơ bên trong bay không hệ thống kia đồng dạng là trọng yếu nhất đồ vật có thể nói không chút nào kém cỏi hơn phần cứng toàn bộ bây giờ có thực lực và không thực lực chế tạo chiến đấu cơ các nước đều đem ánh mắt đầu đến hàn nguyên lai、like、sở trệ ả m lúc đó dù là thiếu công nghiệp cơ sở không nhất định có thể tạo ra nhưng là nhìn một chút cũng được à nếu như có thể hiểu có lẽ đến một ít kỹ thuật ứng dụng đến nhà mình trên chiến đấu cơ vậy thì càng tốt hơn đặc biệt là bân quốc bân quốc trước mắt là không có thể thẳng đứng cất cánh chiến đấu cơ lúc trước truyền lưu quá tiêm mười tám tựa hồ có thể thẳng đứng cất cánh nhưng bị quan phương chứng thật thuộc về là tin nhảm đương nhiên tình huống cụ thể chỉ có một phần nhỏ nhân mình biết rồi mà bây giờ một loại mới tinh hắc khoa ký điện đẩy tới phi hành khí liền sắp xếp ở trước mắt làm sao có thể không học tập không nắm giữ đến trong tay mình ngoại giới phản ứng hàn nguyên cũng không nghĩ tới nếu đều đã quyết định công việc quan trọng mở lai、like, sở chệ ảm những thứ này suy nghĩ nhiều như vậy cũng không có cái gì dùng chỉ cần thế giới bên ngoài không gợi lên làm cho cầm trong tay thật dày một chồng bản vẽ phô bảy một chút sau hàn nguyên liền đi tới hóa học phòng thí nghiệm lần trước nhiệm vụ không sai biệt lắm hao hết sạch trước dự trữ phòng tài liệu bất quá ở thăng cấp công nghiệp dụng cụ thời điểm lại cho bổ sung một ít ngoại trừ ban đầu liền có một ít kim loại tài liệu ở công nghiệp dụng cụ thăng cấp lúc hắn còn đi tìm một ít nhị cấp trong nhiệm vụ không có tài liệu tỉ như kim loại họ phở ảm titan đễ ất lan ly những thứ này có mỏ kim loại hắn đều đi kiếm rồi nhiều chút khoáng thạch trở lại đương nhiên cái này chuẩn bị cũng không phải là khai thác mỏ mà là chạy đi mỏ điểm tìm mấy khối ngầm khoáng thạch đầu sau đó rời sau khi trở lại từ trong g ã luyện ra kim loại những thứ này từ mặt đất nhặt được hoặc từ trong vách núi trong lòng sông moi ra đá thậm chí cũng không đáng xưng là khoáng thạch không có gì khai thác giá trị chỉ có thể nói là bên trong chứa những kim loại này cũng tỉ như titan hàn nguyên cũng đào lượm hai đại la không cuối cùng mới giã luyện ra không tới ba mươi khắc titan thuộc nhưng cái này đã đủ rồi còn lại hắn có thể thông qua kim loại thương thành tiến hành hối đoái không dám nói gom đủ phần lớn kim loại nhưng ít ra phối hợp sơ cấp tài liệu tinh luyện kiến thức tin tức đủ hắn sử dụng đây cũng là hắn lựa chọn chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động một trong những nguyên nhân dù sao tài liệu đều có gần đó là không có cũng có thể thông qua những tài liệu khác tiến hành thay thế đặc biệt là những kim loại này trong tài liệu titan đế lan l ý các loại những thứ này nhưng là chế tạo động cơ phi hành khí tin cùng vỏ ngoài mấu chốt tài liệu tỷ như titan loại này mấu chốt kim loại nếu như thiếu cho dù nắm giữ kỹ thuật cũng làm không được điện đẩy tới động cơ hệ thống cũng cho hắn ban hành quá quá mức tài liệu nhiệm vụ tài liệu tầm quan trọng không cần nói cũng biết đem bản đồ giấy thả và hóa học bên trong thực nghiệm thất hàn nguyên t ử căn chứa đồ chung nhảy ra tới titan nhôm lại ẩ n ợ i kim loại tài liệu chế tạo điện đẩy tới động cơ cùng chế tạo vẹn tò động cơ như thế đối tài liệu yêu cầu đặc biệt hạ khắc hai người đều yêu cầu tài liệu phải có đủ cực kỳ ưu tú nhiệt độ cao vắt nhuyễn thay đổi vác nhiệt cơ giới mệt nhọc vác dưỡng hóa tính ăn mòn có thể c ũ n g khá cao thừa nhiệt độ năng lực những thứ này đều vẫn là cơ sở ứng dụng đến điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trên hợp kim tài liệu còn có một cái quá mức yêu cầu đó chính là nhiệt độ cao từ t i n h tính Đây này là bộ này, điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ứng dụng trong tới tài liệu chất hoạt phải nhất định có cơ phun một mà mà diễm vấn Còn vẹt cao ra cho nên vẹn to bình phun miệng yêu cầu hợp kim tài liệu có thể đối mặt động cơ trực tiếp bình phun lưu hơn nữa còn là thời gian dài nhưng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động không cần gần đó là nhiệt điện hại ẩn đẩy tới phần đôi u đem chịu được nhiệt độ cực hạn cũng chỉ có hơn 1.400 độ vẫn chưa tới 1.500 độ cứ việc giống vậy cần muốn thừa nhận nhiệt độ cao nhưng thấp 5-600 độ dưới tình huống rất nhiều hợp kim tài liệu cũng có thể thỏa mãn c á i yêu cầu này cứ việc nhiệt độ thấp xuống nhưng một người khác điểm khó khăn xuất hiện đó chính là nhiệt điện hại ẩn đẩy tới phần đôi kết cấu yêu cầu tài liệu có thể chịu được một n độ trở lên nhiệt độ cao mà sẽ không từ tinh dối loạn một khi xuất hiện từ tinh dối loạn n h i ệ t điện h ả i ẩn đ ầ y tới đôi u bộ tướng không cách nào chế tạo ra n h i ệ t từ đ i ệ n trường hậu quả sợ rằng ngoại trừ rơi phi cơ chính là rất phi cơ đến thời điểm phi cơ h ị nhân vong liền không phải làm việc nhỏ rồi đem yêu cầu tài liệu cũng sau khi chọn hàn g nguyên tìm một cái dương cùng luân chân nhắn xe nhỏ kéo tới tân xây cốt sắt trong s ử n mặt hôm qua thiên tài thăng cấp song tất công nghiệp dụng cụ cơ bản đều ở bên trong bao gồm kim loại máy xay bột bột mài máy các loại đương nhiên cũng không phải là toàn bộ dụng cụ đều tại cốt sắt trong s ừ mặt cũng không thiếu thăng cấp sau dụng cụ ở những địa phương khác tỷ như tinh luyện kim loại dụng cụ liền an trí ở hợp k hệ thống cảnh giới khác biệt mạnh phải len qua khe hẹp tìm cách sống sót nờ vờ vờ không náo tàn mong được ủng hộ chương 235, cao tuần h độ hợp kim tinh thể đơn tinh luyện lai sở chệ ám lúc đó người xem nhìn hàn nguyên đem toàn bộ kim loại phân loại trước tiên sau đó nghiền thành lắc cắt sau đó bỏ vào kim loại trong máy xay bột n g h i ề n nát lại thu tập bỏ vào bột mài máy bên trong từ từ mài thành kim loại phan cũng có chút hiếu kỳ đây là làm gì thật tốt kim loại muốn vỡ vụ làm gì nấu lại trùng tạo sao bột luyện kim chứ ta cảm thấy được không giống bột luyện kim yêu cầu hợp kim một mảnh nhỏ độ rất cao loại này mà phương thức khẳng định không đạt、tới. không phải chế tạo phi hành k h í sao ngay cả ngồi thủ ở lai sở trệ ám lúc đó các nước chuyên gia cùng khoa học g i a đều có điểm hiếu kỳ những kim loại này chất lượng từ lai sở trệ ám họa nhìn trên mặt đều thuộc về thượng hạng kim loại đĩnh t h u ầ n độ rất cao cái loại này tại sao phải nghiền nát m à i thành b ộ t mạng nếu như nói là bột luyện kim đúng như lai sở trệ ám lúc đó một ít hiểu công việc người xem từng nói loại này m à i phương thức khẳng định không cách nào đi đến bột luyện kim yêu cầu nhưng tên này sở trệ ám mẹ cho tới bây giờ cũng sẽ không đi làm không có ý nghĩa sự tỉnh tia bước này khẳng định rất trọng yếu nếu đối phương không có giải thích vậy trước tiên dựa theo xử lý là được một bước chậm từng bước chậm một bước sớm từng bước sớm ở có thể bắt chức phục khắc giai đoạn không có một quốc gia muốn rơi ở phía sau vạn nhất điện đẩy tới thành phẩm thật rất như bước đây mang theo khẩu trang cùng nhựa vợ lặt tiệp bao tay hàn nguyên một bên xử lý kim loại một bên thỉnh thoảng nhìn hai mắt đạn mạc bước này vẫn là rất dễ dàng chỉ cần đem đủ loại kim loại đĩnh bỏ vào công nghiệp dụng cụ chung thành phẩm dĩ nhiên là có thể đi ra không cần hắn tốn nhiều tinh thần sức lực thấy trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc hàn nguyên mở miệng giải thích sở dĩ đem những kim loại này nghiền nát màiền phấn đó là vì thuận lợi phía sau thao tác Những kim loại này đỉnh lưng đoàn cung thuần nhưng khá kim loại đội mặc là sao độ có cấp, cao, ta dù về ẫ n không điện không động lỏng động phận nên tiên tiến một bước đem tinh luyện dụng. là chế chất hoạt Cho thể đạt đẩy đầu đem tạo tới tới ta một bước bước mới có cơ cơ cầu. cầu có yêu yêu sau sử v phần phương pháp tinh luyện các loại kim loại phương pháp rất bất đồng tỷ như titan công nghiệp bên trên thường dùng acid phân giải titan thiết khoáng phương pháp chế lấy hai dưỡng hóa titan lại do hai dưỡng hóa titan chế lấy kim loại titan về phần căn c á i bước ta cũng không cần phải nói nhiều cuối cùng mục đích là khi lấy được cao tuần độ kim loại sau đó tinh luyện hợp kim tinh thể đơn tài liệu tương đối so với bình thường hợp kim tài liệu hợp kim tinh thể đơn tài liệu có cực kỳ ưu tú nhiệt độ cao vác nhuyễn thay đổi vác nhiệt cơ giới mạnh n h ọ c vác dưỡng hóa tính ăn mòn có thể c ũ n g khá cao thừa nhiệt độ năng lực mấu chốt nhất là titan lai nhôm hợp kim tinh thể đơn tài liệu cụ có nhất định nhiệt độ cao vác tư tính có thể ở 1700 độ nhiệt độ hạ g i ữ lượng tốt từ tinh thể tinh luyện điều tra có nhiệt độ cao vác từ tính hợp kim tinh thể đơn tài liệu mới là ta cuối cùng mục tiêu không có loại này hợp kim tinh thể đơn tài liệu điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động nhiệt điện ả i ẩn đầy tới hệ thống căn bản là không cách nào chế tạo ngay vậy lai sở chệ ảm trong phòng người xem bừng tỉnh biết rõ bận rộn cho tới trưa hàn nguyên rốt cuộc đem mang qua toàn bộ kim loại tài liệu cũng nghiền nát hoàn thành những thứ này m à i đi ra màu xám kim loại bột chứa ở lớn nhỏ khác nhau bình thủy tinh bên trong một lon lon bị mang tới hóa học bên trong phòng thí nghiệm tiến hành bước kế tiếp câu tinh luyện những thứ này thông qua vật lý mại phương pháp sản xuất sinh sản ra chế phẩm cùng với phương pháp hóa học sinh sản ra chế phẩm so sánh chất lượng cùng với sinh sản tính đồ có rất lớn chưa đủ hơn nữa ở mọi thời điểm rất dễ dàng lẫn vào tạp chất cho nên hiện đại hóa công nghiệp sinh sản trừ phi dưới tình huống đặc thù y thỏi áp dụng vật lý mại phương pháp sinh sản kim loại bột bất quá hàn nguyên bên này là không có biện pháp chân chính c a o t h u ầ n độ bột luyện kim hoặc là thông qua đem kim loại hởn hóa cũng đem phun ra mà tinh luyện thành hoặc là ở phản ứng bên trong dung khí lợi dụng thể vợ l ạ t m à đem kim loại nguyên liệu ít nhất một bộ phận nóng chạy mà tạo thành kim loại nóng chạy dịch thông qua nữa vượt qua nhiệt độ để cho những kim loại này nóng chạy dịch bốc hơi mà sống thành kim loại trưng khí sau đó đem tạo thành kim loại trưng khí chuyển bận cực lạnh lại quản x ử kim loại trưng khí n g ộ i xuống cũng n g ư n g kết sinh thành kim loại bột này hai loại độ khó siêu cao bột luyện kim đều cần thiết bị công nghệ cao mặc dù hắn thăng m u ố n tinh luyện ra thuần độ đi đến chín mươi chín trở lên thuần titan có thể sử dụng phương thức cũng chỉ có điện phân p h á p mặc dù thành phẩm cao bỏ hoang điện phân dịch sẽ còn tạo thành ô nhiễm môi trường nhưng cũng may l ỡ i hắn chỉ cần đem hợp kim tinh thể đơn tài liệu giã luyện ra sau thông qua nữa hệ thống thương thành tiến hành hối đ o á i là tốt cái này cũng không có cách nào này phá hệ thống cung cấp đủ loại kim loại đĩnh gần đó là cùng một loại cũng hay lại là phân loại tỷ như một khối thiết hắn giã luyện ra thời điểm là dạng gì thuần độ cung cấp chính là cái đó thuần độ thiết nếu như muốn đạt được thuần độ ở chín mươi chín 999% t r ở lên vàng dòng thuộc còn phải chính hắn giã luyện ra mới có thể hối đ o á i mà ở thiết kế đ ồ chung yêu cầu đủ loại hợp kim số lượng có thể không phải số ít đặc biệt là chế tạo điện đầy tới động cơ hợp kim tinh thể đơn tài liệu yêu cầu kim loại tài liệu thuần độ rất cao hơn nữa lượng cũng không nhỏ dù sao chính hắn là muốn đi theo phi hành khí trời cao cứ như vậy phi hành khí toàn thể lớn nhỏ tất nhiên sẽ không quá tiểu thiết kế đ ồ chỉ chung chỉnh khung phi hành khí đường kính là 8 giờ 6 mét, cao nhất là bốn thước cái này thể tích lớn tiểu phi đi khí cho dù hàn nguyên sử dụng hợp kim đều là rất nhẹ titan nôn hợp kim nhưng chỉnh khung phi hành coi trọng lượng còn là vượt qua năm giờ một tấn dù sao như thế nào đi nữa x ú t giảm thiết kế cần phải dụng cụ cùng bảo đảm chính mình an toàn dụng cụ đều là ắt không thể thiếu mà trong lúc này chỉ là cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì liền chiếm cứ ba điểm hai tấn còn lại mới là phi hành khí kim loại vỏ ngoài điện đẩy tới động cơ thạch tín hóa ra si l i c o n bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát địa bản máy tính khống chế hệ thống các thứ bất quá tương đối so với điện đẩy tới động cơ có thể cung cấp khổ lực đẩy mà nói cái này sức nặng cũng không coi vào đâu hơn nữa thiết kế ra được phi hành khí Động động hàn nguyên thiết l kế phi hành khí mặc dù là hình tam giác nhưng rác bên cùng trình thể giống vậy sẽ cung cấp không ít t h ă n g lực mặc dù không có phổ thông cánh máy bay cung cấp khoa trương như vậy bất quá toàn thể thang lực lượng cũng không thiểu cũng có thể tiết kiệm không ít nhiên liệu bộ phận này dĩ nhiên là từng cái nhà thiết kế cũng sẽ xem xét đồ vật đi tới hóa học phòng thí nghiệm hàn nguyên chức đem trước đó chuẩn bị điện phân đồ được lấy ra sau đó điều phối tốt điện phân dịch đem mang đến kim loại bột dựa theo đối ứng phân loại dung nhập vào theo như điện phân dịch chung bất đồng kim loại sử dụng điện phân dịch tự nhiên không giống nhau mặc dù acid ứng dụng rất rộng rãi nhưng cũng không phải là thích hợp toàn bộ kim loại điện phân tinh luyện titan có thể dùng acid nhưng điện phân tinh luyện ma dê dùng là hỷ rổ sợ lộ dịp đủ loại kim loại hóa học điện phân tinh luyện phương thức cùng điện phân dịch là mỗi người không giống nhau Bộ hậu pha chút bi chuyện cung chút Chương hậu pha thương. H bên trong là sen lẫn kim loại bột s â u tạo thành kim loại hờn điện phân dịch giờ phút này chính sâu vào một chỗ mở điện điện phân điện phân pháp chế lấy kim loại bột nguyên lý thực ra rất đơn giản ở ngầm có nhu cầu điện phân kim loại hờn thủy d i n g dịch chung thông qua dòng điện một c h i ề u lúc chất điện phân sẽ phát sinh điện phản ứng hóa học thủy d i n g dịch chung kim loại dương ẩn sẽ hướng âm cực di động cuối cùng được đến điện tử mà bị trả lại như c ũ đi ra cũng ở âm cực chấm tích đi ra lần nữa biến thành kim loại về phân điện cực dương hoặc là cùng thủy giao dịch chúng kim loại hờn như thế gậy kim loại hoặc là than chỉ tốt g ậ y kim loại ở điện phân thời điểm có thể liên tục không ngừng là thủy dung dịch cung cấp kim loại hạ ẩn mà than chỉ tốt là bởi vì tự thân đặc tính có thể trả lại như c ũ phần lớn kim loại ẩn điện phân pháp chế tinh luyện kim loại công nghệ chương trình rất đơn giản sinh tồn sản phẩm thuần độ cũng rất cao bởi vì điện phân lúc chỉ có đơn độc kim loại ở âm cực trầm tích tạp chất là sẽ bị thanh trừ hết chỉ là điện phân pháp tiêu hao điện năng rất lớn hiệu suất sản xuất tương đối thấp thành phẩm khá cao hơn nữa ô nhiễm hoàn cảnh cho nên hiện đại xã hội công nghiệp ứng dụng so với những phương thức khác ít hơn không ít Cũng chính bởi vì điện năng bởi đi phát phát phát phát đi điện, điện vì trong thời gian này âm cực bên trên đơn độc kim loại sẽ trầm tích càng ngày càng nhiều c đương nhiên một ít đặc biệt hoạt bát thì như ma dê nạ trì một loại kim loại thì không được không nói trước có thể hay không điện phân trả lại như cũ gần đó là có thể những kim loại này cũng sẽ cùng điện phân phế liệu bên trong sẽ sinh ra thủy cùng một ít còn lại có thể phản ứng chất lòng phản ứng đến thời điểm ngươi không có kịp thời cúp điện xử lý lời nói nhẹ thì lại lần nữa phản ứng đưa đến điện giải được kim loại hòa tan hết nặng thì phát sinh nổ mạnh đưa ngươi lên trời xử lý song hóa học phòng thí nghiệm bên này điện phân tinh luyện kim loại sau hàn nguyên c ả i cửa lại đi trước hợp kim tinh luyện xưởng cũng chính là ban đầu tiểu hình dung luyện dụng cụ an trí căn phòng chỉ là phía sau hắn cho trong phòng tăng thêm nhiều chút công nghiệp dụng cụ phía sau đổi tên biến thành hợp kim tinh luyện xưởng dù sao càng phía sau đủ loại công cụ trên thiết bị đơn độc kim loại ứng dụng càng ít đi rất nhiều lúc rất nhiều dụng cụ dùng cơ bản đều là hợp kim đơn thuần thiết đồng n ô m nợ kim loại phần lớn thời điểm cũng không phù hợp yêu cầu hợp kim tinh luyện xưởng chung trên đất là chất thành tiểu sơn một loại đủ loại kim loại nguyên liệu có titan có nhôm có thiết có đồng còn có đủ lo những kim loại này cũng là một khối khối kim loại đĩnh là hàn nguyên từ trong thương thành hối đoái đi ra hao tốn hắn chừng mấy thiên khoa kỹ năng điểm tích lũy tốt lúc trước còn lưu lại khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng không ít hơn nữa hắn đều không thế nào vận dụng hàn nguyên cảm thấy nhiệm vụ cấp ba cùng bốn cấp nhiệm vụ hẳn là hắn tối tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy nhiệm vụ ngược lại thì mang theo ngũ cấp nhiệm vụ sau đem ai cùng người máy lấy ra sau tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy sẽ ít đi rất nhiều bởi vì phần lớn nguyên thủy tài liệu đều có thể khai thác mỏ tinh luyện mà còn có thành phẩm cũng có thể thông qua dây chuyển sản xuất sản xuất ra không cần phải nữa h k học o a h kỹ thuật điểm tích lũy tiêu hao tự nhiên sẽ giảm giảm rất nhiều bất quá tương lai sự tình ai nói đ ị n h đây làm không tốt hắn chết ở nhiệm vụ cấp ba bốn cấp nhiệm vụ chung cũng có thể hợp kim tinh luyện sửng chung từng cục kim loại đ ỉ n h dựa theo hợp kim pha trộn cho cân đối ước lượng được sau đó bỏ vào tiểu hình dung luyện dụng cụ chung đặt vào thành hình d ự tề luyện cục thoát ra khỏi thành hình d ự tề rót vào khuôn ngồi xuống thành hình sự rèn rợp làm giảm độ cứng nhúng vào nước lạnh kết tinh thả ra ứng lực đợi một hệ liệt bước dườm giả cực kỳ càng mấu chốt là rất nhiều bước được ở chân không nhận điện nấu chạy tiến hành nếu không sẽ ảnh hưởng thành phẩm hợp kim tính năng Bạn đến ruột tối giờ chiến khối đấu cơ t h bên trên đoán mỏ ra có thể sẽ đi đến một cm đến hai ly thước nhưng người dân bình thường hàng phi cơ chở hành khách bề mặt đoán mỏ ra cũng liền so với cái này dày một chút xíu ở năm lục hào thước còn đó húng chi hắn muốn tạo phi hành khí lại không phải tới đánh nhau cùng tốc độ siêu âm phi hành lớn nhất tốc độ giờ cũng liền ba trăm cây số mỗi giờ đoán mỏ ra tạo g i ấ y như vậy còn ảnh hưởng phi hành khí toàn thể sức nặng chiếu sáng ngời đèn chân không hàn nguyên dùng mắt thường bước đầu kiểm tra một chút ti tan nôn hợp kim tấm vật liệu mặt ngoài tình huống chủ yếu là nhìn một chút thành phẩm màu sắc có hay không sen lẫn vật lộ thủng cùng nhỏ vết nước loại rõ ràng hư hại vết tích về phần cụ thể kiểm tra còn phải chờ đợi ngày mai ban ngày lợi dụng đặc biệt máy móc tới tiến hành kiểm tra tỷ như cường độ tính lẻo c hàn i u thực t h c nguyên sinh tương h đợi t í không chất c đều cho á phép bất kỳ thứ nào không có trải qua khảo sát kiểm nghiệm tài liệu gắn đến phi hành khí bên trên không xảy ra vấn đề, cũng còn khá, xảy ra vấn đề chính là thai nạn tính chất bước đầu kiểm nghiệm một chút titan nôn hợp kim tâm vật liệu hàn nguyên liền trở lại hóa học phòng thí nghiệm trải qua dài đến hơn mười giờ hóa học đ i ệ n phần mỗi cái trong thùng kim loại đều đã tinh luyện hoàn thành điện phân đồ đựng âm c ự c tế ti bên trên bao trùm ở một tầng thật dày cao thuần độ kim loại có một ít bán trong suốt điện phân dịch phần đ ấ y còn a n tĩnh lắng động đến một ít màu xám đen tạp chất có chút có thể là còn lại kim loại bột cũng có thể là cho bùi loại tạp chất nhưng điện phân âm c ự c tế ti bên trên chi nhánh các loại kim loại thuần độ hay lại là tương đối khá thuần độ đủ dùng để chế tạo hợp kim tinh thể đơn tài liệu đem trong thùng điện giải được các hạng kim thuộc tài liệu đều tốt sau hàn nguyên cùng người xem lên tiếng trào liền xuống lai、like、sợ ch hôm nay lai sở chệ ảm là buổi sáng sáu điểm mở ra đến bây giờ m ộ ư ơ i giờ tối nhiều chừng m ộ ư ơ i hơn bốn giờ bất quá ngoại trừ buổi sáng thời điểm hấp dẫn không ít người ánh mắt ngoại buổi chiều xử lý tài liệu thời điểm tuyệt đại đa số người xem cũng đi nha ngay cả các nước chuyên gia cùng khoa học gia cũng đi không ít chỉ để lại đi một tí phục khắc phòng thí nghiệm nhân viên duy trì đối lai sở chệ ảm chú ý dù sao tinh luyện tài liệu chế tạo titan nhôm hợp kim những thứ này cũng rất đơn giản thường ngày lai sở chệ ảm bây giờ với hắn mà nói đã không còn là một cái nhiệm vụ ngược lại giống như ăn cơm uống nước như thế tự nhiên mặc dù lúc làm việc hàn nguyên cũng không thế nào chú ý trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc nhưng thỉnh thoảng nhìn một chút vẫn có thể mang đến cho hắn không ít sung sướng dù sao phần lớn thời điểm lai sở chệ ảm trong phòng người xem lời bản trước sau như một sa điêu nhất xảy ra vấn đề cũng là n a o động mở rộng ra cái loại này thỉnh thoảng hắn còn có thể từ đạn mạc bên trên thu hoạch một ít linh cảm cùng ý tưởng đương nhiên loại này tỷ lệ giống như ở trong biện cắt đãi vàng như thế xuống truyền bá thu thập một chút hóa học phòng thí nghiệm cùng hợp kim tinh l hàn nguyên trở lại ở phòng thời gian cũng không còn sớm hạ truyền bá thời điểm liền m ộ ư ơ i giờ tối rất nhiều chờ hắn trở lại ở phòng thời điểm cũng đã đến gần m ộ ư ơ i một giờ xem ra tối nay thời gian học tập ít hơn một hai giờ rồi về phần tài liệu ghi chép hôm nay hợp kim tinh luyện cũng không có bao nhiêu yêu cầu ghi chép tin tức tối mai cùng đi chuẩn bị là được rồi tùy tiện lấy ăn chút gì đó đối phó một chút sau hàn nguyên mang theo học tập huy chương thiết trí cái chấn động đồng hồ báo thức sau liền tiến vào học tập thời gian một đêm vô n g ộ n sáng sớm ngày thứ h a i bảy giờ còn đó hàn nguyên tự động từ trên giường tỉnh lại tiếp theo mấy ngày chính là đối ngày hôm qua giã luyện ra titan nôn hợp kim tấm vật liệu tiến hành khảo nghiệm khảo sát titan nôn hợp kim quá trình so với hắn tưởng tượng trung hoa mất thì giờ còn phải lâu một chút tại hắn trong dự tính nhiều hạng khảo sát đồng thời bắt đầu lời nói đại khái yêu cầu năm đến bảy ngày không sai biệt lắm c ó thể hoàn thành cơ sở yêu cầu khảo sát nhưng trên thực tế lại hao tốn đến gần m ộ ư ơ i ngày hàn nguyên mới hoàn thành đối titan nôn hợp kim cơ sở yêu cầu khảo sát kéo dài thời gian chủ yếu là còn sót lại ứng lực khảo sát ở bước này thẻ rồi hai ngày rồi thời gian chế tạo ra titan nôn hợp kim ở lần thứ hai còn sót lại ứng lực khảo sát bên trên cùng tiêu chuẩn có một ít trên lệ Toàn tài loại bộ kim loại tài liệu ở còn ơ giới gia công cùng nhiệt gia công, đồ đúc, hàng cái, vật, dèn, trong quá trình cũng đồng nhiệt cái, sinh ra đúc, c rèn, trình vật, bất đồ quá sẽ sót lại ứng lực tồn tại một mặt linh kiện sẽ hàng cường độ thấp xử linh kiện ở chế tạo lúc sinh ra biến hình thành dạng nước đợi công nghệ chỗ thiếu hụt mặt khác sẽ còn ở chế tạo sau tự nhiên thả ra trong quá trình xử tài liệu mệt nhọc cường độ ứng lực ăn mòn đợi cơ học tính có thể hạ thấp Từ đó tạo thành trong tài rất trọng Titan đó đề điểm đối loại chung hợp này là dụng vấn nôn sử liệu yếu với kim kim ở lộ ra bởi ê trên còn sót lại dẫn lực không đạt tiêu Nguyên n còn dẫn không chuẩn Hàn không khinh nào. xót đạt thị chút lực lại dám b vì cái này quan hệ đến hắn an toàn tính mạng còn sót lại dẫn lực thả ra không đạt tiêu chuẩn hàn nguyên là không dám đem ti tan nôn hợp kim gắn đến phi hành khí phía trên bởi vì phi hành khí mặt ngoài đoán mỏ ra cũng không phải là một cái chính thể mà là do từng cục ti tan nôn hợp kim lẫn nhau hợp lại trên của hắn cuối cùng muốn đánh bên trên nhiều vô cùng đinh tán cùng hàn tiến hành cố định nếu như ti tan nôn hợp kim tấm vật liệu bên trên còn sót lại ứng lực tồn tại qua nói nhiều ở trong quá trình bay có thể đưa đến đinh tán hoặc là hàn vết tích bị sập hoặc là một khối đoán mò ra giống như đánh tức như thế g ỗ lên một ít đừng xem một chút rất nhỏ nhưng ở trên trời tốc độ cao lúc phi hành sau khi bất kỳ nhỏ bé chỗ thiếu hụt đều sẽ bị vô tuyến phóng đại đặc biệt là phi hành khí còn cực độ lệ thuộc vào cánh tiến hành cung cấp thăng lực một khi cung cấp thăng lực cánh vị trí xảy ra vấn đề nhẹ thì tổn thất một ít thăng lực nặng thì phi cơ hủy nhân vong hàn nguyên là tuyệt đối không dám cầm cái này đi đánh cược mười lần đánh cuộc chín lần thua đối với chuyện như thế này ngươi có thể thắng một ngàn lần nhưng chỉ cần thua một lần liền hoàn toàn xong đời nhưng cũng may ở thứ chín thiên thời sau khi hắn vẫn nghĩ đến biện pháp thông qua một loại phương thức đặc thù có thể gia tốc titan nôn hợp kim chung còn x u ấ t lại ứng lực thả ra cuối cùng có thể bảo đảm những thứ này titan nôn hợp kim ở sản xuất ra sau có thể ở bên trong thời gian chỉ định đem còn x u ấ t lại ứng lực tiêu trừ đến phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu trình độ đang xác định hữu hiệu sau hàn nguyên cũng là rốt cuộc đưa ra khỏi cửa tức cứ việc những thứ này titan nôn hợp kim tinh luyện phương thức là hệ thống cung cấp đã trải qua hắn độ sâu học tập nắm giữ nhưng có lúc ở chế tạo trong quá trình vẫn sẽ có một ít khó với dự liệu cùng đoán được ngoài ý mới cho tới nay đang lợi d n g gen dược tể cùng hệ thống ph Hắn thứ tạo giống như lần này nếu như không nhiều lần tiến hành cơ sở khảo sát lời nói rất có thể ở ngày sau lúc phi hành sau khi sẽ xuất hiện vấn đề mặc dù nhằm vào ti tan hợp kim tài liệu khảo sát nhiều hao tốn hai thời gian ba ngày nhưng hàn nguyên lại cảm thấy rất đáng giá lần này còn sót lại ứng lực khảo sát sự kiện cho hắn gõ một cái chôn g báo động nhắc nhở hắn tại cái gì nghiên cứu khoa học thành quả bao gồm trong tài liệu tiến hành nhất quán chặt chẽ cẩn thận khảo nghiệm là phải làm xong ti tan hợp kim tài liệu tính năng khảo sát hàn nguyên cả người ngay từ đầu khẩn trương tâm tình cũng vung lòng không ít xuống truyền bá hắn mở ra hệ thống thương thành tìm tới chính mình yêu cầu tài liệu titan nhôm đế hóa hợp sợi những kim loại này tài liệu cùng phi kim loại tài liệu đều là chế tạo điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cần thiết tài liệu trong đó cao tuần h độ titan cùng phàm càng là hạch tâm trong tài liệu trọng điểm này hai loại tài liệu cũng cụ cũ có tương đương ưu tú tính năng ở chịu tính ăn mòn nại nhiệt tính chịu nhiệt độ thấp tính vác giảm dần tính năng co giãn m ô lượng các phương diện đều cụ có tương đương ưu tú tính năng gần đó là ở nhân loại trong xã hội cũng là ứng dụng phi thường rộng khắp kim loại tài liệu đặc biệt là ở hàng không công nghiệp nguyên tử công nghiệp động lực kỹ thuật các phương diện gần như cũng không thể rời bỏ titan dựa theo thiết kế đồ chỉ bên trên đánh dấu tin tức số liệu hàn nguyên đem titan nhôm đế c o ban phàm các loại tài liệu từng cái hối đoái đi ra an trì ở hợp kim tinh luyện sử trung những tài liệu này ở bắt đầu ngày mai chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động lúc đều phải dùng tới đừng xem một máy động cơ khả năng liền hai ba m nhưng bên trong linh kiện phức tạp độ có thể đốt chết phần lớn nhân kia thiếu đáng thương tế bảo não chính là một máy phổ thông máy bay dân sự bên trên t u ộ t bị nẹ động cơ đem linh kiện đều là lấy vạn làm đơn vị tới đếm hết chớ đừng nhắc tới đỉnh phong hàng không động cơ rồi một máy đường kính không cao hơn một thức hàng không động cơ ở đốt lửa sau đó yêu cầu cung cấp cao đến mười mấy tấn l ư ợ đẩy trong lúc đó, vòng mười năm mỗi cái quốc gia đều không cách nào bắt chước được mặc dù là côn g ôn nhưng cũng thấy quốc cùng quốc chi gian đỉnh phong khoa học kỹ thuật cái hào rộng lớn đương nhiên những thứ này đã là đi qua thớt rồi bất quá đồng lý bây giờ hàn nguyên giống vậy dám ăn nói bệnh bạn coi như là hắn đem điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động tạo ra sau đưa đến một ít quốc gia trong tay đang không có hắn tự mình nói tìm hiểu tình hình hạn trong vòng hai mươi năm một ít quốc gia cũng bắt t r ư ớ c làm không được cũng không phải là hắn coi thường một ít quốc gia nhưng đây chính là sự thật điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động loại vật này dựa theo nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật phát triển độ tiến triển ít nhất là năm mươi năm sau thậm chí là tới thế kỷ mới phải xuất hiện đồ vật trong lúc này cái hào rộng chính là chỗ này bao lớn trừ đi tài liệu phần cứng đặc thu nhật từ trường i ơn điện trường những thứ này cứng nhắc nhu cầu ngoại còn có một cái phần mềm nhu cầu chính là thao túng hệ thống Không chương hai trăm ba mươi tám quốc cùng quốc tri gian khoa học kỹ thuật cái hào rộng đối với lai sở chệ ảm trong phòng số người ba động hàn nguyên sớm thành thói quen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 Toàn tài loại bộ kim loại tài liệu ở còn ơ giới gia công cùng nhận gia công, đồ đúc, hàng cái, vật dèn, trong quá trình cũng đồng cái, sinh ra đúc, nhận rèn, trình đồ quá vật, bất sẽ sót lại ứng lực Kim loại còn s ó tồn lại lực ứng t tại đối tài liệu cơ học tính năng có trọng ảnh hưởng lớn hàng cái chế tạo cùng xử lý nhiệt trong quá trình rất là rõ ràng còn sót lại ứng lực tồn tại một mặt linh kiện sẽ hàng cường độ thấp sự linh kiện ở chế tạo lúc sinh ra biến hình thành dạng nước đợi công nghệ chỗ thiếu hụt mặt khác sẽ còn ở chế tạo sau tự nhiên thả ra trong quá trình xử tài liệu mệt nhọc cường độ ứng lực ăn mòn đợi cơ học tính có thể hạ thấp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 hắn tạo thứ gì cơ bản đều là một lần thành công hơn nữa thành công chế tạo ra linh kiện cùng tài liệu cơ bản cũng có thể thông qua khảo sát như vậy từ trước đến nay để cho trong lòng của hắn đã thả lỏng một chút cảnh giác nếu như không phải lần này quan hệ đến chính hắn phải ngồi ngồi phi hành khí trời cao chỉ sợ hắn sẽ không tiến hành phức tạp như vậy khảo sát rất có thể cũng sẽ không phát hiện còn sót lại dẫn lực thả ra không đạt tiêu chuẩn cuối cùng khả năng tạo thành to lớn tai nạn giống như lần này nếu như không nhiều lần tiến hành cơ sở khảo sát lời nói rất có thể ở ngày sau lúc phi hành sau khi sẽ xuất hiện vấn đề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 cùng lúc đó động cơ toàn bộ bộ phận cần muốn thừa nhận hơn ngàn độ liệt diễm bị phỏng đầy đối với động cơ các hạng linh kiện t u y ề n tài cùng với cơ giới cấu tạo các phương diện đều có phi thường nghiêm khắc yêu cầu ở sớm vài năm thời điểm một ít quốc gia chuyên gia từng n g ô n g cuồng biểu thị coi như đem bọn họ chiến đấu cơ trở động cơ bản vẽ đưa đến mỗi cái quốc gia trong tay trong vòng mười năm mỗi cái quốc gia đều không cách nào bắt chước được mặc dù là của nôn nhưng cũng thấy quốc cùng quốc chi gian đỉnh phong khoa học kỹ thuật cái hào rộng lớn đương nhiên những thứ này đã là đi qua t h rồi bất quá đồng lý bây giờ hàn nguyên giống vậy dám ăn nói b ệ n b ạ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 không có xứng đôi thao túng hệ thống ngươi gần đó là tạo ra rồi cũng không cách nào sử dụng điện đẩy tới động cơ như vậy cũng tốt so với ngươi bắt t r ư ớ c được rồi máy tính nhưng trong máy vi tính không có hệ thống như thế liền mở máy đều làm không được đến chỉ có phần mềm phần cứng đồng thời thất hợp với máy tính mới có thể mở máy điện đẩy tới hệ thống mới có thể tạo được tác dụng Bộ hậu pha chút bi bị hộp chuyện cung chút các nước chuyên chế cầu chuẩn hậu pha thương. hối máu yêu liệu ngày Trưng xong, an gia. mai ra tạo tài tr đoái đi Đêm h à n g nguyên lại từ b à n trong ngăn kéo sờ một cái đóng cẩn thận màu trắng bút ký bản đi ra cái này bút ký bản là hắn dùng để ghi chép một ít trọng yếu cùng đặc truyện tính khác tỷ như trước lần đầu tiên gặp phải vấn đề tài liệu lúc độc lập suy nghĩ thiết kế az đó là n h ô m trộn lẫn kém hộ xịt tài liệu tỷ như p m cấp bậc tử ngoại quang không chế loại này có thể ứng dụng đến động cơ bước bên trên kỹ thuật những thứ này có thể mang đến cho hắn dẫn dắt cùng linh cảm hoặc là hắn trong quá khứ chung gặp phải vấn đề trọng yếu cùng độc lập thiết kế ra được đồ vật mới có tư cách bên trên cái này quần số rất hiển nhiên này hai thiên châm đối titan nôm hợp kim tài liệu còn sót lại ứng lực khảo sát sự kiện đủ bên trên cái này n ổ t ẹ v rồi chuyện này cho hàn nguyên lưu lại ấn tượng sâu sắc nhắc nhở hắn nghiên cứu khoa học công việc chặt chẽ cẩn thận nghiêm túc vô luận là đối mặt chuyện gì thời điểm cũng nên nhận thức thật cẩn thận toàn lực ứng phó đem titan nôm hợp kim tài liệu còn sót lại ứng lực khảo sát sự kiện cặn kẽ quá trình cùng trung gian gặp phải vấn đề cùng với phương thức xử lý ghi chép song trình hậu hàn nguyên mới đứng dậy đi chuẩn bị cơm tối củ sắn thịt heo nội tạng rau cải từ trích thứ nhì chi thân thể con người thanh toán dược tế sau hắn phát hiện mình lượng cơm một mực ở trở nên lớn. ngay từ đầu hàn nguyên còn không có thế nào chú ý nhưng phía sau luôn cảm giác ăn không đủ no thời điểm ăn xong liền đói thời điểm hắn bắt đầu từ từ gia tăng thức ăn lượng hơn ba tháng đi xuống hắn hiện tại một bữa phải ăn xuống bốn năm cái nam t ử trưởng thành lượng cơm danh xứng với thực thức ăn máy gặt cũng phải thua thiệt hắn có thể tự cung tự cấp vô luận là thịt hay lại là rau cải trái cây cũng không thiếu như vậy là thả vào lần đầu tiên hoang dã cầu sinh thời điểm p h ỏ n g chừng đã sớm chết đói mặc dù lượng cơm tăng lớn mang rồi một chút phiền t o á i cùng có nghĩa nhưng thân thể con người thanh toán dược tệ mang đến thay đổi đồng dạng là rõ rệt này hơn ba tháng đi xuống hắn thị lực thính lực khứu rác vị giác đợi nhiều loại giác quan cũng đang khôi phục không sai trước mắt mà nói chính là khôi phục mà không phải tăng cường bởi vì lúc trước hàn nguyên là có một ít tiểu cận thị mặc dù số độ không cao chỉ có một trăm linh độ c ò đó nhưng bây giờ xác thực đã không có lúc trước nhận ra được lúc này vì nghiệm chứng thị lực khôi phục nửa tháng trước hắn còn đặc biệt trở lại qua một lần thế giới hiện thực sau đó đi cửa hàng k í n h mắt tiến hành khảo sát kiểm tra kết quả xác thực biểu hiện hắn cận thị đã không có thân thể con người thanh toán dược tề trước mắt mà nói càng giống như là cơ thể con người tu bổ dược tề chỉ là không biết làm thân thể tất cả đều sửa lại thành bình thường trình độ sau phía sau sẽ có hay không có cái gì tân biến hóa hàn g nguyên t từ ử chưa từng nghĩ một ngày nào đó mình có thể tiến hóa thành t ỷ g ạ một loại quang hình thái sinh mệnh nhưng đối với thân thể con người thanh toán tựa hồ có thể chỉ chờ mong một chút dù sao bây giờ nhân loại trên người phảng phất có một đạo gông xiềng như thế phong ấn lại rồi phần lớn tiềm năng cái này rất giống nhân loại mãi mãi cũng không cách nào sử dụng xuất từ thân toàn bộ lực lượng như thế đại não có thể k h ô n g chế thậm chí còn không tới một phần ba hàn g nguyên lúc trước xem qua thứ nhất bài báo mới ra ở một nghìn chín trăm tám mươi hai thâm niên sau khi usa rốt di a c h â một người mẹ lộ rẽn sở vợ ghi nhị an kiệp phóng cắt vắn h ô nâng lên một chiếc nặng đến hơn hai tấn t r è rộ lẹt linh dương xe đem đẻ ở phía dưới con trai t o n y giải cứu ra mà loại bài báo mới ra cũng không giống như thiếu chỗ giống nhau chính là những người này ở đây nguy cảnh thời điểm có thể b ộ c phát ra lực lượng kinh khủng một điểm này ở y học bên trên cũng có tương ứng luật chứng giống như phần lớn người đại não chỉ có thể sử dụng năm phần trăm còn đó lại bắp thịt chỉ có thể sử dụng hai mươi phần trăm lực lượng như thế mặc dù thể chất bất đồng không cùng người sử dụng trình độ tự nhiên bất đồng nhưng tổng thể mà nói nhân loại không làm được đối thân thể của mình một trăm phần trăm khống chế có lẽ qua m ư ờ năm chờ đến thân thể con người thanh toán dược tề hoàn toàn bị hấp thu lợi dụng sau mình có thể hoàn toàn k h ô n g chế thân thể của mình hàn nguyên trong đầu thoáng qua một ý nghĩ như vậy lắc đầu một cái không hề suy nghĩ chuyện này hắn đem thức ăn trên b à n nhanh chóng ăn sạch sau thu thập một chút mang theo học tập huy chương hôm nay muốn bắt đầu học lan hóa ra si ly côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản liên quan kiến thức tin tức nắm giữ cái này chế tạo phi hành khí chủ thể tài liệu cùng linh kiện kiến thức tin tức liền cơ bản không sai bị lắm còn lại chính là tiếng hàn trí năng lập trình vô luận là phi hành khí toàn thể cũng tốt hay lại là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cũng tốt đều phải cần khống chế trình tự mà cái khống chế trình tự ở có thể sử dụng tiếng hán trí năng lập trình tới biên ghi phần mềm h á n tự nhiên biết sử dụng cái này chờ đến phía sau những thứ này phát hình ra ngoài thời điểm b â n quốc là có thể dần dần đi về phía danh trước dù sao phía sau khoa học kỹ thuật cùng dụng cụ rất nhiều đều phải cần xứng đôi khống chế trình tự hệ thống mà những thứ này h á n nguyên là cũng chuẩn bị sử dụng tiếng hán trí năng lập trình mật mã tới tiến hành biên soạn đối ứng khống chế trình tự làm tiếng hán trí năng lập trình sau khi ra ngoài không thể phủ nhận vân quốc một trăm phần trăm có thể bắt được cơ hội lần này về phần có thể dẫn trước bao nhiêu thời gian cầm liền muốn nhìn lực huy động cùng năng lực học tập mà những thứ này ai cũng biết ở trên cả trái đất vân quốc dám xếp hàng thứ hai không ai dám xếp số một một thức tỉnh lại bên ngoài trời sáng t r a n g thái dương cũng sắp dâng lên thấy s á t trời đã không còn sớm hàn nguyên liền vội vàng thức dậy tối ngày hôm qua hắn lần đầu tiên học tập lan hóa ra si lì côn bạc mô năng lượng mặt trời bạc mô phát điện bản liên quan kiến thức tin tức sử dụng học tập huy chương dùng đến thực hạn thẳng đến đại nào gánh không được sau mới dừng lại hôm nay tỉnh lại tự nhiên tương đối trễ giặc rửa thấu đi qua tùy tiện lấy bữa ăn sáng sau khi ăn xong hàn nguyên liền mở ra lai、like、sở trệ ảm màn ảnh giả tưởng mở ra người xem tràn vào lai、like、sở trệ ảm gian trung hàn nguyên mang theo quay chụp quả cầu hướng cốt sát x ư ờ n đi các bằng hữu trải qua dài đến hơn một trăm n g à y chuẩn bị chế tạo điện đẩy tới động cơ cơ sở tài liệu đều đã chuẩn bị xong hôm nay bắt đầu ta đem động thủ chế tạo bộ thứ nhất điện đẩy tới động cơ ngay vậy lai、like、sở trệ ảm lúc đó nhất thời hoan hô lên chủ yếu là trước mặt hàn nguyên đưa bọn họ lòng hiếu kỳ treo ngược lên điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động a tất cả mọi người đều muốn nhìn một chút là hình dáng gì nhưng nói xong lý luận sau hàn nguyên căn bản liền không có bất cứ động ba tháng đầu thăng cấp công nghiệp dụng cụ không nói ở thăng cấp song dụng cụ sau mọi người cho là hắn sẽ bắt đầu xoa tay động cơ thời điểm hắn lại một đầu đâm vào rồi tài liệu trong xử lý này lăn qua lăn lại lại vừa là mười ngày treo chúng nhân tâm lý ngớ ngáy mụ đản rốt cuộc phải bắt đầu chế tạo một trăm ngày a một trăm ngày các ngươi biết ta đây một trăm ngày là tại sao tới đây sao ta lúc trước chỉ muốn làm cái an an tĩnh tĩnh nhìn lai、like、sợ chệ ạ người tốt bây giờ sợ chệ ạ mẹ ngươi chết đi cho ta thời gian một năm đã qua đến gần một phi hành khí lấy ra sao khả không phản ứng nhiệt hoạch điện đẩy tới động cơ hàng t i n h cấp vũ trụ phi thuyền không phải ta nói vật này tạo ra có ích lợi gì sao lại không thể dùng để vũ trụ hàng không chỉ có thể trên địa cầu chạy một chút còn không bằng hiện ở máy bay đây nhìn đến lầu thượng hàng t i n h cấp vũ trụ phi thuyền ta đột nhiên nghĩ tới hệ ngân hà rồi chỉ là hệ ngân hà thì có một trăm ngàn năm ánh sáng a gần đó là tốc độ ánh sáng thái không thuyền bay ra hệ ngân hà muốn mười vạn năm mỗi khi nhìn loại này người bình thường không hiểu l ắ m đồ vật liền luôn sẽ có con tin vô dụng vũ trụ thật sự quá lớn cũng không biết sinh thời ta có thể hay không thấy a lien sở trệ ạ mẹ không phải là sao o、oh. đừng nói lai、like, sở trệ ạ m lúc đó phổ thông người xem ngay cả các nước khoa học g i a ngay từ đầu đều bị treo lòng ngưng ỡ ấy bất quá cùng phổ thông đại chúng so với những chuyên gia này cùng các khoa học gia đáng sợ hơn kiên nhẫn bởi vì bọn họ biết tài liệu là bất kỳ khoa học kỹ thuật gì phát triển cơ sở tiêu phí một trăm n g à y tới chế tạo khảo sát tài liệu tuyệt đối là đáng giá cái này cũng tương đối chứng minh cái này sở trệ ạ mẹ tuyệt đối có năng lực đem điện đẩy tới động cơ chế tạo ra về phần thời gian một trăm ngày mà thôi cũng không phải dài đằng đắng trên thực tế như thế tài liệu mới từ nghiên cứu đến khảo sát lại tới đưa ra thị trường trong lúc này cần thời gian nhưng là nhiều cái một trăm ngày càng mấu chốt là bọn họ biết t h u ố c d i ụ c cũng vô dụng tên này sở trệ ạ mẹ rất rõ ràng vẫn luôn là dựa theo phương thức của mình đang xử lý những thứ này căn bản cũng sẽ không nghe theo ngoại giới đề nghị thấy đủ loại nổ nước bọn đạn mạng hàn g nguyên cũng không quá để ý cười nói những chuyện này chỉ có thể làm từng bước làm gần đó là thời gian không đủ cũng không có bất kỳ biện pháp nào bởi vì trước mặt công việc quyết định phía sau ngươi sự tình có hay không có thể mở ra điện đẩy tới động cơ cung cấp lực đẩy nguyên lý sớm lúc trước ta cũng đã cùng mọi người nói qua nơi này ta liền không nữa thuật lại hôm nay phải xử lý là điện đẩy tới động cơ bên trong ẩn điện trường sinh thành khí h ẩn điện trường sinh thành khí là điện đẩy tới động cơ hai đại hạch tâm linh kiện một trong kỳ chủ muốn tạo thành bộ kiện là hai bộ phận lớn bộ phận thứ nhất là tam điện cực ẩn sinh ra trang bị nó chủ yếu tác dụng là ngay cả mở điện nguyên cũng chế tạo ra một cái cường độ cao ẩn điện trường bộ phận thứ hai là, là ẩn chuyển vận trang bị về phần tác dụng từ tên bên trên cũng biết nó chủ yếu tác dụng là vì ẩn điện trường chuyển vận hạ ẩn bao gồm đem số lớn không khí chuyển vào tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cùng với đem ẩn điện trường trung sinh thành số lớn điện ly tự phát ra đến phía sau nhật từ điện trường sinh thành khí chung mặc dù tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cùng ẩn chuyển vận trang bị tổng cộng tạo thành ẩn điện trường sinh thành khí nhưng hai cái này linh kiện dạng thức lại không song cùng đem chế tạo cùng sinh thành phương thức cũng khác nhau hoàn toàn mọi người xem trong tay của ta bản vẽ sẽ biết vừa nói hàn nguyên cầm trong tay hai tờ bản vẽ mày lai sở trệ h m lúc đó người xem hiếu kỳ nhìn về bản vẽ đúng như hàn nguyên nói hai cái trang bị hình dáng khác nhau hoàn toàn tam điện cực ẩn sinh ra trang bị giống như lô nất phía trên cuốn vòng quanh vô số dây nhỏ chô cố liết mặc dù dùng lời nói như thế để hình dung như thế hắc h o a kỹ sản phẩm có chút nhưng từ tướng mạo nhìn lên đúng là thích hợp nhất hơn nữa tờ thứ nhất trên bản vẽ tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cũng không phải là một cái mà là nhiều những thứ này tam điện cực ẩn sinh ra trang bị từ trên bản vẽ nhìn tổng cộng có sáu cái sáu cái trang bị lẫn nhau song song d à i r ắ c ở hai bên dựa theo bên trên tiểu hạ đại thuận tự sắp hàng nhìn giống như là kim tự tháp kết cấu như thế tầng tầng trồng chéo trung gian lưu lại rất nhỏ khe hở mà ẩn chuyển vận trang bị nhìn lại có điểm bình thường không có gì l ạ rồi từ trên bản vẽ nhìn chính là một cái tam tự ở giữa thô hai bên mà nhỏ không biết là tài liệu gì tạo thành trên bản vẽ cũng không biết duy nhất đặc điểm chính là tam hình chữa trạng thái trang bị gian vẽ lên rồi dây nhỏ nhánh lẫn nhau gian là liên tiếp về phần cụ thể là đem tác dụng gì dùng là tài liệu gì nguyên lý là cái gì trên bản vẽ đều không viết thế này hai tờ bản vẽ lai、like、sở chệ ảm lúc đó trông coi các nước chuyên gia cùng khoa học gia tâm đầu huyết đều nhanh nói ra n à y bản vẽ ai hội chế a cũng quá đơn giản đi trừ đi đồ án có thể thấy được hình dáng cùng với một ít đại biểu c h i ề u dài con số ngoại cái gì khác tin tức cũng không có cái này làm cho không thiếu niên b ứ c lao chuyên gia các học giả cùng với muốn từ trên bản vẽ tìm một ít tin tức các khoa học gia thiếu chút nữa chảy máu nào trực tiếp bị đưa vào bệnh viện không yêu cầu ngươi đem mỗi một viên đ i n h tán đường kính cùng nhỏ bé dùng phù hợp cái gì tiêu chuẩn tài liệu cùng với cần bao nhiêu đến từng cái chức năng khuôn mẫu yêu cầu cái nào dụng cụ có nhu cầu p h ố i trí bao nhiêu người viên tới thực hiện những thứ này cũng bày ra nhưng ngơi ư tốt xấu viết nhiều mấy chữ a không có thứ gì bọn họ làm sao còn học ả tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm tắc việt mong mọi người ghé qua chương hai trăm bốn mươi ba điện cực ẩn sinh ra trang bị hà nguyên n g cũng không nghĩ tới những thứ này chuyên gia cùng các khoa học gia hoán niệm sẽ lớn như vậy thoáng giải thích một chút tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cùng ẩn chuyển vận trang bị sau liền bắt đầu rồi chế tạo quá trình trước nhất bị bắt đầu xử lý là tam điện cực ẩn sinh ra trang bị mặc dù dùng quấn quanh vô số c h â cố lết cuộn dây đô nứt để hình dung loại này hắc khoa kỹ có chút bê tra nhưng không thể không nói vẫn đủ hình tượng một bộ phân tạo thành đem đô nứt như thế kết cấu là cao từ tính mà ẩn thiết học kim nó phân chia hai bộ phân cũng chính là hai mặt trên thực tế đồ chơi này là không tâm càng giống như là một cái từ trong tâm tuyến bị cắt mở bánh xe chỉ bất quá bên trong không tâm không gian cũng không có lớn như vậy mà thôi bên trong không tâm bộ phận là chế tạo lúc để giành đi ra từng đạo z hình chữ ránh d á n h bên trong sẽ viết vào cái thứ nhì hạch tâm chủ thể mẫn từ tuyến đây là một loại có điểm giống máy phát điện cùng động cơ điện bên trong dây điện đồ vật bộ phận chủ yếu đồng dạng là do đồng tạo thành hơn nữa cũng cần dắt lên một tầng cách điện tài liệu trừ lần đó ra nó tinh luyện phương thức cũng rất đặc biệt m ẫ từ tuyến nó là một loại do một sao sợi đồng cùng chỉ bạc tổ hợp quấn quanh dây kim loại mà một sao đồng là một loại cao tuần độ vô dưỡng đồng đem ngay ngắn sợi đồng hoặc là đồng cái gần từ một cái tinh viên tạo thành không tồn tại tinh viên giữa sinh ra tinh giới tinh giới này là tất cả tài liệu cũng có đủ nó sẽ đối với thông qua tín hiệu sinh ra phản xạ cùng khúc xạ tạo thành tín hiệu sai lệch cùng suy giảm cho nên một sao vật phẩm cơ bản cũng có cực cao tín hiệu chuyển tính năng thì như một sao silicon sẽ dùng tới chế tạo tổng thể tấm chim một sao đồng tự nhiên không ngoại lệ nó giống vậy có phi thường ưu tú điện học cùng tín hiệu chuyển tính năng ở tính dẻo cùng g i a công tính bên trên cũng giống vậy tương đương ưu tú vắt tính ăn mòn có thể cùng vác mệnh ọ c tính năng càng là so với phổ thông đồng muốn tốt rất nhiều do một sao sợi đồng cùng chỉ bạc lẫn nhau quấn quanh tổ hợp sau tạo thành mẫn từ tuyến co phi thường lưu dị dẫn điện đạo tử chuyển tần số cao tín hiệu đợi năng lực là tam điện cực ẩn sinh ra trang bị trung ắ t không thể thiếu hạch tâm linh kiện mà còn lại khác biệt hạch tâm linh kiện một cái chính là đô nất bên trên chỗ cô lết k i a cùng với một tổ cao bộ phận đổi tần số zfzfzf rồi. đổi Bộ phận đổi tần số、GFGF、cũng không cần phải nói thêm cái gì nó là một loại lợi dụng điện lực chất bán dẫn linh kiện chủ chốt thông đoạn tác dụng đem công việc tần nguồn điện biến đổi vì một cái khác tần số điện có thể khống chế trang bị nhân loại trong xã hội sớm đã dùng lên một cái k h á c hạch tâm linh kiện cái gọi là choco lê kia nó nhưng thật ra là một loại siêu đạo tài liệu bốn đất bôi dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn đương nhiên cái này nhiệt độ cao cũng không phải là mấy ngàn độ cái loại này nhiệt độ cao trên thực tế bốn đất dưỡng hóa chỉ đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn ở năm trăm sáu mươi độ trở lên liền có thể thực hiện siêu đạo rồi loại tài liệu này hàn g nguyên ban đầu lần đầu tiên học tập đến thời điểm còn cố ý đi sơ cấp tinh luyện kiến thức tin tức bên trong xuống kết quả cũng không có tìm được hẳn là trung cấp tài liệu tinh luyện chỉ là trong tin tức đồ vật nếu như không phải điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động chế tạo tài liệu tin tức bao hàm như vậy liền lại vừa là một cái hội thẻ chủ cửa ải khó bất quá bây giờ không cần phải nói những thứ này bố đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tài liệu chế thành dây kim loại giống như máy phát điện bên trong sở tạ tô giống như rộ tỏ sẽ quấn quanh ở cao từ tính mải ẩn thiết hợp kim trên kết cấu cả bộ tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đem nguyên lý có chút tương tự với nhân loại nghiên cứu cà s mạ khắc từ g i ả n g buộc trang bị quấn quanh ở cao từ tính mải ẩn thiết hợp kim trên kết cấu siêu đạo tuyến sẽ sinh ra từ trường nhân khúc chết trung tâm cùng bình cảnh nơi từ trường khá mạnh có thể đem ẩn phản xạ trở lại từ đó hạn chế ẩn tự do di động xử bị điện ly không khí ẩn cuối cùng bị ẩn chuyển vận trang bị chuyển vận đến nhiệt từ điện trường trung bất quá cùng cắt mạ khắp từ ràng buộc trang bị bất đồng là cao t ử tính mải ẩn thiết hợp kim trên kết cấu quấn quanh siêu đạo tuyến là khép lại thuộc về viên hoàn hình siêu đạo tuyến quản nếu như từ góc độ này nhìn lên nó càng giống như là bắt chước tinh khí những thứ này ở đã nắm giữ chế tạo kiến thức tin tức bước cùng nguyên lý dưới tình huống hay lại là dễ dàng xử lý mượn thăng cấp đi qua hợp kim tinh luyện xưởng hao tốn một ngày hàn nguyên coi như dễ dàng liền đem ngoại trừ bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn ngoại những tài liệu khác cũng lấy ra bao gồm do một sao sợi đồng cùng mà còn lại bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn ở chế tạo quá trình bên trên liền phức tạp không ít ngoại trừ yêu cầu cao thuần độ kim loại tài liệu ở tinh luyện hợp thành trong quá trình còn cần sử dụng đến chân không g i ã luyện kỹ thuật cùng với chất siêu dẫn biểu hiện dưỡng hóa lớp mạ kỹ thuật các loại nếu như không phải ba tháng đầu phí sức thăng cấp một lần công nghiệp dụng cụ hàn nguyên căn bản là lấy ra loại vật này xử lý thật sự quá phức tạp không nói cái khác chỉ là một cái chân không tinh luyện dụng cụ là có thể làm có hắn cho nên gần đó là chức thăng cấp công nghiệp dụng cụ hao tốn gần tám tháng hàn nguyên vẫn cảm thấy đáng giá đặc biệt là cốt sát xưởng chung vô cùng to lớn cần c c tốc độ i ệ không nhanh không chậm ngược lại cũng vẫn còn ở hàn nguyên theo dữ liệu đem chế tạo tam điện cực ẩn sinh ra trang bị tài liệu linh kiện cũng sản xuất ra sau hàn nguyên đem toàn bộ tài liệu xử lý không chút tạp chất sau đó vận chuyển đến cốt sát xưởng cách vách vô trần phân xưởng ở chỗ này những tài liệu này linh kiện đều đưa trải qua hơn lần thánh tẩy làm vô trần hóa xử lý sau mới có thể dùng chuyên trở vào hạch tâm lắp ráp trong phòng trải qua lắp ráp mặc dù tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đối với sinh sản hoàn cảnh yêu cầu cũng không phải rất hà khắc một trăm l i n cấp vô trần phân xưởng liền có thể đáp lời tiến hành lắp ráp này một tiêu chuẩn thực ra đã rất thấp thậm chí cũng còn không đạt tới nhân loại trong xã hội dù n g cho chất lượng cao quang học sản phẩm sinh sản phân xưởng chớ đừng nhắc tới chế tạo chất bán dẫn mạch điện hợp thành vi điện tử phân xử rồi cái loại này mới là yêu cầu hà khắc giống như nhị cấp nhiệm vụ thời điểm hẳn ở hóa học trong phòng thí nghiệm xoa tay chừng khô xì ly côn chất bán dẫn nhưng thật ra là hoàn toàn không phù hợp sinh sản điều kiện yêu cầu hóa học phòng thí nghiệm không chút t ạ p chất độ mặc dù thật cao nhưng còn xa xa không đạt tới sinh sản chất bán dẫn yêu cầu m ớ i cấp vô trần phân xưởng nếu như dựa theo bân quốc đối với vô trần phân xưởng yêu cầu phân chia hóa học phòng thí nghiệm cùng vật lý phòng thí nghiệm đại khái có thể phân chia đến ba trăm linh cấp vô trần phân xưởng mà lần này lắp ráp tam điện cực ẩn sinh ra trang bị vô trần phân xưởng hẳn ở ngàn cấp còn đó có thể dùng với khảo sát lắp ráp máy bay xà loang h i lắp ráp cao chất bỏ túi ổ trục đ Ở khổng phòng, trần trong phòng, còn lồ vô có một đi vào kia o gian cho t bây giờ k h g dụng bắt đầu phòng được xuyên qua đại môn cửa phòng ở môn trong sảnh đổi cùng dạy hậu tiến nhập phòng thay quần áo thay đổi hóa khoát sau đó sẽ tiến vào dư giặt r ử a phòng rõ ràng sau thay đổi sạch sẽ phòng hộ phục thông qua nữa không khí t ố i thêm sau đó mặc tốt phòng hộ phục sau mới có thể đi vào hạch tầm vô trần phân xưởng một bộ chương trình đi xuống không có hơn nửa canh giờ căn bản là đi không xong cứ việc như cũ còn không đạt tới nhân loại trong xã hội sinh tồn chế tạo mạch điện hợp thành nhất cấp vô trần phân xưởng tiêu chuẩn nhưng hàn g nguyên cũng không có biện pháp đây là hắn trước mắt mà nói có thể lấy ra tốt nhất vô trần gian nàng cấp vô trần lắp ráp gian chung hàn nguyên mặc phòng hộ phục mang theo khẩu trang bao tay một chút xíu lắp ráp tam điện cực ẩn sinh ra trang bị ở linh kiện tài liệu cũng đầy đủ h Lắp ráp p mặc dù h i ề nếu thoái, rất Bất nhưng cũng không phải rất khó.、Bất、quá cũng k u y t tạo tự trải điểm động động đương lại giới nhiên, loại kém vẫn nhân hắn này có, chủ cơ hóa hay so lắp là ráp, ra q a g e như cường ó a d ợ c thế ó a thân thể b i n n thái giới o ạ trừ. thế Nếu như g i hiện thực các nước dựa theo hắn loại phương thức này tới xoa tay tam điện cực ẩn sinh ra trang bị khả năng này sẽ chết rất thảm dù sao loại này cao tinh vi đồ vật một khi một ít địa phương không xử lý xong đến thời điểm ở khảo sát hoặc là vận hành thời điểm nhất định sẽ xảy ra bất chắc thiêu hủy dụng cụ đều vẫn là nhẹ trước nhất bị dắt lại làm ẩn từ tuyến cùng cao từ tính mài ẩn thiết hợp kim kết cấu hai thứ đồ này hợp lại sau đó mới cố định chết sau đó đem bốn đất bối dưỡng hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn tài liệu chế tạo thành dây kim loại dựa theo đặc định phương thức quấn quanh đến mài ẩn thiết hợp kim trên kết cấu phiền thoái địa phương ở nơi này bởi vì cuộn dây quấn quanh là có cố định phương thức mặc dù từ trên bản vẽ nhìn qua giống như là từng đạo độc lập chô cô lết tuyến nhưng trên thực tế nó là từng tầng một ít hình dáng hình lưới hoa văn trọng điểm hợp lại bước này thích hợp nhất là dùng máy tính tiến hành lập trình tự động hóa xử lý xoa tay thật sự quá phiền t o á i nhìn đến một bước này lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem cũng là dối rít cảm, nhìn liền thật là phiền phức gá cảm giác giống như là bi Đều m ộ trên cái để x bản, bản vẽ nhìn ả i y chính là đường con cuốn vòng quanh căn bản là không có loại này hình lưới hoa văn trọng đ i ệ m kết cấu hoa không ra chứ dù sao lại không phải máy tính biết vẽ sở t r ệ ạ mẹ dùng hay lại là giấy hắn tự mình biết là đủ rồi lại nói vật này sẽ không có ai học sao học mấy sức nhìn cũng không hiểu học cái đại trư vĩ trên lầu ngươi cũng đừng lo lắng cái này rồi quốc gia khẳng định chú ý tới cái này lai sở t r ệ ảm gian nói không chừng sở t r ệ ạ mẹ ở lai sở t r ệ ảm trung làm phía trên cũng đã cùng theo một lúc làm cái này lai sở t r ệ ảm lúc đó không chừng ngồi bao nhiêu khoa học ra đây bộ c h u y ệ n hậu c u n g pha chút bi thương chương hai trăm bốn mươi mốt một tấn rốt cuộc là bao nhiêu cân đúng như có chút người xem nhắc tới như thế n g ô i thủ ở lai sở trệ ảm gian nội khoa học gia cùng các chuyên gia khi nhìn đến hàn nguyên xử lý bốn đất đối d ư ợ n g hóa đồng nhiệt độ cao chất siêu dẫn dây kim loại thời điểm liền bén nhạy chú ý tới những thứ này trước biểu diễn trên bản vẽ mặc dù kết cấu cái gì cũng có lại căn bản cũng không có viết ra những bước này phần kia bản vẽ mặc dù tất cả đều cho bọn hắn nhìn nhưng rất nhiều thứ giống như chất siêu dẫn t u y ế n đặc thù quấn quanh phương thức những thứ này căn bản cũng không có viết lên trên bản vẽ cũng không có bị tên này sở trệ ảm ẹ nói giải được cho đến chân chính bày ra thời điểm bọn họ mới có thể thấy được biểu diễn bản vẽ ẩn giấu đồ chỉ có tên này sở chệ a mẹ mình mới biết suy nghĩ ra những thứ này thưởng thức lai、like、sở chệ a m chuyên gia cùng khoa học g i a sắc mặt không tự chủ được nghiêm nghị trầm trọng nếu như là như vậy vậy lần này phục khắc điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động tuyệt đối sẽ gặp phải không nhỏ vây khốn trở ngại dù sao chi tiết quyết định thành bại loại này hắc khoa k ỹ một vật một viên đinh ốc và mũ ốc vít véo sai rồi kết quả đều có thể là hủy diệt tính húng chi loại này hạch tâm trên các cơ phận đặc thù quấn quanh phương thức mặc dù không biết loại này thường quấn quanh phương thức cụ thể lên tác dụng gì nhưng rất rõ ràng nó là phải nếu không tên này sở chệ ạ mẹ cần gì phải tiến hành phức tạp như vậy xử lý đ â u rồi trực tiếp một vòng một vòng dây dưa tới đi không phải dễ dàng hơn nhanh nhẹn sao đối với lai、like、sở chệ ảm trong phòng người xem cùng các nước chuyên ý tưởng của già hàn nguyên cũng không biết giờ phút này hắn chính hết sức chuyên chú xử lý lắp ráp trong tay tài liệu linh kiện những thứ này trải qua hoàn toàn rõ ràng sau này thuộc tài liệu cùng linh kiện ở nóc phòng ánh đèn c h i ế u xuống sẽ phản xạ ra đủ loại màu sắc nai g ẩn tiết hợp kim là màu trắng bạc mất từ tuyến là tử hồng chung chêm vào tránh màu bạc mà chất siêu dẫn cuộn dây chính là mang theo điểm màu bạc cho đen ở trong mắt hàn nguyên những kim loại này tài liệu cũng xinh đẹp dị thường làm người ta mê mội mà khi những tài liệu này lắp ráp chung một chỗ biến thành phức tạp thêm lập thể linh k i ệ n lúc là càng khiến người ta thỏa mãn về phần các nước các chuyên gia cùng các khoa học gia lo âu hàn nguyên cũng không bận tâm mặc dù trên bản vẽ không có ngọn khắc những thứ này nhưng trên thực tế hoàn chỉnh chế tạo bức là cũng phơi bày ở lai sở trệ ám lúc đó đối với những thứ này hắn cũng sẽ không đi cố ý g i ấ u g i ế m hào tốn hơn b a giờ hàn nguyên cuối cùng đem bộ thứ nhất tam điện cực ẩn sinh ra trang bị lắp ráp đi ra từ trên bản vẽ nhìn t a m điện cực ẩn sinh ra trang bị giống như đô n ấ t nhưng lắp ráp sau khi ra ngoài cũng không giống như đường k í n h vượt qua một thước độ d à y cũng có ước chừng ba mươi cm màu trắng bạc mài ẩn thiết hợp kim trên kết cấu cuốn vòng quanh d à y đặc màu s á m bạc siêu đạo tuyến đặc biệt là trong khi đặt và ở dưới ngọn đèn chiếu ra kim loại sáng bóng lúc xem toàn thể đứng lên khoa học kỹ thuật cả mười phần này màu trắng bạc hợp kim phía trên phức tạp đường con hoa văn là làm gì dùng biên còn rất đúng dịp nói đô nất đây nhìn một chút này đô nất có thể sập ngươi một cái răng l ư n không đây chính là cái gọi là hắc hoa kỹ sao nhưng ta vừa nghĩ tới nó là xoa tay đi xoa tay thế nào ngươi sợ là không biết thủ công so với cơ giới sinh sản đồ vật đắt hơn nhiều vật này cảm giác sức nặng ít nhất bên trên t ấ n chứ sợ chệ ạ mẹ bọn ngươi sẽ thế nào cho vật đi qua h ả gieo g ù g chủ yếu hạch tâm linh kiện vô hạn cấp cuộn dây ra tốc khí bên trên tấn hơi cường điệu quá rồi năm sáu trăm cân chứ một tấn không phải là năm trăm cân sao một tấn năm trăm cân một tấn không phải một ngàn cân sao bắt trên lầu mấy cái nhìn một cái chính là số học vật lý đều không học giỏi mai ân thiết hợp kim trên kết cấu dạy đặc màu sáng bạc siêu đạo tuyên quấn quanh xong hà nguyên nhữ mày thư c h u ể n ra lúc này mới có nhàn đi liếc mắt nhìn đạn mạc thấy những thứ này nói một tấn năm trăm cân đạn mạc hắn thiếu chút nữa cởi ra n g ó n g tiếng kêu một tấn năm trăm cân ngài đây là sửa đổi tiêu chuẩn sao bất quá bị đạn mạc một làm tâm tình của hắn ngược lại là vui thích không ít siêu đạo tuyến vòng quấn quanh bệnh thật sự quá dày vào người loại công việc này vốn phải là tự động cơ giới h o a xử lý hắn lại gắn gượng g xoa tay nhưng suy nghĩ một chút đây vẫn chỉ là một cái mà một máy điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trong yêu cầu sáu cái giả b ộ như vậy đưa hàn nguyên đầu liền có trúc đại chớ nói chi là một khung phi hành khí yêu cầu lục đài đại nghĩ tới đây hàn nguyên cả người nhất thời liền đã tê dần nói cách khác hát yêu cầu thủ công lắp ráp 36 cái tam điện cực ẩn sinh ra trang bị dựa theo tổ lắp một cái yêu cầu 3 h khoảng đó thời gian để tính cũng chính là hơn một trăm cái giờ cho dù gen dược tề phía sau sẽ tạo tác dụng có thể thêm m a một chút bệnh lắp ráp độ tiến triển thời gian này phòng chừng cũng sẽ không thấp hơn b á t m ộ ư ơ i giờ b á t m ộ ư ơ i giờ tập trung tinh thần toàn lực công việc không cho phép một tia không may cái này so với bê gạch gánh xi măng cũng phải khổ cực thở dài hàn nguyên đem trong đầu ý tưởng ném ra c ự khổ đi nữa thì có thể làm gì chuẩn bị một máy tự động hóa bệnh trang bị đi ra phiền máy hơn không chỉ có muốn thăng cấp dụng cụ còn phải thăng cấp máy tính trừ lần đó ra còn phải biên soạn phức tạp khống chế c h í n h tự hoa mất thì giờ càng nhiều tinh thần phục hồi lại hà nguyên tìm đến một cái đã sớm chuẩn bị xong cái dương bên trong dương là đoàn trước liền chất đầy mềm mại bọn trên bàn tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bị chuyển tới b ọ t t r u n g an trí thỏa đáng cái này trang bị ở sức nặng phương diện thực ra cũng không có lai、like、sở trệ ám lúc đó người xem nói khoa trương như vậy một máy tam điện cực ẩn sinh ra trang bị sức nặng thực ra vẫn chưa tới hai trăm cân chủ yếu sức nặng ở chỗ mại ẩn t i ế t hợp kim kết cấu nhưng bởi vì là bánh xe như thế không tâm kết cấu cũng không phải là mất tâm cho nên ở sức nặng phương diện còn lâu mới có được nhìn qua nặng như vậy dù sao chỉnh khung phi hành khí tổng trọng lượng ở thiết kế đ ồ bên trên cũng liền mười điểm bốn tấn nếu như nói một cái tam điện cực ẩn sinh ra trang bị sức nặng quá khoa trường như vậy đừng quên chỉnh đài bên trong phi hành khí là có ba mươi sáu cái như vậy kết cấu nếu như một cái giả bộ như vậy đưa thì có một tấn k i a chỉ là lục đài phát động liền thì có một bốn mươi năm mươi tấn rồi đến thời điểm còn bay trái chứng đạn bất quá tổng thể mà nói tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đúng là toàn bộ trong phi hành khí đơn cơ phận trùng nặng nhất phải nói so với nó còn nặng hơn cũng không phải là không có so với như phi hành khí chống đỡ kết cấu nhưng cái kia cũng không cần phải nói bận rộn đến tối con mắt cũng nhìn tốn hàn g nguyên cũng mới r á p lại ba cái đây là một công việc tỉ mỉ không gấp được nóng này dễ dàng xảy ra vấn đề chỉ có thể một chút xíu từ từ chuẩn bị tốn gần hai ngày tổ sáu tam điện cực ẩn sinh ra trang bị mới hoàn toàn lắp ráp hoàn thành những thứ này lắp ráp tốt linh kiện bị cất giữ ở bọn trong dương tạm thời cũng còn ở lại vô trần trong phòng ngược lại căn phòng thật lớn hơn nữa vô trần trong phòng có máy điều hòa không khí cùng thông khí tắt khống chế nhiệt độ độ ẩm cất giữ linh kiện an toàn hơn chờ đến toàn bộ linh kiện lắp ráp đầy đủ hết sau liền có thể đồng thời kéo dài tới cốt sắt trong xưởng mặt đi lắp ráp thành động cơ rồi tu p h à m tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm t ắ t việt mong mọi người ghé qua chương hai trăm bốn mươi hai tài ẩn điện trường sinh thành khí chế tạo hết tam điện cực ẩn sinh ra trang bị hàn nguyên lại ngựa không ngừng vó câu bắt đầu chế tạo ẩn chuyển vận trang bị thời gian cấp bách hiện tại cũng đi qua nhanh bốn tháng rồi mà hắn mới tạo ra một máy điện đầy tới động cơ yêu cầu tam điện cực ẩn sinh ra trang bị phải biết tam điện cực ẩn sinh ra trang bị chỉ là ẩn điện trường sinh thành khí một bộ phận kết cấu i o n điện trường sinh thành khí chỉ là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động một bộ phận điện đẩy tới động cơ lại chỉ là phi hành khí toàn thể một bộ phận hơn nữa động cơ khống chế trình tự phi hành khí các thứ tạo ra sau cũng còn phải trải qua khảo sát kiểm nghiệm húng chi đang phi hành khí giáp lại sau ít nhất còn phải lượn quanh cầu một vòng tới lấy được đến tưởng thường quá mức hắn phải nhất định dành thời gian nếu không nhiệm vụ này liền không xong được thực ra theo hàn nguyên loại nhiệm vụ này thời gian thời hạn dưới tình huống bình thường hẳn thả vào hai năm hoặc là ba năm mà không phải một năm hoặc có lẽ là ở c o số lớn lao động năng lực sản xuất thời điểm thời gian một năm cũng có thể t một một 10 chiếc chiếc, so với tam điện cực ẩn sinh ra trang bị hải ẩn chuyển vận trang bị ở trên kết cấu đơn giản hơn rất nhiều đúng như thiết kế đổ trước nhất dạng hải ẩn chuyển vận trang bị thực ra chính là ba cái hai nhỏ một to ống thép như thế kết cấu chỉ bất quá dùng tài liệu tinh luyện ra công phương thức khác nhau rất lớn hơn nữa lần này là chân chính yêu cầu vận dụng máy t i ệ n tiến hành xe ránh nòng xuống rồi chế tạo ẩn chuyển vận trang bị tài liệu cùng mẫn từ tuyến loại hoàn toàn bất đồng nó là không phải là tinh thể hợp kim không phải là tinh thể hợp kim là mục tiêu tài liệu nhiệt độ cao hòa tan hậu tiến hành siêu g ấ p lạnh ngưng hình thành nhất loại hợp kim tài liệu ở siêu g ấ p đông lạnh cố lúc nguyên tử không kịp có thứ tự xếp hàng kết tinh lấy được trạng thái cố định hợp kim là một loại đường dài vô t ự kết cấu tạo thành vật c h ấ t phân tử không có không gian có quy tắc chu kỳ tính không có tinh thái hợp kim tinh viên tinh giới tồn tại ở hệ số dân tử cách từ dòng điện ly dị từ đạo xuất các phương diện cũng có phi thường mặc dù nghe rất là rất cao thượng nhưng này cũng không phải là cái gì hiếm đồ vật nhân loại xã hội đã sớm ứng dụng tới loại tài liệu này tỉ như ẩn ra tốc khí ẩn rót vào máy thậm chí là máy thu thanh kiểu xưa từ phát ra trên máy đều có loại này không phải là tinh hợp kim rất nhiều loại nhân loại trong xã hội chủ yếu ứng dụng là thiết cơ không phải là tinh hợp kim mà lần này hàn nguyên dùng cũng là loại này lấy thép si là phiến làm trụ cột chế thành không có khe thép si là quản sau đó mới tới tiến hành r á n h nòng súng xử lý thấy hàn nguyên xe dánh nòng súng lai、like、sợ chệ ám lúc đó người xem nhất thời vào hưng phấn lên ban h a đây là muốn xe dánh nòng súng rồi không là tạo sợ niềm tựa như sao sợ m ộ t đây sợ m ộ t đây có người lai、like、s ở t r ệ ảm xe dánh nòng súng a cái này còn không liên quan đến phòng tối nhỏ cảnh sát cây cao lương m a u tới a nơi này có nhân lai、like、s ở t r ệ ảm tạo súng đạn trên lầu mấy vị khắc đều cái này lai、like、s ở t r ệ ảm gian có vấn đề ngươi không phát hiện trước điệu bảo trì thời điểm cái này lai、like、s ở t r ệ ảm gian cũng bình thường lai、like、s ở t r ệ ảm sao phía trên mấy sức nếu có thể phong đạ sông tre còn chờ các ngươi ở chỗ này di di tự sướng cái này thì là trong tiểu thuyết ác khoa kỹ lai、like、sợ chệ ảm hệ thống gian sao mỗi ngày hỏi một chút chủ truyền bá lúc nào tạo đầu đạn hạt nhân lại nói những thứ này dánh nòng súng lên tác dụng gì sao với súng ống bên trong như thế lai sở t r ệ ảm lúc đó nghị luận âm ỉ thời khắc chú ý lai sở t r ệ ảm hành động đặc biệt tiểu tổ cũng có chút nhức đầu nếu như b i ế n thành người khác dám ở lai sở t r ệ ảm lúc biểu diễn xe danh nòng súng cũng không cần bọn họ ra tay liệu chính mình liền cấm rồi nhưng cái này lai sở t r ệ ảm gian có chút đặc thù không nói trước bọn họ bắt hắn không một chút biện pháp chính là chỗ này danh sở t r ệ ảm mẹ triển lộ ra to lớn giá trị bọn họ cũng không quá có thể đi cấm đừng nói xe r a n h nòng súng loại chuyện nhỏ này rồi coi như là hắn quang minh chính đại tạo đầu đạn hạt nhân cấp trên cũng phải suy tính một chút sau rồi quyết định xử lý x o n g đệ nhất cây không phải là tinh thể thép si lại hợp k i m hàn nguyên thuận tay cầm lên bên cạnh bình nước uống một hớp nhìn một chút đạn mạc khẽ lắc đầu một cái cũng không biết đám người này ở hưng phân cái gì rõ ràng hắn chỉ là tạo điện đẩy tới động cơ xe r a n h nòng súng cái gì r a n h nòng súng khắc đ ề u xấu hắn dừng một chút hàn nguyên mở miệng nói những thứ này danh nòng súng cũng không phải danh nòng súng nó so với bình thường danh nòng súng phải sâu rất nhiều hơn nữa cũng không phải danh nòng súng hình ngay ó là t ừ n c vậy lai sở chạy ám lúc đó nhất thời ác ác nha nha ở mỹ lên bất quá hàn nguyên không để ý tới nữa uống hai ngụm lãnh đạm nước ngối sau tiếp tục chính mình công việc hắn muốn tạo kích quang vũ khí đảo cũng không phải có linh cảm mà là sớm có chuẩn bị chỉ là trước thời hạn nói ra mà thôi Bận bên rộn ngày, tiểu, tinh đại, không là ra danh mặc dù nghe rất đơn giản nhưng thực tế chế tạo thật không đơn giản chỉ là không phải là tinh thể thép si là quản không có khe quản chế bồi dưỡng có thể khuyên lui chín mươi trở lên quốc gia cứ việc nhân loại xã hội đã sớm ứng dụng tới loại tài liệu này nhưng không có nghĩa là nó đã rất tràn lan rồi siêu g ấ p đông lạnh kim loại tài liệu có thể không phải một món đơn giản sự tỉnh một cái không chuẩn bị xong ống thép liền thì trở thành đế v ư n g két có thể chế tạo đồ chơi này đặc biệt là cao thuần độ lại không có một tí khe hở một cái tay có thể đếm đi qua chính là hà nguyên ở công nghiệp trang bị đầy đủ trong đầu đã nắm giữ chế tạo kiến thức tin tức dưới tình huống cũng bị hỏng một tấn nhiều không phải là tinh thể thép xi、si、lại mới lấy ra ba cái hợp cách không có khe quản g xử lý xong ẩn chuyển vận trang bị cùng tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đồng thời an t r i ở vô trần phân xưởng bên trong đến thời điểm cùng sau cái tam điện cực ẩn sinh ra trang bị d ắ p lại lại dựa vào một bộ nguồn điện bộ phận đổi tần số g f f chính là một bộ ẩn điện trường sinh thành khí điện đẩy tới động cơ hai đại hạch tâm linh kiện một trong liền hoàn thành đương nhiên này chỉ là bước đầu phía sau còn muốn tiến hành nội bộ cố định. Vỏ đi nếu g giáp, o à i lắp, n như trung n từ t ư gian u c h h thử, t điện ra một chút lầm lỗi cái gì thời gian có thể sẽ bay lên đều không chỉ gấp đôi tốt lúc trước ti tan nôn hợp kim tấm vật liệu chế tạo lúc xuất hiện ứng lực còn sót lại vấn đề cho hắn nặng nề như trung một lời nhắc nhở để cho hắn tỉnh ngộ lại ở phía sau chế tạo tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đợi dụng cụ thời điểm cũng nhắc tới mười hai phân sự chú ý tu phàm tu đạo ta tu chân tu kiếp tu người ta tu tâm t á t việt mong mọi người ghé qua chương hai trăm bốn mươi ba mười năm sau cỡ l ạ t mạ tia lửa tháp xử lý song ẩn điện trường sinh thành khí sau dựa theo bình thường chương trình tới đi người kế tiếp hẳn muốn chế tạo là nhật từ điện trường sinh thành khí nhưng do này là lần đầu tiên chế tạo điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trong toàn bộ bộ phận tất cả đều là lần đầu tiên chế tạo thật sự có cần phải khảo nghiệm là không thể thiếu v ớ i g vặn hải ân điện trường sinh thành khí là có thể tiến hành đơn độc khảo sát đem sinh thành ẩ n điện trường chỉ muốn không phải chắc thí giả nao tê liệt đến chính mình chui vào liền cơ b ả n sẽ không có nguy hiểm gì cho nên hàn nguyên lựa chọn trước đem tam cấp điện ly tử sinh ra trang bị cùng ẩ n chuyển trang bị dắt lại sau đó đáp lời tiến hành bước đầu khảo sát chế tạo hoàn thành cũng ở trong dương tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bị hàn nguyên tự tay từng cái khiêng đến rồi cốt sát sửng chung cũng không phải là không có kéo vận công cụ nhưng so với cơ hội không có bất kỳ tỷ chấn hiệu quả xe đẩy nhỏ mà nói thân thể con người vận chuyển có thể đưa đến tương đối tốt tỷ chấn hiệu quả tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trên có vô số siêu đạo tài liệu kim loại dây nhỏ mặc dù những kim loại này tuyến tương đối mà nói đủ bền bỉ nhưng vận chuyển trong quá trình có thể sẽ xuất hiện chấn động vẫn có tỷ lệ để cho xuất hiện đứt gậy biến hình đợi tổn thất một khi xuất hiện loại tình huống này hàn nguyên cũng chỉ có thể khổ bước đem mở ra lần nữa đan đương nhiên từng cái tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trên siêu đạo tuyến vòng đều có nhũng dư lượng dù sao bộ phận ở vận hành trong quá trình sẽ xuất hiện mài mòn loại rất bình thường giống như tấm chip như thế mỗi một khối tổng thể trên tấm chip bóng bán dẫn đều có dư thừa dự bị cái đây là vì phòng ngừa một cái bóng bán dẫn tiêu hủy một nhiều chút bóng bán dẫn tiêu hủy sau trực tiếp đưa đến cả khối tấm chip không cách nào bình thường vận hành mà thiết chí làm điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động hai đại cơ phận nồng cốt một trong linh kiện về thiết kế tự nhiên sẽ cân nhắc đến những thứ này nhưng có nhũng dư lượng là có nhũng dư lượng sự t ì n h hàn g nguyên cũng không muốn chính mình dụng cụ liền khảo sát đài cũng còn chưa lên liền bị làm hư rồi cho nên có ưu tú t ỵ trần chức năng thân thể con người chuyên trợ tự nhiên thành h ắ n lựa chọn ở bộ phận cũng chế tạo được rồi dưới tình huống, cứng rắn ty tan hợp kim xây dựng khung xương có thể vững vàng đem lục đài tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cố định ở hẹp d à i khảo sát trên đài ba cái không phải là tinh thể thép xi、si、l à không có khe quản chế thành ẩn chuyển vận trang bị bị gắn lên đi gắn phương thức có chút đặc biệt lớn nhất cái kia ẩn chuyển vận trang bị nó là treo ở tam điện cực ẩn sinh ra trang bị, trang bị trung gian trung gian không có tiếp xúc được bất kỳ vật gì toàn dựa vào hai đầu hai cái khung xương chống đỡ mà đổi thành ngoại hai cây tiểu ẩn chuyển vận trang bị chính là bị đinh ốc và mũ ốc vít cùng đinh tán cố định bên ngoài bên ba cái ẩn chuyển vận trang bị là song, song. nhìn đến đây lai、like、sở chệ ám lúc đó người xem mới bừng tỉnh biết rõ trước trên bản vẽ họa song song ống thép rốt cuộc là như thế nào an bài nguyên lai、like、là như vậy làm a nhìn thật giống như một cái trên côn gỗ chuỗi rồi sau cái đô nất cái này cùng bản vẽ thật đúng là một cọng lông như thế vứt bỏ trung gian đô nất lời nói thật đúng là song song một cái tam tự đồ chơi này thế nào vận hành lai、like、sở chệ ám lúc đó có biết nguyên lý đại lao sao nói một chút chứ sao kể t h í ngươi hỏi bọn hắn còn không bằng trực tiếp hỏi sở chệ a mẹ thật đúng là lời nói thô ly không thô đừng nói những người khác c h ú người liền là là lý. viện gia tới biết cái kia đài nói. Mọi NASA chuyên cũng nhất định không nguyên dạng không rảnh. n họ hoặc Chủ thí, trệ qua Sở gì g kể mẹ, chịu h đựng, n ấ tốt định còn phải s n g Dựa h e o sở trên ệ ạ lạt mẹ năm mạ tiến tợ tia tháp tốt, t nói liền đi、ra. Người này, không chừng độ sau lửa ra. r lầu nói có đạo lý từ hôm nay bắt đầu cai thuốc cai rượu ta đến từ mười năm sau ta chứng thật trên lầu nói chuyện là thực sự ta biến thành kẹo lô tia tỉ gạ thuộc về ta hắc hắc hắc lại có ai không muốn trở thành con đê trên lầu cai thuốc cai rượu cái nào sau đây lai sở trệ ảm trong phòng vô số người xem ở lẫn nhau nhà bán đối với hàn nguyên lai sở trệ ảm phần lớn người bình thường đều là do thành nhật thường tiêu khiển đến xem gần đó là thỉnh thoảng hỏi thăm một chút nguyên lý kia cũng bất quá là thỏa mãn mình một chút đột nhiên xuất hiện lòng hiếu kỳ cùng trang bê tâm mà thôi nhưng cái này coi như khổ lai sở trệ ảm lúc đó chuyên gia cùng các khoa học g i a đạn mạc như chảy nước bọn họ gửi đi vấn đề giống như dọn nước vào biển như thế trong n g á y mắt liền không thấy bóng dáng gửi đi tin nhắn cũng cho tới bây giờ cũng không có thu được trả lời lúc trước thời điểm còn có người lợi dụng khen thưởng siêu cấp tên lửa loại phương thức tới từng thu được tên này sở chế a mẹ chú ý nếu như tiêu tiền liền có thể giải quyết cái vấn đề này lai sở chế am lúc đó chuyên gia cùng các khoa học g i a thì sẽ không keo kiệt chút tiền này cho dù bọn họ không có phía sau quốc gia tư bản cũng sẽ nghĩ biện pháp bọn họ giải quyết nhưng rất đáng tiếc ngoại trừ thỉnh thoảng tên này sở chế a mẹ tâm tính tốt sau đó lại đúng dịp thấy được lễ vật đa mạc có lẽ sẽ trả lời như vậy một hai vấn đề nhưng phần lớn thời điểm đối phương đối với mấy cái này căn bản là làm như không thấy liền giống bây giờ như thế như cũ có người đưa siêu cấp tên lửa bổ sung thêm tin tức định đưa tới đối phương chú ý nhưng đối phương nhưng là bề bộn nhiều việc chuyển mình căn bản cũng không mang lý cốt sát sừng chung tay phải của hàn nguyên nắm nguyên thủy chìa khóa mở ốc đợi lắp ráp công cụ tay phải cầm một cái tiểu hình cao quang đ ẹ n tin bận rộn đem tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cùng ẩn chuyển vận trang bị d ắ p lại mặc dù ẩn điện trường sinh thành khí toàn thể rất sạch sẽ chưa dùng tới dầu b ô i chân loại vật này nhưng nếu như vứt bỏ khảo sát trên đài sản phẩm công nghệ cao hắn hiện tại hình tượng liền là một gã khí tu công việc hiển nhiên không có dị dạng cho dù tam điện cực ẩn sinh sản trang bị cùng ẩn chuyển vận trang bị lúc trước vô trần lúc đó đã lắp ráp xong nhưng phải đem hai người lắp ráp đến đồng thời như cũ có vô số công việc đa dạng phong phú đinh ốc và mũ ốc vít titan hợp kim kết cấu tức mật quản titan n ô n hợp kim quản ngân đồng hợp kim tuyến quạt giải n h ậ t các loại cơ phận nhỏ yêu cầu lắp ráp an bài đến phía trên đi hào tốn hơn bốn giờ hàn nguyên mới đưa ẩn điện trường sinh thành khí lắp ráp đi ra hơn nữa hắn hào tốn bốn giờ r i á p lại thực ra chỉ là một có thể vận hành nội hạch khi thật sự phát động cơ tổ giả bộ thời điểm bên ngoài titan hợp kim đóng gói cố định cung xương liên tiếp tuyến đường các loại cái gì cũng yêu cầu gắn lên đi không có cách nào liền trước mắt mà thôi càng công nghệ cao đồ vật đem kết cấu thì càng phức tạp liên n à y một cái nội hạch nếu như đem mở ra lời nói đủ loại linh kiện ít nhất đều có bốn chữ số trở lên cái này còn chỉ là điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động một phần nhỏ mà thôi có lẽ sau này khoa học kỹ thuật phát triển đến cực cao t ầ n g thứ những thứ này có thể giản hóa cũng khó nói bất quá cao cấp văn minh phi hành khí rốt cuộc là tình hình gì cũng không ai biết có lẽ sẽ cực độ giản hóa đương nhiên cũng có thể đi về phía cực độ phức tạp bộ truyện hậu cung pha chút b i thương chương hai trăm bốn mươi bốn khảo sát l à một viên cuối cùng đinh ốc và mũ ốc vít bị cố định trụ hàn nguyên ngồi dậy leo linh kéo trong tạo trên trải tới tâm một trường thành rốt rồi, ra. ống kính đến. Được rồi, trải qua ước chừng hơn 100 ngày, điện động kiện ẩn điện sinh đầu Được đẩy đại qua qua cuộc mồ hôi, hạch khí, chế ước cơ bây giờ ta muốn đáp lời tiến hành khảo sát nếu như ẩn điện trường sinh thành khí có thể công việc bình thường lời nói như vậy rất nhanh mọi người là có thể thấy bộ thứ nhất điện đẩy tới động cơ rồi nghe được hắn nói như vậy lai、like、sở chệ ảm lúc đó người xem nhất thời liền hương phấn lên mau mau nhanh mở làm âu đ ư c cho rất nhanh là mau hơn thất dây một lần thất dây có phải hay không là lại điểm quá dài ba dây đi đầu chó ba giây vẫn có chút dài a trực tiếp đôi không vào đi l i ê n sợ chệ a mẹ thời gian quan niệm cái này rất nhanh ít nhất ít nhất còn phải nửa năm trở lên thời gian ta đang nghĩ ai ơn điện trường ở khảo sát thời điểm có thể hay không nổ mạnh nổ mạnh có thể sẽ không nhưng nói không chừng sẽ sinh ra một trăm ngàn vô như thế trên lầu hai cái các ngươi là nhiều hy vọng sợ chệ a mẹ ngủ à đạn mạc tiếng động lớn huyên nào náo đủ loại t r e o chọc nhìn hàn nguyên là v ẽ mặt hát tuyến không nhịn được nổ nước bọc nói lời nói nói các ngươi lại không thể đối với ta thiết kế chế tạo ra đồ vật có chút lòng tin sao nổ mạnh cái gì kia là chuyện không có khả năng được không về phần một trăm n g à n vốn ngươi coi là đồ chơi này là tiệp c h ú sao nổ nước b ọ t rồi mấy câu hàn nguyên từ xưởng một góc đẩy ra ngoài một cái hợp kim dương bên trong là ẩn tham c h â m cùng điện trường kiểm tra c h â m là hắn ở thăng cấp công nghiệp dụng cụ thiết bị đo lường chức năng thời điểm chế tạo ra đồ chơi nhỏ đương nhiên cũng không phải nhân loại xã hội dùng để tiến hành mặt ngoài phân tích gần cạn mặt ngoài độ sâu phân tích thể tích phân tích cùng đ ồ tượng phân tích cái loại này mà là dùng để kiểm tra ẩn điện trường chung mang điện ly tử số lượng cùng độ dày đồ vật nói là đồ chơi nhỏ thực ra cũng thật lớn mỗi một cái d ò xét châm chiều dài vượt qua nửa thước chủ thể do quét xem đan nguyên kết cấu ly dị điện tử tính toán vị tính toán tạo thành p h ầ n đuôi cong có một cây số liệu chuyển liên tiếp một cái màn hình rất đơn sơ nguyên thủy giống như cái loại này khấu một chút sẽ phát ra về không thanh â m máy tính bên trên gắn chỉ có thể dùng cho biểu hiện con số cái gì khác cũng không được đem toàn bộ ẩn tham châm cùng điện trường kiểm tra châm cũng gắn đến ai ẩn điện trường sinh thành khí bên trong sau h ắ n nguyên lại kiểm tra một lần toàn thể tình huống ở sau khi xác nhận không có sai lầm hắn khép lại c ấ điện chốt mở điện kết nối với nguồn điện liên tục không ngừng dòng điện thông qua máy biến thế cùng máy ổ n áp điều chỉnh sau chảy và hởn điện trường sinh thành khí chung đi ngang qua một tổ cao bộ phận đổi tần số g f g f sau bị v ậ n dụng theo hởn điện trường sinh thành khí khởi động một đạo trầm thấp ông minh âm thanh từ dụng cụ bên trong chuyến tới mặc dù hà nguyên n đã sớm k ị p chuẩn bị cách xa phát sinh khí nhưng như cũ cảm giác một ít không quá thoải mái loại này cái gọi là trầm thấp ông minh âm thanh nhưng thật ra là một loại tần số thấp chấn động là hởn điện trường sinh thành khí vận hành lúc nhất định sẽ sinh ra đồ vật nhưng loại này tần số thấp chấn động lại vừa vặn trên cơ thể người cộng hưởng tuyến thượng có thể khiến người ta cả người ngư không chỉ là hà nguyên gần đó là không có ở đây hiện trường cách màn ảnh chỉ thấy hình ảnh cùng nghe được thanh â m lai、like、sở trệ ả m gian người xem cũng có loại cảm giác này bất quá trải qua lai、like、sở trệ ả m biểu hiện sau muốn nhỏ yếu rất nhiều nhưng như cũ để cho người ta không kìm lòng được đ i ề u thấp lai、like、sở trệ ả m thanh â m cũng may đồ chơi này chỉ là khởi động thời điểm sẽ sinh ra không tới mười giây đồng hồ loại này làm người ta cả người ngứa ngáy tần số thấp chấn động liền biến mất hoàn toàn khởi động ẩn điện trường sinh thành khí với không khởi động lúc nhìn cũng không có khác nhau quá nhiều như không phải trong tay ẩn tham trâm cùng điện trường kiểm tra châm màn ảnh sớm đã bắt đầu nhảy lên số ghi rồi hàn nguyên cũng sẽ cho là đồ chơi này bị hư nhưng trong tay trên các đồng hồ đo không ngừng nhảy lên con số tăng lên hắn đồ chơi này đang ở bình thường vận hành đương nhiên sở dĩ biểu hiện gió êm sóng lặng hay lại là ẩn điện trường sinh thành khí cũng không có toàn bộ công suất vận chuyển đem tính năng phát huy thậm chí ngay cả một phần vạn vẫn chưa tới hơn nữa cũng không có đồng bộ đợi nhận từ trường có thể tiêu hao sinh thành ẩn cho nên mới xem ra giống như là không có bất cứ động tĩnh gì như thế trên thực tế dựa theo trong đầu kiến thức tin tức miêu tả đồ chơi này đang toàn lực vận hành dưới trạng thái mỗi giây c h u n g cũng sẽ sinh ra vô số ả n ẩn cùng với vượt qua nhiệt độ điện trường đến thời điểm mỗi giây biến mất ở cái này dụng cụ trong không khí đem là đếm không hết càng không thể nào giống bây giờ như thế bình tĩnh bất quá bây giờ mà nói đây là tối kết quả tốt ẩn điện trường sinh thành khí có thể bình thường khởi động cũng bình thường vận hành hơn nữa trên các đồng hồ đo thực tế số liệu cũng đã đạt đến tiêu chuẩn thậm chí đến gần ưu tú đây đã là rất làm người ta cao hứng chuyện mặc dù hàn nguyên có thể dựa vào trong tay màn ảnh cùng trong đầu kiến thức tin tức tới đón được ẩn điện trường sinh thành khí đã bình thường vận hành. nhưng lai、like、sở chệ m lúc đó người xem cũng không có bản lãnh này ngay cả các nước các chuyên gia cũng mơ mơ màng màng có chút không xác định có thành công hay không rồi thành công không khác không phải thất bại chứ với ừ a m ông minh âm thanh cũng mất cảm giác giống như là sau khi khởi động đốt rủi giống như sở t r ệ ạ mẹ lần đầu tiên tạo động cơ điện như thế đầu chó sở t r ệ ạ mẹ đừng nói nữa đây chính là cả đời đen tối lịch sử thế nào cảm giác một chút động tĩnh cũng không có này đông đông sau khi khởi động cứ như vậy sao thật sự cũng quá an tĩnh đi thành công hẳn là thành công dù sao sở t r ẻ à mẹ tâm tình nhìn thật giống như rất không sai d á n g vẻ không có sầu mi khổ kiểm lúc nào máy bay động cơ ở vận hành thời điểm cũng có thể an t ĩ n h như vậy à mỗi lần ngồi máy bay màng nhi đều phải ông minh n ổ trên màn ảnh giả tưởng đạn m ạ c nghị luận ầm ĩ ông minh đi qua không ít người xem đều tại hiếu kỳ hỏi có phải hay không là hư rồi bất quá bộ phận người xem đã là cáo giả t ừ rồi gần đó là xem không hiểu bọn họ cũng có thể qua nét mặt của hàn nguyên bên trên để phán đoán ai ẩn điện trường sinh tồn khí có thành công hay không vận hành mà bây giờ hàn nguyên trên mặt lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười rất hiển nhiên đây là thành công thành công vận hành nửa giờ sau hàn nguyên cắt đứt nguồn điện cung ứng nửa canh giờ này hải ẩn tham trâm cùng điện trường kiểm tra châm thu thập được số liệu đủ hắn tiến hành phân tích luật chứng thậm chí cũng không dùng tới phân tích luật chứng mỗi một lần nhảy lên số liệu ở trong mắt hàn nguyên quá một lần hắn liền có thể biết ẩn điện trường sinh thành khí có hay không ở tình huống bình thường chung dù sao cả bộ điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động chế tạo tin tức số liệu cùng thí nghiệm số liệu đều đã bị hắn vững vàng ký trong đầu rồi thông qua học tập huy chương học tập những kiến thức này tin tức không hề yêu cầu chủ động tiến hành mới có thể xuất hiện đã biến thành hàn nguyên trong tr Giống chương hai trăm bốn mươi năm khiếp sợ thế giới bay liên tục lý chỉnh bắt chước trong không gian hà nguyên dừng lại đối ẩn điện trường sinh thành khí khảo sát kết quả khảo nghiệm từ ẩn trị số cùng cường độ điện trường nhìn lên vẫn đủ để cho người ta hoan hỉ từ hai thứ này trên số liệu đến xem chế tạo ra ẩn điện trường sinh thành khí hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu Hán bên này kết thúc bước đầu khảo sát mà trên địa cầu phần lớn quốc gia hoặc phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu phục khắc vừa mới bắt đầu đi ở hàng đầu phải làm thuộc về b â n quốc rồi tại này kiện sự tỉnh phục khắc bên trên us a thậm chí cũng rơi ở phía sau không ít độ tiến triển b â n quốc cao t ầ n g rõ ràng biết nếu như tên này sở trệ h mẹ có thể chế tạo ra điện đẩy tới phi hành khí hơn nữa có thể hữu hiệu thực tế ứng dụng như vậy kết quả đúng là hoàn toàn đánh vỡ toàn bộ hàng không nghiệp cứ việc b â n quốc đã có thể độc lập nghiên cứu đệ ngũ chiến đấu cơ nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu đang phi hành khí cùng động cơ bên trên kỹ thuật cũng đã là đệ nhất thế giới ngược lại cứ việc b â n quốc ở hàng không động cơ nghiên cứu bên trên đầu nhập số lớn thời gian và tinh lực nhưng bởi vì khởi b ư ớ c thời gian thật sự quá muộn b â n quốc động cơ kỹ thuật tổng thể mà nói cũng xếp hàng không vào tiền tam nếu như điện đ ẩ y tới có thể chân thực hữu hiệu vận dụng lại không nói vũ trụ hàng không chính là đang bình thường hàng không bên trên đều đưa rút ngắn thật nhiều cùng u n g hectare đại mao tử mặt trời không lặn đợi quốc gia t r ê n l ệ n h thống chi đây là như thế toàn bộ kỹ thuật mới mọi người gần như cũng đứng ở cùng chạy một đường ai trước có thể nghiên cứu ra được có lẽ là có thể một mực dẫn trước cho nên lần này lai sở chạy ám ngay từ đầu b â n quốc liền đặc biệt coi trọng lần này lai、like、sở trệ ảm bỏ ra b â n quốc biên giới tư bản khống chế phòng thí nghiệm cùng sở nghiên cứu cùng với mỗi cái đại học không nói chỉ là đại trưởng lão tự mình hạ lệnh an bài phục khắc phòng thí nghiệm liền t r ư ờ n g suốt mười điều động nhân viên nghiên cứu khoa học cùng các nghề chuyên gia số liền vượt qua năm trăm người chớ đừng nhắc tới những nhân viên khác rồi đừng xem năm trăm người nghe cũng không nhiều hơn nữa còn phân phối ở bất đồng bên trong thực nghiệm thất nhưng trên thực tế đây chính là liên quan nghề đ ỉ n h cấp chuyên gia cũng không phải trên internet những thứ kia chuyên gia nhưng mà này còn chỉ là nhóm đầu tiên đ ế tiếp sau này ở lai、like、sở trệ ảm trong quá trình chỉ cần có yêu cầu sẽ tùy thời căn cứ lai、like、sở c h ạ á m nội dung tới mới tăng thêm số người tiếp thu được đại trưởng lão mệnh lệnh này mười sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu khoa học với hít thuốc lắc như thế nhưng gần đó là như vậy nhanh nhất một cái tiến triển kẹt ở bệnh cao từ tính mải ẩn thiết hợp kim bên trên siêu đạo tuyến bước này không có cách nào siêu đạo tuyến bệnh phương thức lần lượt thay nhau vô cùng phức tạp hàn nguyên có thể tùy tiện hoàn thành không có nghĩa là những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học có thể đổi theo đặc biệt là lai、like、sở chạy m căn bản là không có cách lộn ư ợ c hoa cả mắt dàn những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học có liền bước đầu tiên cũng không thấy rõ cũng đã biên đi qua cho nên bệnh siêu đạo tuyến bước này xem không thiếu nhân viên nghiên cứu khoa học cũng vẻ mặt ngộng không biết nên thế nào tiếp tục dù sao mở đầu cũng không nghĩ tới phía sau thì càng không cần học bọn họ là nhân viên nghiên cứu khoa học không phải dạy t á o phục bác gái bắt trước mấy lần sau không một chút biện pháp chỉ có thể trước tạm ngừng công việc sau đó đem cái tình huống này bên trên báo lên thỉnh cầu thượng tầng trợ giúp v ề phần cuối cùng xử lý như thế nào cái này phía trên thay bọn họ suy nghĩ cái biện pháp đó chính là chờ đợi hôm nay lai、like、sở t r ệ ảm sau khi kết thúc đ i ệ u lai、like、sở t r ệ ảm trong bình đại thu âm lịch sử thắng phát hình ra ngoài sau lại từng điểm từng điểm đem lai、like、sở t r ệ ảm video chậm thả tới học tập trừ lần đó ra hành động đặc biệt tiểu tổ bên trong còn có một cái tiểu cơ linh quỷ nhất rồi cái đề nghị cũng được tiếp nhận đề nghị này chính là ở cả nước trong phạm vi tìm những thứ kia giỏi về thủ công bệnh quần áo thờ hàng t r e chúc các phương diện nhân tài tới để cho những thứ này giỏi với bệnh nhân viên tới xử lý bước này không hỏi tới để cũng vẫn có giỏi thủ công bệnh rất lớn một bộ phận đều tại nông thôn c ũ về phần hàn nguyên bên này có thể theo như thế bệnh đi ra siêu đạo tuyến một lần liền chế tạo ra phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu linh kiện gen cường hóa dược tề cũng không cần phải nói nhiều trọng điểm ở chỗ thân thể con người thanh toán dược tề hơn một trăm linh thiên thời gian đi qua thân thể tựa hồ là được chữa trị hoàn thành l i ê n lúc t r ư ớ c bệnh cao từ tính mài ẩn thiết hợp kim bên trên siêu đạo tuyến lúc hàn nguyên phát hiện thân thể con người t h à n h toán dược tể cái thứ nhì chức năng chức năng này bước đầu thể hiện nơi tay đúng dịp hoặc có lẽ là hắn đối ngón tay của mình năng lực k h ô n g chế đột nhiên cao rất nhiều rồi t ỷ như chín mươi chín phần trăm nhân đều không cách nào làm được thu thủy thể một viên hồng tâm loại thủ thế bây giờ hắn có thể dễ như t r ở bàn tay làm được mà những thứ này là hắn lúc trước thủ thế nếu như lúc trước hắn muốn muốn làm chỉ có đưa ngón tay đánh gãy xương này một loại biện pháp mà bây giờ giống như là luyện ý ấu ga như thế ngược lại ngón tay linh hoạt không được k é o tay đây chính là thân thể con người thanh toán dược tề loại thứ hai năng lực trước hắn suy đoán hẳn là đúng ở tu bổ hết thân thể sau để cho người sử dụng có thể khống chế thân thể của mình hẳn là thân thể con người thanh toán dược tề chức năng hoặc chức năng một trong chỉ là có thể tới một bước kia tạm thời vẫn chưa biết được dừng hết ẩn điện trường sinh thành khí nguồn điện cung cấp điện lại chờ đợi hơn nửa canh giờ chờ đến trên cơ phận nóng bỏng nhiệt độ tản đi hàn nguyên mới lên trước kiểm tra tình huống cùng trước gom số liệu nghiệm chứng chức năng bình thường bất đồng lần này là bán sau chủ yếu kiểm tra cái này ẩn điện trường sinh thành khí đi ngang qua hơn nửa canh giờ vận hành sau có xảy ra vấn đề gì hay không chủ yếu là thông qua đèn tin mắt thấy cùng với máy móc kiểm tra có hay không linh kiện xuất hiện hư hại biến hình mại mòn loại tình huống cùng với sạch sẽ độ kiểm tra còn lại chính là dòng xoáy thấm vào kiểm tra bề mặt tầng dưới c h ố t vết n ư ớ c siêu sinh đo lường dòng điện điện thế điện trở cách điện siêu đạo tử y cờ tờ từ ngăn kim loại phân tích các loại quá trình b ư ớ c d ư ờ m g g i cực kỳ nhưng động cơ là góp lại kỹ thuật vật phẩm những thứ này kiểm tra đều là cần thiết từ giữa chưa bận rộn tới trời tối cơ sở kiểm tra mới làm xong cũng may kết quả là tốt trải qua hơn nửa canh giờ vận hành cái này hơn điện trường sinh thành khí trải qua kiểm tra sau cũng không có phát hiện vấn đề gì phần cứng phương diện hết thể bình thường tuyên cáo cái tin tức tốt này sau hàn g nguyên lại đem ơn điện trường sinh thành khí nguồn điện bức tượng chấm thấp ông minh âm thanh lại lần nữa vang lên có chút người xem không hiểu hiếu kỳ h ỏ i kiểm tra cũng làm xong lại kết nối với nguồn điện làm gì thấy những thứ này h ỏ i đã mạc hàn g nguyên cười nói một máy động cơ gần đó là bộ phận kiểm tra cũng không có dễ dàng như vậy liền hoàn thành vừa mới chỉ là cơ sở kiểm tra cũng không phải là toàn bộ kiểm tra cũng hoàn thành bây giờ tiến hành là cực hạn vận hành thời gian cực hạn công suất điều chỉnh thử các loại cực hạ khảo sát mọi người đừng quên bất kỳ linh kiện cuối cùng là yêu cầu lắp ráp thành động cơ cũng gắn đến phi hành khí trời cao ở trong quá trình bay động cơ có thể không thể ra hiện tại tại sao vấn đề không chỉ cần muốn nó có thể ở dưới tình huống bình thường giữ ổn định lại thời gian dài vận hành còn cần động cơ đang đối mặt một ít đột phát tình huống t h như trời g ô n g tố hoặc gió lớn đợi khí trời ác liệt hạ giữ vận hành không xảy ra vấn đề cho nên trước mắt khảo sát còn còn lâu mới có được kết thúc phía sau còn rất nhiều khảo sát đang chờ bao gồm linh kiện đơn độc thi kiểm tra song sau đối g á p lại sau động cơ tiến hành toàn thể khảo sát lại tới phát động cơ tổ trang sau đối phi hành khí còn lại linh kiện toàn thể khảo sát Có t đồng ó lý u cuối cùng điện đẩy tới động cơ cùng phi hành khảo t n sát giống vậy yêu cầu bọn họ ổn định vận hành thời gian ở bốn mươi tám giờ trở lên ngay vậy lai、like、sở chệ ám lúc đó nhất thời liền náo nhiệt ngoại tạo 48 giờ liên tục không ngừng ổn định vận hành ta một loại ngồi máy bay bay trên trời cũng liền tam bốn giờ còn đó ba bốn tiếng ngươi ngay cả quốc môn cũng không bay ra được cái này ngưỡng bức bay liên tục 48 giờ có thể lượn quanh cầu bay tầm vài vòng đi mấy vòng có chút nhớ rất nhiều cái này cần nhìn sợ trệ ạ mẹ tạo ra phi hành khí có thể bay m ò hơn, hơn rồi nếu như chậm cùng một xe hơi như thế đừng nói mấy vòng rồi một vòng cũng không phải là không xong có thể bay lên trời c h ậ m nữa cũng sẽ không chậm đi nơi nào 5 0 0 t m cây số mỗi giờ hẳn là có ta nhớ được trên thế giới thời gian phi hành dài nhất máy bay là usa một trận chế tắc r i ê n máy、bay. hình như là đặc biệt vì khảo sát máy bay có ở đây không cố gắng lên dưới tình huống có thể bay bao lâu kết quả là sáu mươi bảy giờ chứ không sai nhưng đó là đặc biệt khảo sát phổ thông máy bay gần đó là boeing bảy trăm bảy mươi bảy bay liên tục thời gian cũng sẽ không vượt qua hai mươi b ố tiếng bay liên tục lúc trưởng bốn mươi tám giờ phi hành khí t h ỏ a thỏa hắc k hoa kỳ à sở trệ ạ mẹ có thể nói một chút đồ chơi này có thể bay mau hơn bay bao xa sao thấy đạn mạc hàn nguyên cười một tiếng nói ta nói bốn mươi tám giờ chẳng qua là ta khảo sát ở điện trường sinh thành khí thời gian này có thể không phải phi hành khí bay liên tục lý trình trên thực tế này không phi hành khí bay liên tục lý trình ở điều kiện thích hợp không tính phi hành khí tự thân linh kiện mài mòn cùng với không cân nhắc phi hành khí nội nhân viên tình huống đợi lý tưởng dưới trạng thái nó bay liên tục thời gian vượt qua một ngàn giờ cũng liền nói có lý muốn dưới điều kiện nó có thể bay trên trời hơn một tháng thời gian nguy quân ta chỉ là muốn chết như thế nào liền như vậy khó đâu chương hai trăm bốn mươi sáu luận trang b ư ớ c không người nào có thể so với hàn nguyên dứt tiếng nói toàn bộ lai sở c h ạ ảm gian bầu không khí quỷ dị an tính một hai giây sau trong nháy mắt liền n ổ lên vô số đạn mạc còn giống như là thủy chiều mãnh liệt mà tới ngoả tạo ngoa tạo ta không nghe lầm chứ bay liên tục thời gian một ngàn giờ giới ạ n à y cái gì hắc khoa kỹ một ngàn giờ bay liên tục thời gian chuyện này có phải hay không là có chút quá khoa trương cái này ở tán g ố u chứ đùa gì thế một ngàn giờ bay liên tục trừ phi ngươi lấy ra phản ứng nhiệt hạch đến cho phi hành khí cung cấp điện lực người tốt đây nếu là ứng dụng đến chiến đấu cơ phía trên chúng ta có thể ở toàn thế giới bay tới bay lui bỏ ra tốc độ nói bay liên tục thời gian đều là đang đùa lưu manh bây giờ bay liên tục lưu bức mấu chốt là phi hành khí tốc độ giờ có thể tới bao nhiêu không nói cao có một năm sáu mạch liền n h ư bất cực kỳ năm sáu mạch người biết tốc độ giờ một mạch tương đương với 1.224 cây số mỗi giờ sao năm mạch chính là mỗi giờ 6.000 cây số tiêm 20 cũng không phải là không ra cái tốc độ này năm sáu mạch hẳn là không có khả năng lấy một thí dụ ngươi sẽ biết usaf 2 a i tốc độ giờ là hai h a m ư ạ c h quốc gia của ta tiêm 20 là hai năm m ạ c h đại bao tử thức vạch 25 tốc độ giờ là ba hai mạch khắc bắt nhân loại trình độ khoa học kỹ thuật tới bắt trước sở trệ a mẹ a nhân loại có thể làm ra điện thoại gọi đến đẩy tới động cơ không hiển nhiên là không có khả năng nói không chừng thật có thể đi đến đây không thể nào s ở t r ệ ạ mẹ đây s ở t r ệ ạ mẹ có thể nói một chút không người tạo ra phi hành khí có thể bay mau hơn đúng vậy s ở t r ệ ạ mẹ nói một chút chứ sao À à à à, à, à thật sự muốn cắt ra s ở t r ệ ạ mẹ suy nghĩ nhìn một chút bên trong có phải hay không là cài đặt sinh vật m á y từ n h a một người đại não thật có thể nhớ nhiều đồ như vậy sao đạn mạc nghị luận lai、like、s ở t r ệ ạ lúc đó người xem đối với hàn nguyên cuối cùng tạo ra phi hành khí có thể bay mau hơn cũng cảm thấy rất hứng thú rồi rít ở lai sợ chệ ạ lúc đó thảo luận hỏi gần đó là các nước đỉnh phong các chuyên gia đối với vấn đề này cũng cảm thấy rất hứng thú một k h u n g phi hành khí có thể bay mau hơn h ạ c h tâm ảnh hưởng nhân tố vĩnh viễn chỉ có một đó chính là động cơ phát ra công suất về phần còn lại cánh máy bay hình dáng dọn nước hình cơ thể lưu tuyến hình bề ngoài vậy cũng là phụ trợ tính chất người động cơ không được người máy bay ngoại tinh thiết kế hoàn mỹ đến đâu cũng bay không vui có thể thu được phi hành khí tối đại phi đi tốc độ bọn họ là có thể đ ả o đ ẩ y ra rất nhiều số liệu vì vậy toàn bộ chuyên gia cùng các khoa học ra mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm lai、like, sở trệ ảm hình ảnh mong mọi hàn nguyên trả lời thấy trên màn ảnh giả tưởng đ ạ hàn g nguyên trầm n g â m một chút trả lời một trận chiến đấu cơ tốc độ phi hành quyết định bởi nhân tố có rất nhiều chủ yếu nhất là hai cái hạch tâm là động cơ l ư ợ đẩy hơi kém là phi hành khí bề ngoài ta hội chế trên bản vẽ phi hành khí có lục đ à i điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động dựa theo số này theo để tính trên lý thuyết mà nói này không phi hành khí nhanh nhất tốc độ giờ có thể đi đến tám giờ t a m m ạ c h h o ò n đó vẫn chưa tới một m ư ờ i ngàn cây số mỗi giờ cái tốc độ này cũng không phải rất nhanh hơn nữa tối đại phi đi tốc độ duy trì thời gian chỉ có không tới nửa giờ vượt qua nửa giờ toàn bộ bên trong phi hành khí nhiên liệu sẽ hạ thấp chưa đủ 10%, không cách nào duy trì động cơ bình thường vận hành phải lập tức hạ xuống bổ sung năng lượng dĩ nhiên loại này phi hành khí cũng không phải là vì tốc độ cao phi hành thiết kế nó ưu điểm ở chỗ cực dài năng lực bay liền chặn g cùng thẳng đứng hạ xuống các phương diện thật sự lấy tốc độ cực hạn cũng không tại ta cân nhắc trong phạm vi hàn nguyên nói xong lai、like、sở chạy ám lúc đó nhất thời một mảnh y ê n lặng sau đó mọi người lên án chen chúc mà tới cũng không phải rất nhanh ta vô phục nói người tốt ta đậu má không ngừng kêu người tốt phàm thật phàm vẫn chưa tới một mười cây số mỗi giờ vẫn chưa tới thật vợ xẹo nghe ta luận trang bê ta tưởng cũng không đỡ chỉ phục sở trệ à mẹ mẹ ệ sức đi tiểu một chút cũng không phục tiểu đệ đệ hôm nay coi như là liền phục rồi người tốt nghe sở trệ à mẹ cái giọng nói này trong tay hắn còn có bay nhanh hơn phi hành khí nói nói thật ta chua các ngươi thì sao còn ai dám nói sở trệ à mẹ là địa cầu nhân người đó chính là ngúng đốc tốt tử quốc ngoa tạo này lai sở trệ àm lúc đó đều có người ngoại quốc rồi không ai có thể phiên dịch một chút không cần phiên dịch ta đều có thể đón được đơn giản nói đúng là sở trệ à mẹ là bọn hắn người ngoại quốc chỉ sợ sớm đã có đừng nói tốt tử quốc rồi sợ rằng toàn thế giới các nước đều an bài nhân viên thủ ở nơi này lai sở chệ ảm d a n rồi bồ m ộ t câu phi châu quốc gia ngoại trừ lai sở chệ ảm trong phòng náo nhiệt phi phạm nhưng các nước lại rối rít trầm mặc ở nhận được tin tức này sau người lãnh đạo các nước hô hấp rối rít rộn rợp lớn nhất tốc độ giờ tám ba mạch tốc độ phi hành đến gần một mươi cây số mỗi giờ đối với một trận bên trong t ầ n g khí quyển phi hành khí mà nói đây cũng quá khoa trương một chút gần đó là usa tạo ra kỳ tích chiến đấu cơ ít m t ố i đại phi thịnh hành tốc độ cũng bất quá là sáu bảy mươi hai mách mà phổ thông chiến đấu cơ gần đó là đ ệ tứ đệ ngũ chiến đấu cơ đem tốc độ phi hành chẳng qua chỉ là ở hai ba mạch khoảng đó q u e n quẩn mặc dù không biết thích dấu đồ usa l á o có hay không nghiên cứu ra tân tiến hơn chiến đấu cơ nhưng không nghi ngờ chút nào tám ba mạch tốc độ phi hành đã phá vỡ nhân loại chiến đấu cơ tốc độ phi hành lịch sử ký lục rồi cứ việc nó chỉ là trên lý thuyết cứ việc nó còn có chỉ có thể giữ nửa giờ tối đại phi thịnh hành tốc độ chỗ thiếu hụt nhưng như cũ để cho toàn bộ quốc gia đều động tâm công sức hơn nữa càng mấu chốt là cái tốc độ này ở trong mắt đối phương không đáng nhắc tới trên thực tế r lai sở chệ ảm trong phòng người xem không biết là hàn nguyên lời muốn nói số liệu đều là xây dựng ở hắn xây này khung phi hành khí trên căn bản tới bị giới hạn tài liệu cùng phương diện kỹ thuật đợi nguyên nhân hơn nữa chính hắn một ít tiểu tâm tư h nếu chuẩn bị không ra cao cấp nhất, cao chữ năng lý tờ gì cùng với đỉnh cấp cao không nhất thùm đỉnh chuyển hóa suất năng năng lượng điện bản. n bị bạt ra trời phát tờ mặt lý với như dựa theo trung cấp điện lực ứng dụng kiến thức trong tin tức đỉnh cấp khoa học kỹ thuật tới chuẩn bị nay không phi hành khí ứng dụng bên trên đỉnh cấp cao chữ năng tin cùng đỉnh cấp năng lượng mặt trời phát đ i ệ n bản nó bay liên tục lý trình có thể không phải hơn một tháng mà là vô hạn chỉ cần nó bay lên trời giữ ở độ cao nhất định có thể tiếp nhận được thái dương chiếu s á n bắn đỉnh cấp năng lượng mặt trời phát điện bản có thể liên tục không ngừng đem chuyển hóa thành điện năng cung ứng cho chữ năng tin cùng động cơ trên lý thuyết mà nói chỉ cần linh kiện không xấu Nó có trước h ể một mực t ở ê n trời treo đ ơ n nhiên, trên thực tế mà nói cái này không quá thực tế, gần chính nguyên hiện một mực không ngừng cung g thực thực thể thể thực cái tế tế, một mực có có mà là quá mắt mà nói hắn chế tạo này không phi hành khí không thể nói là ưu tú nhất chỉ có thể nói là thích hợp nhất chữ năng tin cùng năng lượng mặt trời phát điện trên nền sử dụng kỹ thuật so với nhân loại hiện tại xã hội cao hơn một đoạn nhưng cũng không có cao đến khoa học kỹ thuật đứt đoạn mức độ mặc dù hay lại là thuộc về hắc khoa kỹ nhưng hắn đem kỹ thuật móc ra sau nhân loại hiện tại xã hội là có thể tiêu hóa hiểu cái gì gọi là phiên tiên phúc địa không thể nào hiểu được t i u tức là bây giờ hắn đem khúc xuất động cơ hoặc là phản trọng lực kỹ thuật móc ra đó mới đ ê u khoa học kỹ thuật đứt đoạn không cách nào tiêu hóa hiểu ít nhất bây giờ còn không phải cứ việc như vậy khoa học kỹ thuật như cũ thuộc về hắc khoa kỹ sẽ đối nhân loại xã hội tạo thành nhất định đánh vào nhưng mang đến ảnh hưởng không phải phiên thiên phúc điệu tính chất ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kịch tính nhanh kẹo c u a đồng lướt ngang cười mịn cùng người xem trò chuyện mấy câu lời ông tiếng ve hàn nguyên liền xuống lai sở trễ ảm sườn ngoại ánh trăng rơi xuống đầy đất biểu thị thời gian đã không còn sớm h à n nguyên không có bất kỳ cảm xúc bình tĩnh đi lên ánh trăng trở lại ở phòng h i ệ n nhiên là sớm thành thói quen nay đồng thời nhiệm vụ cấp ba lai sở trệ ảm so với lần trước nhị cấp nhiệm vụ mà nói n h ậ t truyền bá thời gian lâu hơn mỗi ngày lai sở trệ ảm tranh lệch thời gian không nhiều ở một mươi bốn giờ còn đó cơ bản đều là buổi sáng sáu điểm bắt đầu tám chín giờ tối mới kết thúc thời gian một năm làm ra một không phi hành khí thời gian thật sự là quá gấp gáp rồi húng chi hắn còn lựa chọn một loại khó khăn nhất phương thức nếu như chỉ tuyển chọn hoàn thành cơ sở nhiệm vụ mà không muốn tưởng thưởng quá mức lời nói căn bản cũng không cần bận rộn như vậy mỗi ngày nhẹ nhàng thoái mãi tám giờ đại khái hơn nửa năm thời gian hàn nguyên có đầy đủ nắm chặt lấy ra một trận phi cơ không người lá khí nhưng vì bắt được từ trường phản trọng lực kỹ thuật hắn lựa chọn khó khăn nhất c o n đường kia trở lại ở phòng hàn nguyên tùy tiện lấy điểm ăn xong thức ăn sau giặt sạch mấy cái trái cây sau liền ngồi trong công việc gian ghi chép hôm nay trong công việc cho bận rộn thời điểm ăn cơm thì tùy thích hợp một chút ăn chút có thời gian lời nói hắn liền chuẩn bị hơi lớn bữa ăn phối điểm hầu nhi t i ể u đ á i mình một chút đem hôm nay công việc tài liệu tin tức đều ghi chép xuống sau hàn nguyên dối người tiện tay cầm một kỳ lần quả vẹn ra v à ngoài ăn nói đến trái cây, thì không khỏi không nói một chút khỉ mũ mặt trắng môn rồi ở nhị cấp nhiệm vụ nửa năm sau thời điểm có đoạn thời gian hàn nguyên thường thường sẽ phát hiện không mấy ngày thì có khỉ mũ mặt trắng đến tìm hắn để cho hắn phối trí dinh dưỡng dịch ngay từ đầu hắn còn không có quá chú ý cho là khỉ mũ mặt trắng môn tân trồng cây trồng bình thường nhu cầu nhưng sau đó nhiều lần sau chú ý tới mới phát hiện những thứ này khỉ mũ mặt trắng môn thật sự quá thông minh bọn họ lại học được c ô n g khí tư dụng đưa hắn phối trí để dùng cho trồng trọt cùng còn lại hoang dại cây ăn quả sau khi dùng xong liền tới tìm hắn lần nữa phối trí thật là cơ t r í không nên không nên. Bất quá đoạn thời gian đó hàn nguyên cùng thời điểm phát hiện k h ỉ m ũ mặt t r ắ n g hầu môn sau đó lần nữa sản xuất hầu nhi tiểu hơn nữa còn bởi vì trái cây c h ú n g mùa lớn cất không ít. kết quả mà những thứ này hầu nhi tiểu dĩ nhiên là bị hắn một lần nữa không tu h rồi. dù sao lần đầu tiên tìm tới những thứ kia đã sớm bị u ố n g xong. về phần bồi thường bồi thường chính là hàn nguyên p h ố i t r í số lớn dinh dưỡng dịch giao cho k h ỉ m ũ mặt t r ắ n g đồng thời t h ỏ a m ã n t r ồ n g c h ọ n khuôn viên cùng k h ỉ m u mặt trăng môn chính mình nhu cầu nhưng những thứ này khi m ũ mặt trăng thật giống như hiệu lầm ý hắn hắn lấy đi hầu nhi tiểu sau đó sẽ phối trí dinh dưỡng dịch để cho những thứ này khỉ mũ mặt trắng môn hiệu lầm đây là đổi một lần một kết quả chính là hậu viện lương thực căn chứa đ ồ bên trong hầu nhi t i ể u đã tích chữ rất nhiều chỉ là tồn hạ tới liền trừng trên trăm cân chớ đừng nhắc tới bị khỉ mũ mặt trắng bầy cùng hắn uống cạn dù sao tại hắn phối trí dinh dưỡng dịch dưới sự ủng hộ chỉ là trồng trọt khuôn viên trồng cây ăn quả thu hoạch trái cây bây giờ đã ăn không tới có hắn phối trí dinh dưỡng dịch có thể bảo đảm một năm bốn mùa đều có trái cây ăn hầu nhi tiệu ở khỉ mũ mặt trắng cần cũ liên tục không ngừng ở sản xuất bất quá địa phương qu q u o n năm suốt tháng cơ bản đều là giống nhau ngoại trừ thường thường báo tác ngoại hàn nguyên tạm thời còn không có b á i kiến còn lại khí trời ác liệt nhiệt đ ố i địa khu thỉnh thoảng sẽ xuất hiện mưa đá loại cực đoan khí trời càng là từ không b á i kiến một bên g ặ m trái cây hàn nguyên vừa ngắm hướng viễn phương tiên không hưởng thụ khó khăn chốc lát hưu nhàn trước mắt điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động hai đại hạch tầm cơ phận chi vừa đã chế tạo hoàn thành thông qua còn lại cực hạn khảo sát hẳn là không có vấn đề gì bốn mươi tám giờ vận hành đối nhân loại trong xã hội đủ loại hàng không động cơ hoặc chiến đấu động cơ là một cái cực lớn khiêu chiến nhưng đối với hệ thống cung cấp điện đẩy tới động cơ mà nói cũng không phải. Từ đối ứng tài liệu trong tin tức hàn nguyên đã sớm biết rồi bộ này động cơ ở thiết kế ban đầu mục đích chính là chọn khả năng tăng cường nó bay liên tục thời gian cho nên 48 giờ hai ngày kéo dài vận hành đối với điện đẩy tới động cơ mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề về phần mài mòn tiêu hao loại vấn đề tương đối so với truyền thống tuột b i n ẹ quạt gỗ động cơ điện đẩy tới động cơ ở vận hành mài mòn phương diện muốn nhỏ rất nhiều rất nhiều bởi vì nó không có ổ trục quạt gỗ đợi những thứ này dịch tổn hại cơ phận toàn thể dùng từ trường, cùng điện trường làm đẩy tới lực nguồn mài mòn lớn nhất bộ phận là động cơ phần đuôi nhật từ điện trường sinh thành khí phía sau vẹt tỏ không chế trang bị bởi vì những thứ kia trang bị phải đối mặt nhiệt độ cao nóng bỏng lại hối hả ẩn không khí va chạm yêu cầu thời gian dài ở nhiệt độ cao trong hoàn cảnh công việc giống như chiến đấu cơ vẹn tỏ động cơ phần đôi u phải đối mặt nóng bỏng nhiệt độ cao ống phun khói như thế về phần còn lại cơ phận ngoại trừ và o khí khẩu cùng phụ trợ trang bị bên ngoài cũng không có gì sẽ chấn động kịch liệt vận hành hai đại hạch tâm ơ n điện trường sinh thành khí cùng nhiệt từ điện trường sinh thành khí vận hành cơ bản cũng sẽ không động này hai đồ chơi nhưng là cố định ở động cơ khung xương bên trên nếu như bọn họ di chuyển vậy coi như xảy ra chuyện lớn tính một chút phi hành khí xây dựng lên tới yêu cầu còn thừa lại thời gian sau hàn nguyên mới hớp đem trong khay trái cây ăn sạch sau đó mang theo học tập huy chương tiến vào học tập thời gian khoảng thời gian này hắn một mực ở học tập tiếng hán trí năng lập trình liên quan kiến thức tin tức bất quá bởi vì kiến thức lượng tin tức thực sự quá khổng lồ bây giờ hắn cũng mới khó khăn lắm nắm giữ một ít cơ sở dựa theo tiến độ này đi xuống không sai biệt lắm muốn ba tháng khoảng đó hắn có thể nắm giữ yêu cầu kiến thức nơi này nắm giữ là chỉ lợi dụng tiếng hán trí năng lập trình phát biểu tới biên soạn máy tính k h ô n g chế hệ thống cùng với phi hành khí các hạng khống chế trình tự về phần toàn thể học xong trời mới biết còn bao lâu nữa ngược lại căn cứ đến xem bây giờ hắn mới học một phần trăm thậm chí một phần vạn cũng chưa tới tiếp bên trong hai ngày ngoại trừ tiếp tục đối với ẩn điện trường sinh thành khí tiếp tục tiến hành khảo sát ngoại hàn nguyên cũng bắt đầu sinh sản phi hành khí khung xương kết cấu tương đối so với ẩn điện trường sinh thành khí cùng nhiệt từ điện trường sinh thành khí phi hành khí khung xương kết cấu ngoại trừ về thiết kế có chút khó khăn ngoại những tài liệu khác chế tạo linh kiện chế tạo thật là dị thường đơn giản h ạ c h tâm khung x ư ơ n g áp dụng cường độ cao titan nhôn dồn hợp kim loại này hình đôi tương tác titan hợp kim nắm giữ rất tốt đẹp tính tổng hợp có thể ở tinh thể tổ chức phương diện ổn định tính đ ư ợ c cụ có tương đương ưu tú tính bền dẻo tính dẻo cùng nhiệt độ cao biến hình tính năng là một loại phi thường ưu tú hợp kim tài liệu đương nhiên ở cường độ tính bền dẻo ổn định tính phương diện so với titan hợp kim cao hợp kim cũng không phải là không có nhưng mấu chốt nhất là hình titan hợp kim nó tương đương nhẹ một không phi hành khí thiết kế chung sức nặng là một cái ảnh hưởng lớn vô cùng nhân tố có thể ở phù hợp kết cấu ổn định dưới điều kiện giảm bớt kết cấu sức nặng là phải lục đai điện đẩy tới động cơ cộng thêm cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì cũng đã rất nặng phi hành khí tổng thể kết cấu sức nặng có thể giảm liền lên giảm sức nặng càng nhẹ phi hành khí lại càng tiết kiệm nhiên liệu a đương nhiên nếu như có phản ứng nhiệt hạch trang bị cung cấp nguồn điện lời nói hàn nguyên liền sẽ không cân nhắc nhiều như vậy nhưng vấn đề là bây giờ hắn không có a thể loại xây dựng gia tộc logic có ai q chương hai trăm bốn mươi tám khóc không ra nước mắt tổn thất nặng nề các nước tiếp theo mấy ngày ngoại trừ tiếp tục đối với ấn điện trường sinh thành khí tiếp tục tiến hành khảo sát ngoại phi hành khí khung xương kết cấu cũng ở đây một nhóm một nhóm bị sản xuất ra rồi sau đó dựa theo công dụng tách ra chất đống ở một người khác sử dụng chung những thứ này còn không phải lắp ráp thời điểm ít nhất phải chờ đến bộ thứ nhất điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động chế tạo cùng đã kiểm tra xong sau mới sẽ bắt đầu lắp ráp dựa theo trước mắt độ tiến triển hàn g nguyên suy đoán một chút phi hành khí chế tạo ra thời gian đại khái ở hơn hai tháng sau đương nhiên này chỉ là phần cứng hơn nữa còn là không bao gồm máy tính không chế phương diện phần cứng đây là tại hắn có thể lợi dụng khoa kỹ năng điểm tích lũy tới tiến hành hối đ o i bộ phận dưới tình huống thì như điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động Cao trước phỏng i u suất c a đoán không sai lần này nhiệm vụ cấp ba là từ trước tới nay tiêu hao khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng nhiều nhất một lần từ nhiệm vụ bắt đầu đến bây giờ mới qua hơn một trăm linh ngày hắn cũng đã tiêu hao hơn sáu chục ngàn khoa học kỹ thuật điểm tích lũy những thứ này điểm tích lũy bị dùng cho hối đoái đủ loại cao tuần h độ tài liệu cùng linh kiện nếu như không phải lúc trước khoa học kỹ thuật điểm tích lũy vẫn luôn tích lũy ở nơi nào hơn nữa mỗi một lần chế tạo tân vật phẩm cũng sẽ căn cứ giá trị tới khen thưởng khoa học kỹ thuật điểm tích lũy lời nói sợ rằng nhiệm vụ lần này liền không tốt lắm hàn nguyên đại khái tính một chút c h ờ đến nhiệm vụ lần này hoàn thành sau đó hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật điểm tích lũy số lượng sợ r ằ n g sẽ ngãi nào một trăm ngàn trở xuống mà hắn ở nhiệm vụ cấp ba mở ra trước nhưng là nắm giữ ước chừng đến gần bốn mươi vạn khoa kỹ năng điểm tích lũy không có cách nào nhân vì thời gian cùng s hắn cũng không đủ thời gian và sức lao động đi từng cái đi sinh sản điện đầy tới động cơ cao chữ năng lì thủm b ạ t tờ gì những thứ này biện pháp duy nhất chính là chế tạo ra vật thí nghiệm cũng hoàn thành các hạng khảo sát sau thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy tới tiến hành hối đ o á i trên lý thuyết mà nói lần này nhiệm vụ cấp ba cơ hồ là dựa vào khoa học kỹ thuật điểm tích lũy chất đống đang phi hành khí chế tạo ra cũng hoàn thành nhiệm vụ sau hắn phải nghĩ biện pháp đem ai cùng người máy lấy ra tối thiểu được bảo đảm cơ sở nguyên liệu cùng g i n dịch linh kiện sinh sản chế tạo chứ bốn cấp nhiệm vụ còn không biết là cái gì chứ Một k hơn lực lực i c nữa h i này hơn năm ngày thời gian hàn nguyên cũng đồng bộ lợi dụng cốt sắt xưởng chung đủ loại công nghiệp dụng cụ đem phi hành khí khung xương kết cấu chế tạo ra một phần nhỏ linh kiện những thứ này khung xương kết cấu thống nhất được đặt ở một người khác cốt sắt trong xưởng mặt thích đáng chờ đợi bắt đầu sử dụng một ngày mà hoàn thành ẩn điện trường sinh thành khí khảo sát sau hàn g nguyên ngựa không ngừng vó câu bắt đầu cái thứ nhì hạch tâm bộ phận đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí chế tạo cùng ẩn điện trường sinh thành khí như thế đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí đồng dạng là một món phức tạp thêm tinh vi linh kiện bất quá cùng ẩn điện trường sinh thành khí so sánh đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí muốn nhỏ đơn giản một chút đương nhiên nơi này đơn giản vẹn vẹn chỉ là kết cấu cùng yêu cầu tài liệu chủng loại từ thiết kế đổ nhìn lên đợi nhật từ trường sinh thành khí là điện đẩy tới động cơ phần đuôi cái kia giống như kèn như thế trang bị bên trên mảnh nhỏ hạ to bên trong bóng loáng bên ngoài có vô số từ đạo tuyến tiếp lời cùng với địa cầu kia không nhìn thấy từ trường tuyến như thế từ đạo tuyến trên thực tế vật này lúc ban đầu chính là bắt t r ư ớ c tinh cầu từ trường chỉ bất quá nó người thiết kế đem nội hoạch hình dáng thiết kế thành bên trên mảnh nhỏ hạ to kèn mặc dù đồ chơi này so với ẩn điện trường sinh thành khí ở kết cấu cùng yêu cầu tài liệu chủng loại bên trên muốn giới thiệu tóm tắt không ít nhưng nó yêu cầu tài liệu ở phương diện tính năng lại cao hơn chi một đoạn thời gian trước hàn nguyên dày vào cao thuần độ tài liệu không chỉ có riêng là dùng với ẩn điện trường sinh thành khí càng mấu chốt sử dụng là đang ở đợi nhật từ trường sinh thành khí phía trên trước nói qua ứng dụng đến điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động bên trên hợp kim tài liệu ngoại trừ yêu cầu có cực kỳ ưu tú nhiệt độ cao vác nhuyễn thay đổi vác nhiệt cơ giới m ệ n h mọc vác dưỡng hóa tính ăn mòn có thể c ũ n g khá cao thừa nhiệt độ năng l ư ợ ngoại n g còn phải yêu cầu tài liệu có nhiệt độ cao từ tinh tính Cao chính chế cái chính hoạch, cùng Titan-Line-Nôm tạo thuần độ Titan -hợp kim tinh thể tài tài tài nhiệt từ trường thành nhiệt hợp sinh khí hài liệu, liệu. đơn ứng dụng nội điện độ đợi kim liệu, với là Mà là ở ẩn hàn nguyên t r ư ớ c còn đối hợp kim tinh luyện xưởng tiến hành thăng cấp ở bên trong phân ra tới một cái vô trần phân xưởng cùng một bộ tiểu hình dung luyện trang bị cùng với một bộ một sao tinh luyện dụng cụ ở có hòa hợp vừa vặn tài liệu cùng với công nghiệp chế tạo dụng cụ dưới tình huống titan lai nôn hợp kim tinh thể đơn tài liệu chế tạo cũng không phải rất khó hao tốn mấy ngày thông qua một sao tinh luyện lò luyện ở thất bại một lần hư hại xuống một cái một sao tinh luyện lò luyện sau hàn nguyên hay lại là thành công lấy ra titan lai nôn hợp kim tinh thể đơn ở bước này bên trên phần lớn quốc gia cũng có thể đổi theo nhịp bước đây cũng là điện đẩy tới động cơ chế tạo từ trước tới nay lần đầu tiên dù sao hợp kim tinh thể đơn tinh luyện, ở nhân loại các nước chung thực ra đã là như thế rất thành thục kỹ thuật hơn nữa tương đối so với hàn nguyên kia không đầy đủ công nghiệp hệ thống cùng với cực độ thiếu nhân lực mà nói nắm giữ hợp kim tinh thể đơn giã luyện kỹ thuật các nước phải không thiếu những thứ này đặc biệt là chân không tinh luyện dụng cụ cùng vô trần phòng những phương diện này có thể so với hàn nguyên điều kiện muốn tốt không ít nhưng điều kiện khá hơn nữa cũng vô dụng nếu như muốn khắc lại chỉ có thể là hàn nguyên trước thành công sau đó mới có thể là bọn hắn giống như lần đầu tiên tinh luyện ti tan lai nhôm hợp kim tinh thể đơn các nước đồng bộ vốn đang vì có thể đồng bộ đuổi theo phục khắc tiết tấu mà mừng rỡ nhưng không nghĩ tới đối phương lại lần đầu tiên tinh luyện thời điểm bởi vì một ít ngoài ý liệu vấn đề mà tổn thất một lò hợp kim tài liệu cùng bị hỏng một cái một sao tinh luyện lò luyện kết quả mà chính là các nước phòng thí nghiệm đồng bộ mở ra phục khắc cũng đồng thời thất bại bởi vì bọn họ là cùng theo một lúc chuẩn bị toàn bộ bước như thế cho nên ở hàn g nguyên thất bại thời điểm bọn họ giống vậy sẽ cùng theo thất bại mặc dù một cái phòng thí nghiệm tổn thất một lò hợp kim tài liệu nghe không coi vào đâu nhưng toàn thế giới đồng thời tổn thất cũng không phải một con số nhỏ rồi phải biết ti tan l i n h hợp kim tinh thể đơn tài liệu bên trong nguyên liệu kim loại có chút có thể không tiện nghi Tỷ tài như liệu càng h h hết chục í n liền muốn hết mấy chục ngán lai ý ý mấy đó là thành vốn là có đại mấy n Càng rồi. mấu chốt là báo hỏng xuống một sao tinh luyện lò rồi đồ chơi này giá trị có thể so với đủ loại hợp kim nguyên liệu giá trị cao hơn một bộ hoàn chỉnh một sao tinh luyện lò giá trị không sai biệt lắm có hơn ba vạn gần đó là nhiều tiền lắm của bân quốc cùng ua giống vậy tâm thương yêu không dứt bởi vì bọn họ đồng bộ mở ra phụ khắc cũng không chỉ có một phòng thí nghiệm a gần đó là có chút phòng thí nghiệm lúc bắt đầu gian hơi chậm một chút nhưng là không sửa đổi được thất bại kết cục chỉ là bân quốc cùng gốm t a vì thế liền tổn thất hơn hai mươi bộ một sao tinh luyện lò hơn nữa hợp kim tài liệu lãng phí nhân lực vật lực tinh lực các thứ toàn thế giới bởi vì hàn nguyên này một lớp ngoài ý muốn tinh luyện thất bại thật sự có tổn thất cộng lại bước đầu dự đoán ở mười tỷ trở lên có thể nói là thảm trọng vô cùng thật là bị lửa t h ả m rồi mà hàn nguyên lần này tinh luyện ti tan lai nôn hợp kim tinh thể đơn tài liệu thất bại cũng để cho toàn bộ quốc gia đều có điểm khóc không ra nước mắt cũng tỉnh nộ lại nguyên lai、like、cái này sờ chê a mẹ cũng không phải và năng hắn là như vậy sẽ thất bại chỉ lúc trước hàn nguyên tạo cái gì cũng là duy nhất thành công để cho bọn họ sinh ra hảo gi Cho phương thứ tạo là đối phương tạo thứ gì một lần t h à ngoài h c ô n ý muốn thất bại gái bẫy không ít quốc gia cái này làm cho bao gồm b ầ n quốc cùng usa ở bên trong phần lớn quốc gia bị hố sau đều bắt đầu nhìn kỹ chính mình phục khắc hành động đi ngang qua khẩn cấp tổ chức hội nghị Mặc dù lẫn nhau dàn không có liên lạc, nhưng các cái quốc gia ăn ý lựa chọn đem thí nghiệm phục khắc bỏ vào ngày thứ nhì tới tiến hành nói cách khác ngày đầu tiên lai、like、sở trệ ám nội dung như vô khẩn cấp chuyện trọng đại phát sinh phía dưới phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học cùng chuyên gia đem ở ngày thứ nhì ngày thứ ba m ớ i bắt đầu tiến hành phục khắc công việc hoặc là có chút quốc gia quyết định dứt khoát chờ đến tên này sở trệ ạ mẹ hoàn thành đối mẫu cơ phận chế tạo lắp ráp khảo sát đợi một hệ liệt t r ư ơ n g c h í n h sau trở lại tiến hành sao chép như vậy có thể hữu hiệu tránh cho lại xuất hiện hôm nay như vậy tổn thất dù sao một bộ một sao tinh luyện lo giá trị chừng hơn ba vạn coi như là bân quốc cú ép đã như vậy nhiều tiền lắm của quốc gia nhưng duy nhất tổn thất hơn m ộ ư ơ i bộ cũng có chút nhức đối hơn ba trăm triệu a chỉ là chậm một ngày mà thôi là có thể tránh khỏi cái này tổn thất t i n tưởng tất cả m ọ i người đ ề u b i ế tiên c h ti tan h lai nhôm cứ bị hợp kim tinh thể đơn tài liệu đã ra lọ thành hình đúc đợi nhật từ trường sinh thành khí hạch tâm bộ phận khuôn mội xuống hoàn thành sau đó bị hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bên trong màu trắng bạc kim loại dọi vào lai sợ chệ ảm gian trong mắt tất cả mọi người bên trên mảnh nhỏ hạ rộng linh kiện tựa như một cái không tâm hình nón trừ đi nóc như thế này đó là làm thu hạch o tâm linh kiện rồi còn lại chính là đáp lời tiến hành gia công rồi đem làm thu hạch o tâm linh kiện dùng tiểu kéo xe chuyên trở đến q u ố c sát sưởng chung nơi này có ba tháng trước thăng cấp quá m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi cứ việc m một lẹ vẹo nhiều trục liên động gia công nghi độ chính xác không đạt tới đỉnh cấp cờ nờ cờ mẹ chỉ tùn nhưng hàn nguyên bằng vào gen cường hóa dược tề cùng thân thể con người thanh toán dược tề cùng với hắn tự thân cường đại thuộc tính mang đến trường khống lực cùng sức phán đoán làm được đối hạch tâm linh kiện gia công vẫn là có thể hạch tâm linh kiện bị cố định ở xa giá bên trên khoan lộ cắt đường khắc hàn bên ngoài linh kiện thêm đánh bóng đợi một hệ liệt chương trình đi hết đã là bốn thiên hậu rồi vốn là hoàn chỉnh hình cái khoan linh kiện hiện ở ngoài mặt khắp nơi đều là gồ ghề có nhiều chỗ đã bị hoàn toàn đánh hụt có nhiều chỗ bị thang ra rất sâu đường cong còn có vô số cỡ ngón tay không tâm ống bị hàn bên ngoài trên vách những thứ này lúc nhàn rỗi ống đồng dạng là titan lai nôn hợp kim tinh thể đơn tài liệu là dùng để cố định phía sau bổ tốc siêu đạo từ tuyến không sai cùng ẩn điện trường sinh thành khí như thế siêu đạo tài liệu ở đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí bên trên đồng dạng là vô cùng trọng yếu linh cơ phận thậm chí ở hàn nguyên xem qua phần lớn khoa học kỹ thuật đỉnh cao cơ bản cũng không thể rời bỏ siêu đạo tài liệu đương nhiên cái này cái gọi là siêu đạo tài liệu cùng nhân loại định nghĩa siêu đạo hoàn toàn bất đồng nhân loại định nghĩa siêu đạo tài liệu chỉ là ở có ở nhất định nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao d ư ớ i điều kiện hiện ra điện trở bằng không cùng với bài xích từ l ự c tuyến tính chất tài liệu nhưng hệ thống bên này cho ra siêu đạo tài liệu định nghĩa không chỉ có riêng là này một loại q u ả nghĩa bên trên siêu đạo tài liệu có thể không riêng gì nhân loại định nghĩa những thứ này ở hệ thống định nghĩa chung bất đồng siêu đạo tài liệu siêu đạo vật chất cũng bất đồng có thể là điện là t ứ ba là q u a n ba thậm chí là thanh â m cùng chấn động vân vân p h a m là có thể truyền tin tức đồ vật ở cái này hệ thống trong mắt đều có thể có đối ứng siêu đạo tài liệu thậm chí còn có gần dẫn điện lại đạo quang còn có thể đồng thời làm được đạo từ siêu đạo tài liệu chỉ là trước mắt hắn không cách nào lấy được đến liên quan kiến thức tin tức mà thôi lúc trước ở xem đến những kiến thức này tin tức thời điểm hàn nguyên trực tiếp bị doạ sợ hắn không cách nào nghĩ đến một loại gần có thể siêu dẫn điện vừa có thể siêu đạo quang còn có thể đồng thời làm được siêu đạo từ tài liệu rốt cuộc là tình hình gì l i ê n này đơn giản một ít kiến thức tin tức đem trong lòng hàn nguyên đối cái này hệ thống nguồn suy đoán lại để cao mấy cái thời không v ậ t này thật là nhân có thể làm được sao nếu như là k i a chế tạo cái này hệ thống văn minh lại nên cường đại tới trình độ nào hoành hành toàn bộ đại tinh hệ kết cấu hay lại là hoành hành toàn bộ vũ trụ cũng hoặc là hoành hành đa nguyên vũ trụ thật là làm người ta không cách nào tưởng tượng hơn nữa đối phương làm ra cái này hệ thống mục đích vậy là cái gì chỉ là đơn giản quan sát một người có thể thành hay không vì văn minh sao ngược lại khi đó hàn nguyên càng nghĩ càng thấy được không tưởng tượng nổi ít nhất ban đầu hệ thống túi người thời điểm cho ra lý do không đủ đầy đủ nhưng bây giờ suy nghĩ nhiều như vậy cũng đã không còn tác dụng gì nữa có lẽ cái này hệ thống yêu cầu hắn trợ r ú t nhưng trên thực tế bây giờ là hắn không thể rời bỏ cái này hệ thống trừ phi hắn chịu hệ thống phía sau những thứ kia vô tận kiến thức khen thưởng nhưng hàn nguyên đã nếm được ngon n g ọ t hắn thì sẽ không cũng không khả năng bỏ qua kiến thức vật này liền giống như yên một khi viển liền vô pháp rơi xuống trước mắt hắn đã lâm vào hướng tới kiến thức cùng không biết trong b ấ y vừa vui vẻ vừa thống khổ vui vẻ là mỗi một lần lấy được đến kiến thức mới lúc cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn thống khổ là phía sau còn không biết có bao nhiêu kiến thức phải học tập muốn khống chế cũng không biết còn có bao nhiêu kiến thức là chưa học tập cùng không khống chế ba ngày nhiều thời gian đem đ ợ i n h u ậ t từ trường sinh thành khí hạch tâm linh kiện gia công đi ra tiến độ này đã rất nhanh còn lại lắp ráp siêu đạo từ tuyến đồng dạng là một công việc tỉ mỉ bất quá so với ẩ n điện trường sinh thành khí bên trên siêu đạo tuyến vẫn là phải rất đơn giản nhiều ít nhất lần này không cần lại bệnh nhiều như vậy phức tạp hoa văn rồi hàn nguyên cũng đang lo lắng nếu như đ ợ i n h i ệ t từ trường sinh thành khí chế tạo tốc độ nhanh lời nói có phải hay không là có thể tiết tiết kiệm một chút khoa học kỹ thuật điểm tích lũy đem yêu cầu loại này bộ phận cũng xoa tay đi ra dù sao tương đối so với ẩn điện trường sinh thành khí trung tâm điện cực ẩn sinh ra trang bị mà nói vật này số lượng muốn giảm rất nhiều chế tạo cũng rất đơn giản nhiều chắc hắn là chuẩn bị chế tạo ra một cái sau còn lại năm cái thông qua khoa học kỹ thuật điểm tích lũy hối đ o á i bây giờ nhìn lại có phải hay không là có thể tiết tiết kiệm một khoa học kỹ thuật điểm tích lũy rồi hả lợi nhuận từ trường sinh thành khí chế tạo độ tiến triển so với hàn nguyên trong dự tính nhanh hơn không ít. vốn là dự trù là đang ở mười hai ngày khoảng đó chế tạo ra thứ nhất thành phẩm nhưng bây giờ vẹn vẹn qua bảy ngày nữa vẫn chưa tới bắt ngày hắn liền đem thứ nhất thành phẩm chế tạo ra thành hình đợi nhật từ trường sinh thành khí là không có một người truy sát nhọn hình đón thể tầng bên trong trừ đi một tí xoay tròn ránh nòng x u ố n g ngoại cũng không có bất kỳ những vật khác bất quá tầng n g o à i mà liền khắp nơi đều là còn lại phối kiện ạ xẻ số gì. cùng là ti tan lai nôm hợp kim tinh thể đơn tài liệu chế tạo thành cố định quản bị hẳn ở hạch tâm chủ thể bên trên bên trong là từng cây một so với tóc to một ít siêu đạo dây kim loại một cây lớn chừng ngón cái cố định trong khu vực quản lý xuyên qua vô số siêu đạo dây kim loại những thứ này siêu đạo dây kim loại xoay tròn từ thứ nhất cố định lỗ lên đường từ vách ngoài dọc theo vào bên trong vách tường l ư ợ n quanh một vòng sau từ một đầu khác đi ra sau đó sẽ thông qua cái thứ n h ỉ cố định lỗ nói cách khác toàn bộ hạch tâm chủ thể bên trên siêu đạo tuyến thực ra chỉ là một cây mà thôi ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích kịch tính nhanh kẹo c u a đồng l ư ớ t ngang cười mịn chương hai trăm năm mươi lắp ráp điện đầy tới động cơ đợi nhật từ trường sinh thành khí chế tạo cùng khảo sát so với hàn nguyên dự t r ụ còn thuận lợi hơn không ít ngoại trừ lần đầu tiên tinh luyện ti tan lai nhôm hợp kim tinh thể đơn thất bại bị hỏng một lò hợp kim cùng với một bộ một sao tinh luyện lò ngoại còn lại bước cũng thuận lợi đến để cho hắn có chút không thể tin được cơ sở khảo sát thuận lợi thông qua chịu nhiệt độ cao vác từ tinh h ó a khảo sát thuận lợi thông qua cực hạn khảo sát thuận lợi thông qua một đường chương trình đi xuống đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí các hạng kết quả khảo nghiệm hoàn toàn phù hợp các hạng chỉ tiêu cái này làm cho hàn nguyên hưng phấn không thôi ẩ điện trường sinh thành khí cùng đợi nhật từ trường sinh thành khí cũng chế tạo hoàn thành hơn nữa thông qua khảo nghiệm còn lại một ít gì đó t h như nhiễu lư bản máy làm nhiễ cố định cung xương đợi tương đối mà nói cũng rất dễ giải quyết chiếu tiến độ này đi xuống thay đổi đệ nhất thế giới đài điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lòng hoạt động chẳng mấy chốc sẽ ra đời rồi hào tốn hơn mười ngày hàn nguyên đem còn lại một ít bộ phận tất cả đều chế tạo đi ra những cơ phận này đều chất đ ố n g ở rộng rãi cốt sát s ư ở n g bên trong chờ đợi hắn s ù n g hạnh đây là hắn tự tay chế tạo bộ thứ nhất điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lòng hoạt động vì cất giữ cái kỷ niệm ý nghĩa hàn nguyên cố ý đem cuối cùng lắp ráp cùng khởi động chương trình lưu đến toàn bộ một ngày mới một ngày mới tân điểm tân vật khí sáng sớm thiên thờ mờ sáng hàn nếu như này một máy điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động thật có tên này sở trệ ạ mẹ nói thần kỳ như vậy lực đẩy thậm chí chỉ cần nắm giữ một nửa hoặc là một phần ba cũng đủ để hoàn toàn thay đổi cả thế giới thật nếu như có khổng lồ như vậy lực đẩy sợ rằng không dùng được mười năm Toàn t h lại sợ chệ ảm đúng lúc mở ra vô số người xem tràn vào hai mươi giây đồng hồ không tới số người liền cao đến rồi triệu cũng phải thua thiệt cái này lai s ở chệ ảm gian là hệ thống khai sáng nếu thật là điệu chính mình hai mươi giây đồng hồ thời gian một cái lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó tràn vào một triệu người đừng nói lai、like、sở t r ệ ảm răn sẽ hỏng mất chính là kho số liệu xe vờ vận hành xe vờ đều, đều đưa đồng thời bật xuống màn ảnh giả tưởng mở ra hàn nguyên cũng còn chưa kịp chào hỏi vô số đạn mạc dày đặc vạch qua chào buổi sáng s ở t r ệ a mẹ đại đại số một tới tới điện đẩy tới động cơ a rốt cuộc phải ra đời rồi không bị phong ấn có a đi ra đi mong đợi gif lại nói thật có thần kỳ như vậy lời nói có thể hay không ứng dụng đến trên xe hơi à tương đối muốn một máy có thể bay xe hơi hình t i ê n trụ một đám không mang theo suy nghĩ đồ chơi thật muốn thần kỳ như vậy lời nói sở t r ẻ ạ mẹ còn có thể thẳng phát hình ra ngoài suy nghĩ một chút cũng không thể được không một trăm phần trăm chính là tùy tiện cầm chút vật gì lắc lư các ngươi đám này kẻ ngu còn nhìn sao hăng say t r ừ n g mấy hỏa trên lầu lại đi ra tú nó cao đến năm mươi thông minh ai đây nuôi trong nhà a vội vàng khúc nhạt dạo thật xin lỗi quáy dày đến mọi người ta đây liền ra đi tinh thành bệnh viện tâm thần xin lỗi y tá một cái không xem trọng để cho hắn chạy ra ngoài ta đây liền mang về trích chấn định dược tề người tốt chẳng lẽ lai、like、sở trệ ảm trong phòng t r ô n g coi các nước khoa học ra cũng là người ngu đạn mạc huyên náo xào xào nháo nháo gần đó là hàn nguyên lai、like、sở trệ ảm đã hơn hai năm rồi nhưng vẫn như cũ có một bộ phận nhân không tin những thứ này cho là chẳng qua chỉ là đang làm d á n g chuẩn bị nếu đã bất quá cũng có thể hiểu được dù sao có thể trên địa cầu sử dụng điện đẩy tới hệ thống thực sự quá khoa t r ư ơ n g trăm triệu điểm cùng nhân loại bây giờ ứng dụng ở trạm không gian cùng với trên vệ tinh điện đẩy tới động cơ so sánh n à y dẫn trước không phải m ư ơ i năm hai mươi năm rồi trên lệch này thậm chí là người địa cầu cùng á lien rồi hơn nữa bất kỳ một cái nào quốc gia có thể nắm giữ loại này kỹ thuật làm sao có thể quang minh chính đại thẳng phát hình ra ngoài nghĩ như thế nào cũng là chuyện không có khả năng đối với cái này nhiều chút lời bàn hà nguyên luôn luôn cũng không thế nào để ý tới người thích tin thì tin thích xem thì nhìn đến cuối cùng thật coi điện đ ẩ y tới động cơ ứng dụng đến xe hơi máy bay đợi công cụ giao thông bên trên thời điểm những người này chỉ có thể nói một câu thật là thơm mọi người buổi sáng k h ỏ e a lần này lai、like、sở trệ ảm trải qua dài đến hơn một trăm hai mươi thiên p h ầ n đấu trong lúc đối mặt vô số khó khăn rốt cuộc ta đem một máy điện đầy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động toàn bộ linh kiện cũng chế tạo ra mà hôm nay ta đem ở nơi này xưởng bên trong hoàn thành lắp ráp cũng khởi động nó vận hành dài đến hơn hai năm thời gian đi qua có thể hay không leo lên thiên không bay về phương xa thì nhìn hôm nay rồi lai sở chệ ám lúc đó người xem đào k h ó c đều đủ loại lên lên lên áo lợi cấp internet từ n g ự không ngừng soát bình mà qua hàn nguyên đẩy cửa ra tiến vào xưởng bên trong cái này độc lập xưởng là đang ở thăng cấp công nghiệp dụng cụ thời điểm xây dựng mặc dù cùng thứ n h ấ t xưởng như thế dùng là ống thép kết cấu nhưng xưởng này phòng là làm phòng ẩm chống đùi các nơi lý không chỉ vách tường là hai tầng mặt đất cảng là ba tầng kết cấu tầng dưới c h ố t nhất là si li cắt si măng hỗn hợp đá gội làm nền đệ nhị tầng là một tầng cờ vờ cờ sàn nhà sau đó tầng ngoài cùng là một tầng phòng t ĩ n h điện nước sơn trừ lần đó ra còn có bốn mm t ĩ n h điện tiếp đất tuyến trải ở s ư ờ n trên sàn nhà như vậy trải nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì rất nhiều bộ phận ở khảo sát thời điểm phải nhất định ngăn cách xuống t ĩ n h điện ảnh hưởng giống như điện đẩy tới động cơ nếu như trên mặt đất có t ĩ n h điện đem sẽ đối với động cơ nội bộ một ít độ chính xác cực cao linh kiện sinh ra một ít ảnh hưởng lục xác phòng tính điện đồ tầng trên mặt đất chất đống đa dạng phong phú cái dương những thứ này bên trong dương là trước t i ế chế tạo tốt linh kiện nhất khẩu khẩu cái dương bị mở ra bên trong linh kiện bị lấy ra trước nhất an trí bên trên lắp ráp bàn làm việc cũng không phải hai đại hạch tâm linh kiện mà là điện đẩy tới động cơ toàn thể cố định khung xương kết cấu chỉ có khi này nhiều chút hình dáng cố ý cố định kết cấu xử lý song sau phía sau tam điện cực ẩn sinh ra trang bị cùng đợi n h i ệ t từ trường sinh thành khí mới có thể bị gắn lên đi thời gian từng điểm từng điểm đi qua bận rộn ở xưởng bên trong hàn nguyên giống như một mực tiểu mật phong như thế có phải hay không là sẽ còn chui vào cố định trước đi vào bên trong xử lý cố định đinh úc và mũ úc vít mỗi làm cái này thời điểm tối khó chịu chính là các nước phòng thí nghiệm chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học các học giả rồi không có hắn bởi vì hàn nguyên chui vào thời điểm bọn họ không thấy được phía dưới thao tác chi tiết loại này thời khắc trọng yếu gần đó là hàn nguyên chỉ là đơn thuần véo viên đinh úc và mũ úc v í t bọn họ cũng muốn nhìn vạn nhất bỏ lỡ cái gì chi tiết không thiếu niên lão chuyên gia sợ rằng sẽ gấp ra nao máu bẩm mà bị đưa vào bệnh viện thể loại xây dựng gia tộc logic có ai quy chương hai trăm năm mươi mốt hận không được trưởng bốn con mắt các chuyên gia thời gian từng điểm từng điểm đi qua màu trắng bạc lắp ráp trên này một cái hẹp hình bầu dục trang bị đang ở dần dần thành hình ẩn điện trường sinh thành khí cùng đợi n h ậ n từ trường sinh thành khí đều đã bị hàn nguyên lắp ráp cố định đến khung xương bên trên bây giờ đang tiến hành hai người lẫn nhau liên tiếp liên tiếp hai người là lơ lửng ở tam điện cực ẩn sinh ra trang bị bên trong ẩn chuyển trang bị cùng với một ít siêu đạo tuyến n g u ồ n điện đường chuyển cùng tín hiệu khống chế tuyến vân vân bước này mặc dù yêu cầu liên tiếp tuyến nhánh không ít nhưng xử lý cũng không phức tạp lấy hàn nguyên tốc độ rất nhanh thì đem hai người lẫn nhau liên hợp lại xử lý xong hai đại hạch tâm linh kiện sau hàn nguyên lui về phía sau hai bước sau đó nhìn về đã giáp từ nơi không xa đến xem lắp ráp trên đài động cơ phía trước là tổ sáu tam điện cực ẩn sinh ra ả của dây tổ sáu cuộn dây lẫn nhau đầy nhưng vừa không có chặt chẽ liên kết hai cái cuộn dây chúng cũng lưu lại đại khái năm công phân khoảng đó khe hở mà tuyến vòng trung ương là ống thép như thế ẩn chuyển trang bị hẹp dài ẩn chuyển trang bị một mực liên tiếp đến phía sau đợi nhật từ trường sinh thành khí trung mà toàn thể hạch tâm bên trên vô luận là cái nào cơ phận phía trên đều có dày đặc cực kỳ phức tạp đi tuyến đường ống linh ốc và mũ ốc vít các loại linh kiện nhìn qua liền lộ ra phức tạp tinh vi vô cùng trên thực tế càng là làm vì cơ phận nồng cốt tự tay người chế tạo trong lòng hàn nguyên rõ ràng liền trước mặt này một cái cơ phận nồng cốt tổng kết linh kiện là hai bảy t r ă chín bốn cái hắn nhớ rõ rõ ràng ràng mà vẹn vẹn vẫn chỉ là tiểu đầu toàn thể hạch tâm vẹn vẹn chỉ là hạch tâm trừ lần đó ra còn có ba t ầ n g vào ngoài số liệu truyền vào phát ra tuyến tham số khống chế nghi chống đùi vào tức lưới lục đục ép k h í cơ phần đôi vẹn tọ đẩy tới đan nguyên n ợ i các loại đồ vật cái này cũng may là thể chất khác với người thường hơn nữa trích gen dược để cùng thân thể con người thanh toán dược để hắn làm cũng chỉ hắn nắm giữ thể chất cường h ã n cùng tinh lực có thể một ngày công việc mười mấy tiếng Có trên h h ể t t dưới kiểm tra trái phải qua một lần lắp ráp tốt hạch tâm linh kiện hàn nguyên hải lòng gật đầu một cái sau đó từ xưởng một góc đẩy ra ngoài hai cái vô cùng to lớn cái dương bên trong là động cơ ba tầng vỏ ngoài một trong bên trong xác bảo vệ hợp kim bản lá đã sớm thiết kế chế tạo tốt mở cặp tắt ra lai sở chế hãm lúc đó người xem rốt cuộc thấy được vỏ ngoài bộ dáng khổng lồ hẹp dài bên trong dương là gian tầng ừ n gian g t ngăn cách bên trong là bọn bọn hình dáng lớn nhỏ bất đồng trung tâm tồn p h ó n g từng cục màu trắng bạc hợp kim bản không sai động cơ vỏ ngoài nó không phải dùng khuôn đảo chế ra ngay ngắn một cái khối mà là một khối k h ố i hợp kim bản yêu cầu thủ công hợp lại thấy vỏ ngoài lai、like、sở c h ạ ả m gian bị không ít người xem đều có chút thất vọng ở nơi này nhiều chút người xem trong lòng vỏ ngoài thì hẳn là toàn thể nhiều lắm là chính là phân chia hai khối sau đó chuyên trở đi ra trực tiếp hướng h ạ c h tâm trước nhất bộ sau đó dùng đinh ốc và mũ ốc vít vặn chặt là được rồi trên màn h n h giả tưởng loại này đạn mạc không ngừng qua thấy những thứ này sau hàn nguyên có chút dở khóc dở cười những thứ này người xem thật đúng là ý nghĩ hảo huyền a dùng cả khối hợp kim tấm vật liệu làm bọc lại vào ngoài điều này sao có thể cả khối hợp k i m bản gần đó là ngươi có thể thiết kế chế tạo ra cũng không cách nào gắn lên đi ai những t h ứ không nói chỉ là cơ phận nồng cốt bên trên vô số yêu cầu ngoại giới t r u y ề n cảm tuyến cùng dây điện nguồn t i u vô pháp xử lý hai đại cơ phận nồng cốt nhưng là khống chế phát động phát ra động lực lớn nhỏ luôn không khả năng cố định ở một cái công suất phát ra đi nếu như muốn điều chỉnh tất nhiên yêu cầu đối ứng khống chế trình tự cùng khống chế khí ngoài ra đừng nói là điện đầy tới động cơ loại này coi như là hàng không động cơ v ỏ ngoài nó cũng không phải ngay ngắn một cái khối a vô luận là loại nào hàng không động cơ tối thiểu bọc lại cơ phận nồng cốt tài liệu nó đều là một khối khối hợp kim tấm vật liệu d i á p lại về phần tầng ngoài nhất bọc lại có chút động cơ ngược lại là xác thực dùng toàn thể đoán m ò ra nhưng ở nơi này hắn toàn thể đoán m ò ra tạm thời là không có khả năng gần đó là tầng ngoài nhất bọc lại tài liệu đồng dạng là từng cục hợp kim bản liên tiếp bởi vì quá lớn hắn không tốt gắn dù sao hắn chỉ có một người mà trình đài điện đẩy tới động cơ chừng có gần dài ba mét một khối dài ba mét hợp kim v à ngoài mặc dù hắn ô n động Đinh và mũ vít, nhiều thậm chí có phi hành khí động cơ là một kiện cùng với tinh vi dụng cụ chỉ có bảo đảm mỗi một cái cơ phận cũng công việc bình thường nó mới có thể sinh ra khổng lồ lực đẩy đem phi hành khí đưa lên thiên mà bất kỳ một cái nào nhỏ sai lầm nhỏ bất kỳ một cái nào nhỏ xịu sơ sót dù là chỉ là tầng ngoài bảo vệ hợp kim trên nền một viên đinh ốc và mũ ốc vít không có v ậ n chặt cũng có thể gây thành cực kỳ nghiêm trọng thậm chí là trí mạng hậu quả có cẩn thận người xem chú ý tới theo trải phía sau xuất hiện những thứ này hợp kim tấm vật liệu rất dày chừng gần hai ngón tay độ dày nhưng bên trong tựa hồ là không tâm có chú ý tới loại này kỳ quái tình huống người xem hiếu kỳ đánh chữ hỏi mặc dù tạm thời không được hàn nguyên đáp lại lại dẫn phát càng nhiều người xem chú ý chờ đến hàn nguyên thấy những vấn đề này lúc đã là tốt mấy phút sau Cũng cùng cái những này người siêng năng đến phải thua thiệt những thứ này, người xem siêng năng quét đến cùng một xem vừa ấ tấm n người nột, nhìn liền những này không cẩn thận nhịn. đề. điểm Các cái trước chế có kia kim liệu thời một tạo thứ vật hợp là v nói hãn tử trong dương lấy ra một khối hợp kim bản ở dưới ống kính toàn phương vị phô b à y một chút nói tiếp trước có xem qua chế tạo quá trình người xem hàn cũng biết những thứ này không tâm hợp kim tấm vật liệu bên trong nhưng thật ra là z hình chữ tức lạnh bên trong r i n g kết cấu bên trong đồng dạng là từng cục hợp kim tài liệu thông qua hàn cùng đinh ốc và mũ ốc vít cố định phương tức dựng đứng ở bên trong về phần những thứ này có không g i n g kết cấu hợp kim tấm vật liệu nó có hai cái chủ yếu công năng một là bảo vệ hợp kim tấm vật liệu có thể hữu hiệu bảo vệ bên trong hạch tâm linh kiện không bị ngoại lai vật tổn thương một người khác mà chính là giải nhiệt cùng phổ thông hàng không động cơ như thế điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ở vận hành thời điểm giống vậy sẽ sinh ra nhiệt độ cực kỳ cao độ cái này là trước liền nói qua mà nhiều chút có không giọng hợp kim tấm vật liệu đều là trải ở động cơ phần đuôi sẽ sinh ra nhiệt độ cao địa phương bọn họ có thể thông qua Z é t hình chữ tức lạnh bên trong giọng kết cấu có thể hữu hiệu hạ xuống phần đuôi nhiệt độ từ đó tăng lên phần đuôi vẹn tỏ máy thúc đẩy thừa nhiệt độ năng lực cùng với tăng lên động cơ đ ư đẩy một bên giải thích bên tiêu hàn nguyên cũng không dừng lại trong tay công việc tiếp tục làm việc lục đến đem hợp kim tấm vật liệu trải ở cơ phận nồng cốt phía trên những thứ này thực ra ngay từ lúc chế tạo hợp kim tấm vật liệu thời điểm hắn liền nói qua một lần bất quá khi đó chế tạo quá trình tương đối khô khan không có lầm lai sở chệ ảm lúc đó người xem tương đối cũng không nhiều nghiêm túc nhìn lại càng không nhiều đương nhiên các nước chuyên gia cùng các khoa học gia bọn họ là đều biết những thứ này nhưng những người này thưởng thức lai、like、sở chệ ảm thời điểm mỗi một người đều chỉ hận chính mình không trưởng bốn chỉ con mắt có thể toàn phương vị xem lại tại sao có thể có lòng rỗi dành tới giải đáp bạn trên mạng vấn đề thể loại xây dựng gia tộc logic có iq chương hai trăm năm mươi hai điện đẩy tới động cơ đem ra thịt nướng còn đi theo hợp kim tấm vật liệu chảy đi lên cơ phận đồng cốt nhìn qua rốt cuộc lại như vậy một ít động cơ mùi vị không giống trước nhìn mặc dù vô cùng phức tạp nhưng không nói lời nào không người có thể nhìn ra là động cơ tổ sáu cuộn dây cộng thêm một cái tròn trịa viên hình nón nhìn càng giống như là một cái hướng toàn bộ vũ trụ ra đi ô loa phong thanh từng mảnh từng mảnh hợp kim tấm vật liệu từ trong dương biến mất biến thành cơ phận đồng cốt ngoại bọc thép Thứ cơ còn có một chút tiếp tuyến cùng cái chỉnh rác c tuyến tủng xuyên thấu hợp kim bản, nhưng ít ra xem toàn thể đi lên, nó giống như một cái chỉnh thể mà không phải giải linh một kim xem một mà tiếp thấu ít thể thể hợp phải đi giải kiện là ra rồi.、Cơ、phận n ồ n g cốt lắp ráp hoàn thành trong tầng thứ nhất bộ hợp kim bản gắn hoàn thành liền đã qua ước chừng hai ngày chờ đến hàn nguyên đem còn lại hai tầng vào ngoài số liệu truyền vào phát ra tuyến tham số khống chế nghi chống đuổi vào tức lưới các loại còn lại bộ phận toàn bộ gắn lên đi thời điểm thời gian đã tới một tuần sau hết hạn đến hàn nguyên đem người cuối cùng v ẹ to đẩy tới đơn nguyên ăn chứa đi thời điểm nhiệm vụ cấp ba thời gian đã qua ước chừng một trăm năm mươi thiên s ư ờ n lắp ráp bên trong phòng an an tính tĩnh cố định ở lắp ráp trên đài hàng không động cơ đã bị hàn nguyên lợi dụng tủ thép đẩy tới s ư ờ n ngoại không khoáng địa phương chỉ thấy ở trên không khoáng xi măng trên mặt một máy ướt chừng có dài ba mét ống đồng hình nón tổ hợp thể chính an an ổn ổn nằm ở thép thiết hợp kim kết cấu tạo thành lắp ráp trên đài nhìn có chút giống hành o lộn ngược đưa vận chuyển tên lửa vì đem cái này lắp ráp tốt điện đẩy tới động cơ từ s ư ờ n bên trong chuyển vận đi ra hơn nữa đem lấy được khảo sát trên đài hàn nguyên nhưng là tốn hao không ít khí lực cuối cùng dọc theo x ư ở n đến sân kiểm tra địa một đường dọc đường xây dựng g i thép sau đó còn cài đặt thanh trượt sức nặng đảo không phải mấu chốt mặc dù động cơ nặng đến gần bốn trăm cân nhưng đối với bây giờ h ắ n biến thái thân thể thuộc tính mà nói cũng không tính quá nặng cái này sức nặng h ắ n nguyên đều có thể trực tiếp vài kháng qua chủ yếu vẫn là bởi vì thể tích thật sự có chút lớn không mượn công cụ lời nói không làm chuyên trở ở sân kiểm tra trong đất ngoại trừ cố định điện đẩy tới động cơ giá thép ngoại ở động cơ hình kèn phần đôi u phía sau còn có tam ngăn dùng si li cắt si mang xây dựng đứng lên tường bê tông này tam ngăn nặng nề tường bê tông mỗi một ngăn cũng chừng nửa thức dày toàn thể cơ cấu hiện ra một cái lon tự hình động cơ chén giả bộ phần đôi vừa vặn đối mặt lon trung、gian. thấy có không ít đạn m ạ c ở hỏi động cơ phía sau tường bê tông tác dụng hàn nguyên cởi đưa tay vỗ một cái tường bê tông phát ra t r ầ m muộn thanh âm nói điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động ở vận hành thời điểm phần đôi u v ẹ t tỏ đẩy tới đan nguyên phun ra cách t ử vũ lưu nhiệt độ rất cao mà nhiều chút tường bê tông là vì để tránh cho đưa tới một ít còn lại phiền thoái cùng có thể để cho mọi người càng trực quan thể nghiệm động cơ lực đẩy cùng uy lực xây dựng chờ đến động cơ vận hành thời điểm mọi người sẽ biết lại bận rộn rồi hơn hai giờ đang xử lý cùng cố định lại điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động sau hàn nguyên kéo qua quay t r ụ quả cầu đối mặt đến ống kính nói Trải xuyên tấu qua một mặt thủy tinh công nghiệp hắn có thể rõ ràng thấy ở phía xa trống trải không người sân kiểm tra trong đất một máy điện đẩy tới động cơ chính an an tĩnh tĩnh nằm ở hợp kim chi giá bên trên chờ đợi nguồn điện liên thông khởi động một khác để bảo đảm điện lực có thể ổn định cung ứng bên trên lần này thí nghiệm trước hàn nguyên khởi động năm đài đại công suất máy phát điện cũng đem phát ra ngoài điện làm hòa lưới điện xử lý thông qua một hệ liệt điện khí dụng cụ tiến hành điều chỉnh cuối cùng thông qua máy biến thế lên cao điện thế sau đó mới chuyển vào động cơ chính giữa trừ lần đó ra hắn còn nghĩ ngoại trừ máy tính đợi cần phải vận hành dụng cụ bên ngoài còn lại dùng điện dụng cụ toàn bộ đều đóng cửa bao gồm mỗi cái phòng thí nghiệm máy điều hòa không khí đèn điện các loại trước mặt thời khắc giữ điện đầy tới động cơ vận hành lúc cung cấp điện nhu cầu mới là trọng yếu nhất dù sao trước mắt hắn toàn bộ điện lực cung ứng toàn bộ xây dựng ở cái kia sông nhỏ cùng với trên thác nước mặc dù thiết trí nhiều bánh xe nước dọc cùng với nhiều đài máy phát điện nhưng sông nhỏ lưu lượng cùng lưu tốc cùng với chúng quy phát điện lượng là bày ở nơi đó trước mắt mà nói còn chưa tới cung cấp điện c ự c hạng nhưng hàn nguyên đoán chừng cũng sắp ở lần này nhiệm vụ cấp ba hoàn thành sau đó nếu như còn có còn thừa lại thời gian lời nói hàn nguyên nên suy tính một chút hao tổn điện lượng vấn đề gần đó là không có điện đẩy tới động cơ cái này hao tổn đại học truyền hình nhà theo thời gian đưa đầy yêu cầu sử dụng điện dụng cụ càng ngày càng nhiều sông nhỏ phát điện luôn có theo không kịp ngày hôm đó cho nên đến tiếp sau này như thế nào cung ứng đại quy mô hao tổn điện đúng là một cái so sánh làm người đau đầu sự tỉnh lấy nơi ở l à m bản kính chu vi gần năm mươi km địa phương hàn nguyên cũng tìm vòi qua không có tìm được sông lớn cũng không có tìm được than đá húng chi gần đó là tìm được sông lớn nếu như con sông đường kính quá rộng lời nói hắn tạm thời điểm không có năng lực đi tu xây trạm thủy điện sử dụng cao chữ năng lì thủm bạt tờ dị phối hợp hiệu suất cao năng lượng mặt trời phát điện bản tiến hành phát điện cùng tổn chữ là một cái rất lựa chọn tốt nhưng nơi này là dừng mưa nhiệt đới trung bình cách mỗi hai ba ngày thì có một trận mưa to mưa to trong lúc không có thái dương trong phòng điều khiển hàn nguyên kiểm tra một chút toàn bộ dụng cụ ở xác nhận không có vấn đề sau thích một hơi thật sâu không khí hướng về phía ông kinh nói bắt đầu dứt tiếng nói hắn khép lại điện áp liên tục không ngừng dòng điện hướng sân kiểm tra địa điện đẩy tới động cơ dâng trào đi khảo sát bên trong phòng hàn nguyên khẩn trương thấp t h ỏ n g nhìn chằm chằm bên trong căn phòng màn hình cứ việc trước cũng đã đ ố i toàn bộ bộ phận cũng làm hoàn thiện khảo sát nhưng điện đẩy tới động cơ khởi động cái này còn là lần đầu tiên nhiệt độ trên màn ảnh số ghi bắt đầu leo lên liên tiếp ẩn tham châm cùng điện trường kiểm tra châm cùng với máy tính trên màn ảnh con số cũng bắt đầu nhảy lên thấy mỗi cái trên màn ảnh con số bắt đầu nhảy lên hàn nguyên mới thoáng vung lòng một chút ngẩng đầu nhìn về phía phương xa sân kiểm tra trong đất điện đẩy tới động cơ so với hắn lai sở chạy ảm lúc đó người xem thậm chí có thể nhìn càng rõ ràng hơn bởi vì hàn nguyên ở tuyên bố bắt đầu sau liền đem chỉ huy q a y chụt quả cầu bay đến động cơ cách đó không xa lấy quay trụt quả cầu độ nét lai sở trệ h m lúc đó người xem đều có thể thấy động cơ động cơ cuối cùng vẹt tỏ đ ầ y tới đan nguyên phụ cận không khí bắt đầu dần dần v ặ n mẹo giống như nóng bỏng đám cháy c h u n g có thể thấy v ặ n mẹo không khí như thế mấy giây sau dường như là ngọn lửa như thế màu đỏ nhạt trùy trạng thái đuôi lửa ở từng cái vẹt tỏ đ ầ y tới đan nguyên phía sau vô căn cứ ngưng kết m à t h à n h theo thời gian đưa đầy những thứ này tiểu hình màu đỏ nhạt trùy trạng thái đuôi lửa dần dần trở nên lớn cuối cùng dung thành nhất thể cuối cùng biến thành một đạo khổ đuôi lửa mặt ngoài màu sắc cũng do màu đỏ nhạt chuyển biến thành nâu đỏ sắc. mà khi đuôi lửa sáng lên một khắc kia lai sở t r ệ ảm lúc đó cũng đã vỡ tổ rồi ngoả tạo thật khởi động chiết giang thi vào trường cao đẳng sinh sôi tới điện mừng hôm nay làm bắt chức khảo sát vật lý cuối cùng một đề liền thi ở động cơ đây chính là điện đầy nhìn hết toàn bộ sau ta cũng chỉ có câu muốn nói sở t r ệ ạ mẹ ngư bức n i k o l a t kesla thẳng nói nội hành ta có cái nghi vấn cái này động cơ hạch tâm nguyên lý một trong từ trường chứ nếu như đụng phải càng cường đại từ trường kia khởi không phải tự vô pháp công tác sao khởi động đúng là khởi động nhưng là điện đẩy tới thật có lớn như vậy lực đẩy sao ngược lại ta là không tin trừ phi đồ chơi này có thể bay lên trời thấy sở chệ ạ mẹ cái này ta chỉ muốn đứng lên h ệ v ở bên trong mấy triệu nn máy thúc đẩy các minh đệ báo t h ủ tam thể ngày bảy tháng một âm lịch từ liền sắp tới linh hồn đặt câu hỏi cái này điện đẩy tới động cơ đ ô i lửa có thể dùng đến thịt nướng à? ngọt t à o cao lớn như vậy bên trên điện đẩy tới động cơ ngươi lại muốn đem ra thịt nướng theo không khí ẩn không ngừng phun ra trong phòng thí nghiệm ghi chép lực đẩy trên màn ảnh trị số cũng đang không ngừng nhau lên bắt đầu từ con số 0, thẳng đến một trăm bốn mươi năm g n khoảng đó sau Chỉ số k h ô này giá trị để cho hà nguyên rất là phân chấn vô luận là từ lực đẩy lớn nhỏ hay lại là lực đẩy sóng đông mà nói cái này động cơ chế tạo đã thành công nó hoàn mỹ phù hợp tiêu chuẩn yêu cầu đem thí nghiệm chung trên các đồng hồ đo một ít chỉ số ghi xuống sau hà nguyên triệu hồi quay trụt quả cầu cách một tầng thủy tinh trong suốt cười hướng người xem nói thế nào nhìn còn rất không tệ chứ nghe vậy lai sở chệ ám lúc đó nhất thời một mảnh tán dương nữa bức đâu chỉ không tệ thật là điều nổ được không lúc nào địa cầu chúng ta cũng có thể dùng tới loại này điện đầy tới a nhìn n g h e nguyên gốc nhưng mấu chốt là lực đẩy lực đẩy có thể nhiều đến bao nhiêu động cơ không nhúc nhích chút nào một chút nghĩ đến lực đẩy cũng không thế nào chứ loại này hay lại là quá rác r ư ớ i rồi ta ưa cái loại này hệ tọa độ động cơ trực tiếp sửa đổi tinh hạm bản thân ở trong vũ trụ tọa độ cụ thể từ đó đi đến di động hiệu quả vật này có thể giả bộ đến trên xe hơi sao lại nói điện đẩy tới đuôi lửa không đều là lam sắc sao tại sao sở chê a mẹ cái này là nâu đỏ sắc khúc x u ấ t nhảy lên trời động cơ mới là chính đạo la tập nhìn đều nói tốt đầu chó nhìn đạn mạc hàn g nguyên cười một tiếng nói lực đẩy tự nhiên là có vừa mới bên trong thực nghiệm thất máy móc liền ghi xuống lớn nhất lực đẩy đạt tới một trăm năm mươi mốt bảy mươi tám c nờ lực đẩy ba động duy trì ở chính phủ mười cờ nờ k h o ả n g đó dĩ nhiên nói thẳng trị số các ngươi có lẽ không nhiều làm khái niệm cho nên ta chưa đặc biệt thiết lập tam ngăn tường bê tông tới biểu diễn hiệu quả vừa nói hàn nguyên khống chê quay trụt quả cầu bay về phía tường bê tông chính diện trải qua dài đến hơn mười phút nhiệt độ cao cách t ử vũ lưu đ ố i bình phun sau dọi vào người sở hữu mi mắt là chặn một cái đã tàn phá không chịu nổi tường đất đối diện vẹt tỏ đầy tới đa nguyên n k i a m ộ t mặt tổn thương rất là nghiêm trọng ở gặp nhiệt độ cao cách t ử vũ lưu trực tiếp phun ra sau mặt ngoài đã bị nấu chạy đi ra một khối đường kính vượt qua một thước lom xuống hư hại khu hơn nữa vẫn còn tiếp tục nấu chạy tổn hại dựa theo tiến độ này đi xuống này một mặt dày đến nửa t h ư ớ c tường bê tông sớm muộn cũng sẽ bị nấu chạy ra một cái sáng lộ lớn đi ra từ nơi này cũng đủ để nhìn ra cái này điện đẩy tới động cơ chỗ kinh khủng thấy tàn phá tường bê tông sau lai sở chệ ả m lúc đó người xem cũng bị chấn động đến người tốt ta hắn sao không ngừng kêu người tốt thường bê tông cũng có thể hòa tan n à y nhiệt độ được cao bao nhiêu thấy sở chệ ả mẹ cái này ta nghĩ tới rồi ý rồng man lòng bàn tay pháo hắn cái kia sợ không phải dùng sở chệ ả mẹ điện máy thúc đẩy đầu chó nói nói thật ý rồng man cái kia so với sở chệ ả mẹ cái này còn phải ngưỡng bức ý rồng man cái kia thật giống như không phải điện đẩy tới chứ đồ chơi kia hình như là trực tiếp thao túng rất lực đột nhiên nghĩ tới tu tiên trong tiểu thuyết phi kiếm sợ không phải ngự kiếm phi hành nguyên lý cũng là bởi vì kiếm hội ph Cách không tại sao sở chệ á mẹ cái này là nâu đỏ sắc trên lầu vừa nói như thế ta cũng nghĩ tới trước ta xem qua thiên cung cái kia cái gì hồn máy thúc đẩy phần đôi chính là làm sắc đuôi lửa lai sở chệ ả m lúc đó nghị luận ở Mỹ, vô số trong màn đạn sen lẫn một ít chuyên gia cùng khoa học g i a vô lực giống giận cùng phổ thông người xem chú ý trọng điểm bất đồng mặc dù bọn họ giống vậy muốn nhìn điện đẩy tới động cơ vận hành thời điểm dáng vẻ nhưng bọn hắn càng muốn nhìn tên này sở chệ ả mẹ trong phòng thí nghiệm hiện ra các hạng số liệu biểu tượng cái gì đều là giả chỉ có kiểm tra số liệu mới sẽ không gặp người nếu như muốn thấy cái này điện đẩy tới động cơ cốt loi nhất lực đẩy đợi số liệu trực tiếp xem trong phòng thí nghiệm tên này sở chệ h mẹ gắn đủ loại màn ảnh là n h a n nhất nay cũng là bọn hắn muốn nhìn nhất đồ vật đáng tiếc lúc này la dù là toàn thế giới khoa học r a cùng các chuyên gia đồng thời gửi đi cùng một cái vấn đề cũng sợ không nổi cái gì g ư ợ t sóng bọn họ gửi đi đạn mạc như hoa tuyết như thế trong nháy mắt liền s ắ p nhập vào vô số trong màn đạn biến mất không thấy gì nữa căn bản là không dẫn nổi cái gì chú ý tức một đám tuổi tác lao đại các chuyên gia ở trong phòng thí nghiệm dựng râu t r ậ n mắt v ũ bản hô to ta nghĩ muốn nhìn số liệu trên thực tế hàn nguyên cũng không thấy những chuyên gia kêu môn phát ra ngoài đạn mạc cái này không chắc hắn thật sự là đạn mạc quá nhiều trên màn ảnh giả tưởng vô số đạn mạc như là nước chạy v ư ợ qua gần đó là hắn có thời gian trả lời một loại tất cả đều là thấy cái nào phải trả lời cái nào đương nhiên bị rất nhiều người đồng thời xoát bình đạn mạc s á c thực dễ dàng hơn tiến vào trong mắt của hắn cái này không lúc này hắn liền thấy không ít người xem ở hỏi đôi u lửa màu sắc tại sao là h ồ n g sắc mà không phải lam sắc cái vấn đề này suy nghĩ một chút hàn nguyên trả lời điện đẩy tới động cơ đôi u lửa màu sắc quyết định bởi với nó phun ra nhiệt độ cao hạ ẩn các người nói lam sắc hoặc lam mạch sắc hẳn là thuộc về ứng dụng tin ê tức làm đẩy tới dược t ề động cơ trên thực tế phần lớn t r ư ớ khi đều là không có màu sắc gần đó là tiết tức mà sở dĩ có màu sắc là bởi vì bọn họ mở điện đi rồi Thì nó h ư tiên tức. n mở điện sau ngậm khá nhiều lục sắc cùng lam sắc thành phần vì vậy phơi bảy lam b ạ c h sắc quang cũng chính là các ngươi nói lam sắc đuôi lửa mà loại mở điện sau có màu sắc chất khí còn rất nhiều thì như hệ ly nó mở điện sau hiện ra màu hồng hay hoặc là ạt gọt khí mở điện sau hiện ra t ử lam sắc thậm chí còn có mở điện sau có thể gia tăng thông lượng ánh sáng phát ra chất khí thì như khắc tức dĩ nhiên những thứ này là để lời nói với người xa lạ cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể chính mình đi thăm dò v ề phần tại sao ta chế tạo ra điện đẩy tới động cơ đôi lửa là hồng sắc là bởi vì trong không khí ngậm có một ít tạp chất ở dưới nhiệt độ thiếu đốt cùng với ở đặc định dưới tình huống đạm ẩn cùng dưỡng ẩn lẫn nhau kết hợp với nhau tạo thành hai dưỡng hóa đạm đợi dưỡng hóa đạm vật chất đưa đến nhiều vô số không ít nhân tố kết hợp đi xuống cho nên động cơ phần đôi đôi lửa màu sắc hiện ra n â u đỏ sắc dĩ nhiên nếu như đổi cái tinh cầu đại khí tạo thành thành phần bất đồng lời nói đôi lửa màu sắc tự nhiên bất đồng hàn nguyên lời nói đưa tới không ít người xem chú ý cùng tò mò đặc biệt là một câu cuối cùng bình thản giọng nói ra để cho chương 254, lặng lẽ biến cách thế giới đổi cái tinh cầu s ở t r ệ ạ mẹ chẳng lẽ còn đi qua những tinh cầu khác sao người tốt xác nhận s ở t r ệ ạ mẹ đúng là ạ lien á lien cũng nói tiếng h á n sao nói không chừng là thế giới song song người địa cầu đây ta còn cảm thấy có thể là một cái may mắn lấy được hệ thống đây á lien không thể nào nói tiếng h á n cho nên s ở t r ệ ạ mẹ hoặc là song song tân thế giới người nước hoa hoặc là là trong tiểu thuyết có hệ thống nhân vật chính đạn mạc nghị luận ở m ĩ vô số người đều đang suy đoán thân phận của hà nguyên lai sợ chệ ảm đến bây giờ gần đó là h à như nguyên còn k ô n chính là thừa nhận qua thân phận của mình, n g có của thừa h là qua n như cũng không chống cự nổi người xem ý nghĩ của mình đương nhiên, những ý nghĩ này cùng thảo luận, cũng chỉ có ở、like、sở ám trong phòng mới có thể danh chính nôn thuận tiến hành ở bên ngoài trên Internet,、ít、nhất bây giờ, xuất hiện trước tiên cũng sẽ bị đồng đại thần dọn dẹp không còn một ngống. Gần như g giờ, thảo chỉ thể trước cự của có có cua like mới đại xem xuất ám ý ý đó là bây trệ ít ở sở ở sẽ dẹp bị vậy cứ việc liên quan đề tài không có bên trên qua một lần h o t s e p thậm chí cũng không cách nào ở trên internet tìm tới cái gì có liên quan tin tức nhưng chú ý hàn nguyên lai、like、sở chệ á m số người lúc này cũng ở đây lấy bay độ nhanh ngày càng dần tăng không nói cả nước tất cả mọi người đều biết ít nhất biết cái này lai sở trệ ảm số người lúc này đã sớm phá ức có thể không biết lúc nào một lớp dư luận bùng nổ nhất thời toàn thế giới người sở hữu liền cũng sẽ biết chỉ là việc này lớn chuyện này phía sau liên quan đến đồ vật quá lớn bao gồm luôn luôn tự do ở trên cao usa chính quyền cũng đang toàn lực á p chế tin tức khuyết tán cùng bùng nổ một cái á li e n hoặc là thế giới song s o nhân g n hay hoặc giả là lấy được một cái lực lượng thần bí người bình thường cứ như vậy sống sờ sờ đặt ở toàn thế giới trước mắt mọi người khó tránh khỏi sẽ tạo thành nhất định xã hội dối loạn bảo đảm quốc gia cùng xã hội tại đại cuộc bên trên an ổn là tất cả chính quyền cao tầng chung nhau theo đuổi mục tiêu chỉ bất quá bây giờ đã sắp không đ ể ép được giống như lần này vượt xa ra nhân loại địa cầu khoa học kỹ thuật điện đầy tới không có động cơ chất lòng hoạt động xuất hiện sớm muộn sẽ để cho tất cả mọi người cũng đưa mắt về phía cái này lai sở trệ ảm gian nếu như có thể b â n quốc muốn cấm chỉ toàn bộ phổ thông người xem tiến vào cái này lai sở trệ ảm gian chỉ để lại người một nhà rất đáng tiếc bọn họ không làm được lưu ép đã sớm mất đi đối cái này lai sở trệ ảm gian quyền hạn không chế liền dừng lại lai sở trệ ảm đá người cấm chỉ bạn trên mạng lên tiếng đều làm không được đến. ít nhất ở không tiến hành toàn thể đóng cửa điệu xệ vợ dưới tình huống không có ai cầm cái này lai、like, sở trệ h m gian có bất kỳ biện pháp nào nhưng lại lệ n h cái này lai、like, sở trệ h m trong phòng lai、like, sở trệ h m xuất hiện một ít khoa học kỹ thuật cùng với phía sau tin tức giá trị rất lớn vân quốc cũng không khả năng lựa chọn đi đóng cửa điệu xệ vợ vạn nhất đóng cửa toàn thể xệ vợ cái này lai、like, sở trệ h m gian liền biến mất không thấy đây như vậy phía sau tổn thất có thể to lắm một cái lai、like, sở trệ h m đủ loại hát khoa ký lai、like, sở trệ h m gian a bên trong để lộ ra tới kỹ thuật hay lại là vượt xa nhân loại là một cá nhân đều biết nên lựa chọn thế nào. Trừ lần đó ra, b â n quốc cao tầng cũng có một chút chính mình tiểu tâm tư tên này sở t r ẻ á mẹ tự khai truyền bá tới nay liền nói là tiếng hán nay đủ để chứng minh đối phương với b â n quốc liên hệ cứ việc tạm thời như cũng không liên lạc được đối phương nhưng quang liền là đối phương sử dụng ngôn ngữ là tiếng hán điều này sẽ để cho b â n quốc có đủ loại t i ề n cơ đầu tiên là đối phương nói là tiếng hán ở đủ loại kỹ thuật lai、like、sở t r ẻ á m bên trên có thể để cho bọn họ dẫn trước còn lại quốc gia một bước k h ô n g chế thứ yếu đối phương sử dụng ngôn ngữ giống như bọn họ một điểm này cũng đủ để uy hiếp tây phương quốc gia cứ việc trước mắt bọn họ cũng không liên lạc được đối phương vốn lấy usa cầm đầu tây phương quốc gia sẽ tin sao bọn họ chỉ sẽ tin tưởng chính mình vạn nhất tên này sợ chê a mẹ đã với b â n quốc có liên lạc đây vạn nhất tên này sợ chê a mẹ thật là một người bình thường lấy được kỳ ngộ đây ai có thể bảo đảm đối phương không sẽ chọn quy t h u ậ n b â n quốc lấy đối phương nắm giữ khoa học kỹ thuật năng lực liền trước mắt để lộ ra đến nếu như toàn lực phụ trợ b â n quốc lời nói sợ rằng không dùng được vài năm b â n quốc đem thay thế usa xưng là tân thế giới đệ nhất gần đó là cấm bán động cơ bước tấm c h i các loại cao cấp khoa học kỹ thuật dụng cụ cũng chỉ có thể là cho vân quốc làm một ít mạnh hơn áp lực mà thôi dưới tình huống này lấy usa cầm đầu tây phương quốc gia tâm tình là cực độ phức tạp duy nhất vui mừng là đối phương lai、like、sở trệ ảm bọn họ như thế có thể thưởng thức cũng học tập cứ việc bân quốc nghĩa chính ngôn từ thông qua ngoại giao đường tắt biểu thị còn lại quốc gia nhân leo tường t i ế n vào bân quốc internet là phạm pháp ai có thể sẽ l ý tới cái này à mặc dù tên này sở trệ ảm ẹ ở lai、like、sở trệ ảm thời điểm sử dụng là tiếng hán cho bọn hắn tạo thành một ít học tập bên trên độ khó nhưng bọn hắn như cũ có thể giống như bân quốc học tập không chế hơn nữa độ tiến triển cũng sẽ không rơi ở phía sau quá nhiều dù sao usa biên giới hòa nhân cũng không ít bao gồm vô số nguồn bần quốc du học sinh cũng không phải tất cả mọi người đều nhiệt tình chính mình ra đời tổ quốc húng chi cũng không thiếu ra đời ngay tại usa lâu dài tiếp thu thức văn hóa h u n đúc hoa kiểu đ â u rồi bọn họ hoặc nhiều hoặc ít thừa kế c h a chú phát biểu nhưng là chính tông người mỹ bắt t r ư ớ c bên trong không gian hàn nguyên trả lời một chút có liên quan điện đẩy tới động cơ đ ô i lửa màu sắc vấn đề sau liền lại bắt đầu bận rộn đem thật sự không nhiều theo cùng biểu hiện tình huống đều có ghi xuống sau hàn kéo xuống văn điện ngưng đối điện đẩy tới động cơ cung cấp điện từ khởi động điện đẩy tới động cơ đến bây giờ đã qua chừng mười ph lấy tình huống trước mắt mà nói này một máy động cơ tạm thời là hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì khởi động bình thường vận hành bình thường lực đẩy đạt tiêu chuẩn hao tổn điện lượng ở tiêu chuẩn trong phạm vi toàn thể hết thệ đều rất bình thường hoàn toàn phù hợp số liệu tiêu chuẩn thí nghiệm tiến hành đến b ư ớ c này đã đủ rồi hơn nữa ngay bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy khảo sát mặc dù này một máy điện đẩy tới động cơ khởi động vận hành thành công nhưng còn không có bất kỳ khống chế chính tự trước gắn bên ngoài tầng hợp kim trên nền đủ loại tham châm cùng máy móc cũng chỉ là dùng cho kiểm tra số liệu cùng chuyển số liệu bên trong cũng không có bất kỳ khống chế hệ thống trước mắt mà nói ngoại trừ khởi động dừng lại ngoại hàn g nguyên không cách nào đối cái này động cơ làm bất kỳ còn lại thay đổi giống như hàng không động cơ cần phải tiến hành lực đẩy điều chỉnh vận hành công suất thay đổi lực đẩy đổi hướng thấp định suất vận hành đợi khảo sát cũng còn cần chờ đến đối ứng khống chế trình tự biên soạn hoàn thành sau đó mới có thể tiến hành một máy động cơ từ sinh sản đến khảo sát lại tới gắn đến trên phi cơ đến sử dụng trung gian yêu cầu đi theo quy trình thật là đến không hết hàn g nguyên đây vẫn chỉ là đi cái mở đầu phía sau còn có cả nhiều chuyện p i ề n t h á i đang chờ hắn kéo xuống van điện dừng lại cung cấp điện sau chờ đợi một lát sau hàn nguyên đẩy ra phòng điều khiển đại môn đi tới khảo sát tràng địa trung ương gần liên quan mấy phút khảo sát đài động cơ bên cạnh như cũng tràn đầy nóng bỏng không khí v ấ t quá may ở nơi này nhiệt độ đã có thể nhìn được mắt thấy kiểm tra một chút động cơ vỏ ngoài tình hôm sau hàn nguyên đưa mắt về phía phần đồi tường bê tông trải qua hơn m ộ ư ơ i phút tàn phá đối diện vẹn tỏ đẩy tới đan nguyên tường bê tông mặt ngoài biến mất một tảng lớn bê tông không phải hư hại rơi xuống hoặc là bị người kia búa gõ xuống cái loại này mà là k i ê một khối địa phương bê tông trực tiếp liền biến mất vô ảnh vô tung trên mặt đất không thấy bất kỳ cặn bã mạnh vụn tr hư hại cửa hang mặt ngoài nơi càng là hiện ra một loại s ứ men s ứ một loại phản chiếu cảm đây là đang dưới nhiệt độ si li c a t xi măng một lần nữa phát động tính chất thay đổi tạo thành tương tự với đất xét đốt s ứ loại cảm ra đó mặt ngoài tầng kia t r ư ớ c hòa tan lại ngội xuống tạo thành thủy tinh gốm s ứ cảm nhận như thế vật chất có thể thấy động cơ phần đồi phun ra nhiệt độ cao cách t ử vũ lưu khủng bố đến mức nào rồi đừng nói thịt n ư ớ n g rồi sợ rằng thịt để lên không ba giây sẽ biến mất vô ảnh vô tung 255, ảnh siêu quang tốc độ. chỉ là mười phút thời gian cường độ cao chịu ăn mòn si li cắt xi măng liền bị nhiệt độ cao cách từ vũ lưu dung hóa thành thủy tinh như thế vật chất loại này kinh khủng biểu hiện sợ ngây người lai s ở trệ ảm lúc đó người xem trước động cơ vận hành thời điểm mặc dù mọi người đều thấy được tường bê tông hư hại nhưng lúc đó tương đối cách khá xa hơn nữa điện đẩy tới động cơ đang ở vận hành đuôi cánh vũ hoán hợp cùng hình ảnh tạo thành nhất định cánh i ê u cho nên nhìn cũng không rõ lắm mà tới phụ cận chỗ tổn hại hoàn chỉnh chi tiết cũng hiện ra ở trước mắt mọi người phần lớn người xem cũng không nghĩ tới si ly cắt tường xi、si、măng mặt ngoài sẽ trực tiếp hòa tan đi phải biết trước xây dựng tường bê tông thời điểm tên này sợ trệ ạ mẹ minh sắc nói qua hắn sử dụng si ly cắt xi、si、măng cùng lúc trước xây dựng nhà xi、si、măng bất đồng loại này si ly cắt trong thủy nê mặt tăng thêm n ô m chua muối tài liệu khung xương ở chịu nhiệt độ cao trong trình độ muốn vượt xa phổ thông si ly cắt xi、si、măng nếu như nói phổ thông si ly cắt xi、si、măng sẽ ở tám trăm độ khoảng đó bắt đầu yếu dần ở một ba trăm độ khoảng đó hòa tan như vậy loại này tăng thêm n ô m chua muối khung xương xi、si、măng là có thể chống đỡ được một tám trăm độ cao nhiệt độ lúc đó bọn họ còn không tin sau đó hàn nguyên tự mình thí nghiệm cho bọn hắn nhìn phòng thí nghiệm lúc dùng act len bình phun thương kéo dài không ngừng đem nhiệt độ nhảy lên tới hai độ khoảng đó gần mười phút loại này xi、si、măng mới bắt đầu hòa tan bắt đầu biến thành có thể lưu động chất lỏng mà bây giờ nhìn chính diện vách tường bê tông bên trên có bán kính một thức khoảng đó phạm vi đại khu vực nhỏ đều bị hòa tan người xem này mới phản ứng được cách tử vũ lưu chỗ kinh khủng hòa t ạ o dùng ta nhớ được loại này xi măng ban đầu một mực vắc đến hai nghìn ba trăm độ cao nhiệt độ chứ lúc ấy sở trệ hạ mẹ hay là dùng act len bình phun thương không ngừng đun nóng mới miễn cưỡng đốt nóng chảy thật là khủng khiếp nhiệt độ phải nói thật là nhanh đánh vào tốc độ liếc mắt tường bê tông cùng động cơ phần đuổi có ít nhất mười mét trở lên khoảng cách này đều hòa tan tia động cơ đuôi lửa cụ thể nhiệt độ lên cao bao nhiêu không k h ủ ẩn không khủng、bố. siêu quang là tốc độ đồ vật lại không phải là không tồn tại thì như vũ trụ bành trướng thì như ảnh tử đều là siêu quang tốc độ vũ trụ bành trướng siêu quang tốc độ ta nhận ảnh tử siêu quang tốc độ tám câu đây nhưng ảnh tử xác thực có thể siêu quang tốc độ a albert in sẽ dùng suy nghĩ thí nghiệm cùng công thức chứng tật qua siêu cái rắm ảnh tử tồn tại cơ sở thành lập với q u a n thượng nó có thể siêu quang tốc độ a n b e r t i n s t a n ta t khi nào chứng minh cái này siêu quang tốc độ rất dễ dàng tất cả mọi người đều có thể làm được dễ dàng ngươi chỉ cần tại chỗ đánh chuyển dựa theo vận động là tương đối lý luận giả định ngươi là ngừng như vậy toàn bộ vũ trụ cũng trong nháy mắt xoay quanh ngươi một cái vòng này đâu chỉ siêu quang tốc độ rồi cũng siêu thần tốc chúng ta c h v á n g mới vừa kiểm tra xong hư hại tường bê tông vừa quay đầu lại hàn nguyên thấy lai、like、sở trệ ám lúc đó lại cãi vả bất quá lần này tranh cãi tương đối khoa học đám người này ở thảo luận ảnh tử rốt cuộc có thể hay không siêu quan g tốc độ đối với cái vấn đề này hàn nguyên chỉ có thể nói hắn cũng không biết câu trả lời bởi vì trước mắt lấy được đến kiến thức tin tức cùng hắn học qua kiến thức trong tin tức căn bản cũng không có nội dung tương quan về phần lấy được hệ thống trước hắn ở nhân loại trong xã hội học được những t h ứ đó nói thật cơ bản cũng còn cho lão sư đại vật giờ học rất nhiều lúc hắn đều là ngủ mất không có cách nào bên trên đại vật giờ học lao sư tựa hồ cũng tương đối giỏi thôi miên hàn nguyên vẫn cảm thấy nếu như có một ngày hắn đại vật giờ học lao sư không làm lao sư rồi đi làm cái thôi miên chuyên gia cũng không tệ cho nên bây giờ liên quan đến hắn giòn không nhìn thẳng đạn mạc cãi vã bắt đầu kiểm tra điện đẩy tới động cơ ngược lại đám người này cũng làm ồn không ra kết quả gì nhiều lắm là chính là đem mình cùng khắc nhân khí đến nổ mạnh mà thôi sân kiểm tra trong đất thép cân cốt trên kệ vững vàng cố định điện đẩy tới động cơ để cho ở vận hành thời điểm không có sinh ra bất kỳ chuyển vị vượt qua một trăm năm mươi thiên nhu lực đ ẩ y đ ố i với sử dụng bắp chân còn to dùng thiết hợp kim mà nói hoàn toàn không coi vào đâu húng chi những thứ này dùng thiết hợp kim giá thép phần đáy là lẫn nhau hàn chung một chỗ cũng bị thâm trôn dưới đất phía trên còn bao phủ vào nửao xao xao xi ly Mà toàn bộ sân kiểm tra địa、si、măng toàn tra sân cũng bộ xi địa đều lần à là là lẫn、nhau. liên lưu lực lưu lực l nhau đừng nói thiên như, như thiên như cũng không nhất định chuẩn thể để cho tiếp rồi, coi đấy để có bị.、Lần、thứ nhất kiểm tra dĩ nhiên là sử dụng mắt thường tăng cường quang đèn tin để phán đoán động cơ vỏ ngoài chưa từng xuất hiện vết nứt hư hại chỗ sơ hở cùng với cố định dùng đinh ốc và mũ ốc vít đinh tán có chưa từng xuất hiện biến hình văng ra các loại vấn đề đỡ lấy vẫn còn tồn tại nóng bỏng hơi ấm còn dư lại hàn nguyên đem động cơ vỏ ngoài ty tan hợp kim kim loại bản cũng kiểm tra cẩn thận một lần mỗi một viên đinh ốc và mũ ốc vít cùng đinh tán cũng không có bỏ qua cho bao gồm ti tan hợp kim đoán mỏ ra có chưa từng xuất hiện nổi một loại tình huống hàn nguyên cũng cẩn thận lưu ý nhưng một lần kiểm tra chương trình đi xuống cũng không có phát hiện vấn đề gì bất quá tình huống nội bộ sẽ trả không xác định rồi yêu cầu đợi một hồi đem động cơ kéo về s ư ở n g mở ra tiến hành kiểm tra ít nhất mặt ngoài nhìn qua tương đương hoàn hảo vẫn là cho hàn nguyên không bất tin tâm chờ đợi động cơ lạnh nhưng không kém là mấy sau hắn đem cố định nơi mở ra sau đó dùng treo quỹ trang bị đem khổng lồ động cơ trở về cốt sắt trong sườn mặt tầng o à i hợp kim bản giáp bị hàn nguyên mở ra từng bước từng bước kiểm tra tình huống bên trong mắt thấy lỗ giỏ siêu sinh tầng dưới c h ố t vết nước vạn dùng biểu đo lường dòng điện điện thế điện t r ở c á c h điện biểu đo c á c h điện ndt kiểm tra số liệu lý hóa phân tích một hệ liệt chương trình kiểm tra đi xuống hao tốn hàn nguyên nước chừng hai ngày đương nhiên này là lần đầu tiên ra xưởng kiểm tra tự nhiên muốn làm tường nhỏ một chút làm người cuối cùng kiểm tra hoàn thành sau đó nhìn trong tay kiểm tra số liệu hàn nguyên hài lòng gật đầu một cái sau đó lần nữa đem mở ra phát động cơ tổ trang một bên lắp ráp hàn nguyên một bên cười nói từ một hệ liệt kiểm tra kết quả số liệu đến xem cái này điện đẩy tới động cơ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì bây giờ còn kém cực hạn khảo sát cùng cực hạn sau khi khảo sát kiểm tra Nếu đối với hàn nguyên nói bước kế tiếp lai、like、sở chệ ám lúc đó phổ thông người xem rối rít suy đoán ngay cả các nước chuyên gia cùng khoa học ra quá mức trí cao tầng cũng cảm thấy rất hứng thú bởi vì trước mắt mà nói gần đó là điện đẩy tới động cơ tạo ra rồi nhưng rất rõ ràng còn không phải thành phẩm hơn nữa đến tiếp sau này động cơ k h ô n g chế trình tự nguồn điện cung ứng phi hành khí toàn thể cơ cấu một loại cái gì cũng còn không có làm mà nhiều chút cũng là bọn hắn cảm thấy rất hứng thú đồ vật đặc biệt là nguồn điện cung ứng toàn bộ quan tâm lai sở trẻ ảm g i a n quốc gia đều tại suy đoán hàn nguyên sẽ làm sao tới cho điện đẩy tới động cơ tiến hành cung cấp nguồn điện rất rõ ràng chỉ là một máy điện đẩy tới động cơ tiêu hao nguồn điện liền không phải một con số nhỏ húng chi dựa theo trên bản vẽ thiết kế một khung phi hành khí bên trên tổng cộng có lục đài đại điện đẩy tới không có động cơ chất không l ộ như thế nguồn điện tiêu hao nên như thế nào cung cấp là bọn hắn cảm thấy hứng thú nhất chương hai trăm năm mươi sáu usa lo lắng usa bạch phòng ở hàn nguyên bắt đầu hoàn thành đối điện đ ẩ y tới không có động cơ chất lỏng hoạt động khảo sát sau usa cao tầng lại một lần nữa triệu khai khẩn cấp hội nghị ở một gian trong phòng làm việc ngồi ở bên trong khống chế này cái quốc gia tầng chốt đã sắp tranh cãi ngất t r ờ i rồi một bộ phận phái chủ chiến nhân viên cho là nên n gia tăng đối đông phương cái kia quốc gia áp chế b ư ớ c bách đối phương giao ra tên này sở trệ a mẹ ít nhất phải để cho bọn họ đồng thời tham dự hoặc là liên lạc với đối phương một phần khác bảo thủ loại lại cho rằng thời đại đã bắt đầu biến hóa hố doanh cộng lợi mới là đường chính lại tiếp tục tiến hành áp chế đã công dụng không lớn nếu như có thể thông qua một ít không phải như vậy đ ỉ n h phong dụ n g cụ tới cùng bân quốc làm nhiều chút giao dịch để cho bọn họ cũng có thể cùng tên này sở t r ệ ạ mẹ liên lạc với cũng là một lựa chọn tốt còn có một một số ít nhân là thật chặt ngồi ở trên ghế không biết đang suy nghĩ gì trong này liền bao gồm nhìn tựa hồ có hơi buồn ngủ tổng thống đương thời bạch đèn tiên sinh trừ đi một số ít không lên tiếng nhân viên ngoại vô luận là phái chủ chiến cũng tốt hay lại là bảo thủ loại cũng tốt chung nhau nhu cầu đều là để cho usa tham dự vào ít nhất được giống như bân quốc cùng tên này sở chệ ạ mẹ thành lập liên lạc ngồi ở đây cái phòng làm việc tất cả mọi người đều bén n h y ý thức được thế kỷ mới bánh xe đã cồn độc rồi nếu như usa không có cách nào kịp thời lên xe lời nói sớm muộn sẽ bị bánh xe lịch sử nghiền ép mà qua đây là một lần tân biến cách là lần thứ tư cách mạng công nghiệp nếu như rơi ở phía sau một bước đem từng bước rơi ở phía sau tựa như cùng đông phương cái kia quốc gia như thế trong quá khứ mấy ngàn năm chung nàng đều đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất vị trí lại chỉ là bởi vì trong quá khứ hai trăm năm trong lịch sử đánh cái ngủ gật rơi ở phía sau một ít bước chân đến bây giờ như c ũ không có thể lần nữa đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất vị trí bởi vì nơi đó chỉ có một vị trí tạm thời còn thuộc về bọn họ bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên đang ở gây dựng lại động cơ lần thứ hai lắp ráp rõ ràng liền so với lần đầu tiên dễ dàng hơn nhiều húng chi lúc kiểm tra sau khi cũng không phải là đem giả thành rồi đơn cơ phận chỉ cần đem ba tầng t i tan hợp kim tấm vật liệu tháo bỏ liền đủ kiểm tra bên trong bộ phận rồi hao tốn một ít thời gian hàn g nguyên đem lần nữa lắp ráp tốt động cơ lại trở về sân kiểm tra điện cố định trụ sau khép lại văn điện lần nữa mở điện bắt đầu đáp lời tiến hành cực hạn khảo sát cung tam điện cực ẩn sinh ra trang bị đợi linh kiện như thế điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cực hạ n khảo sát đồng dạng là hai ngày đem điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cố định lại cũng liền mở diện sau khi khởi động hàn nguyên rời đi phòng điều khiển hướng sông nhỏ bên đầm nước đi tới nhìn đạn mạc bên trên ở suy đoán hắn bước kế tiếp rốt cuộc là làm gì hàn nguyên cười một tiếng nói bước kế tiếp làm gì cũng không đi lấy quyết cho ta mà là quyết định bởi với trước mắt điện lực cung ứng điện đẩy tới không có động cơ chất lỏng hoạt động cực h ạ n khảo nghiệm là yêu cầu một mực bảo đảm điện năng cung ứng mà bây giờ ta toàn bộ điện lực nguồn toàn ở với cái kia trong sông nhỏ thiết cứ việc ta bố trí nhiều đài máy phát điện nhưng sông nhỏ lưu lượng cực máy phát điện phát ra điện lực tổng số vẫn có hạn chế cho nên ta sau đó phải làm gì quyết định bởi với máy phát điện phát ra ngoài điện hay không còn có còn thừa lại cùng với còn có bao nhiêu còn thừa lại lượng rất nhanh hàn nguyên liền đi tới bên tầm nước muốn nghĩ rằng trước mắt máy phát điện phát ra ngoài điện lượng hay không còn có đầy đủ dư là một kiện rất đơn giản sự tình nhìn mương bên bơm nước còn có bao nhiêu đài ở vận hành là được rồi bởi vì này nhiều chút bơm nước bơm nước là nhập vào lưới điện hơn nữa còn thiết trí kế điện bảo vệ chốt mở điện cùng nghĩ rằng chốt mở điện đang phán đoán chốt mở điện cùng kế điện bảo vệ chốt mở điện phụ trợ làm mạch điện bên trên điện thế hạ thấp một ngón tay định giá trị giới hạn thời điểm tự động chốt mở điện là sẽ chặt đứt một máy bơm nước cung cấp điện lấy duy trì mạch điện bên trên điện thế ổn định những nước này cô coi như là tự động công việc đồ điện ban đầu ở xử lý x o n g sau hàn nguyên cũng chưa có sen vào nữa rồi trước ở khảo sát điện đ ẩ y tới động cơ thời điểm hắn cũng không có cố ý đi quan rừng cái này dù sao sẽ tự động cúc điện không cần phải hơn nữa lưu lại còn có thể phụ trợ h ắ n nghĩ rằng lưới điện bên trên điện lực tiêu ha bên đầm nước ầm ầm tiếng nước chạy cùng bơm nước vận hành tiếng ông ông đan vào một chỗ thả mắt nhìn đi an bài ở bên đầm nước mấy đài bơm nước chỉ còn lại hai bệ vẫn còn ở vận hành nhìn còn sót lại hai bệ bơm nước hàn nguyên n h í u mày một cái cái kết quả này mặc dù nằm trong dữ liệu nhưng điện đẩy tới động cơ tiêu hao điện lượng nhìn qua s á t thực mặc dù kinh khủng cũng may năm đài đại công suất máy phát điện hay lại là trèo c h ố n g rồi hơn nữa lưới điện bên trên điện còn có một chút dư chỉ bất quá cái này dư lượng khả năng không đủ kế hoạch của hắn an bài công việc thứ tự muốn hơi thay đổi một chút suy nghĩ một chút hàn nguyên rất nhanh liền quyết định thay đổi việc nội dung nói năm đài máy phát điện mặc dù chống được điện đẩy tới động cơ vận hành hơn nữa còn có một ít dư đ i ệ n lượng bất quá cái này dư đ i ệ n lượng đối với ta vốn là an bài công việc không đủ cho nên ta chỉ có thể lựa chọn trước làm một ít còn lại công tác này hai ngày ta sẽ hết lượng ít sử dụng điện tránh cho ảnh hưởng khảo sát trên đài máy phát điện vận hành cho nên tiếp theo an bài công việc để cho ban đầu chế tạo động cơ bước thăng cấp máy tính tấm chip đổi thành chế tạo cao chữ năng lì thủn bạt tờ gì tài liệu trước các ngươi không phải một mực ở hỏi ta làm như thế nào cho phi hành khí cung cấp khổ điện năm sao câu trả lời một trong chính là ta sắp chế tạo cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì. hàn nguyên lời nói g i a o động bối rối lai、like、sở trệ ám lúc đó toàn bộ người xem động cơ bước cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì, hai cái tin tức nặng ký nổ toàn bộ người xem miệng chừng mục đích lây nô tốt nửa ngày mới tinh thần phục hồi lại ngoa tào động cơ bước ngày này rốt cuộc đã tới sao xóa tay động cơ bước trước dự n ô n vị kia đại huynh đ ệ đây mau ra đây người mẹ hắn đã đoán đúng lại đoán không đúng hoa hù người phải kiên trì lên hy vọng tới xóa tay động cơ bước sao l à người ta khó tin người tốt ta mẹ hắn không ngừng kêu người tốt cái này như bức khắc chiếu cố động cơ bức a còn có cao chữ năng tin đây tin chữ năng cao hơn nữa cũng không động cơ bức như bức a sở trệ ạ mẹ như bức sở trệ ạ mẹ tài cao nhân gian chính đạo là tăng thương a b â n quốc rốt cuộc đến lúc này g này sao đừng quá h ư phấn tinh độ tinh độ mới là mấu chốt động cơ bức chúng ta quốc gia cũng làm ra đến không làm được là cái loại này linh phong thượng hải vi điện tử ở 2 0 2 1 g h ì n t ớ i hai t giao phó bộ thứ nhất quốc sản 2 8 n m động cơ bức vân quốc như bức sẽ không có ai chú ý tin sao cao chữ năng lì thủ m ạ t tờ gì à, hay lại là cái này sở trệ a mẹ lấy ra được có nhiều hắc khoa kỹ động cơ bước có thể không phải quan do a này mạch công ty chế tạo nó trên thực tế là tây phương các nước khoa học kỹ thuật kết tình hán dùng đều là các cái quốc gia cơ phận d ắ p lại t ỷ như nước đức dịch ống kính nước mỹ nguồn sáng dụng cụ mân quốc quan g học kỹ thuật thủy điện ổ chủ, nước pháp việt cái v v tương đương với nói sở trệ a mẹ muốn một người đối kháng cả thế giới rồi hưng phấn hơn Thu ti hai cái tin tức nặng ký vừa ra bị tạc mộng không chỉ là phổ thông người xem còn có ngồi thủ ở lai、like、sở chệ ám lúc đó thưởng thức lai、like、sở chệ ám các nước u S a bạch phòng mới vừa thông qua quan phương con đường đối ngoại tuyên bố đối bân quốc cầm bán động cơ bước tấm chim mở lại đối hoa huy đợi xí nghiệp điều tra đợi thủ đoạn nhận được hạ cấp khẩn cấp báo lên tin tức tên này sở chệ ạ mẹ sẽ ở đây kỳ lai、like, sở chệ ảm trung lai、like, sở chệ ảm xoa tay động cơ bước cùng với chế phẩm cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì tin tức này để cho mới vừa tan sẽ không bao lâu mọi người rồi lập tức trở lại phòng làm việc lần nữa cho đòi mợ khẩn cấp hội nghị nhưng lại không có chiếc ồn nào một đám người ngồi ở trên ghế thần thái khác nhau c h ố mắt nhìn nhau t i ế n lặng sau một lúc lâu cửa phòng làm việc bị người đẩy ra một cái trợ thủ bước nhanh v à o đưa cho một tên nghị viên một cái usb cũng gật đầu một cái tỏ ý đối phương phát ra kết quả usb sau nghị viên nhanh chóng đem liên tiếp đến phát ra trên thiết bị hình chiếu xuất hiện hình ảnh xuất hiện phát ra chính là hàn nguyên t r ư ớ c lai、like、sở chệ ám lúc nói một vài câu độ nét cũng không tệ lắm hẳn là sớm có chuẩn bị liền thu âm đi xuống chỉ là chỉ có trải qua cắt xén nhất đoạn cho nên tiếp theo an bài công việc để cho ban đầu chế tạo động cơ bước thăng cấp máy tính tấm chip đổi thành chế tạo cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì tài liệu trước các ngươi không phải một mực ở hỏi ta làm như thế nào cho phi hành khí cung cấp khổng lồ điện n ă n g sao câu trả lời một trong chính là ta sắp chế tạo cao chữ năng lì thủm bạt tờ gì ngắn ngủi nhất đoạn video vẫn chưa tới một phút lại làm cả phòng hợp viên lạng sau vừa trầm mặc trước một giờ không tới bọn họ mới đối ngoại lấy an ninh quốc gia làm tên đối ngoại tuyên bố cấm chỉ giống như bân quốc một ít xí nghiệp cầm bán động cơ bước năm chục máy công cụ gia công trung tâm cao cấp tấm c h i một sao silicon các thứ sau một giờ cái này sở chệ a mẹ liền tuyên bố muốn lai、like, sở chệ ả m chế tạo động cơ b ư ớ c ngồi ở đây cái phòng làm việc nhân thiếu chút nữa không một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài đây quả thực là ở đánh bọn họ mặt đã lâu ngồi ở trước bàn tràn đầy tóc trắng tổng thống tiên sinh méo một cái sống mũi ho khan hai tiếng đánh tịch t ĩ n h khí phân các vị chân đối với chuyện này các ngươi có ý kiến gì không có lẽ tình huống cũng không có chúng ta muốn biết b á t như vậy mặc dù tên này sở chệ a mẹ rất không tưởng tượng nổi nhưng liền tình huống trước mắt mà nói hắn muốn muốn chế tạo g a đình phong động cơ bức là không có khả năng nói chuyện là một danh người đàn ông trung yên có thể làm được cái này phòng làm việc tự nhiên không phải là cái gì mặt hàng đơn giản này danh người đàn ông trung niên kêu rộ bìn s ầ n hưởng lợi bà cờ là một gã tham nghị viên đồng thời là khống chế động cơ bước mấu chốt nguồn sáng s ư ở n g chế tạo thương đại biểu cũng là phái chủ chiến một thành viên thấy trong phòng hợp tất cả mọi người đều nhìn về phía mình người đàn ông trung niên dừng một chút nói tiếp chúng ta trước không phải gom quá tên này sở chế ạ mẹ tài liệu tin tức sao ta chú trọng chú ý một chút tên này sở chế ạ mẹ khoa học kỹ thuật phát triển quá trình mặc dù đối với phương phát triển khoa học kỹ thuật rất là hình quái dị nhưng cũng chưa từng xuất hiện cái loại này vượt qua tình huống hiện thật bỏ ra sinh sản phía sau cái k i a cái gọi là đoàn đội cung cấp số lớn nguyên liệu cùng với bán thành phẩm không nói thực ra đối phương là từng điểm từng điểm phát triển phía sau toàn bộ khoa học kỹ thuật dụng cụ sinh sản đều là xây dựng ở đã có trên căn bản đây cũng là tại sao chúng ta có thể đem sao chép được nguyên nhân bởi vì đối phương đúng là thật là tồn tại ngay vậy ngồi ở phía đối diện một tên tham nghị viên không nhịn được mở miệng ngắt lời nói lời như vậy tình huống khởi không phải b ế t bắt hơn đối phương nói ra lời nói cũng thực hiện quá dỗ bỉn sân hưởng lợi bắt cơ nhìn một cái đặt câu hỏi tham nghị viên trong ánh mắt tẩn cất giấu một tia nhìn giống như con khỉ n h ắ n quang trên mặt lại lộ ra cái nụ cười rực rỡ nói tiếp chính là bởi vì đối phương chân thực tính toàn bộ khoa học kỹ thuật dụng cụ đều là xây dựng ở trước mặt công nghiệp dụng cụ trên căn bản cho nên tình huống có lẽ cũng không có các người tưởng tượng biết bắt như vậy phải biết một máy cao tinh độ kích thước nạ nộ động cơ bước không phải tốt như vậy chế tạo gần đó là ảm sân công ty năm nạ nộ động cơ bước cũng là tập kết toàn thế giới lực lượng t hao phí gần mười năm mới thành công nghiên cứu ra tới từ phần cứng đến phần mềm t muốn muốn bởi vì này trung gian yêu cầu đỉnh cấp tài liệu đỉnh phong công nghiệp dụng cụ thật sự quá nhiều không có ai so với ta rõ ràng hơn chế tạo một khối năm kích thước nạ nổ tâm chịp cần kinh nghiệm bao nhiêu chật vật thứ tự làm việc cần bao nhiêu đỉnh cấp dụng cụ cùng với nhân lực dừng một chút dỗ bình sân hưởng lợi Bắt cơ lần ạ i bổ s g này cũng u k h giống ế c vậy mà lần này đã qua một trăm năm mươi ngày còn lại thời gian mặc dù còn có hơn hai trăm linh thiên nhưng dựa theo trước mắt ấn độ tiến triển mà nói căn bản cũng không đủ thời gian lấy ra độ chính xác cực cao động cơ bước có lẽ sau này có thể sẽ có nhưng ít ra lần này lai、like、sở trệ ảm căn cứ trước mắt số liệu tới suy đoán hạn chế tạo động cơ bước tinh độ tuyệt đối không đạt tới kích thước nano thậm chí bé nhỏ cấp cũng không nhất định có thể đi đến có lẽ tạm thời chúng ta hẳn đem trọng điểm đặt ở cao chữ năng lì thủm bạt t ờ gì bên trên có thể cho điện đ ẩ y tới động cơ cung cấp điện năng tin khủng bố đến mức nào chắc hẳn mọi người trong đầu đều có khái niệm đây tuyệt đối là một loại mới tinh hắc hoa kim tin có thể bị tên này sở trệ ạ mẹ đều gọi là cao chữ năng đem chữ điện năng lực tuyệt đối vượt xa ra mục đích của chúng ta trước nói nắm giữ lì thủm bạt thờ gì Parker phương ta lai ra cao ta trước khe khẽ không xem nói xong, ngồi ở trước bàn làm việc, Tổng thống、bạch、Đèn tiên xin khe khẽ gõ một cái bàn, nói. Gần như chúng cũng nhẹ tương ngoài năng tờ gì chúng ta cũng cần đó việc cái đối hiếp, tiếp theo gõ gì ở một thể thủm bạt tờ sát Bạch chữ làm là lý vậy, uy đấu. dĩ nhiên lý tưởng nhất tình huống hay là chúng ta có thể liên lạc với tên này sở trệ a mẹ nếu như hắn có thể vì usa phục vụ hoặc là gia nhập usa quốc tịch vậy thì càng tốt hơn d ừ n g một chút bạch đèn nhìn về phía góc b à n một tên khác đỡ lấy bụng vệ dầu mỡ người đàn ông trung niên cản châm c h dò xét hành động vẫn không có bất kỳ kết quả gì sao nghe được câu hỏi n g ồ i ở bàn làm việc một góc kêu cạn nam t ử lắc đầu một cái nói thật xin lỗi tổng thống tiên sinh kia đã liên tục ba lần gia tăng phạm vi hoạt động cùng c ư ơ n g độ thậm chí khải dụng hai khoả ẩn nút mười năm d à i quân cờ nhưng vẫn không có tìm đến bất kỳ với tên này s ở trệ ạ mẹ tin tức hữu dụng bất quá có một cái tin tốt khác ngược lại là đáng giá nói một chút căn cứ trước mắt chúng ta tuyến nhân cung cấp tin tức b â n quốc cao tầng giống như chúng ta vẫn không có liên lạc với tên này s ở trệ ạ mẹ tin tức chính xác về phần độ tin cậy cũng không xác định usa bạch phòng cho đòi mở khẩn cấp hội nghị chỉ là một s ứ ảnh ở hàn nguyên tuyên bố công tác kế tiếp an bài nhiệm vụ thời điểm trước h như ế giới gần đồng nước nước các các nước bộ t i khai khẩn cấp hội ệ u khẩn nghị. h n cấp Tỷ bất bài tin tức tốt sau, công tác tương quan ngay lập tức quốc, quan sau, được cái chấn công ở nhận này phân lòng người ngay an song. lập ư sẽ r một giờ bân quốc còn đang là usa mở lại chế tài mà lo lắng dù sao lần này đối phương cường độ cường thật sự không có đại không chỉ có trước b u n g lỏng cho phép bán ra năm mươi gia công trung tâm dẫn đường cùng hàng không điện từ máy móc đẩy tới hệ thống chờ cùng hàng không đồ vật liên quan bị lần nữa liệt vào cầm bán trong danh sách càng la liền tấm chip thành phẩm một sao silicon các loại vật phẩm đều bị liệt vào cầm bán trong danh sách nhưng à là tấm chim sản phẩm một sao si ly c n loại này vật phẩm đồng thời bị cấm bán coi như phiền phức lớn rồi cứ việc không phải toàn bộ chủng loại đều bị cấm bán cấm bán chỉ là cao cấp sản phẩm nhưng phải biết quốc nội hàng năm mua loại này sản phẩm vượt qua trăm tỷ hơn nữa còn là thước kim làm đơn vị còn lại không đề cập tới chỉ là tấm chim quang điện thoại của là tấm chim nếu như không lấy được cao cấp tấm chip quốc nội điện thoại di động h á n thương cũng sẽ lâm vào không có cao cấp máy có thể bán ra mức độ nếu như trước hoa uy như thế cứ việc nắm giữ năm d kỹ thuật nhưng căn bản là không thể dùng tấm chip có thể dùng đến điện thoại của sinh sản mà điện thoại di động còn chỉ là một xúc ảnh lần này cấm bán có thể không đơn thuần chỉ là đối mặt điện thoại di động nghề mà tới hoặc có lẽ là điện thoại di động nghề chỉ là bị tấm chip cấm bán bổ sung thêm tạo thành mà thôi máy tính hàng không công nghiệp dụng cụ đợi đều ở đây một lần cấm bán đà kích mục tiêu chung trước vẹn, vẹn chỉ là nhằm vào hoa uy chỉ làm thành lớn như vậy áp lực mà bây giờ là toàn diện cấm、bán. Cao bây giờ lực t duy nhất biến số chính là chỗ này danh sở chạy à mẹ chế tạo động cơ bước có thể tới một cái dạng gì tinh độ Phải i b ế thực động cơ bức ì n hiện cái này linh giống như kém đối hình chiếu vật kính trọng tính cấp kiểm tra gia công độ mảng hệ thống cấp kiểm tra giả bộ giáo cùng với hình chiếu vật kính tượng kém ở tuyến kiểm tra cùng khống chế cũng đưa ra cực kỳ nghiêm khắc yêu cầu hơn nữa động cơ bức trình máy cùng phân hệ thống hội tụ khoa học tinh vi cơ giới không chế tài liệu các loại đông đảo lĩnh vực số lớn đ ỉ n h phong kỹ thuật rất nhiều kỹ thuật cần muốn làm công trình cực hạn bây giờ chính là không biết cái này sở chế a mẹ có thể làm được một cái dạng gì trình độ bất quá vẫn luôn đang cùng thu lai sở chế ảm các họ chuyên gia cùng nghiên cứu khoa học học giả đều rối rít biểu thị lấy tên này sở chế a mẹ trước mắt công nghiệp hóa trình độ nhiều lắm là có thể làm được b ẽ nhỏ cấp tấm chim thậm chí khả năng vẫn còn ở chỉ có thể đi đến ly cấp bậc điều phán đoán này gần như cùng u s a cho ra giống nhau như lúc khiến cho vân quốc cao tầng hơi có chút thất vọng bất quá có thể xác định là gần bây giờ đó là tên này s ở chế à mẹ chế tạo không ra đỉnh cấp động cơ bước nhưng trong tay hắn tuyệt đối trong tay nắm giữ đỉnh cấp động cơ bước chế tạo kỹ thuật gần đó là bây giờ hắn chuẩn bị không ra chỉ cần li、like、sợ chế Ả mẹ vẫn luôn ở sau này nhất định sẽ chế tạo mà cái thời hạn dựa theo trước mắt li、like、sợ chế Ả mẹ khoa học kỹ thuật phát triển độ tiến triển để phán đoán cũng sẽ không quá lâu chấm nhất là sẽ không vượt qua ba năm đương nhiên nếu như có thể liên lạc với tên này s ở chế à mẹ giao dịch đến đỉnh cấp động cơ bước chế tạo kỹ thuật vậy thì càng tốt hơn giải quyết lý c h i tinh sinh trưởng nhiều vấn đề loại biện pháp qua lại vài chuyến hà nguyên đem chế phẩm lý lưu tin yêu cầu tài liệu cùng dụng cụ cũng rời chuyển đến một gian vô trần trong phòng làm việc đây là gian vạn cấp vô trần phân xưởng không tính là rất tốt nhưng tương đối mà nói cũng không kém rồi chỉ bất quá diện tích không lớn vẫn chưa tới hai mươi thước vông bất quá bên trong đồng bộ công trình tỷ như máy điều hòa không khí cách nhiệt thông phong hệ thống đợi dụng cụ đều vẫn là có dùng để phòng thí nghiệm chế phẩm lý lưu tin tài liệu tương quan vậy là đủ rồi dù sao chỉ là tin mà thôi cũng không phải là cái gì tấm chìm Quang học kính hiển vi loại này yêu cầu ở cao vô trần nhiệt độ ổn định phân xưởng xử lý đồ vật đem mang tới tài liệu cùng dụng cụ chỉnh sửa một chút hàn nguyên kéo qua ống k í n h trước đem màu trắng bạc bản thí nghiệm bên trên lý lưu cao các loại tài liệu cùng với toàn bộ tài liệu dụng cụ cũng chụp qua một lần sau đó mới mở miệng nói những thứ này bày trên b à n tài liệu chính là chế phẩm cao chữ năng lì thủm bắt tờ, tờ gì là lý lưu tin chung một loại lưu than hợp chất lì thủm bắt tờ di ngay vậy lai sở trệ ảm lúc đó không ít người xem cũng hơi kinh ngạc lý lưu tin vội vang bắt đầu đi ngược lại ta cũng xem không hiểu nói một chút kết quả có nhiều ngưu bức là được ta còn tưởng rằng là lý không khí vino rồi nguyên lai là lý lưu tin a thế nào cảm giác tốt l ã o à, tạo lý không khí vina s ở chê a mẹ cái k i a rất cao thượng thế nào trên lầu xem thường lý lưu tin đồ chơi này có thể đồng dạng là hắc khoa kỹ còn chỉ tồn tại ở bên trong thực nghiệm thất lại nói s ở chê a mẹ tạo ra sau chúng ta chắc có thể dùng tới chứ phòng chừng qua mấy ngày trên ba ảo liền khắp nơi đều là rồi dùng hẳn là có thể dùng tới đi chỉ bất quá muốn xem trọng yếu bọn nhật bản bức không ngưu bức lời nói hán thương bán cho chúng ta tuyệt đối là lần nhất cấp thậm chí là lần cấp mấy thứ、phẩm. xác thực tư bản ra am hiểu nhất làm loại chuyện này lại nói ta nhớ được lý lưu tin thật giống như cũng không thiếu vấn đề khó khăn không giải quyết đi trong đó khó khăn nhất chính là lý tri tinh sinh trưởng vấn đề mà không phải sở trệ ạ mẹ giải quyết tự mình đông lý đại học hóa học vô cơ chuyên nghiệp nghiên cứu sinh tốt nghiệp luận văn chính ở viết phương hướng chính là lý lưu tin một khối này nếu như sở trệ ạ mẹ đem lý lưu tin làm đi ra chỉ sợ ta tốt nghiệp trễ bên trên một hai năm rồi ngạch、oh, ồ trên lầu thật thảm xem ra ngươi trễ thêm tốt nghiệp là do trời định bất quá tại sao ta muốn cười đấy ha ha ha ha, ha. này cái gì kẻ xui xẻo với nông học sinh như thế bị new ă n mạch miêu không tốt nghiệp như thế trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc nghị luận ở mỹ đối với hàn nguyên nói lý lưu tin có một bộ phận rất lớn người xem trong lòng thậm chí có điểm nhàn nhạt, nhạt thất vọng không có hắn chứ tạo điện đ ẩ y tới không có động cơ chất l ỏ n g hoạt động thời điểm bức rẽ ra được quá cao những thứ này bây giờ nhân ngược lại coi thường lý lưu tin rồi cho là lý không khí tin mới l à ứng nên xuất hiện đồ vật so sánh phổ thông người xem các nước bên trong thực nghiệm thất liên quan chuyên gia liền kích động hơn nhiều mặc dù không phải lý không khí tin nhưng lý lưu tin phù hợp hơn thực tế mục tiêu gần đây một hai chục năm, các nước phòng thí nghiệm nghiên cứu đoàn đội cơ bản đều đem ánh mắt từ lý không khí tin bên trên chuyển tới lý lưu tin bên trên bởi vì lý không khí tin trước mắt mà nói cơ bản cũng là cái vây tay đến thủy tinh công nghiệp bánh nướng t h ấ y được nhưng là không sợ được cũng không ăn được trong miệng mà lý lưu tin là không giống nhau lý lưu tin phần lớn khoa học kỹ thuật cửa hải khó đều đã bị đánh chiếm thuộc về cái loại này cách một tầng bạc mô bánh nướng đưa tay liền có thể chặn được chỉ bất quá tầng này bạc mô hơi quá với bền bỉ muốn xuyên phá lời nói còn không biết bao lâu nhưng hiện tại xem ra tựa hồ rất nhanh thì có thể đi vào tân thế giới rồi sinh ra đời kế tiếp rồi m u ố nếu như có thể giải quyết lý chi tinh sinh trưởng vấn đề như vậy lý không khí tin nhìn tựa hồ cũng có một chút như vậy hy vọng nếu như lý chi tinh sinh trưởng vấn đề có thể có được thuận lợi giải quyết không nghi ngờ chút nào vô luận là đến từ quốc gia cũng tốt hay là đến từ tư bản cũng tốt đại khoản tiền đều đưa tràn vào tin lĩnh vực này dù là khả năng có nhiều như vậy xui xẹo phòng thí nghiệm vừa lúc ở nghiên cứu lý cực âm tài liệu vì vậy mà bị chặt xuống kinh phí hoặc là toàn bộ hạng mục nhưng tuyệt đối sẽ có càng nhiều kinh phí cùng càng nhiều nghiên cứu hạng mục sẽ để cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc mà tôi có thể đại biểu sự kiện này chính là thị trường chứng khoán rồi thị trường chứng khoán từ trước đến giờ đều là kinh tế đèn xanh đèn đỏ cùng âm tình biểu đúng như n a s d a q hôm nay bắt đầu phiên giao dịch thời điểm như thế điện lực nhiên liệu khuôn mẫu tin nghề liên quan khoa kỹ công ty liền một đường con đường thành sao tăng lên tốc độ phi thường nhanh chóng mà cùng với đối ứng chính là truyền thống nhiên liệu cùng với nhiên liệu xe hơi khuôn mẫu nga xuống mọi người đều biết nếu như tên này sở chế a mẹ có thể thuận lợi nghiên cứu ra tới cao chữ năng lý lưu tin lời nói sợ rằng không bao lâu toàn thế giới phố lớn ngõ nhỏ bên trên sẽ khắp nơi đều là chạy điện xe hơi rồi một loại có thể chống đỡ gây ra dòng điện đẩy tới động cơ khổng lồ hao tổn điện nhu cầu cao chữ năng lý thủng b ạ t tờ gì a đem chữ năng khủng bố đến mức nào ở con số cụ thể chưa ra trước ai cũng không biết nhưng ai cũng biết nhiên liệu xe hơi tận thế có thể phải tới thấy trên màn ảnh giả tưởng những thứ kia nhân chính mình mà khả năng đưa đến kéo dài tốt nghiệp đạn mạc hàn nguyên cũng không nhịn cười được hạ cái này thật đúng là là cái làm người ta bi thương sự tình lý c h i tinh sinh trưởng vấn đề đúng là rất để cho người nhức đầu vấn đề bất quá nếu là vấn đề như vậy luôn có biện pháp giải quyết lý c h i tinh sinh trưởng giải quyết vấn đề phương thức một loại phân chia hai loại một loại là ức chế dị chủng chính là dẫn dắt ức chế lý c h i tinh sinh trưởng là giải quyết lý c h i tinh sinh trưởng vấn đề tương đối thường dùng thủ đoạn ức chế phương thức thường dùng đồng dạng là hai loại một loại là nhân tạo x ả y bạc mô ức chế c h i tinh sinh trưởng một loại khác chính là ổn định lý động lại phương pháp mà lần này ta sử dụng phương thức là nhân tạo chế tạo sầy bạc mô tới ức chế âm cực lý tri tinh sinh trưởng một bên giải thích hàn nguyên một bên mở ra hành động nói đến nhân tạo chế tạo s â y b ạ c mô nhất định phải nhắc tới là lý lưu tin tự thân sinh ra s â y màng mọi người đều biết lý kim loại bởi vì điện lý luận sức chứa cùng cao mà bị cho rằng là đời kế tiếp tin kỹ thuật lý tưởng nhất hậu tuyển tài liệu một trong nhưng thật bất h ạ n h là nắm giữ cao phản ứng hoạt tính lý kim loại sẽ cùng bất kỳ hữu cơ chất điện phân phát sinh phản ứng từ đó tạo thành yếu đớt lại không đều đều trạng thái cố định chất điện phân tử màng cũng chính là xây màng m à lý đồng hồ kim loại trên mặt tự tin sinh thành dị chất xây thành phần sẽ đưa đến lý ẩn giúp thuốc hàn không đều, đều giải rác đồng thời đưa đến không đều, đều lý mạ điện bắc ly hành vi cùng nghiêm trọng lý tri cho nên nhân tạo chế tạo một tầng sậy bạc mô thay thế lý lưu tin tự đi sinh thành sậy mạng là một loại rất hữu hiệu ước chế lý c h i tinh sinh trường phương thức mà lần này nhân vật chính là một loại có bắt chước sinh ly tử lối đi cùng cao ổn định tính lại vững chắc nhân tạo c ố thể chất điện phân trung g i a n tướng bạc mô nó thành phần chủ yếu là đại phân tử kim loại k h u n g xương hợp lại cao lục gốc ga s i t tại p h ậ n loại tài liệu này được gọi là kim loại hữu cơ cơ cấu tài liệu dĩ nhiên loại kim loại này hữu cơ cơ cấu tài liệu có rất nhiều loại không đồng loại hình mà ta hôm nay chế tạo là lấy kim loại cáo vì không xương cơ sở hợp lại đi ra nó là một loại không gian ba triệu đại phân tử đại không động tài liệu có ưu dị đơn dẫn điện xuất cùng cơ giới cường độ mà hợp lại cao lục gốc acid ẩn là cụ tương đương xuất sắc thân lưu tính hai người lẫn nhau kết hợp với nhau có thể đồng thời thỏa mãn dẫn điện năng lực kết thân lưu năng lực bao trùm lên sau có thể thay thế vốn có sợi m ạ n g liên tiếp đủ loại danh từ chuyên môn từ hàn nguyên trong miệng báo đi ra n g h e lai、like、sở trệ ạm lúc đó phần lớn người xem sừng s ố t một chút nhưng đều nghe gì sở trệ ạm mẹ mới vừa vừa mới nói cái gì xong rồi ta lại lại lại lại nghe không hiểu rồi cùng nghe không hiểu bất quá ta biết đại khái cái tia đông lý học ba sợ rằng thật muốn kéo dài tốt nghiệp. nhân tạo chế tạo s ả i bạc mô kim loại hữu cơ cơ cấu tài liệu ta thật muốn khóc s ở chệ ạ mẹ đây là tới thật à, ta còn muốn năm nay tốt nghiệp a a a người tốt ta nhớ được lý c h i tinh sinh trưởng vấn đề là thế giới tính vấn đề khó khăn chứ không nghĩ tới ở s ở chệ ạ mẹ nơi này như vậy không bao nhiêu tiền cảm giác hắn có thật nhiều loại biện pháp giải quyết ráng vẻ trên lầu thật đúng là vừa nói ra chỉ là phương hướng lớn khi trước nói rồi hai cái một loại là ước chế dị t r ù n g là dẫn dắt chứ không sai ước chế lại phân hai loại nhân tạo chế tạo xảy bạc mô cùng ổn định lý động lại phương pháp chứ lần đó ra phía dưới lại còn có phân loại thật là tuyệt xác nhận sơ chế ã mẹ tuyệt đối là ã lien nói không chừng là thế giới song song người nước hoa cũng khó nói là tương lai thời không nhân một đống lớn danh từ lập tới trong nháy mắt liền đánh n g ấ t lai、like、sơ chế ãm lúc đó phổ thông đại chúng nhưng lại để cho các nước chuyên gia cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu nhân viên cực kỳ hưng phấn thậm chí hưng phấn kích động đến cả người run dày bởi vì hàn nguyên nói càng tặng kẽ chứng minh hắn càng có năm chắc thật có thể giải quyết lý c h i tinh sinh trưởng vấn đề có thể chế tạo ra lý lưu tin đặc biệt là hắn nói ra một ít giải quyết lý tri tinh sinh trưởng vấn đề phương thức ước chế cùng dẫn dắt những â phân n cùng ổn định động không xương ẩn. tạo tử tài bạc lại đại phân tử kim loại khung xương hợp lại cao xảy lục gốc mô kim hợp h lý acid tài ẩn. Những thứ này là bất kỳ một cái nào nghiên cứu khoa học học giả và đối ứng lĩnh vực chuyên gia cũng sẽ không vương quá cũng là coi trọng nhất kiến thức tin tức cứ việc không có cặn kẽ chế tạo b ấ t c ù n g nguyên lý chỉ là cho bọn hắn chỉ rõ một cái phương hướng nhưng nghiên cứu khoa học thường thường thiếu chính là một cái phương hướng phải biết chi tiền nhân loại vì liệu giải quyết lý chi tinh sinh trưởng vấn đề thí nghiệm vô số loại biện pháp từ đều, đều lý ẩn lưu pháp đến nhân tạo xây mà ư c chế chi tinh sinh trưởng cũng thử qua mà những biện pháp này phía sau đối ứng nhưng là vô số vốn nhân lực vật l ự chấm cùng t ờ i g nhất ư c là hai mươi năm thậm chí thời gian một mươi năm là đủ rồi đủ nhân loại nghiên cứu ra được rồi đây là bất cứ một cái nhân loại đối với nhân loại bản thân trí tuệ tự tin không có ai sẽ đi hoài nghi thứ bỏ đi của người này lại là vật vô giá của người khác hai trăm bốn mươi chín chương thứ ba chương cũng bị mất hôm nay một thức tỉnh lại ngày hôm qua khởi ra bao gồm phía sau sửa đổi đều bị bình rồi ho、oh, oh. ho thoáng giảng giải một chút lý lưu tin cùng với lý tri tinh sinh trưởng giải quyết vấn đề phương thức sau hàn g nguyên liền bắt đầu rồi chế phẩm điện phân dịch tin thực ra chính là một cái có thể đem năng lượng hóa học chuyển hóa thành điện năng trang bị mà ảnh hưởng một khối tin sức chứa nhân tố có rất nhiều t ỷ như tấm cực điện kết cấu cùng số lượng điện phân dịch chất lượng nhiệt độ mật độ phóng điện tình huống các loại nhưng không nghi ngờ chút nào điện phân dịch là một khối tin trọng yếu nhất tạo thành một trong những bộ phận mà lần này hàn nguyên chuẩn bị chất điện phân dung dịch là hai lo một loại là mối dung dịch ẩn chất lỏng chất địa phân một loại khác đây là có máy dung dịch chất địa phân sở dĩ chuẩn bị hai loại là bởi vì tin ứng dụng c u n g ty vi máy điều hòa không khí hộp điều khiển tv i i đợi phổ thông tin sử dụng tình huống bất đồng lần này hắn chế tạo ra cao chữ n ă n g tin là ứng dụng đang phi hành khí phía trên giống như nguồn năng lượng mới trên xe hơi sử dụng tin như thế nó có lúc yêu cầu đang so so với hoàn cảnh ác liệt chung công việc t ỷ như kịch liệt chấn động t ỷ như nhiệt độ thấp hoặc nhiệt độ cao các loại những thứ này đang phi hành khí trong quá trình bay sẽ gặp phải vấn đề hàn nguyên phải cũng phải cân nhắc đi vào hơn nữa lần này chuẩn bị t i n cũng không phải là phổ thông số năm tin như thế ống đồng hình mà là tương tự với chỉ chôm tin hoặc lưỡi dao tin như thế chính hình hộp chữ nhật hình cho nên tin ổn định tính an toàn tính phóng điện lượng đợi khắp mọi mặt cũng cái gì cũng là phải nhất định trước thời hạn liền muốn tốt mối dung dịch ẩn chất lỏng chất điện phân cùng hữu cơ dung dịch chất điện phân tương đối mà nói tương đối xanh xệch có chút tương tự với không phải làn hiệu tần thể lưu chứa đựng ở bình điện chung không dễ dàng tùy tiện lưu động ở kháng chấn chống chấn động đạm tính phương diện có phi thường ưu tú tính chất mà hữu cơ dung dịch chất điện phân sử dụng hữu cơ dung môi làm điện phân dịch có thể càng hữu hiệu giải quyết kim loại lý ăn mòn vấn đề lại có rất tốt đẹp sung mãn phóng điện tính năng cùng dẫn điện năng lực hai người đều có các ưu điểm cùng khuyết điểm cho nên hàn nguyên dự định đem này hai loại cũng chế phẩm đi ra sau đó chế thành hai loại bất đồng lý lưu tin sau đó mới tới tiến hành tin sung mãn phóng điện thí nghiệm cuối cùng chắc chắn cái loại này điện phân dịch càng ưu tú thích hợp hơn liền khiến cho dùng cái loại này ngược lại điện phân dịch chế phẩm đối với hắn mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn đặc biệt là còn có sơ cấp hóa học ứng dụng kiến thức tin tức để chống đỡ x làm hàn nguyên đem ý nghĩ của mình nói ra thời điểm lai、like、sở t r ệ ảm lúc đó người xem có rất nhiều đều bị hấp dẫn tới dù sao tin mà mỗi người cũng chơi đùa từ nhỏ đến lớn từ khi còn bé bốn vê lúp giờ đến sau khi lớn lên con cu chạy bằng điện khu điện thoại di động bên trong đều có tin không ít người xem đều cảm thấy hứng thú nhìn chằm chằm lai、like、sở t r ệ ảm nhìn suy nghĩ vượt như cái này sở t r ệ ạ mẹ m có thể chế tạo kia bọn họ có phải hay không là có tài liệu lời nói cũng có thể chế tạo thậm chí còn có một ít tâm tư linh hoạt nhân đang suy tư có phải hay không là có thể mượn dùng hàn nguyên kỹ thuật tới làm một cái tin hãng sản xuất hoặc là sinh sản phòng làm việc loại này cao chữ năng tin khẳng định là rất có tiến đồ hai loại bất đồng chất điện vân a thật đúng là lợi hại sở chế ạ mẹ sở chế ạ mẹ có thể một bên làm một bên dạy một chút chi tiết sao ta cũng muốn học học xong sau thử một chút có thể không thể tự kiềm chế làm trên lầu nói có lý ta đây cũng giống vậy ta đây cũng giống vậy một đi ỷ thủ công chơi một chút cũng tốt các ngươi sẽ không sợ phanh một tiếng đưa các ngươi trời cao sao trên lầu ngươi cũng quá coi thường sở chế ạ mẹ kỹ thuật a l ì ẻ n kỹ thuật vậy có ngươi nghĩ như vậy gà thịt ta cảm thấy cho ta cũng được tạo một da tới sau đó thả vào ta xe máy điện bên trên giữa một tháng không sạc điện cũng có thể chứ nhỏ nhỏ cách cục nhỏ ít nhất có thể một năm không sạc điện cưới lòng ta tham món lợi nhỏ motor nó vĩnh viễn sẽ không kẹt xe trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc nghị luận ầm ĩ không ít người cũng đang bàn luận có phải hay không là có thể cũng chế tạo một ra đi thử một chút hàn nguyên mới vừa xử lý xong tụ chỉ hóa chất ngầm đầu đúng dịp thấy những thứ này nói suy nghĩ một chút cười nói cái này không thành vấn đề chờ sẽ ta chế tạo thời điểm đem một ít cần thiết phải chú ý chi tiết nói một chút các ngươi sẽ biết sau đó dựa theo ta chế tạo phương thức hoàn toàn là có thể vừa nói hàn nguyên vừa tiếp tục xử lý tụ chỉ hóa chất đầu tiên ta chế phẩm hữu cơ dung dịch chất điện phân cắt bỏ n a s i t tợ d ọ tỷ tèn chỉ đây là một loại tính năng ổn định ở nhiệt độ bình thường hạ vô sắc vô mùi hoặc hiện ra màu vàng nhạt chất lòng trong suốt hòa tan thủy cùng các b ô n tệ t cơ lô dưới ở điện tử công nghiệp bên trên tái sinh năng lượng cao tin cùng tụ điện tốt đẹp d ư ớ i chất cao phân tử công nghiệp bên trên tái sinh tụ hợp vật dung môi cùng tăng tố dược tế các loại không độc da thị tiếp xúc cùng số ít khẩu phục cũng sẽ không có vấn đề gì là một loại rất ưu tú hóa học vật về phần cắt bỏ a s i d tợ d ọ tỷ tèn chỉ phòng thí nghiệm chế phẩ chế phẩm phương thức cũng có rất nhiều loại chỉ trao đổi pháp quang khí pháp lục bính thuần pháp phân đ ữ u dê thuần giải pháp co hai cùng một hai bính hai thuần hợp thành pháp co hai cùng hoàn dưỡng bính hoàn hợp thành pháp đợi phương pháp đều có thể tiến hành hợp thành ta lần này sử dụng nguyên liệu là co hai cùng hoàn dưỡng bính hoàn hợp thành pháp nó sử dụng phất hóa kém cùng ổ u hóa giáp làm chất xúc tác sử dụng loại phương pháp này hợp thành cắt bỏ nacid thợ rõ thì tẹn chỉ phải chú ý có hai cái thứ nhất chính là hoàn dưỡng bính hoàn có độc xử lý lúc cần phải dẫn theo phòng hộ phục cùng phóng độc mặt nạ cái thứ nhì chính là nhiệt độ và khí áp rồi ở phản ứng thời điểm yêu cầu khống chế nhiệt độ cao nhất không thể vượt qua 160 độ cũng không thể vượt qua hai cái áp suất không khí chế tạo giản tiện thôi hóa hiệu suất cao tỷ lệ rất cao rất thích hợp công nghiệp sản xuất và phòng thí nghiệm sinh sản vừa nói hàn nguyên một bên xử lý thủy tinh trong thùng tài liệu thông qua nhiệt kế khống chế trong thùng hóa chất nhiệt độ giữ ở 130 độ khoảng đó trôi lơ lửng đây là một cái thích hợp nhất sinh thành cắt bò na xít tở r ọ tỷ tệm chỉ sinh thành nhiệt độ hiệu suất cao nhất rất nhanh bình cảnh trong thùng hóa chất liền toàn bộ phản ứng xong cụ thể biểu hiện chính là thông vào bao nhiêu co hai tự ra tới bao nhiêu co hai đây là trong thùng khả dùng ở phản ứng hoàn dưỡng bính hoàn đã toàn bộ sinh thành cắt bò na x i t tợ dọ tỷ thẹn chỉ biểu hiện đoán được bước này rất đơn giản xác nhận sau hàn nguyên nhanh chóng chia liệa đồ đựng sau đó thông qua giảm áp phân nhiệt độ lọc phương thức đem cắt bò na x i t tợ dọ tỷ thẹn chỉ từ dung dịch trung tách ra hào tốn hơn hai giờ cuối cùng thu hoạch được ước chừng hai lít nhiều hơi vàng sắt trong suốt cắt bò na x i t tợ dọ tỷ thẹn chỉ dung dịch tương đối so với điện đẩy tới động cơ chế tạo mà nói hóa hợp chế tạo cắt bò na xít tợ dọ tỷ t h n chỉ gần như không có độ khó gì đặc biệt là đối với hàn nguyên loại này lao hóa công việc mà nói mắt thường thị lực cùng trong đầu kiến thức tin tức có thể chính xác trợ giúp hắn tiến hành nghĩ rằng trong thùng hóa chất tiến hành đến mức nào rồi phân biệt đã d ậ y chưa chút nào khó khăn tựa như cùng nam sinh phân biệt ủ n t r a m ả n cụ thể là cái nào nữ sinh phân biệt môi sơn sắc hảo như thế tắt đèn cồn phong trang trang bị cắt bò na xít tợ dọn tỷ tẹn chỉ đồ đựng mở ra phòng thí nghiệm trang bị rửa sạch đặt ở đầu gió thổi khô chờ đợi đồ đựng khô r á o có thể lợi dụng lần nữa thời gian hàn nguyên đem chế phẩm đi ra cắt bò na xít tợ dọn tỷ tẹn chỉ dung dịch nhắc tới ở dưới ống kính toàn phương vị phô bày một chú chế phẩm cắt bỏ na xít c ỡ r ọ tỷ tẹn chỉ nhưng thật ra là một món rất chuyện dễ dàng chỉ cần dựa theo ta vừa mới chế phẩm bước làm là được vừa nói hắn vừa đem bình cảnh trong thùng dung dịch đổ ra một ít dùng làm kiểm tra thuần độ cùng phẩm chất bất quá hắn trong tay trước mắt không có tức tướng sắc phổ nghi lợi chuyên nghiệp kiểm tra dụng cụ chỉ có thể thông qua định lượng giới hạn dung dịch phối t r í pháp tới tiến hành kiểm tra độ chuẩn xác phương diện mặc dù không bằng khí tượng sắc phổ nghi nhưng chỉ cần ở tiêu chuẩn khu trong phòng là đủ rồi đương nhiên vì độ chuẩn xác hàn nguyên tổng cộng là mười tổ thí nghiệm kiểm tra kết quả theo thứ tự là chín mươi bảy bốn mươi lăm 97, 22%, 98, 01%, 96, 98%. Loại trên ừ một cái giá trị cao nhất cùng một kiểm độ độ, trị nhất thấp nhất giá trị, bình đi xuống kiểm tra thuần thuần tin chất điện phân là đủ rồi. Hoàn toàn t cái cao cùng cái chỉ Cái cho coi giá giá đi điện rồi, i xuống dùng hoàn bình này phân phù hợp đủ lưu số ở là là vậy lý u u c h ẩ thực r ê n t tế hàn nguyên cũng gần như không thế nào lo lắng kiểm tra kết quả sẽ không phù hợp tiêu chuẩn hóa học hợp thành vật chất mặc dù coi như phức tạp không ổn định tính tương đối cũng cao nhưng chỉ cần dựa theo quy định bước đến mỗi một bước làm cái gì cũng biết cơ bản cũng có thể bình thường sản xuất ra nếu không động một chút là thất bại lời nói hóa chất sinh sản dây chuyển sản xuất căn bản l à nhờ lập không nổi hơn nữa ở trong quá trình thí nghiệm nếu như có hiện tượng dị thường lời nói một cái lao hoa công việc viên cơ bản trước tiên là có thể đoán được tỉnh tiến đi kiểm soát cùng bộ túc bất quá lai sở t r ệ ả m lúc đó người xem liền không cho là như vậy rồi thấy hàn nguyên nhẹ nhàng như vậy liền phối trí đi ra c ặ t bò na xít đ ợ d ọ t đ tản trị từng cái ta cảm giác bên trên ta cũng được cảm giác tốt đơn giản dáng vẻ liền này ta bên trên ta cũng được a đốt nước cất cũng có thể nấu bình thủy tinh đồng học liền đừng ở chỗ này thổi ép được không thấy sở chệ ả mẹ làm cái này Ta người h ĩ ra rồi r ta t lúc ớ c cái cố làm một qua sau đó tuyết bình thủy tinh, thật cố gắng đơn giản. đó đơn bình gắng n g ư tốt mỗi một người đều bành trướng nữa à trên lầu cái kia phương pháp luyện chế là trước thả cường toan lại buông tay chỉ sao o có thể là để trước lục hóa giáp lại thả bạch đường cắt chế tạo bông tuyết cũng có thể là để trước thủy lại thả kim loại nạ trì. hoặc là để trước thủy lại thả phương ấm áp tiểu đề thị phương nguyên tố phóng xạ thời kỳ bán phân giả cũng chỉ có hai mươi mốt phút tính chất cùng với hoa bát vì vậy nó cùng thủy phản ứng là phản ứng hạt nhân phản ứng hạt nhân người tốt từng cái cũng nghĩ nổ trường học sao không có gì dùng ấm áp tiểu đề thị ngược lại ngươi cũng không lấy được phương trên màn ảnh giả tưởng đạn mạc như cũ không hai phút liền lệnh đến không biết đi nơi nào bất quá khi nhìn đến nguyên tố phương cùng thủy sẽ sinh ra phản ứng hạt nhân thời điểm hàn nguyên thật cảm thấy hứng thú suy nghĩ một chút hắn t ử trong đầu một chút tìm được cùng nguyên tố phóng xạ phương có liên quan kiến thức tin tức nhìn một chút quả thật chứng minh cái này bạn trên mạng nói đúng là thật phương cùng thủy phản ứng ở phần tài liệu này trung lại được xưng là đơn giản nhất hạt nhân dĩ nhiên nổ mạnh uy lực lớn không đi nơi nào về phần phóng xạ tính không nói đương nhiên bởi vì phương phóng xạ chu kỳ thập phần ngắn cho nên p h ư ơ n g phi thường hiếm hoi trải qua khoa học g i a tính toán trên đất sắc chung bất kỳ thời khắc nào phương hàm lượng ước là ba mươi dê còn đó là trừ ngại bên ngoài thứ nhì nguyên tố hiếm đừng nói người bình thường chín mươi trở lên quốc gia cũng không lấy được đồ chơi này hết mở cờ lập nhưng được cái tè linh t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi tình huống dị t h ư ờ n g nhằm vào c ắ t bỏ na xít tợ dọn t ỉ thẹn chỉ mười tổ định lượng giới hạn dung dịch phối trí kiểm tra cùng đến tiếp sau này một ít còn lại kiểm tra làm xong một ngày cơ bản liền đã qua không sai bị lắm hà nguyên liếc nhìn trên màn ảnh giả tưởng thời gian trong lòng thoáng đổi coi một cái biết bây giờ không sai biệt lắm đã là dựa vãn đã hơn bảy giờ bất quá hữu cơ dung dịch điện phân dịch còn không có trang bị hoàn thành chế phẩm đi ra c ặ t bò na xít t ỏ rõ tỷ tèn chỉ dung dịch chỉ là hữu cơ dung dịch điện phân dịch trong tài liệu một bộ phận điện phân dịch là do cao thuần độ hữu cơ dung môi chất điện phân lý muối cần phải chất phụ ra đợi nguyên liệu ở nhất định dưới điều kiện theo như tỷ lệ nhất định chế biến mà thành cũng may chế phẩm đi ra cắt bỏ n a c i t tợ r ọ n tỷ tèn chỉ kiểm tra đi ra số liệu hoàn toàn phù hợp yêu cầu đều tại tiêu chuẩn phạm vi loại dù n g cho chế phẩm lý lưu tin không có bất cứ vấn đề gì chỉ cần ngày mai đem còn lại chất điện phân lý m ố i cùng chất phụ da trang bị đi ra là được rồi thu hồi cắt bỏ n a c i t tợ r ọ n đi tèn chỉ thu thập một chút vô trần phòng làm việc hàn nguyên cùng lai、like、sở chệ ảm lúc đó lên tiếng c h à o liền xuống lai、like、sở chệ ảm bây giờ đã là rửa bảy giờ tối nhiều làm ngược lại là còn có thể làm chút chuyện nhưng là bận rộn không được mấy giờ rồi đến tiếp sau này công việc so sánh chế phẩm điện phân dịch càng mấu chốt so với như nhân công se bạc mô chế phẩm duyệt lại lý tài liệu âm cực điện cực dương duyệt lại lưu tài liệu các loại so với điện phân dịch mà nói những thứ này càng khó hơn hơn nữa càng có thể quyết định lý lưu tin địa dùng cảm tạ xì tỏ lượng hơn nữa gần đây hơn mấy tháng cũng bận rộn với con q u a y như thế gần đó là thể chất khác với người thường cũng hầu như được nghỉ ngơi một chút xuống truyền bá Khóa kỹ vô t r ầ n p h ò n g làm vãn i đại ệ c đ môn h ơ hà lời nói trừ đi lúc ban đầu ba mươi ngày hoang dã sinh tồn nhiệm vụ ngoại hắn đều không làm sao thấy được quá dù sao gần đây một hai năm kinh thường tính bận rộn đến tám mươi chín giờ tối mới hạ truyền bá mà khi đó thường thường trời đã sớm tối lại thêm thượng nhân bận rộn một chút căn bản cũng không phân ngày đêm thời gian năm ngoái thời điểm muốn không phải lai、like、sở trệ ảm trong phòng bạn trên mạng nhắc nhở hàn nguyên thiếu chút nữa bỏ lỡ giao thừa cùng xuân tiết thiếu chút nữa một người ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian vừa qua nhìn chân trời sán lạn vắng h ả hàn nguyên tính thời gian một chút năm nay xuân tiết thật giống như lại sắp tới lại vừa là nhất đoạn bận rộn thời gian trở lại ở phòng hàn nguyên lắc đầu một cái thở dài hắn cũng không thế nào nghĩ tới năm năm ngoái xuân tiết cùng giao thừa thời điểm là hắn tối thiếu thời điểm buổi tối muốn ở bắt t r ư ớ c bên trong không gian lai、like、sở trệ ảm hạ truyền bá sau lại phải trở lại trên thực tế theo cha mẹ thăm người thân qua xuân tiết tuy nói phần lớn thân thích đều có thể không đi nhưng giao thừa xuân tiết hai ngày cùng với mùng hai ngoại công bà ngoại bên kia luôn là miễn m không hết hơn nữa từ bị c ầ m chế nã pháo trúc pháo hoa sau năm vị lại càng tới ước phai nhạt hắn lại không thế nào cùng đám kia anh họ đồng thời đánh bại hết năm thực ra cũng không có bao nhiêu ý tứ hơn nữa chó này hệ thống hết năm cũng không nghỉ làm tới làm lui người khác hết năm nghỉ ngơi hắn hết năm bận rộn hơn hàn nguyên cũng càng phát ra không nghĩ lý tới những quỷ này chuyện đẩy ra phòng bếp hàn nguyên từ trong tủ lạnh lấy ra mấy cái lộc thận cùng lộc tâm vứt xuống trong chậu tuyết tan những thứ này đều là lúc trước nhất bảo nhị bảo mang về con mồi chỉ bất quá bị hắn đi xuống t r ư a ăn mà thôi hôm nay hạ truyền bá thật sớm chính hảo hảo hảo chỉnh một hồi vừa đem thận tim vứt xuống trong chậu bên ngoài liền truyền đến đ ộ u tĩnh hẳn là báo một báo hai trở lại hàn nguyên hơi kinh ngạc hai tiểu g i a hỏa hôm nay trở lại có chút sờ à, dĩ vãng cơ bản cũng sẽ ở bên ngoài chơi đ ù a đến tối cựu hơn mười giờ mới sẽ trở về ngủ đương nhiên mang theo con mồi trở lại ngoại trừ nhất bảo nhị bảo thấy hai tiểu trở lại hàn nguyên đi ra phong bếp cười kêu hai tiếng đối với báo một báo hai trước thời hạn trở lại h ắ n cũng bị quá để ý dù sao hắn cũng có trước thời hạn hạ truyền bá thời điểm nghe được hắn ư báo một báo hai hành hành tức tức đáp lại hai tiếng chậm dài hướng đi tới bên này cũng không có như dĩ vãng như thế hưng phấn nào tới hàn nguyên lúc này mới cảm giác có chút kỳ quái c a o mày nhìn lại hai tiểu gia hỏa tựa hồ đều bị thương đi bộ thời điểm cũng g ấ p kẽm ừ các ngươi đây là thế nào hàn nguyên liền vội vàng đi tới kiểm tra cẩn thận tình huống hai tiểu gia hỏa đúng là bị thương hơn nữa còn bị thương không nhẹ dáng vẻ báo một bị thương nhìn tương đối nghiêm trọng bụng da lông cũng ngổn ngang có điểm địa phương thậm chí trần lộ ra màu thịt hơn nữa mặt ngoài nhìn qua xương sườn tựa hồ còn chặt đứt một lượng căn dáng vẻ cũng cắt đi xuống một chút mà báo thứ hai là xương bả vai nơi có một đạo vết máu da lông bên trên tấm da vết máu màu đen nhìn qua giống như là bị người cầm to lớn roi nặng nề g h quất một cái hàn g nguyên c a o mày cho hai tiểu kiểm tra một chút thân thể hỏi rõ các ngươi có phải hay không là đi cùng mãng xà đánh nhau từ hai trên người tiểu ra hỏa vết thương đến xem nếu như này không phải là người vì tuyệt đối chính là một con cự mãng tạo thành hàn g nguyên khi nhìn đến vết thương thời điểm thậm chí cũng có thể trả lại như cũ ra hai tiểu là thế nào bị thương bất quá có thể cho hai tiểu tạo thành lớn như vậy tổn thương mãng xà tuyệt đối không nhỏ phải biết báo một báo hai bây giờ dáng so với bình thường thường xuyên báo châu mỹ đều phải lớn hơn một vòng hơn nữa còn là hai cái hành động chung phổ thông amazon cự mãn g căn bản là không có cách ở hai trong bàn tay nhỏ chống nổi mấy cái hiệp sẽ chết thảm người báo mà nhánh không biết tên cự mãn g thậm chí cũng đối hai tiểu tạo thành tổn thương không nhỏ gần đó là hai tiểu thể chất k i n h người sợ rằng phải khôi phục như thế nào cũng phải hơn nửa tháng trở lên nghe được hàn nguyên hỏi báo một báo hai cọ sát hàn nguyên tay sau đó bắt đầu hành hành tức tức có điểm giống tiểu hài từ bên ngoài bị ủy k u ấ t gì sau đó về nhà hòa đại nhân tố cáo như thế trung gian còn thỉnh thoảng chêm vào hàn nguyên tiếng hỏi tham âm lấy tiểu nửa giờ Đang liên g quan g sai liên hỏa hai tiểu gia hỏa cùng tiến lên cũng không đánh quá thiếu chút nữa bị kéo đến trong hồ đi cũng may hai tiểu gia hỏa cơ chí thấy không đánh lại nhanh chóng tìm cơ hội chạy trở lại tìm hàn nguyên nhờ giúp đỡ đại khái biết rõ tình huống sau hàng nguyên chân mày đều nhanh nhữ thành hình chữ xuyên ở bắt chước bên trong không gian sinh sống hơn hai năm cũng không đụng phải gì thực gì hắn đều cho là hoàn cảnh nơi này cùng động thực vật cùng thế kỷ hai mươi mốt địa cầu không khác nhau gì cả rồi không muốn đến hôm nay đột nhiên nô ra một con cự mãng vẫn có thể đem hai cái thành niên thể hình báo châu mỹ ngược đánh cái loại này này tuyệt đối không phải amazon chăn rừng amazon chăn rừng dáng tốt đẹp đến đâu nữ bức cũng không đánh lại hai cái trưởng thành báo châu mỹ một mình đấu có lẽ không thành vấn đề nhưng báo một báo hai cùng tiến lên sức chiến đấu liền không phải một một hai đơn giản như vậy hai tiểu gia hỏa cùng nhau lớn lên tâm ý tương thông độ phối hợp cùng độ ăn ý bên trên tuyệt đối mười phần có hai tiểu ở hàn nguyên cho tới nay cũng không thế nào lo lắng sẽ có còn lại m á n h thu xông vào chỗ ở bởi vì hai tiểu hội giải quyết nhưng không nghĩ tới bây giờ đột nhiên nhô ra cái gì thường cái này làm cho hàn nguyên có chút lo lắng yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đấm máu sao mời g h é đến đ ọ c truyện đế chế đại việt chương hai trăm sáu mươi mốt lai sở c h ạ ảm tạo vũ khí nhức đầu các nước t r ấ n a n một chút báo một báo hai hàn nguyên xoay người đi hóa học phòng thí nghiệm tốn chút thời gian phân phối nhiều chút dùng cho khử độc âu phục đi ra động vật hoang dã bị thương là sự t ì n h rất bình thường dưới bình thường tình huống cơ bản cũng có thể chính mình tìm thảo dược hoặc là khỏi hẳn giống như hàn nguyên khi còn bé ra da, da của hắn ở lao ra dưỡng một con chó bị độc rắn cắn sau chính mình đi trên núi tìm thảo dược giải độc như thế báo một báo hai bị thương không xử lý vấn đề chắc không lớn nhưng cân nhắc đến một ít tình huống ngoài ý muốn hàn nguyên vẫn là quyết định thay hai vết thương nhỏ làm tiêu tan độc có thể đánh thắng hai cái trưởng thành báo châu mỹ cự mãng tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành mà ô phục thành phần chủ yếu là bảy m ư c i năm rượu hệ tí lạ chủ yếu dùng cho hoàn trình ra thịt mặt ngoài khử độc có thể giết chết vi khuẩn nấm bao gồm nha bảo mà ô phục thành phần chủ yếu là lạc hợp iốt độ dây ở một phần trăm còn đó cũng có thể tiêu diệt vi khuẩn nấm bao gồm nha bảo các loại nhưng là rượu cồn có kích thích tính không thể dùng ở vết thương mặt ngoài trong vết thương bộ khoang miệng niêm mạc các nơi mà ô chết hết có gai kích t i n h tương đối mà nói ứng dụng phi thường rộng khắp hơn nữa dùng rượu cồn kích thích vết thương cho dù nhất bảo nhị bảo nghe lời cũng không chừng cho người tới một cái cái này cùng ngươi nắm đ a o hướng trên người lão hổ chém một đ a o không có gì khác nhau nhân bị thương cũng gánh không được rượu cồn khử độc kích thích tính chớ đừng nhắc tới manh thú tới nhất bảo nhị bảo nắm trang bị màu nâu nhà tại ốt phục trai hàn nguyên tê một tiếng tê tới hai tiểu cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra ra lông cho nơi vết thương khử độc a i ốt chết hết có gai kích tính sẽ không kích thích vết thương mặc dù có chút kỳ quái chủ nhân tại sao sẽ cầm với rất tốt ở trên người mình thọ tới thọ tới bất quá không có gì kích thích hai tiểu thật cũng không phản kháng xử lý xong vết thương hàn nguyên lại kiểm tra một chút báo một s ư ơ n g sườn có hai cây xương sườn có thể là gậy nhưng không có đâm vào nội tạng bên trong ảnh hưởng không phải là rất lớn đối với cái này cái hàn nguyên liền không có động thủ cho hắn điều chỉnh hắn cũng không hiểu thế nào đối xương hơn nữa theo thời gian đưa đ ẩ y đ ứ t rời xương sườn sẽ tự mình từ từ chừng tốt chỉ là hai tiểu ra hỏa gần đây khoảng thời gian này sợ rằng cũng không cách nào đi ra ngoài săn đổi rồi bất quá ngược lại thức ăn đầy đủ căn chứa đồ bên trong đều có một tủ lạnh lớn thịt đã đủ ăn thật lâu trừ lần đó ra còn có một cái trại chăn nuôi bên trong có heo rừng mai hoa lộc lạc đà các loại sinh động nuôi dưỡng động vật những thứ kia là khỉ mũ mặt trắng môn ở chăn nuôi tổng số lượng cộng lại chống đỡ cái một hai tháng là không hề có một chút vấn đề hơn nữa v ờ hồ xuất hiện một cái sức chiến đấu siêu cường không biết tự mãn không xác định cụ thể rốt cuộc là cái tình huống gì hàn nguyên cũng không dám lại đem hai tiểu thả ra ngoài động vật họ mèo trả thủ tâm cũng siêu cường vốn là hoàn hảo dưới trạng thái liền đánh không ăn đôi phương bị thương sau đó mới đi tìm phiền toái khảy biện pháp tốt nhất chính là đợi mấy ngày một là đợi vết thương tốt hơn một chút một cái khác mà chính là chờ hắn chế tạo điểm vũ khí nóng rồi mặc dù lấy bây giờ hắn thể chất sắp là cả năng lực so với báo một báo hai còn mạnh hơn nhưng hàn nguyên là không có khả năng đi cùng một cái không biết thịt cự mang bác nhân loại mà nên có nhân loại tự mình giải quyết phương thức hắn lại không phải là không ra súng ống thuốc nổ các thứ những thứ này ở nhất cấp nhiệm vụ thời điểm là hắn có thể tạo t h ú n g chi là bây giờ có em mở một lẹ vẹo nhiều trục liên động g a công nghi cùng đủ loại công nghiệp dụng cụ phụ trợ đừng nói một khẩu súng rồi coi như là tờ nở tờ cùng lôi quản hàn nguyên cũng có thể lấy ra chỉ bất quá trước cân nhắc đến ảnh hưởng cùng với không cái nhu cầu này cho nên hắn một mực không chuẩn bị mà hiện tại xuất hiện có thể uy hiếp được hắn và hai tiểu an toàn tánh mạng đồ vật xung ống loại này vũ khí nóng nhất định phải lấy ra tuy nói nơi này cách bờ hồ còn có một đoạn không cự li ngắn nhưng mãng xả a không chừng lúc nào liền dọc theo con sông đi lên hắn phải phải nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng tình huống hoặc là giải quyết hết con cự mãng này nếu không ban đêm ngủ cũng không ăn lòng kiểm tra một chút báo một báo hai vết thương thoa lên hải ôn phục khử đục sau hà nguyên đi kho lương thực mở tủ lạnh ra từ bên trong lấy ra nửa bên lạc đà thị tuyết tan bây giờ hai tiểu bị thương. không có cách nào săn đuổi chỉ có thể hắn tới nuôi trừ lần đó ra hàn nguyên còn đi trồng trọt trong viên để cho khỉ mũ mặt trắng môn hái được chút hoa quả những thứ này đồng dạng là cho hai ăn v ậ t mặc dù động vật họ mèo không thế nào yêu cầu ăn chay nhưng ngậm đường lượng cao trái cây có lợi cho vết thương khép lại ăn cơm t ố i xong hàn nguyên ở phòng làm việc gian ghi chép tài liệu báo một báo thứ hai l ư ờ i dương dương nằm ở một bên dưỡng thương thỉnh thoảng v â y động một cái cái đôi hai vật nhỏ đột nhiên xuất hiện đã vỡ để cho hàn nguyên công việc nhận được nhiều chút ảnh hưởng ngay thứ nhì lai sở trệ ả mở ra thời điểm vốn là người sở hữu đều đang đều đang đợ sẽ để cho mọi người kinh ngạc không tôi cái gì nhất bảo nhị bảo bị thương tình huống gì hả mãng xà s ở t r ệ hạ mẹ ngươi đang nói đùa đi cái gì mãng xà có thể đánh thắng nhà ta nhất bảo nhị bảo liên thủ không nghiêm trọng chứ s ở t r ệ hạ mẹ nhất bảo nhị bảo đâu rồi nhanh để cho chúng ta nhìn một chút sẽ không chết chứ đạn mặc nghị luận ở m ỉ rất nhiều người cũng đối hai tiểu thụ thương cảm thấy kinh ngạc dù sao l a i s ở t r ệ h m thời điểm hai lúc nhỏ thường thường lộ diện tất cả mọi người đều biết này hai cái báo châu mỹ giáng rốt cuộc có bao nhiều khổng lộ dưới cái nhìn của bọn họ báo một báo hai chính là vùng rừng tùng này tuyệt đối vô giả liếc nhìn đạn mạc hàn nguyên hướng rừng rậm la lên một tiếng nghe được hàn nguyên tê u báo một báo hai rất là vui vẻ chạy tới n ộ t các ngươi nhìn cọng lông cũng bị mất báo một còn bị làm g ã y hai cây sương sườn hàn nguyên kéo qua ống kính đem hai tiểu vết thương trên người chụp cho người xem nhìn mặc dù trải qua xử lý không chảy máu nữa nhưng từng khối từng khối chảy ra cùng báo hai bả vai bên trên vết thương nhìn hay lại là nhìn thấy giật mình một mảnh phiến vết thương chọc lai sở c h ạ ảm lúc đó không ít người xem không ngừng tê đáng thương đặc biệt là một ít lão người xem bọn họ nhưng khi nhìn báo một báo hai lơ lên rồi dít để cho hàn nguyên nghĩ biện pháp giết chết cái tia thấy những thứ này đ ạ m ạ c hàn nguyên nghiêm m ặ t nói có như vậy một cái không biết g i ã thu ở phụ cận nếu như ta không nghĩ biện pháp thăm dò rõ ràng tình huống lời nói sợ rằng lần kế bị thương chính là ta đặc biệt là ban đêm một khi con mãng xà này theo con sông nịch lưu nhi thượng đến thời điểm liền không xong ta cũng không muốn trong giấc mộng đột nhiên bị một con rắn nuốt đến trong bụng đi cho nên hôm nay lai sở chệ h m nội dung tạm thời thay đổi một chút chế phẩm lý lưu tin công việc đẩy về sau kéo dài một chút bây giờ ta yêu cầu một ít vũ khí tới phòng thân thuận tiện đi qua bờ hồ nhìn xem rốt cục là cái tình huống gì nghe được hà nguyên n nói muốn dồn bị vũ khí lai sở t r ệ ảm lúc đó người xem s ư n g sở sau đó hoan hô lên cái này thay đổi ta thích sơ t r ệ ả mẹ chuẩn bị tạo vũ khí gì hả? thương lưu đạn đạn m ị sải bom nguyên tử đại y van sa hoàng tới đem bạ dẹp đi lạc gùn như thế nào kiếm la re đi cái loại này có thể khống chế chiều dài một kiếm hạ xuống vạn người không thể khai thông đan binh xương vỏ ngoài như thế nào có thể cực lớn tăng cường năng lực tác chiến vậy còn không như chuẩn bị một bộ y dòng màn chiến giáp đi ra đâu rồi cái nào càng n ư ỡ bức tin kỹ thuật không đột phá xương vỏ ngoài chính là một chuyện cười không chạy khỏi mấy bước l i ề n hết điện còn tăng cường sức chiến đấu lai sở chệ ảm lúc đó bạn trên mạng nghị luận ẩm ỉ không đứng ở cho hàn g nguyên cung cấp đủ loại đề nghị nhưng mà chính phủ các nước l i ề n bắt đầu nhức đầu giới ạ lai sở chệ ảm tạo vũ khí còn có nhường hay không nhân qua đại càng trường sinh chuyện hay không bàn cãi tắc đại thần mỗi ngày ra đều bốn trăm l i chương hai trăm sáu mươi hai súng trường điện tử b â n quốc mando tên này sở chệ ảm ẹ muốn lai sở chệ ảm chế tạo vũ khí san giết kia con cự mãng hành động đặc biệt tiểu tổ lắp ráp trần chính hoa sau khi nhận được tin tức cũng là nhức đầu không thôi một cái có thể đối hai cái so với trưởng thành báo châu mỹ dáng còn lớn hơn báo tạo thành tổn thương cự mãng chỉ là suy nghĩ một chút cũng biết khủng bố đến mức nào rồi đổi một góc độ suy nghĩ tên này sợ trẻ ạ mẹ cách làm thực ra hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì nam ngủ cạnh khởi để người khác yên nghỉ đ ổ i thành là chính bản thân hắn đệ nhất lựa chọn chỉ sợ sẽ là chế tạo vũ khí phòng thân sau đó thăm dò rõ ràng tình huống xác nhận có uy hiếp hay không sao sẽ k i u con cự mãng giết chết đây là nhân c h i t h ư ờ n g tình ai đều sẽ như thế làm nhưng nếu như muốn săn giết kinh khủng như vậy cự mãng gần người đấu giao găm hiển nhiên không thực tế vũ khí nóng là trụ cột nhất cũng là thấp nhất đồ vật. húng chi tên này s ở trệ a mẹ lần trước còn đề cập tới nếu như có nhu cầu hắn sẽ chế tạo kích quang vũ khí dụng tới phòng thân có thể bân quốc là một cái cấm thương quốc gia đừng nói súng đạn rồi chính là n ỗ tiễn cũng ở đây cấm chỉ trong danh sách chớ đừng nhắc tới kích quang vũ khí rồi tướng so với cái này s ở trệ a mẹ trong miệng kích quang vũ khí tuyệt đối là một loại khác biệt với hiện đại kích quang vũ khí trang bị khó khăn làm a vừa nghĩ tới đó trần thiếu hoa liền nhức đầu xoa xoa h u y ệ t thái dương sau đó sợ lên bản sơn đường dây riêng điện thoại nhanh chóng đem trong chuyện này báo lên ngăn cản đối phương chế tạo vũ khí biểu hiện là không thực tế sự tỉnh không nói trước bọn họ đều không liên lạc với đối phương đối phương có nghe hay không bọn họ cũng không biết húng chi nếu quả thật là kích quan g vũ khí bọn họ cũng thấy thèm phòng t r ư n g khả năng lớn nhất tính chắc là cấm bán chế phẩm kích quan g vũ khí yêu cầu những thứ đó ngược lại làm loại chuyện này cũng không phải lần một lần hai rồi một lần nữa cũng không có vấn đề bắt trước bên trong không gian hàn g nguyên lúc trước hướng sân kiểm tra địa kiểm tra một chút điện đẩy tới không có động cơ chất lòng hoạt động suốt hơn một ngày thời gian trôi qua điện đẩy tới động cơ vẫn ở chỗ cũ vận hành phòng giám sát bên trong các hạng trên màn ảnh số liệu cũng không có bất cứ vấn đề gì duy nhất có vấn đề là động cơ phần đôi chịu nhiệt độ cao xi、si、ly cắt tường bê tông cứ việc chừng n ử a thức dày nhưng giờ phút này đối diện v ẹ t tỏ bình phun trong miệng bộ phận đã sắp bị nấu chảy mặc nóng bỏng cách từ vũ lưu vẫn ở chỗ cũ từng điểm từng điểm phá hủy nó bây giờ liếc mắt còn dư lại không tới mười cm dán g vẻ dự t r u không tới một giờ thì sẽ hoàn toàn nấu chảy xuyên xuống bất quá đồ chơi này nấu chảy rồi liền nấu chảy rồi ngược lại sân kiểm tra địa phía sau cũng không có có thể l ư t vật chung quanh cây cối cái gì đã sớm bị hắn chem sạch ở xác nhận điện đẩy tới động cơ không có vấn đề gì sau hàn nguyên liền đi tới hợp kim tinh luy vốn là tối ngày hôm qua hắn vốn là dự định chế tạo một ít súng ống nhưng phía sau cân nhắc đến cái tia kinh khủng cự mãng có thể một chục hai hơn nữa loài rắn trời sinh liền có một tầng lực phòng ngự cực cao vậy chế tạo ra vũ khí u i lực khẳng định không thể quá thấp phổ thông khẩu súng trừ phi là có thể trúng mục tiêu bộ vị mấu chốt nếu không thì đoán có thể tạo thành tổn thương phòng chừng cũng cao không đi nơi nào trừ phi hắn lấy ra đại uy lực sợ nỉu đương nhiên hàn nguyên sở dĩ sẽ như vậy nghĩ một cái nguyên nhân là, là bởi vì nơi này là hệ thống bắt trước đi ra tinh cầu Hắn không xác định trên tinh cầu này có phải hay không là có cái gì động vật. Vạn nhất nếu là gặp phải nhánh cái gì, okay,、so、với xà ốc hoặc trên này tiện động Vạn nếu tan kia gì gặp gì xác cái cái cầu có có ốc ốc cự vật. ti với là là xà là xử so một ã n liền Đến thông hoàn toàn không đánh lại được không? g gì loại lại ạc rồi. thời điểm cái bấy tay cha cầm phụ được m cái nguyên nhân khác chính là hắn tối hôm qua nghĩ tới lúc trước nhìn qua điện ảnh của mãng chi thai ở trong đó cự mãng miếng vậy lực phòng hộ giày có thể chịu đạn đương nhiên còn có một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là h à nguyên không thế nào quen thuộc khẩu súng kết cấu mặc dù lớn học quân huấn thời điểm b à i kiến thương cũng sờ qua thương biết nguyên lý cho hắn thời gian thực sự có thể lấy ra nhưng thiết kế chế tạo cùng khảo sát giống vậy ít nhất phải hai thời gian ba ngày cho nên tối ngày hôm qua hàn nguyên nghĩ một lát sau bác bỏ xuống chế tạo phổ thông vũ khí nóng ý tưởng hắn lại không phải không có còn lại lựa chọn tại sao muốn giày vò cái này lần này hắn chế tạo vũ khí thuộc về trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức đồ vật c ù n g khoa huyễn điện ảnh t r u n g s ú n g trường điện tử có chút tương tự tối ngày hôm qua trong đầu lục soát kích quang vũ khí thời điểm hàn nguyên linh quang trợi ngoại ý muốn nghĩ tới điện năng vũ khí sau đó thuận thế lục x o á t một chút kết quả thật đúng là ở trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức tìm được cái này làm cho hắn lúc ấy thật kinh ngạc không nghĩ tới bên trong lại còn có đồ chơi này súng trường điện từ cái khái niệm này thực ra xuất hiện rất sớm nhân loại ở đánh một trận thời điểm liền đã từng lấy ra quá súng điện từ pháo g ỡ mãn nghị quốc một tên khoa học gia hạn lai liền từng đem viên đạn dùng d ẻ o gùm r a tốc đến một hai cây số dây sơ tốc chỉ bất quá khi đó súng điện từ pháo còn rất đơn sơ không chỉ cần muốn dài đến một trăm năm mươi mét bắn đường ống đại Đại bắc càng là dài đến hai m trên thực tế bây giờ cái gọi là điện tử vũ khí cũng không phải là chỉ tồn tại ở bên trong trò chơi bây giờ rất nhiều quốc gia cũng có thực ra từ nhị chiến đến bây giờ thế giới các nước cũng không có dừng súng điện tử giới nghiên cứu us a đường k í n h chín mươi ly họ đại b ắ c động năm chín triệu tiêu d ẻ o gùn dạng pháo sớm đã bắt đầu sân tập bắn thí nghiệm mà bân quốc chính là càng hơn một chút không chỉ có rồi d ẻ o gùn càng là đã bắt đầu rồi d ẻ o gùn chiến hạm thí nghiệm chỉ bất quá hiện nay đang có điện tử vũ khí nắm giữ lực sát thương phần lớn đều là dẹo gùn loại hình mà cái gọi là súng trường điện tử mặc dù có nhưng càng nhiều chỉ là một hài hước cũng t ỉ như b â n quốc hán g i a hùng có một thanh súng trường điện tử bất quá nó mục tiêu không phải nhân loại hoặc là sinh vật mà là máy bay không người không sai cái thanh này chi phí cao đến hai trăm mấy chục ngàn súng trường điện tử là dùng để tự s ư ớ n g nó nguyên lý là thông qua bắn thuộc về hai bốn di ga hết đến năm tám di ga hết giữa điện từ sóng cánh nhiễu các đứt hộp điều khiển từ xa dụng cụ cùng máy bay không người giữa liên lạc sau đó đem máy bay đánh xuống đương nhiên có lực sát thương súng trường điện tử vẫn có vân quốc cùng usa đều có nhưng đồ chơi này từ đầu đến cuối không chiếm được đại quy mô ứng dụng không có lý do gì khác điện có thể vấn đề không có cách nào lấy được giải quyết vô luận là loại nào điện từ vũ khí đều cần điện hơn nữa không phải phổ thông điện là siêu trong thời gian ngắn đại dòng điện phóng điện kỹ thuật thông qua lộ rèn gì từ lực nghiên cứu biết nếu muốn nhắc cao sơ tốc độ hoặc là tăng trưởng điện từ quỹ đạo hoặc là gia tăng điện từ lực điện từ lực càng lớn có nghĩa là cần dòng điện cũng càng lớn này liền cần đại sức chứa tin dù sao không người tình nguyện c o n lấy sau lưng một máy máy phát điện ra chiến trường mà trước mắt tin kỹ thuật rất hiển nhiên không có cách nào dễ dàng xuống trường điện từ tiêu hao lên chiến trường mấy phát đạn liền đem tin điện lượng bắn sạch súng trường điện tử là không chỗ dùng chút nào không có điện súng trường điện tử thậm chí còn không bằng một cây que t h ờ i lò ít nhất que t h ờ i lò có thể đem ra đập nhân bất quá đối với hàn nguyên mà nói tin vấn đề giải quyết rất dễ hắn hôm nay chỉ cần đem súng trường điện tử chế tạo ra đợi lý lưu tin chế tạo ra sau gắn lên đi là được mà mấy ngày nay vừa v ậ n thuận lợi báo một báo hai khôi phục thân thể sau đó cùng đi báo thủ chỉ nói là tối hôm nay trước khi ngủ trước tiên phải ở, ở phòng phụ cận cùng con sông bên trong bố trí mấy đạo cảnh giới tuyến phòng ngự vạn nhất kia con cự mãng chạy tới làm hàn nguyên đem chính mình lần này cần chế tạo vũ khí nói ra lúc lai sở chệ ả m lúc đó một lần nữa xôi trào n g o ạ tạo d ẻ o gùn gột x u ố n g trường gột sơn h ì ợ giúp h ầ n luôn tới rồi sao không phải kích quan g vũ khí sao ta nhớ được trước ngươi nói qua tạo kích quan g vũ khí cho chúng ta nhìn anh anh anh người tên lường đạn nhân ra muốn xem kích quan g vũ khí mấy sức một quyền một cái dịu dích quái điện tử vũ khí không có gì đẹp m ắ t đầu đồ chơi này đã sớm có sở chệ hạm ẹ hay lại là sửa đổi kích quan vũ khí đi ta còn nhớ mới vừa vào tiểu phá đứng hồi đó khoa học kỹ thuật vòng một nhóm dẹo g n chế tác giáo trình bài viết cũng có lúc trước bài viết có một d è o gông đi phía sau bị đóng bên trong có đủ loại dạy tặng cái trình ta còn căn cứ bản vẽ làm một đem súng điện từ đi ra chính là quá lớn một người một thương sạc đ i ệ n bảo không sai biệt cho lắm trên lầu ngươi l á chết cười ta sao người tốt này đông tây thành thành phố chiến nhất định không thiếu đạn bộ binh chủ quán quét mấy khối sạc đ i ệ n bảo lai sở chệ ảm trong phòng nghị luận âm ỉ không ít người xem muốn xem kích quang vũ khí cũng không thiếu người xem muốn nhìn súng trường điện tử nhưng chính phủ các nước một chút lại m ộ ép nói tốt kích quang vũ khí đây thế nào biến thành điện tử vũ khí hàn nguyên quét mắt đạm m ạ n không để uy đám này xa điều người xem từ kim loại chữ tàng thất bên trong lấy ra tài liệu hắn muốn bắt đầu chế tạo súng trường điện tử chế phẩm trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức súng trường điện tử có ba cái mấu chốt điểm khó khăn một người trong đó l à tin ngoài ra hai cái chính là hợp kim tài liệu tin không nói cao chữ năng lý lưu tin hoàn toàn có thể cung ứng súng trường điện tử điện năng nhiều lắm là mang nhiều hai khối mà hai loại bất đồng hợp kim tài liệu đáng nhắc tới một loại là vô tử hợp kim một loại khác chính là cao đạo từ hợp kim vô tử hợp kim là dùng để chế phẩm v à ngoài cung ước đạo khí mà cao đạo từ hợp kim chính là nắm giữ chế tạo g a tốc từ trường nếu như là chơi qua sở ta cờ g i n g sợ rằng cũng sẽ đối bên trong nhân tộc bộ binh sử dụng gột súng trường có ấn tượng sâu sắc gột súng trường là lấy điện từ ra tốc quỹ đạo vì động lực bắn kim loại đạn dược một loại súng trường có thể lấy tốc độ siêu âm bắn kim loại đâm đinh đạn loại này đạn dược trời sinh chính là vì xé ra địch nhân vỏ ngoài mà tồn tại có thể đối với gắn lại xe tăng tạo thành tổn thương mà trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức loại này súng trường điện tử liền tương tự với loại này nhưng khác nhau cũng vẫn có trung cấp điện năng ứng dụng kiến thức trong tin tức loại này súng trường điện tử có hai loại hình thái một loại là có thể gắn thêm kim loại đạn một loại khác chính là không cần đạn. nó có thể thông qua thân thương chế tạo ra một đoàn điện tương sau đó đem bổ sung năng lượng cũng tốc độ cao phát xạ ra ngoài đ ố i mục tiêu tạo thành tổn thương cùng nhất định xúc châm điện cảm mà loại không cần đạn bắn phương thức liền cần dùng đến vô tử hợp kim chế phẩm ức chế khí rồi nó yêu cầu thân thương chế tạo ra điện tương điểm thông qua ức chế khí tới đem ức chế ở trong nòng súng sau đó thông qua điện tử t r ư ờ n g vì đó bổ sung năng lượng mở rộng điện tương đạn hoàn toàn có thể không cần loại này vô tử hợp kim phải đem đem mở ra loại trừ loại thứ hai điện tương đạn cũng không phải là không thể nhưng súng trường điện tử đều là hắn tối ngày hôm qua thức đêm mới học đi ra đồ vật chỉ là hiểu biết rõ làm sao chế tạo liền ước chừng hao tốn hắn một đêm thời gian đây là đang học huy chương phụ trợ mới hoàn thành cho nên trước mắt hắn không làm được đem hai người mở ra hơn nữa hàn nguyên cũng không muốn mở ra này hai đồ chơi hắn còn muốn nhìn một chút trong truyền thuyết điện tương đạn rốt cuộc có bao nhiêu uy lực có bao thần kỳ lại có cái nào tự thân liền đ e o súng nam nhân sẽ không yêu thương đây đại càng trường sinh c h u y ệ n hay không bàn cãi tắc đại thần mỗi ngày ra đều bông c h á chương hai trăm sáu mươi ba đồng thời chuẩn bị súng trường điện tử chế tạo cũng không có gì điểm khó khăn hòa t h ư ợ đợi quốc gia sở dĩ chỉ phát triển d ẻ o gùn mà không phát triển súng trường điện t ừ nguyên nhân chủ yếu là điện năng cung ứng không được dù sao đồ chơi này hao tổn điện quả thực có chút kinh khủng về phần còn lại vô từ hợp kim cùng cao đạo từ hợp kim cũng không phải là cái gì vấn đề khó khăn những tài liệu này cũng không phải là cái gì hắc khoa kỹ nhân loại đã sớm m ả i phát ra ngoài trên thực tế mấy ngày trước ở hàn nguyên tuyên bố muốn dồn bị cao chữ năng lì thủm bặt tờ gì thời điểm vô luận là b â n quốc cũng tốt hay lại là usa cũng tốt lập khắc liền có người đưa ra đem ứng dụng đến súng trường điện tử bên trên tưởng tượng có quốc gia tỷ như b â n quốc quá mức tới đã bắt đầu hành động cùng cải tạo dù sao chế tạo một người trang bị súng trường điện tử hoặc là điện tử vũ khí cũng không phải cái việc gì khó khăn duy nhất vấn đề khó khăn tin vấn đề cũng có người thay bọn họ giải quyết chỉ cần chờ đến đối phương đem cao chữ năng lý lưu tin chế phẩm đi ra bọn họ lập tức có thể cùng theo một lúc khắc lại sau đó đem trang bị đến điện tử vũ khí bên trên chỉ bất quá b â n quốc không nghĩ tới là bởi vì một trận ngoài ý mướn t ê n này sở chệ ạ mẹ cũng giống như bọn họ bắt đầu chế phẩm súng trường điện tử bất quá đây là để cho bọn họ thật mong、ngợi. Tên này sở chê á mẹ chế phẩm đi ra trường tử thế ta này súng điện như nào? Nếu dám cầm sở sẽ sở chê chế lực cầm cờ giặc phẩm á mẹ dám đi vi lại ra bắt ê n trong súng trường đỏ nghĩ, hơn nữa phải đối phó một cái kinh khủng mãng, gột một sức đỏ đối cái cự lực phải phó h vi c Có lẽ bọn họ có hẳn không họ bọn sẽ lẽ kém. quá h học ể giống vậy trước ậ p một chút, sau đó sơn chạy một sau sơn đó i Bắt t bên trong không gian hàn nguyên cũng không nghĩ tới tự mình ở chế tạo lý lưu tin thời điểm địa cầu các nước cũng đã bắt đầu chuẩn bị điện từ vũ khí giờ phút này h ắ n chính đang xử lý chế tạo súng trường điện tử tài liệu vô tử hợp kim vô tử hợp kim là chỉ không có t ử tính hoặc là yếu t ử tính cứng rắn chất hợp kim tài liệu này là l o à i người gần hai mươi năm mới bắt đầu nghiên cứu tài liệu súng trường điện tử thượng sứ dùng vô tử hợp kim yêu cầu tương đối h ạ khắc yêu cầu hợp kim tài liệu có vô tử tính như vậy tài liệu từ tinh luyện đến thành hình quân đều yêu cầu áp dụng vô tử tính tài liệu chế tạo dụng cụ như vậy chế phẩm đi ra thành phẩm mới thật sự là vô tử hợp kim bất quá những thứ này đối với hàn nguyên mà nói cũng không phải cái việc gì khó khăn bộ luyện kim kỹ thuật đủ dùng từ họ phở ảm titan cô ban lợi vô từ hợp kim hạ thủ cũng tốt hay lại là chế p h ẩ m thiết mà ở lợi than thép sau đó mới tới tiến hành tiêu từ xử lý đều có thể mặc dù phổ thông kim loại ít nhiều gì cũng có từ tính nhưng toàn bộ kim loại đều là có tiêu từ nhiệt độ cái này tin từ nhiệt độ trước vậy lấy đề cập tới được gọi là cụ gì nhiệt độ mà để cho một loại kim loại tiêu từ phương pháp cũng rất đơn giản đem giá luyện ra hợp kim nhiều lần ở tiêu từ nhiệt độ hạ tiến hành xử lý liền có thể đánh loạn hợp kim bên trong phân tử xếp hàng thứ tự từ đó khiến cho làm mất từ tính của nam châm tiêu giảm hợp kim từ tính thậm chí làm được vô tử Nay bận g k rộn g phải cả i việc gì khó k h ngày hà nguyên rốt cuộc dừng tay cầm trong tay cuối cùng một tổ linh kiện trải qua làm mất từ tính của nam châm xử lý sau dầu tôi luyện rửa sạch sau đó bỏ lên bản nhìn trên bàn đã chất đầy màu trắng bạc linh kiện hàn nguyên trước kiểm tra xác nhận một chút xác nhận linh kiện số không sai sau mở miệng nói được rồi bận điệu cả ngày súng trường điện tử tướng quan linh cái đều đã chế phẩm đi ra lắp ráp tốt sau chỉ cần đợi lý lưu tin hoàn thành liền có thể sử dụng đến thời điểm nhất bảo nhị bảo thương cũng dưỡng không sai bị lắm có thể cùng đi bờ hồ nhìn xem rốt cục là chuyện gì xảy ra vừa nói hàn nguyên một bên động thủ lắp ráp súng trường điện tử tốc độ nhanh đến bay lên không mấy phút một nhánh linh kiện cấu tạo cùng với phức tạp súng trường điện tử liền lắp ráp hoàn thành nòng súng bộ phận rất dài hơn nữa so với cán thương bộ phận muốn lớn không ít nhìn có chút giống linh lung bên trong phi tuyết sử dụng điện tử thư bất đồng là chi này súng trường điện tử muốn ngắn không ít liếc mắt toàn thể chiều dài cũng sẽ không vượt qua một thước lắp ráp tốt hẹp dài màu trắng bạc súng trường điện tử đặt ở trên b à n nhìn khoa học kỹ thuật cả mười phần hà nguyên đem bỏ lên trên bàn cung lai、like、sợ trễ ám lúc đó người xem thưởng thức mình thì tiếp tục lắp ráp còn lại linh kiện mặc dù lấy loại này súng trường điện tử vi lực trên địa cầu không có bất kỳ sinh vật năng kháng trụ một thương nhưng hắn vẫn chuẩn bị thêm một cái chi vi lực càng lớn sợn nghĩ vật mà bây giờ lắp ráp chính là sơn y b e s f e l d nếu không lấy tốc độ của hắn nhiều lắm là cho tới chưa có thể hoàn thành một cái súng trường điện tử chế tạo dù sao này cũng không phải cái việc gì khó khăn tương đối so với chi thứ nhất súng trường điện tử mà nói điện tử sơn y b e s f e l d nòng súng dài hơn chỉ là nòng súng chiều dài liền dài đến một ba thước toàn thể kết cấu cộng lại chiều dài chừng một chín thước đứng lên lời nói so với hàn nguyên thân cao cũng cao hơn một ít cực dài trong nòng súng có nhiều tổ điện tử gia tốc trang bị có thể đem kim loại đạn gia tốc đến ba ba trăm m m mỗi giây gỗ thương lao băng côn mừng như điên thật là đẹp a ta cũng tốt muốn một cái s ở chệ ả mẹ lắp ráp tốc độ lại không thể chậm một chút sao nhìn cũng chưa từng nhìn thanh liền lắp ráp xong trên lầu thế nào ngươi còn muốn làm một lấy da đầu chó giả mọi người đừng xem đồ chơi này thực ra đây là nhà ta phía sau hãng đồ chơi ra bên trong hay lại là lò sò độc lực năm mươi khối một cái một giới súng đi tiêu hao một tiết nam phu tin đánh bất tử một con rán cái loại này súng trường điện tử từ bạo bộ binh cho nên sau này sạc điện bảo có tính hay không đâu cấm ta ông chủ mang đến sạc đ i ệ n bản ông chủ xoay người một trăm mười sao mau tới nơi này có nhân muốn mua sạc đ i ệ n b ả o thọ đây chỉ là phòng ngự tính vũ khí nghe nói điện tử vũ khí không có thanh em à, như vậy sau này đánh giặc không phải không có thanh em rồi không chỉ nghe ếch ếch ếch ga a trên lầu làm màu sắc đúng không lời nói nói các ngươi sẽ không có ai quan tâm uy lực sao vật này nhìn thật xinh đẹp thật khoa học kỹ thuật nhưng uy lực như thế nào hả chớ hoài nghi rồi nay chủ b á tạo ra đồ vật dùng để săn g i ế t có thể đánh thắng nhất bảo nhị bảo mãng xà vũ khí uy lực có thể tiểu sao lai sở chệ ả m trong phòng người xem nghị luận ầm ĩ đối với hàn nguyên chế tạo ra súng trường điện tử tất cả mọi người đều cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là chi này súng trường điện tử t ừ ở bề ngoài nhìn lên còn thật xinh đẹp ngồi thủ ở lai sở chệ h m trong phòng các nước nhân viên đối chi này bề ngoài đẹp đẽ súng trường điện tử cũng tương tự cảm thấy rất hứng thú c h ỉ bất quá đối với súng trường điện tử uy lực bọn họ cho tới bây giờ cũng không có hoài nghi qua đặc biệt là bất quốc ở hôm nay hàn nguyên chế tạo súng trường điện tử đồng thời hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa liền an bài nhân viên nhằm vào báo một báo hai dáng sức chiến đấu cùng bị thương trình độ làm rồi một con số phân tích cuối cùng ra kết luận nếu như muốn lấy một t r ọ i hai đồng thời đánh thắng này hai cái báo châu mỹ lời nói cái kia không biết tên mãng xà thân dài tối thiểu phải ở hai mươi m trở lên lại cả người đều cần bao trùn lực phòng ngự cực mạnh vậy trên địa cầu ngoại trừ thời kỳ viễn cổ cất ở đây dạng mãng xà ngoại thế kỷ hai mươi mốt h ẳ n là không có gần đó là mãng xà trung giáng tối đại á mã khiêm tốn chăn rừng cũng không đạt tới như vậy yêu cầu nhưng tên này sở chế a mẹ không trên địa cầu a hắn khả năng ở ngoại tinh cầu hoặc thế giới song song mà đây là một cái nhận biết sinh vật ngoài hành tinh rất cơ hội tốt trừ lần đó ra càng làm cho trần chính hoa cảm thấy hứng thú là hàn g nguyên trong tay đang ở lắp ráp điện từ sợ nỉ vật v ậ t cứ việc còn không có lắp ráp hoàn thành nhưng từ đầu cái cùng bước đầu lắp ráp đi ra trên thân thương cũng có thể thấy được chi này đang ở lắp ráp điện từ b ứ c thương tuyệt so sánh trên bản muốn lớn hơn nhiều dáng càng lớn uy lực càng lớn đây là khẳng định nếu như hắn không đoán sai lời nói trước chi kia hẳn thuộc về s ú n g trường vi, b â y giờ chi này hẳn thuộc hẳn này vợt ề sơn phở mà sơn y vợt phở uy lực cùng súng trường uy lực so sánh cũng không cần là một cá i nhân cũng biết loại nào uy lực càng lớn bất quá khảo sát lời nói hôm nay hẳn là không thấy được dù sao tin còn không có lấy ra quả nhiên cùng trần chính hoa muốn như thế hàn nguyên ở lắp ráp hoàn thành điện từ sơn y vợt phở sau giới thiệu sơ lược một chút sau liền đem hai loại vũ khí thu lại nhìn trên màn ảnh giả tưởng một mảnh để cho hắn thử một chút uy lực đạn m ạ n hàn nguyên cũng có chút bất đắc dĩ nói thử cái gì thử à tin cũng không có ta luôn không khả năng rút ra hai sợi dây điện kết nối với mặt chứ x u ố n g trường điện tử cũng không pháp sử dụng điện xoay chiều lắc đầu một cái hàn nguyên đem hai cái điện tử vũ khí thích đáng được sau đó trở lại sân kiểm tra điện bây giờ đã là chạm v ạ n g khoảng cách điện đẩy tới động cơ cực hạn khảo sát bắt đầu đã qua suốt hai ngày rất nhiều có thể ngừng nếu như không có vấn đề lời nói như vậy đài điện đẩy tới động cơ liền có thể thông qua khảo sát bị chính thức gắn đến phi hành khí phía trên mà còn lại động cơ cũng đều sẽ dựa theo cái này tới chế tạo si li cắt trải si mang thiết sân kiểm tra trong đất màu trắng bạc vỏ ngoài điện đẩy tới động cơ vẫn ở chỗ cũ vững vàng vận hành hàn nguyên đi tới phòng điều khiển trước kiểm tra một chút trước mặt trên các đồng hồ đo các hạ n g số liệu trải qua trước sau mấy lần kiểm tra số liệu đập vào mắt hàn nguyên liền biết có hay không vấn đề bất quá bảo thủ lý do hắn vẫn cùng trong đầu tin tức so sánh một lần ở xác nhận trước mặt số liệu không có vấn đề sau hàn nguyên hướng người xem công bố cái tin tức tốt này sau đó kéo xuống văn điện dừng lại hướng điện đẩy tới động cơ cung cấp điện cung cấp điện cắt đứt xa xa giá thép bên trên điện đẩy tới động cơ đồng bộ ngưng vận hành nâu đỏ sắc nguy hiểm biến mất lộ da đỏ bừng vẹt ỏ đẩy tới đan nguyên mua bản những thứ này có thể tự do hoạt động không chế lực đẩy phương hướng vẹn tỏ đẩy tới đan nguyên đôi bản ở trải qua gần ngũ mười giờ nóng bỏng cách tử vũ lưu tàn phá sau là tiếp theo kiểm tra trọng điểm một trong yêu thích lịch sử quân sự sao yêu thích những trận chiến không liệt đẫm máu sao mời g h é đến đ ọ c truyện đế chế đại việt chương hai trăm sáu mươi bốn lệnh các nước mộng bức điện từ vũ khí không có nguồn điện cung ứng điện đẩy tới động cơ không hề vận hành phần đôi u đỏ bừng vẹn tỏ đẩy tới đan nguyên bản bắt đầu nhanh chóng hạ xuống nhiệt độ hàn nguyên cũng không gấp đi lên kiểm tra chỉ là đứng ở cách đó không xa cách như cũ nóng bỏng không khí ngắm nhìn một cái động cơ phần đ u ô i chịu nhiệt độ cao tường bê tông không ngoài dự liệu đã bị nấu chảy mặc nửa thước dày tường xi mang trung tâm bộ phận có một cái đường kính hơn một thước sáng lộ lớn thoáng kiểm tra một chút điện đẩy tới động cơ tình h u ố n g sau hàn nguyên thẳng đi trước máy tính phòng điện đẩy tới động cơ vận hành hai ngày bóng bán dẫn máy tính giống vậy vận hành suốt hai ngày hàn trước phải đi dừng lại bóng bán dẫn máy tính vận hành thuận tiện bước đầu kiểm tra một chút số liệu tình huống sau đó sẽ trở lại đem lệnh lại điện đẩy tới động cơ trở về cốt sát xưởng bên trong chờ lợi phía sau kiểm tra mặc dù trước mắt cái này bóng bán dẫn trong máy vi tính còn không có gắn k h ô n g chế hệ thống các loại phần mềm nhưng thông qua từ tâm sách khắc bản thân kèm theo tính toán quy tắc hướng lưu trữ từ tính bên trong viết vào một ít số liệu hay lại là không có vấn đề gì này hai ngày điện đẩy tới động cơ một mực ở vận hành phía trên gắn đủ loại tham châm cách mỗi m ộ ư ơ i năm giây sẽ đem số liệu chuyển một lần trở về cũng chính là một phút bốn lần loại này tần số chuyển số nhằm vào động cơ loại này đỉnh phong tinh vi máy móc là nghiêm trọng không hợp cách hiện đại xã hội đủ loại chuyên nghiệp kiểm tra máy móc cơ bản cũng có thể làm được mỗi giây một lần mỗi giây m ư ơ i lần thậm chí là trăm lần nghìn l sau đó thông qua trình tự tiến hành thông kệ phân tích số liệu nhưng hàn nguyên cũng không có cách nào hắn tạm thời không làm được những thứ này đạo không phải tham châm không làm được một giây đồng hồ chuyển một lần hoặc là một giây đồng hồ chuyển nhiều lần số liệu cũng không phải bóng bán dẫn máy tính cùng lưu trữ từ tính viết vào số liệu tốc độ theo không kịp mà là lo lắng lưu trữ từ tính lượng bộ nhớ không đủ trừ lần đó ra còn không nhiều theo lượng và lớn hắn phân tích không tới một giây đồng hồ một lần số liệu viết vào một phút thì có sáu mươi lần một giờ chính là ba sáu trăm số lần theo viết vào một ngày chính là tám mươi sáu nhánh mà điện đẩy tới động cơ bên trên gắn tham trâm cũng không chỉ có một ai ẩn tham trâm điện trường kiểm tra châm nhiệt độ kiểm tra châm dòng điện điện thế kiểm tra châm đ ợ i nhiều vô số cộng lại số lượng cũng không ít nếu như không khống chế một chút số liệu viết vào tốc độ lời nói gần đó là trước liền đoán trước chế tạo nhiều t r ư ờ n g từ bản hàn g nguyên cũng lo lắng lượng bộ nhớ không đủ dù sao bây giờ hắn dùng đầu từ viết vào công cụ là không có cách nào cùng hiện đại hóa so sánh một cái số liệu chiếm cứ từ bản khu khối cũng so với hiện đại hóa từ bản đại một tấm từ bản gần đó là đường kính vượt qua nửa thước cũng tồn không được quá nhiều đồ những thứ này ở phía sau cũng vẫn còn cần cải tiến chỉ bất quá tạm thời hắn không có thời gian xử lý những chuyện này địa cầu bất quốc buổi chiều vẫn còn ở ma đô trần chính hoa trạng vạn g tối cũng đã chạy về kinh đô một trận khẩn cấp hội nghị tổ chức làm hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng toàn quyền phụ trách hàn nguyên lai sở trệ hàm gian hắn bị đại trưởng lão một cú điện thoại kêu trở lại từ phòng hợp đi ra trần chính hoa thậm chí không kịp uống miếng nước liền vội vội vàng vàng chạy tới một nơi căn cứ quét mặt đồng màng vân tay một thân phận của hệ liệt nghiệm chứng toàn bộ sau khi thông qua mới xem như chân chính tiến vào cơ trong thang máy nhân xuống t ầ n lầu đang nhanh chóng hạ xuống gần mười giải dừng lại chỗ này nền lại là toàn bộ cũng xây dưới đất rời đi thang máy t r ầ n chính hoa thẳng đi trước mục tiêu địa điểm rất hiển nhiên hắn cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này thất xoay bớt hai chục phần trăm sau đó ấn vào mí mắt là một cái rộng rãi sáng n g ờ i thao trường thao trường cũng không phải rất lớn liếc mắt chỉ có nửa sân bóng đá lớn nhỏ nhưng cân nhắc tới đây là đấy không biết nhiều thâm tình huống liền có chút kinh khủng chỉ là nhiều như vậy đất xét phải bị chuyên trở ra ngoài cũng không biết được tiêu phí bao nhiêu khí lực tổ trưởng tới mới vừa vào thao trường hành động đặc biệt tiểu tổ một tên thành viên liền nên đón đi lên chân chính hoa gật đầu một cái đi theo cùng đi đến sân kiểm tra đ i ệ n vài tên mặc áo choàng dài trắng nhân viên nghiên cứu khoa học chính cầm trong tay một cái nhìn rất là khoa h u y ệ n vũ khí không ngừng lục lọi cách đó không xa còn có vài tên mặc đồ g i ả n di binh lính chính an an tính tính tựa như m ộ t đầu nhân như thế đứng sừng sững ở nơi nào chỉ bất quá ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng bên này liếc mắt nhìn những vũ khí này nhân viên nghiên cứu khoa học vũ khí trong tay trong ánh mắt mang theo một tia ẩn n ú t nồng nặc hiếu kỳ cũng không hiểu nếu như hàn nguyên ở chỗ này lời nói tuyệt đối có thể liếc mắt liền nhận ra này vài tên nhân viên nghiên cứu khoa học vũ khí trong tay chính là mới làm ra không phải súng trường điện từ cùng điện từ hắn chân trước mới tạo ra vẫn chưa tới một ngày bân quốc cũng đã khắc lại rồi đi tới gần trần chính hoa trước cùng vài tên nhân viên nghiên cứu khoa học lên tiếng trào sau đó hiếu kỳ từ trên bản sờ lên một cái súng trường điện tử cầm trong tay cảm thụ xuống cảm giác đầu tiên chính là trọng cái thanh này súng trường điện tử chiều dài tổng thể mà nói so với bọn hắn tự bản thân nghiên cứu chín mươi năm thức súng trường muốn lâu một chút nhưng sức nặng sợ rằng ước chừng muốn bay lên gấp bốn năm lần một cái chín mươi năm thức súng trường sức nặng trọng lượng dòng là hai chín kg nhưng gây súng này tới tay trần chính hoa là có thể đoán được đem sức nặng sợ rằng ở m ư ơ i ba tứ công cân khoảng đó điều này làm hắm không tự chủ được là một m chi đan binh vũ khí mà nói không nói trước bi lực chỉ là cái này sức nặng liền có chút vượt qua dự chủ rồi làm một cây xuống dưới quá nặng lời nói nắm trên tay chỉ là tiêu hao khí lực quá lớn liền là rất lớn khuyết điểm bất quá nặng mười mấy kg lượng ngược lại cũng còn đang tiếp thụ phạm bi loại rất nhiều sơ nỉ vdr phân sức nặng cũng vượt qua số này giá trị đặc trùng bộ đội t á c chiến thường ngày mang nặng huấn luyện một loại đều tại ba mươi lăm kg trở lên nhưng này vẹn vẹn vẫn chỉ là súng trường điện tử còn có điện t ử sơ nỉ vdr phân lâu rồi cái tia dáng so với cái này lớn hơn sức nặng khẳng định khoa hơn. Còn chưa có bắt đầu khảo sát chứ Cảm trong ụ một chút t súng ư ờ n điện từ sau, Trần Chính g từ sau, h a mở m i ệ hỏi giò. Còn không có, đồng bộ khẩn cấp nghiên cứu tin còn không giò. tin đồng Còn còn có, cấp cứu có ô bộ trở tới. mắt một m trường điện từ trả Trong cái cứu khoa học chuyên gia cũng điện nghiên gia lời. súng không ngừng đầu lên đầu vũ khí khoa hắn cái thanh này thương thật sự thật bất khả tư nghị nhất thời bán hội căn bản là nghiên cứu không ra để cho hắn mộng bức địa phương thật sự quá nhiều điện t ừ vũ khí bọn họ cũng không phải không có bán nguyên lý thực ra cùng phổ thông động cơ điện công việc nguyên lý l à như thế động cơ điện do sở tạ tô cùng rộ tỏ hai bộ phận lớn tạo thành mở điện sau dòng điện thông qua sở tạ tô o n l i n e vòng mà sinh ra điện từ lực mà rồ tỏ ngay tại điện từ lực dưới sự thôi thúc vận chuyển tốc độ cao g è o gùn có thể coi như một máy đặc thù động cơ điện thân pháo tương đương với động cơ điện sở tạ tô mà đạn đại bắc tương đương với động cơ điện rồ tỏ bọn họ g è o gùn thân pháo là hai cái trưởng trường bình đi đồng đạo quỹ đạn đại bắc liền kẹp ở này hai cái đạo quỹ trung gian nhưng chi này vũ khí hoàn toàn thay đổi này một kết cấu nó ra tốc trang bị là chân vị dọc theo là một danh nắm giữ hơn hai mươi năm kinh nghiệm vũ khí nghiên cứu chuyên gia tùy hứng thú đức có thể nói bất kỳ súng gì vũ khí bắt được trên tay hắn rất nhanh thì có thể t h a m dò rõ ràng kết cấu cùng công dụng nhưng đối mặt mới nhất chuyển vận tới chi này súng trường điện tử hắn lại bối rối không chỉ có trên kết cấu cùng phổ thông điện tử vũ khí đại tướng khác hẳn đem phổ thông điện tử vũ khí đối mặt chư nhiều vấn đề hắn đều không tìm được liên quan giải quyết kết cấu tỉ như trước mắt điện tử quỹ đạo pháo thí nghiệm đều là một phát tiến hành đạo quỹ có hay không ủng hộ kéo g i i bắn viên đạn như vậy sinh ra nhiệt độ cao giải quyết như thế nào cùng với đạn tử họng súng tốc độ cao bắn ra lúc muốn thừa nhận cực cao tăng tốc độ các loại vấn đề cũng để cho nhân một bước. bởi vì hắn không có cách nào từ món vũ khí này bên trên tìm tới đối ứng giải quyết kết cấu hơn nữa để cho cửi hứng thú đức không hiểu là thân thương bên trong một cái do vô tư hợp kim chế tạo đặc thù bộ phận hắn hoàn toàn không biết cái này đặc thù kết cấu bộ phận rốt cuộc là dùng tới làm gì thậm chí cùng còn lại vài tên chuyên gia vũ khí bàn đi qua đều cho rằng gần đó là loại trừ cái này bộ phận cũng không có bất cứ vấn đề gì trừ lần đó ra chi này súng trường điện từ bên trên còn không có miều cụ không có băng súng không có hai tay cầm thường kết cấu vân vân đủ loại ngược lại nhân loại thiết kế cũng có thể ở trên cây súng này tìm tới chương ể ư ờ i hai lực lớn đến trăm ộ sáu mươi lăm kinh khủng súng trường điện tử bắt trước bên trong không gian ở đem điện đẩy tới động cơ lần nữa đẩy tới sừng sau hàn nguyên liền ngưng lai sở trệ hạm đang ở vây quanh nơi ở chung quanh bố trí kích động nhắc nhở dự cảnh trang bị hắn đã rất lâu không liên quan loại chuyện này từ hai tiểu sau khi lớn lên chung quanh cũng cho tới bây giờ cũng không có thế nào chỉ không có mắt động vật dám vào s â m tới bất quá lần này gặp phải cái có thể đánh thắng hai tiểu hợp thể quái vật ở trong tay cũng không đủ uy lực vũ khí trước hắn cũng chỉ có thể trước lần nữa nhặt môn thủ nghệ này rồi cái gọi là kích động nhắc nhở dự cảnh trang bị thực ra chính là nặng hơn dây nhỏ bên trên cuốn vòng quanh nhiều giản dịch linh đăng vây quanh chỗ ở kéo căng nhiều bố trí mấy vòng nếu như có động vật trải qua nhất định sẽ kích động những thứ này trang bị từ mà đưa đến nhắc nhở hiệu quả lấy hắn thể chất cùng phản ứng hơn nữa báo một báo hai cùng khỉ mũ mặt t r ắ n g môn cơ bản không thể nào bỏ qua dự cảnh trang bị nhắc nhở đương nhiên này chỉ là dự cảnh trang bị nếu như kia con hắn tự mãn vạn nhất thật tới ở điện từ vũ khí còn chưa hoàn thành tình huống hàn nguyên còn cần một loại cường lực bảo vệ đánh mạng thủ đoạn vì thế hàn nguyên cố ý đổi một ít dây đồng vây quanh chỗ ở đem phụ cận phụ kín những thứ này dây đồng là lộ ra trọn vẹn một đầu khác liên tiếp một máy cao máy biến thế chốt mở điện nắm giữ trong tay hắn một khi dự cảnh trang bị kích động liên tiếp dự cảnh trang bị đèn điện sẽ tự động sáng lên chiếu sáng h tám xác nhận tình huống khác thường hàn g nguyên sẽ không chút do dự nhấn xuống chốt mở điện đến thời điểm bố trí trên đất dây đồng lưới điện đem sẽ tràn đầy cao đến ngàn vườn điện cao áp điện chỉ cần hay lại là thể xác sinh vật coi như là viễn cổ cự mãng tới chỉ sợ cũng g á n h không được cao đến mấy ngàn vôn điện áp hàn g nguyên sẽ không đem hy vọng gửi ở kia con cự mãng không gặp qua tới loại chuyện như vậy mạng nhỏ mình nhất định là m u ố n chính mình bảo vệ được thực ra hắn còn có thể tiến hơn một bước đem dự c ả n h trang bị cùng lưới điện chốt mở điện nối liền cùng một chỗ chỉ cần dự cành trang bị kích động lưới điện chốt mở điện cũng sẽ tự động kích động nhưng cân nhắc đến khỉ mũ mặt trắng môn ban đêm gian hoạt động sinh vật hơn nữa báo một báo hai buổi tối có thời điểm cũng sẽ chạy ra ngoài vì để tránh cho ngộ thương vô tội suy nghĩ một chút hàn nguyên vẫn bỏ qua cái cách làm này siêu cao áp lưới điện chính là hắn gần đây hai ngày này bảo vệ tánh mạng thủ đoạn trừ lần đó ra hai ngày này hàn nguyên cũng quyết định trước tạm ngừng học tập huy chương sử dụng học tập huy chương mặc dù là một thứ tốt tác dụng phụ ở bình thường thời điểm cũng gần như không có vấn đề gì ngủ say còn có trợ giúp người sử dụng hóa giải áp lực nhưng đến lúc này sẽ không quá thích hợp tiến vào ngủ say nhất định sẽ để cho hắn lúc đang ngủ sau khi mất đi một bộ phận lớn tính cảnh giác đến thời điểm dự c ả n h trang bị bị kích phát hắn đều không nhất định có thể phản ứng kịp bất quá vừa vặn lợi dụng này hai ngày đem t r ư ớ c không có ghi xuống tài liệu tu bổ cũng cũng không tệ lắm địa cầu bân quốc làm hàn nguyên chính ngủ say lúc chỗ này trong lòng đất cơ như c ũ đèn đ u ố c sáng t o a n g lợi hơn một tiếng trần chính hoa rốt cuộc đến lúc gấp trở t ớ i tin có thể nhanh như vậy liền chế tạo ra súng trường điện tử cùng tin bân quốc kia hoàn thiện công nghiệp hệ thống cùng cường đại năng lực động viên công trong ký thủ hai người thiếu một thứ cũng không được Thiếu một, xen vào tên này sở chế a mẹ hoàn toàn đem cao chữ năng lý lưu tin phòng sản xuất ra khả năng còn muốn mấy ngày nhưng điện tử vũ khí đã khắc lại rồi phía trên đã không muốn chờ tin mà lại không phải là không có ở trong tay đã có súng trường điện từ dưới tình huống sản xuất ra hình dáng lớn nhỏ như thế tin cũng không phải cái việc gì khó khăn chỉ nói là tạm thời còn không biết chi này súng trường điện từ yêu cầu phối bộ tiêu chuẩn tin tình huống cụ thể tỉ như phát ra địa thế dòng điện lớn nhỏ loại bất quá những thứ này đều có thể tiến hành thí nghiệm đương nhiên nhóm đầu tiên thí nghiệm tự nhiên là không có khả năng bên trên chiến sĩ nhân tạo khảo sát vì phòng ngừa n g o ạ i ý nhóm đầu tiên khảo sát tất cả đều dùng không người thao túng thông qua sở mát phôn khí người đến tiến hành khống chế phòng ngừa xuất hiện khẩu súng nổ thang tin nổ mạnh đợi nguy hiểm tin tính to tới thí nghiệm chính thức bắt đầu ở vào thao trường thượng nhân viên bắt đầu nhanh chóng rút lui một máy mang theo nhân tạo cánh tay người máy giống như xe hơi như thế trượt vào rồi thao trường t r u n g một hệ liệt điều khiển hoàn thành sau đó còn lại điều chỉnh thử nhân viên cũng nhanh chóng rút lui hiện trường rất nhanh chế tác riêng tin bị chuyên gia điều khiển người máy thuận lợi a n lượng điện từ vũ khí bên trên sau đó dẫn tới khảo sát tuyến trước bốn phương tám hướng theo dõi dụng cụ đem thực thì hình ảnh từ mỗi cái góc độ rõ ràng biểu hiện đến bất đồng trên các đồng hồ đo mà ở vào an toàn trong phòng giám sát và điều khiển chúng tất cả mọi người có thể rõ ràng thấy khảo sát hình ảnh bắt đầu đi hành động đặc biệt tiểu tổ tổ trưởng trần chính hoa gật đầu một cái hạ lệnh chớ nhìn hắn chức vị không lớn nhưng quyền lợi lại lớn kinh người hơn nữa theo hàn nguyên lai、like, sở trệ ảm gian tầm quan trọng không ngừng nhắc đến cao trần chính hoa ủ n g có quyền cũng ở không ngừng tăng lên nhận được nhận được chỉ thị thao túng người máy chuyên gia đáp một tiếng sau đó cẩn thận từng ly từng tí người điều khiển nhân tạo cánh tay mở ra cản thương bên trên chốt mở điện cái này là liên tiếp phần đổi tin cùng chỉnh thể thân thương mấu chốt chốt mở điện nhấn xuống cái này sau tin điện năng mới có thể chuyển vào tiểu hình thăng ép khí bên trong tiếp theo chuyển hướng chân vịt gia tốc quỹ đạo đương nhiên cái này cũng không phải là những vũ khí này các chuyên gia nghiên cứu ra được mà là hàn nguyên ở lai sở chệ ảm thời điểm tiết lộ chỉ bất quá hàn nguyên cũng không nghĩ tới phía trên sẽ vội như vậy hai thời gian ba ngày cũng không muốn các loại liền chính mình phối chi t i n mở ra rồi một ngày không đến lúc đó gian căn bản sẽ không đủ những vũ khí này chuyên gia thăm dò rõ ràng này hai cái vũ khí bắt đầu còn có chuyên gia nghi ngờ bên trong có lẽ cái không sử dụng đây may bảo thủ lý do vòng thứ nhất khảo sát những chuyên gia này không có tự tiện chủ trương sửa đổi đổ bên trong đây nếu là gan lớn một chút đem cái kia không hiểu rõ cái gọi là vô dụng linh kiện hủy đi đ ạ n lên nòng bắn trong nháy mắt cả nhánh thương liền trực tiếp bị hỏng theo cơ giới chuyên gia thao túng nhân tạo cánh tay đem chốt mở điện nhân xuống phân đôi màu xanh nhạt đèn tín hiệu sáng lên sau đó liền không có bất cứ động tinh gì rồi cái này làm cho an toàn trong phòng giám sát và điều khiển chuyên gia cũng hơi sửng sốt một chút liền này này sẽ không có bất quá nếu không xảy ra bất chắc thí nghiệm dĩ nhiên là phải tiếp tục chế biến thật tâm đạn áp chế lên nòng yếu ớt mà thanh thúy cụm cụm tâm thanh thông qua thanh â m gom khí rõ ràng chuyển vào mọi người trong t a i nghe cùng lúc đó màu xanh nhạt đèn tín hiệu biến chuyển thành màu và nóng ghi chép thật sự không nhiều theo sau. trong quân cơ giới chuyên gia thao túng người máy bắt đầu bước kế tiếp một cái nhân tạo cánh tay vững vàng cố định trụ x u ố n g trường điện tử nhắm ngay thao trường một đầu khác cái bia mà một con khác nhân tạo cánh tay linh hoạt bóp lại bắn chốt mở điện không sai chi này x u ố n g trường điện tử bắn phương thức không phải bóp cỏ mà là n h ấ n xuống chốt mở điện giống như tiện tay n h ấ n xuống công tắc điện như thế đơn giản tùy ý chốt mở điện n h ấ n xuống tốc độ cao toàn rộ t ỏ bắn ra thang trong chấp mắt cũng chưa tới thao trường đối diện do hợp kim tài liệu chế tạo cái bia liền trực tiếp bị đánh xuyên Cùng lúc đó, trải rộng thao trường các loại máy truyền cảm cũng sắp số liệu chuyển tới trong phòng điều khiển đầu tiên dọi vào phòng điều khiển trong mắt mọi người là thiết trí ở súng trường điện từ họng súng tốc độ máy truyền cảm chung chuyển tới con số hai trăm bốn mươi chín tám tám mươi một ms cao đến hai nghìn năm trăm l h thức mỗi giây tốc độ để ở nơi có chuyên gia vũ khí đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh con mắt chừng lao đại không thể tin được có thể nói trên thế giới không có bất kỳ một khẩu súng giới có thể làm được loại trình độ này phải biết gần đó là s ơ nỉ vật vật đạn ra khỏi nòng tốc độ một loại cũng sẽ không vượt qua một thức giây l còn lấy 88 không n chờ những chuyên gia này từ đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ chúng tỉnh táo lại còn lại may truyền cảm đăng lên tới số liệu một lần nữa làm cho tất cả mọi người lâm vào khiếp sợ chung nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc t r ă n g b ớ c m ả n h sống là để trang đánh không lại thì chạy luyện mạnh lên rồi về đ ậ p lại cùng đọc chương hai trăm sáu mươi sáu một thương một cái sạc địa bảo quyết định một khẩu súng giới thật xấu nhân tố có rất nhiều d u n g bền phá hư xạ trình sơ tốc độ thậm chí là lúc đạn ra khỏi nòng tạo thành tiếng ồn vân vân đều là nếu như nói trước chuyển tới đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ cao đạt đến hai năm trăm linh m m mỗi giây để cho toàn bộ chuyên gia vũ khí khiếp sợ tiếng ngay sau đó máy t r u y ể n cảm chuyển tới hai cái trị số liền làm cho tất cả mọi người mậu ép theo sát sơ tốc độ tới là thanh em gom khí số liệu bất kỳ một khẩu súng giới ở kích phát thời điểm cũng sẽ nhất định không thể tránh sinh ra to lớn tiếng ồn thì như một nhánh phổ thông không bốn mươi lăm súng lục ở lúc nổ súng sau khi đại khái có thể phát ra một trăm bốn mươi lăm một trăm sáu mươi dc ben khoảng đó tiếng ồn súng trường chính là một trăm hai mươi dc ben khoảng đó về phần súng sọt gùn cùng sợ nhị p đợi phân không nói nếu như đang không có ống hãm thanh giới tình huống súng sọt gùn cùng sợ nhị p đ vờ vờ vờ vờ ở bên cạnh ngươi nổ súng đều có tỷ lệ tạo thành ngươi thay đ i ế t nay là tất cả mọi người đều biết đồ vật càng không cần phải nói trong phòng điều khiển những người này đang ngồi không phải chuyên gia vũ khí chính là thường xuyên nghịch súng nhân đối với khẩu súng kích phát tình hình đặc biệt lúc ấy sinh ra bao lớn tiếng ồn không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn nhưng cái này súng trường điện từ lúc nổ súng phát ra âm thanh lại để cho nhân cảm thấy mê man bốn mươi mốt hai giờ b ở thanh âm gom khí t r u y ề n tới số liệu để cho trong phòng điều khiển tất cả mọi người đều có điểm rộng trước tiên không phải mừng rỡ mà là hoài nghi thanh âm gom khí có phải hay không là bị hư này deciben、si、làm sao sẽ thấp như vậy súng ống thanh âm một loại đến từ ba bộ phận bộ phận thứ nhất là lúc nổ súng hỏa d ư ợ c tiếng nổ lớn nhỏ cùng bắn dược chủng loại cùng với đường kính có liên quan bộ phận thứ hai là hỏa d ư ợ c thiêu đốt s ử nòng súng không khí bành trướng sau đột nhiên thả ra thanh âm lớn tiếng tiểu giống như trên cuối cùng một phần là đạn bắn sau âm bạo nổ súng âm thanh chỉ có bốn mươi decibel điều này sao có thể coi như là điện t ử vũ khí không có hỏa d ư ợ c tiếng nổ cùng thiêu đốt phòng bành trướng sau thả ra thanh âm nhưng đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ cũng quyết định nó không thể nào chỉ có như vậy điểm thanh âm hai năm trăm l i n m m mỗi â y đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ a đây đã là tốc độ âm thanh gấp bảy lần rồi loại tốc độ này hạ sinh ra tiếng xe gió cùng âm bạo thanh cũng không chỉ như vậy điểm bốn mươi dcbn khái niệm gì nhật thường nói lúc bình thường nói chuyện với nhau thanh âm cũng không chỉ như vậy một chút nếu như nói lúc nổ súng thấp dcbn cũng làm người ta khiếp sợ yêu tăng cường chuyển đưa tới số liệu lại một lần nữa để cho toàn bộ chuyên gia vũ khí lâm vào hoài nghi trong đời đánh t r u n g tốc độ hai nghìn bốn trăm chín mươi bốn ba mươi lăm ms khối thứ nhất cái bia phá hư trình độ bảy một khối thứ hai cái bia phá hư trình độ sáu chín khối thứ ba cái bia phá hư trình độ sáu năm khối thứ sáu cái bia phá hư trình độ ba hai trước mặt hai trăm linh bắn rất chính xác chỉ số chín bảy từng mục một bất đồng số liệu bị đủ loại máy truyền cảm hoặc nhân công việc bên trên báo lên phơi bày đang khống chế phòng trong mắt mọi người những thứ này chỉ tiêu và số liệu là quốc nội những vũ khí này chuyên gia thông qua đồng thời hiệp thương tự định thuộc về nội bộ trao đổi số liệu có thể chuẩn xác hơn phản ứng ra một khẩu súng giới bi lực và số liệu là một khoản tân điện từ vũ khí ở khảo sát trước trong phòng điều khiển chuyên gia vũ khí môn ở mỗi người trong lòng đều là đem các hạng chỉ số đánh phân giá trị nói cách khác ở hiện trường từng cái bất đồng chuyên gia vũ khí trong lòng cái thanh này súng trường điện tử dự đoán giá trị là không giống nhau đương nhiên điện tử vũ khí khảo sát phương thức cùng phổ thông súng trường khảo sát chương trình khẳng định cũng là không giống nhau giống như phổ thông súng trường muốn tiến hành nhẫn nhị n khảo sát vác dơ khảo sát tồi tệ điều kiện hoàn cảnh khảo sát các phương diện kiểm tra tạm thời nhất định là không biết làm chỉ bất quá một ít cơ sở số cư bị như đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ lực tàn phá bán rất chính xác độ vẫn là có thể trước tiên thu thập được cho dù bọn họ đã tận lực đánh giá cao hàn nguyên kỹ thuật nhưng k h á c lại súng trường điện tử ở mọi phương diện đều vẫn là vượt ra khỏi thật sự có người trong lòng dự đoán giá trị đặc biệt là lúc đạn ra khỏi nòng sơ tốc độ lúc nổ súng dc ben mạnh mẽ hãn lực tàn phá liên tục xuyên thấu tầng sáu tam ly cao t h á n cương cái bia cho đến đệ thất tầng mới kết thúc kinh khủng này lực tàn phá vượt xa xuất chúng nhân dự chủ ngoài ra hai trăm linh khoảng cách tốc độ hao tổn chỉ có không tới năm m m mỗi giây tốc độ hao tổn giá trị giống vậy xa thấp dư mọi người dự chủ phải biết đây chỉ là súng trường điện tử không phải g i e gùn thân thương tổng trường độ là sắp xếp ở chỗ này có thể ở một thức không tới thân thương bên trong lợi dụng tin cung cấp năng lượng đem một viên kim loại đạn gia tốc đến hai năm trăm linh m trong này điện từ gia tốc trang bị được mạnh mẽ bao nhiêu nếu như nói điện từ gia tốc trang bị cường hãn nhất bút k i a cường hãn hơn hẳn là cán thương tiểu hình t h ă n g ép máy điều tiết rồi cường hãn như vậy điện từ gia tốc trang bị yêu cầu dòng điện điện thế cường độ sợ r ằ n g khó có thể tưởng tượng mà lần này tin là chính bọn hắn chế tạo ra đem phát ra dòng điện điện thế thật sự có người trong lòng cũng nắm chắc ngay từ đầu mọi người trong lòng trông đợi là có thể phù hợp tiêu chuẩn vận hành là đủ rồi dù sao phải nói bọn họ khoa học kỹ thuật là thấp hơn nhiều tên này s ở trễ a mẹ gần đó là tin hình dáng lớn nhỏ phù hợp nhưng có thể hay không dùng còn chứa nhất định đây nhưng mà không nghĩ tới chi này x u ố n g trường điện tử cho người sở hữu một cái kinh hỷ trong này ẩn chứa khoa học kỹ thuật nếu như có thể hiểu rõ nếu như có thể ứng dụng đến d ẻ o gùn bên trên u i lực kia thật là cũng không cách nào tưởng tượng một lần kích phát sau còn lại khảo sát bắt đầu theo thứ tự tiến hành liên tục không ngừng kiểm tra số liệu bị đủ loại máy móc đưa vào trung ương máy tính chúng tiến hành phân tích sau p ơ i bày ở trong mắt tất cả mọi người từ trước mắt kiểm tra kết quả nhìn chi này xuống trường điện từ các hạng số liệu vượt xa mọi người trong lòng dự chủ bao gồm hao tổn điện lượng giống vậy vượt xa dự chủ nhìn cung cấp đi lên tin điện lượng tiêu hao số liệu trong khống chế toàn bộ chuyên gia vũ khí chân mảy đồng thời nhữ lại tam nguyên lì thủng bạn tờ gì một lần kích phát hao tổn điện lượng một mươi tám hai mươi chín tam nguyên lì thủng bạn tờ gì lần thứ hai kích phát hao tổn điện lượng một mươi tám ba mươi hai nài ẩn khinh tin một lần kích phát hao tổn điện lượng hai mươi bảy một nài ẩn k i n h tin lần thứ hai kích phát hao tổn điện lượng hai mươi sáu chín mươi tám đưa tôi tới số liệu Phải không dù sao là lần đầu tiên khảo sát càng coi trọng ổn định tính ở khảo nghiệm qua trình t h u n g tin thuộc về mấu chốt linh kiện có thể không thể xuất hiện nổ mạnh thiêu đốt các loại vấn đề nhưng dựa theo loại này hao tổn điện lượng tỷ lệ đến xem một khối sức chứa ở năm mươi n g h n ml khoảng đó ta nguyên lì thủm bạt t ờ gì chỉ đủ nổ năm phát s ú n g đây là lý tưởng trạng thái dù sao tin phóng điện sức chứa là bị hạn chế năm mươi n g h n ml điện cũng không khả năng đem bên trong điện năng tất cả đều có thể thả ra ngoài phổ thông tin phóng điện sức chứa có thể đi đến tám mươi năm cũng đã rất tốt dĩ nhiên đây là đặc chế quân dụng yêu cầu khẳng định càng cao hơn một chút trên thị trường phổ thông sạc điện bảo điện dùng cạm phạ xì tỏ lượng một loại cũng chính là mười n g h n ml khoảng đó ít một chút cũng liên lục đến tám n g h n khoảng đó cái gọi là bạn trên mạng nói một người một thương sạc điện bảo thật đúng là không sai chỉ bất quá h uy lực này liền không phải đánh bất tử con rán chính là con voi tới cũng đánh không được một thương h uy lực kinh khủng nhưng liền cái này hao tổn điện lượng mà nói nếu như tin địa dùng cạm vạ xịt ỏ lượng không hề t h ă n g cấp cái hai ba lần loại này xuống trường điện tử giống vậy không lên được chiến trường gần đó là l ư n g đeo mười mấy khối tin đều vô dụng mở bốn năm thương liền muốn đổi một khối tin thật đánh giặc tình huống thay đổi trong n y mắt làm sao có thời giờ cho người đi đổi tin bất quá dùng cho đặc trùng tác chiến hoặc là tình huống đặc biệt hạ hẳn rất không tệ kinh khủng lực tàn phá tốc độ co cao cùng cực thấp dcm ở một ít tình huống đặc biệt hạ thật là lại không quá thích hợp rồi nội dung chuyện chỉ xoay quanh việc trang b ư ớ c mảnh sống là để trang đánh không lại thì chạy luyện mạnh lên rồi về đ ậ p lại cùng đọc